t r ư n g một nguy minh ngũ cầm hí t r ư n g một nguy minh ngũ cầm hí đại huyền vương triều thanh châu thanh đ i ề u trấn ánh nắng ban mai mờ mờ sương mỏng như xa thanh đ i ề u trấn phía tây một gian hàng rào tiểu viện l ặ n g lặng đứng lặng nguy minh ngồi cạnh cửa sổ cũ nát bên bàn đọc sách vương l ư n g thẳng t ắ p trên bàn vài sách ố vàng sách cũ bị lật được nổi một vạch nhỏ như s ợ i l ô n g ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật qua lại trang sách khi hắn đ ọ c lúc trong tầm mắt của hắn xuất hiện từng hàng tin tức thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm một. một thật lâu nguy minh lật đến một trang cuối cùng sau khi xem xong chậm rãi thu hồi ánh、mắt. trong tầm mắt xuất hiện một đạo chỉ có hắn có thể nhìn t h ấ y bảng thính danh ngụy minh một sáu tuổi kỹ nghệ đả thiết truy pháp nhập môn chín mươi một trăm linh đặc tính không thức văn đoạn tự viên mãn chín trăm chín mươi sáu một nghìn đặc tính không phá h ạ điểm m ộ ư ơ i một điểm kém bốn điểm rốt cuộc sắp đến mát trị số nhìn trước mắt giao diện tột h u tính trên mặt của hắn lộ ra vẻ mong đợi từ xuyên việt mà đến hao phí ta hơn một tháng thời gian cũng không biết môn này thức văn đoạn tự kỹ nghệ đạt tới mát trị số sau đến tột cùng sẽ có cỡ nào biến hóa ngụy minh cũng không phải là người của thế giới này hắn vốn là lam tinh một cái vừa tốt nghiệp sinh viên theo ạ i việc một tìm làm lần c ờ x t r n n g quá t r ì hắn gặp không tuân thủ tuân t quy c giao t h ô g hàng xe khi lớn, lại m ộ từ lần nữa khi tỉnh lại liền nữa tỉnh xuyên qua đến thế giới này.、Theo、hắn qua khi thế Theo giới t trước mắt lấy được tin tức phán đoán hắn chỗ đại huyền vương t r i ề u rõ ràng là một bộ vương t r i ề u những năm cuối dung chuyển không chịu nổi thế cục tập phỉ hoành hành các nơi hảo cường chiếm đất làm v u a chiếm cứ một phương càng có nghe đồn có yêu ma làm loạn là chân chính loạn thế người bình thường tại loại này thế đạo bên trong liền như là có giáp m ộ t dạng nguy minh vận khí cũng không tệ lắm một tháng trước xuyên qua mà đến hắn chỗ thanh điệu trấn coi như yên ổn gia đình cũng coi như mỹ mãn phụ thân khỏe mạnh hay là cái tiểu lâu tiên sinh kế toán về phần mẫu thân thì là mẹ kế còn mang theo một cái so với hắn nhỏ hai tuổi nữ nhi tuy là hai cái gia đình dung hợp nhưng phía sau người một nhà trung đụng cũng không thể lắm chưa từng xuất hiện cái gì tình tiết m ọ u chó mà nguyên chủ tại chính mình xuyên qua mà đến trước mấy ngày trở thành tiệm thợ rèn học đồ ngày thường đánh một chút hô tạp đưa tiến hàng ngẫu nhiên có có thể được mặt khác thợ rèn sư phụ truyền thụ cầm lấy thiết truy học m ấ y chiêu dựa theo bình thường quy tích hắn sẽ trở thành một tên kinh nghiệm phong phú thợ rèn một môn học tay nghề tương lai ăn mặc không lo nhưng ủy minh xuyên qua mà đến còn mang theo bảng cũng không muốn qua hết cái này bình thường cả đời hắn muốn tập v nhìn xem bên ngoài c à n g lớn thế giới bảng trước mắt hắn đã lục lọi một chút chính là can kinh nghiệm đem một loại kỹ nghệ tu luyện đến nhập môn một trăm linh t i ệ u thành hai trăm linh đại thành năm trăm linh viên mãn một trăm linh về phần phía sau sẽ như thế nào hắn còn không có lục lọi ra đến đ ậ p đ ậ p rất nhỏ tiếng bước chân từ bên trong phòng chuyển đến đó là mội mội ngụy thanh gian phòng bởi vì điều kiện có hạn ngụy ra đem một gian phòng lớn cách thành hai gian phòng nhỏ ngụy minh ở bên ngoài mội mội ở phòng trong hai người tuy không phải người thân nhưng trung đụng được lại so với rất nhiều thân huy mội còn muốn thân cận cửa phòng bị mở ra mội mọi ngụy thanh ngáp đi ra sợi tóc hơi loạn hiển nhiên vừa t ỉ n h không lâu nàng mặc một bộ màu trắng b a y ngắn sinh ra kẽ hở cắm một chi một mạc một trầm mặc đơn giản lại nổi bật lên nàng ra như mỡ đông mi thanh mục tú nàng họ gốc lâm về sau theo mẹ tái giá mới họ ngụy mặc dù không phải người thân nhưng ngụy phụ đợi nàng coi như con đẻ thậm chí không tiếc bỏ ra nhiều tiền đưa nàng tiến nữ tư thuộc đọc sách tại nữ tử này không tài chính là đức thế đạo có thể đọc sách nữ tử ít càng thêm ít k lại đang xem sách ngụy thanh tại hắn đối diện ngồi xuống k h u ỵ tay chống tại trên bàn nâng má nghiêng đầu nhìn hắn cha trước đó để cho ngươi đọc sách ngươi chết sống không chịu gần nhất gần nhất ngược lại chăm chỉ học tập đi lên ngụy minh mỉm cười giải thích nói không phải đã nói rồi sao thế đạo này đọc sách không bằng học cửa tay nghề ngày nào loạn quân đánh tới ta còn có thể vung lên truy mưu sinh cũng là ngụy thanh thở dài kỳ thật ta cũng không muốn đọc sách thật nhàm chán cái kia phải hỏi một chút cha vì cái gì không đồng ý ngụy minh cười nói khép sách lại đứng dậy đi tranh thủ thời gian rửa mặt một chút ăn xong điểm tâm ta đi tiệm thợ rèn ngươi đi vào học hai người ra khỏi phòng đối diện chính là ngụy phụ ngụy mẫu gian phòng ở giữa chính là phòng bếp thêm phòng khách ngụy phụ tên là ngụy h ạ c giờ phút này ngồi tại bà n ăn đi trước bưng lấy một bát c h á o nóng miệng nhỏ uống hán tướng mạo đôn hậu chỉ là tính tình m ộ t ngạt từ trước đến nay nói thiếu ngụy mẫu lâm tiến h đánh thẳng quét bếp l ò nghe thấy hai huynh ngội tiếng bước chân quay đầu cười nói tỉnh cháo còn nóng lấy mau mau ăn cha mẹ sớm hai huynh ngội đơn giản lên tiếng chào liền đến trong viện một cái giản dị trong nhà gô rửa mặt trong này có một cái giếng cổ tính được là ngụy ra tương đối thứ đáng tiền lúc ăn cơm ngụy phụ đối với ngụy minh hỏi tại tiệm thợ rèn thế nào học được mấy phần tay nghề ngụy minh lắc đầu cười khổ còn không có chính thức dạy ta tay nghề dưới mắt chỉ là để cho ta kéo kéo ống b ê tăng thêm thằng đá ngẫu nhiên mới có thể vào tay chế tạo đơn giản một chút nông cụ phối thô ngay vậy ngụy phụ hơi nhúng mày này làm sao thành ngụy mẫu lại nói đoán chừng là tại mại tiểu minh tính tỉnh dù sao tiểu minh trước đó thế nhưng là người đọc sách sợ hắn ăn không được cái này khổ ngụy phụ lông mày dán ra trầm ngâm một lát đối với ngụy minh dặn dò làm việc chút chịu khó đừng để người khác nói ta biết cha xô xô xuống xong cháo thập cẩm ngụy minh thay đổi một thân y phục vải thô đi tới tiểu chấn phía bắc nhu đầu tiệm thợ rèn danh tự mặc dù không dễ nghe lại là mười dặm tám hương xa gần nghe tiếng tiệm thợ rèn cơ hồ lũng đoạn thanh điệu chấn cực kỳ xung quanh sinh ý bởi vậy rất nhiều tay nghề tốt thợ rèn gia nhập tiệm thợ rèn u y củ cũng dựng đứng lên ngụy minh đi vào một chỗ chiếm diện tích nửa mẫu sân nhỏ trong viện đã đứng hơn hai mươi người có chính thức thợ rèn cũng có giống ngụy minh một dạng học đồ triệu tam một người mặc văn áo nam tử cầm một cái sổ bắt đầu một chút tên đến ngụy minh đến từng cái người đều điểm tới danh tự. điểm danh hoàn tất đám người đang muốn rời đi chợt thấy cửa viện chỗ đi tới hai người đi đầu một người lưng hùm bài gấu dâu quai non sùng xoàm chính là tiệm thợ rèn đông g i a ngưu đầu đi theo phía sau một vị đồng nhan hạ phát láo giả áo xanh đ ồ n g b ề n rất có tiên phong đạo cốt chi tư ngưu đầu gọi lại muốn đi đám người trên mặt ý cười mở miệng nói đều chớ vội đi các ngươi đoạn thời gian trước không phải nói đau lưng không lấy sức nổi sao h á n nghiêng người nhường ra láo giả ta cho mọi người giới thiệu một chút vị này là hoa an y h i sư là ta đặc biệt từ phượng dương thành mới tới chuyên môn cho các ngươi xem bệnh nghe vậy một cái khuôn mặt thô kệch đại hán cười nói, ngươi thật đúng là mời tới y sư không có lừa gạt các minh đệ người này tên là lưu tam là ngụy minh sư phụ tính cách hào sảng đám người nghe vậy cười ha ha n ư u đầu bên cạnh hoa an y d sư cũng là mỉm cười ho khan một cái n ư u đầu hiểu ý vội vàng gọi lại đám người đi mọi người đừng làm rộn để hoa an y d sư nói vài lời đám người nghe vậy lập tức a n tính lại trên mặt hiện hiện vẻ tôn kính tại cái này chữa bệnh không phát đạt thế giới y sư địa vị cao thượng không người nào dám cam đoan chính mình sẽ không x ả ra bệnh hoa an y d sư tiến lên một bước nói ra mọi người tình huống lao phu đã hiệu qua phần lớn là tích lũy tháng ngày lưu lại bệnh tật chỉ sợ khó mà trị tật gốc nhìn thấy có mặt người lộ thất vọng hắn vội vàng nói bất quá mọi người yên tâm chạm vạn g tối sau khi tan việc ta sẽ từng cái vì mọi người trần bệnh cho toát thuốc sẽ còn lưu lại một bộ dưỡng sinh quyền quyền pháp tên là ngũ cầm hí chỉ cần kiên trì mỗi ngày luyện hơn mấy bộ mọi người đau nhức m ệ nhọc n h đều sẽ giảm mạnh cũng sẽ giảm mạnh một chút tật bệnh sinh ra ngũ cầm hí giống như nghe nói qua chính là một bộ bắt chước các loại động vật quyền pháp có thể làm sao nguyên bản đối với cái này trần bệnh còn không có hứng thú ngụy minh mừng rỡ ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn Ngũ cầm hí bộ quyền pháp này hắn cầm hí pháp bộ b i ế trước đây là một môn tiên cũng, cũng có y sư truyền thụ lúc đó nguyên chủ cũng không có đi học về sau hắn xuyên qua tới muốn học đều không có nhân giáo mặc dù là một môn dưỡng sinh quyền nhưng cũng có thể làm bản thân lớn mạnh trước đây hắn cũng động đậy tập võ suy nghĩ đáng tiếc võ đạo không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến liên thanh điệu c h ấ n mà nói liên có một nhà thanh điệu võ quán nhưng thu phí cao một cái thô t h i ệ n võ nghệ t r ư ờ n g trình học phải kể là mười lượng chớ đừng nói chi là thượng thừa võ học ngụy ra căn bản không đủ sức huống hồ hắn đã bắt đầu học rèn sát không có khả năng tùy tiện đuổi bất quá ngụy minh hiện tại ngay tại tiết kiệm tiền hắn làm học đồ cũng là có trả thù lao một tháng hai trăm tiền đồng trong bọc buổi trưa một bữa tiền không cần lên giao cho trong nhà đều chính mình giữ lại mà lại trở thành chính thức thợ rèn sau trả thù lao sẽ gấp đội gia tăng nhất là tay nghề tốt thêm càng nhiều hắn dự định tồn đủ tiền liền đi học một môn võ nghệ hôm nay trạm vạng tối t ắ t lô mọi người nhớ ký đến a như đầu nói xong liền mang theo hoa an y, y sư rời đi những người khác trở lại chính mình công vị bắt đầu một ngày rèn sắt đang đang đang phương rèn đúc bên trong từng thanh hỏa lô phun ra cực nóng lưới đỏ có không ít thợ rèn cởi b ỏ áo thự hự cơ thiết truy g ó các loại khối sắt cùng phối thô đang đang đang l ử a lại kéo dài một chút ngụy minh đạt được sư phụ lưu tam hô lớn là sư phụ ngụy minh hai tay bắp thịt cuộn ống bê tay hãm bị tốn ra tàn ảnh một tháng trước hay là trắng non g ầ y yếu cánh tay hiện tại đã tráng kiện không ít có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bắp đường cong từ vừa mới bắt đầu không thích đứng đến bây giờ có thể ổn định khống chế nhiệt độ nguy minh bỏ ra to lớn cố gắng đến trưa do chuyên gia đưa tới cơm canh một ăn mặn một chay một chén canh cơm b a n no cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một khắp đồng hồ liền lại bắt đầu mà tới được buổi chiều lưu tam liền sẽ xuất ra mấy khối chưa hoàn thành phôi thô nông cụ g a o cho n g u y minh đến gõ đả thiết truy pháp điểm kinh nghiệm một không có sư phụ truyền thụ bí quyết h ã n chỉ có thể dựa vào ngàn vạn lần lặp lại đến tìm tòi mỗi nghìn lần đánh mới có thể đổi lấy một chút đáng thương kinh nghiệm đả thiết truy pháp điểm kinh nghiệm một đến chưa đi qua tan tầm lúc ngụy minh nhìn thoáng qua bảng đả thiết truy pháp tiểu thành hai n g h ì hai trăm n h đã tính không đả thiết truy pháp gia tăng mười hai điểm kinh nghiệm mọi người đừng quên đi tìm hoa an y g dư sư hỏi bệnh như đầu đem lò tắt lửa hô lớn ngụy minh cầm lấy khăn mặt xoa xoa mặt đầy cõi lòng mong đợi đi ra phường rèn đúc đi vào trong sân hoa an y dư ở trong sân đỡ lấy một cái bản phía trước bản đã xếp lên trên đội mà ngụy minh thì không có ý định hỏi bệnh ở một bên chờ đợi trận bệnh kết thúc học tập quyền pháp hết thể hơn hỏi bệnh bỏ r a nửa canh giờ mới kết thúc chỉ có mấy cái tuổi trẻ học đồ lưu lại chuẩn bị học tập ngũ cầm hí hoa an y dạy sư quan sát một chút lưu lại mấy người trong mắt lóe lên một tia vui mừng quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi ưa thích lệ u y n quyền hắn lấy lại bình tĩnh mở miệng nói cái này ngũ cầm hí chính là quan sát giới tự nhiên hổ gấu vựa hiệu hạt năm loại động vật khai sáng dưỡng sinh quyền có thể cường thân kiên thể linh hoạt khí huyết cần kiên trì bền bỉ mới có thể nhìn thấy hiệu quả hy vọng tất cả mọi người có thể kiên trì sùng dưới nguy minh chăm chú nghe trước đó nguyên t r ù bỏ qua một lần chính mình cũng không thể bỏ lỡ nữa hoa an y thì là xư k ể một bên ở trước mặt mọi người biểu thị lấy hắn tận lực thả c h ầ m động tác khi thì như mánh hổ đột nhiên bộc phát khi thì như viên hầu thân hình linh mẫn đang chuyển na di ở giữa lại có hạt nhẹ nhàng thấy thế, thế ngụy minh lập tức đi theo luyện tập đứng lên những người khác lúc này mới kịp phản ứng nhao n h a u đi theo luyện tập rất nhanh trên bảng liền xuất hiện văn tự mới kỹ nghệ ngũ cầm hí nhập môn một n một trăm linh đặc tính không chạy theo làm lạnh nhạt đến thuần t h ủ nửa cách giờ mặc dù vẫn có chút không đúng tiêu chuẩn nhưng cũng có ngũ cầm hí bỏng dáng ngụy minh nhìn thấy trên bảng mới ra văn tự trong lòng vui mừng hoa an y dư sư liếc nhìn một vòng ánh mắt cuối cùng dừng lại tại ngụy minh trên thân khẽ vớt cảm hắn nhìn một vòng là thuộc ngụy minh luyện được nhanh nhất tiêu chuẩn nhất tại mình đã từng thấy người ở trong nộ tính được cho ba vị trí đầu ngần đầu nhìn trời hoa an y dư sư nói sát trời đã không còn sớm nếu là mọi người có hứng thú có thể dựa dẫm vào ta sao chép một phần quyền phổ cùng ta một chút tâm đắc đi qua ngày mai ta liền rời đi nói từ dưới bàn xuất ra bút mực giấy nghiên còn có một quyển sách nhỏ ngụy minh nghe vậy cái thứ nhất xông lên trước cầm bút lên mực sao chép đứng lên hoa an thay thế trong lòng cảm thấy chân an đây là lần thứ nhất gặp được như vậy tích cực người xem ra đối với dưỡng sinh phi thường yêu quý suy nghĩ liên tục h ã n tử trong tay h à o l ấ y ra một tờ trồng chất giấy mở ra phóng tới ngụy minh trước mặt đây là một loại tráng thể dự phương là lao phu gần nhất nghiên cứu nếu là cảm thấy hứng thú không ngại cùng một chỗ xét đi ngụy minh s ư n g sở mặc dù không biết vì cái gì hoa an y dì sư đối với mình phóng thích thiện ý nhưng vẫn là ngồi thẳng lên cung kính thi lễ một cái trên mặt cảm kích nói đa tạ hoa an y dì sư hoa an y dì sư khoác khoác tay không cần phải khắc khí tiếp tục x é đi đợi ngụy minh chép xong hoa an trực tiếp đem phương thuốc t h u lại những người khác thấy cho mắt vốn cho rằng tất cả mọi người có thể sao chép không nghĩ tới chỉ có ngụy minh đãi ngộ này mặc dù không biết phương thuốc nội dung cụ thể nhưng khẳng định là độ tốt nghĩ đến đây đám người không khỏi đối với ngụy minh quăng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị hoa an y kiệt sư cáo tử ngụy minh lần nữa thi lễ một cái liền về nhà trên đường đi ngụy minh chợt thấy một đám người mang nhà mang người tiến vào thông chấn nhìn bộ dáng là chuyển nhà lưu dân mặc dù lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng hắn vội vàng về nhà cũng không có hỏi nhiều về đến nhà trời đã tối đen ngụy phụ muốn tới đã khuya mới trở về trong nhà chỉ có ngụy mẫu cùng muộn Thiếu i m nguyễn h hôm như làm muộn nay n sao vậy về? trở minh bây giờ đã coi là một cái vừa tiến vào xã hội chim non hơn nữa còn có chính mình trả thù lao khó tránh khỏi sẽ đi kết giao các loại người chúng ta ăn cơm trước đi ta tắm trước các ngươi ăn trước dựa mặt hoàn tất nguyễn minh vừa cơm nước xong xuôi nguy phụ liền trở lại hắn đã tại tiểu lâu dùng qua cơm tối về đến phòng ngụy minh lại cầm sách lên bản nhìn lại mỗi m ộ i ngồi ở phía đối diện cũng đang đọc sách chỉ là có chút không quan tâm thức văn đoạn tự còn kém bốn điểm kinh nghiệm liền có thể viên mãn đến lúc đó liền có thể biết phá hạn điểm tác dụng cùng đến tiếp sau biến hóa hắn một lần lại một lần đọc lấy sách vở thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm một ngay tại ngụy minh chuyên tâm đọc sách lúc trong phòng khách ngụy phụ cao mày thấp giọng nói hôm nay trên chấn tới một đám lưu dân cái gì ngụy mẫu giật mình nói không phải là chỗ nào xảy ra chuyện đi ai tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng nguy phụ thở dài bọn hắn không có nói là nguyên nhân gì thế đạo này thật sự là càng ngày càng không yên ổn nguy mẫu lo lắng nói thực sự không được chúng ta liền lấy tích xúc đi phượng dương thành mua tiểu v i ệ n tử nơi đó tóm lại an toàn chút nguy phụ ra v ẻ thoải mái mà nói nhưng hai đầu lông mày sầu lo lại không che giấu được phượng dương thành là thanh điệu trấn gần nhất một tòa đại thành t r u n g quanh đóng quân quân đội an toàn đáng tin hy vọng thế đạo có thể thái bình chút tiểu minh vừa mới bắt đầu học dẫn sát ngay cả cửa ra dáng tay nghề cũng còn không có học được đâu một bên khác thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm một thức văn đoạn tự viên mãn một nghìn một nghìn một trăm linh hơn nữa còn xuất hiện một cái dấu cộng nguy minh có chút chờ mong trước đó mặc kệ là nhập môn tiểu thành đại thành thậm chí đạt tới viên mãn đều là nước chạy thành sông một khi điểm kinh nghiệm tích lũy viên mãn thì thuận thế nên đón đột phá lần này thì liền khác biệt viên mãn cấp độ đột phá cần thiết điểm kinh nghiệm đã đạt tiêu chuẩn nhưng không có tiến vào tầng tiếp theo lần mà là xuất hiện một cái dấu cộng nhìn xem trên bảng dấu cộng nguy minh tâm niệm hơi động một chút rơi vào cái kia dấu cộng bên trên phải chăng tiêu hao mười điểm phá h ạ điểm đối với thức văn đoạn tự tiến hành phá h ạ c h ư n ba ngũ cầm hí phá h ạ c h ư n ba ngũ cầm hí phá h ạ là suy nghĩ rơi、xuống. trên bảng phá hạn điểm trong nháy mắt biến mất mười điểm mà thức văn đoạn tự môn này biểu hiện trên bảng kỹ nghệ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa ngụy minh cảm giác mình đại não từ nơi sâu xa phát sinh một loại đặc thù biến hóa phản phất thanh tình không í t hắn không khỏi nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ được một trận này huyền diệu biến hóa không bao lâu đại não dị dạng dần dần lắng lại ngụy minh mở hai mắt ra nhìn về phía bảng Tính một tuổi. thiết danh, Nguyễn Minh một sáu tuổi. Kỹ nghệ, sáu Kỹ đã thiết quá mục bất vong vĩnh cửu nhớ kỹ thấy tin tức không có chút nào bỏ sót quá mục bất vong nguyễn minh chấn động trong lòng sau đó cầm lấy một quyển sách nhìn lại thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm một lần xem qua đi nguyên bản không có nhớ văn tự nhớ kỹ ở trong lòng mở bàn tay nhìn xem ngón cái ở giữa vân tay sau đó nhắm mắt tưởng tượng tất cả vòng tròn đều rõ ràng khắc ở trong đầu thần kỹ a nguyễn minh bỗng nhiên mở hai mắt ra nội tâm phân chấn không thôi về sau chính mình học cái gì đều có thể nhìn một lần liền nhớ kỹ sau đó yên lặng c à n kinh nghiệm là được rồi tựa như hôm nay xét quyển pháp cùng phương thuốc nếu là mình có quá mục bất vong bản lĩnh Là tân tân khổ khổ ngươi làm gì đâu kỳ kỳ quạch quái, quái. ngụy thanh nô đầu ra đến mượn mờ nhạt ánh đèn ngụy minh thậm chí có thể thấy rõ trên mặt nàng thật nhỏ lông tơ hắn mỉm cười không có gì chính là cảm thấy thanh nhi càng dài càng đẹp ngụy thanh gương mặt từng đỏ đứng lên nói sắc trời không còn sớm ta đi trước ngủ ca người cũng sớm nghỉ ngơi một chút ngụy minh tùy ý khoát khoát tay xuất ra hôm nay ghi chép quyền pháp cùng phương thuốc ghi chép đồ vật còn có một số hoa an y dư sư chính mình v i ế t tâm đắc ngụy minh đưa nó khắc ở trong đầu đối với ngũ cầm hí lý giải càng thêm khắc sâu nếu không phải sợ q u ấ y dày người nhà nghỉ ngơi hắn hận không thể trắng đ ê m l u y ệ n quyền nhìn một lần phương thuốc ngụy minh phát hiện phía trên này dược liệu đều không rẻ mua một phần lời nói ít nhất phải hoa hắn một tháng trả thù lao trước giữ lại chờ ta tồn đủ tiền đi mua ngày một phần sau đó hắn lại cầm lấy đã nhớ thư tịch nhìn lại kết quả xem hết một chút kinh nghiệm giá trị đều không có thêm chẳng lẽ lại nhìn qua sách liền mất hiệu lực một phen suy tư qua đi ngụy minh cũng chỉ cho là dạng này nhìn xem trên bảng hai nghìn số lượng điểm kinh nghiệm hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cứ như vậy xem ra chính mình chẳng phải là muốn nhìn hai nghìn quyển sách a i ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy sách đi xem a âm thầm cô một tiếng hắn cầm lấy mặt khác sách nhìn lại nhưng khi hắn đọc âm nặng một bản trước đó chỉ là thô sơ giản lược xem qua thư tích lúc trên bảng lõe lên một đạo tin tức để hắn lại tỉnh lại thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm năm ngụy minh nghĩ một lát liền hiểu khẳng định là chính mình đối với trên sách nội dung đều nhớ kỹ hiệu suất so trước đó cao không biết bao nhiêu lần đem chính mình tất cả sách thậm chí mượn mội sách xem hết ngụy minh đang ngủ trước đó nhìn thoáng qua bảng thức văn đoạn tự nhất thứ phá hạ bốn mươi sáu hai nghìn đặc tính quá mục bất vong ân không sai sau đó nằm ở trên giường bình yên chìm vào giấc ngủ bốn thứ nhật t i ê n còn tảng sáng hắn liền rời giường ở trong sân luyện quyền nhờ vào quá mục bất vong đặc tính hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ chính mình bên trên một lần quyền pháp không đủ đằng sau có thể cải tiến tới luyện quyền hiệu suất tăng lên rất nhiều đợi cho cả nhà tất cả đứng lên thời điểm ngũ cầm hí quyền pháp kinh nghiệm tăng thêm hai mươi điểm ngũ cầm hí nhập môn 2 1 1 m 0 ơ đặc tính không nguy minh tính qua ban đêm trở về luyện thêm một hồi ngũ cầm hí ngày kế t r í ít có thể gia tăng 450 điểm điểm kinh nghiệm cứ như vậy tiến độ một tháng liền có thể đem ngũ cầm hí tiến hành nhất thứ phá hạn g h ĩ đến phá hạn g u y minh vô ý thức nhìn thoáng qua phá h ạ điểm phá h ạ điểm một năm cái này phá h ạ điểm hắn xem như đại khái lục lọi một chút là theo thời gian trôi qua cùng thể phách tăng cường mà gia tăng l i ê n trước mắt mà nói một ngày đi qua đại khái có thể gia tăng n ă cái phá h ạ điểm đại khái một tháng liền có thể tích lũy đến m ộ điểm vừa vặn đến lúc đó ngũ cầm hí viên mãn liền có thể tiến hành phá h ạ tiểu minh làm sao như thế sáng sớm liền dậy ngụy phụ đi ra khỏi phòng nghi ngờ nói ra cha hôm qua tới một cái y sư dạy ta một bộ dưỡng sinh quyền luyện cái này có thể giảm bớt rèn sắt lúc tích lũy đau lưng cũng có thể cường thân kiên thể ngụy minh giải thích nói ngụy phụ nghe xong k h ẽ b vớt cảm không nói gì nữa ngụy minh thu thập xong tự thân yên lặng cảm thụ một chút cái này ngũ cầm hí luyện qua quả thật có chút dùng tinh thần tốt nhiều đi vào tiệm thợ rèn ngụy minh như thường lệ làm việc vặt nhưng lại phi thường chú ý mặt khác thợ rè nhất cử nhất động của bọn họ tận tàng chi tiết đều vững vàng ghi t ạ c trong đầu của hắn không sai hắn chính là đang dùng quá mục bất vong bản lĩnh học trộm mặc dù còn không thể vào tay một mình chế tạo một kiện đồ sắt nhưng là chỉ cần đem bọn hắn thủ pháp ghi lại về sau có cơ hội liền có thể biểu hiện ra ngoài thời gian dần dần trôi qua một tháng rất nhanh liền đi qua ngụy minh mỗi ngày thời gian đều cố định sáng sớm sáng sớm luyện tập ngũ cầm hí ban ngày thì tại tiệm thợ rèn làm việc vặt học trộm chạm vạng tối tiếp tục luyện ngũ cầm hí ban đêm thì nhìn mội mội từ người khác nơi đó mượn tới sách mới thời gian rất phong phú lúc rạng sáng thái dương còn chưa dâng lên ngụy minh mặc đơn bạc y phục tại nhà mình trong viện luyện tập ngũ cầm hí màu da cổ đồng khuôn mặt anh lãng ngụy minh thân thể không ngừng ở trong sân xê dịch thân hình khi thì như cự hùng vỗ tay khi thì như mánh hổ trụ mùi động tác nước chạy mây trôi làm cho người thấy cảnh đẹp ý vui hô hô hô ngụy minh vung vẩy nắm đấm nhấc lên tiếng gió vun vút một đ ộ ngũ cầm hí xuống tới ngụy minh cảm giác thể nội một dòng nước ấm chậm rãi chạy khắp toàn thân có chút pháp nhiệt để tinh thần của hắn cũng vì đó chấn động ngũ cầm hí điểm kinh nghiệm một Không thức văn đoạn tự nhất thứ phá hạ, 121, 000, tính, văn đoạn tự đặc quá 1212000, một ụ cục c cầm đặc cầm chữ, bất thấy tính, Rốt thầm vong, viên viên mong. ngũ mãn không. mãn. Nhìn thấy ngũ Nguy Minh điểm, điểm. em m hí Phá hạ hí phía 11000 16 sau chữ, minh em thầm chờ mong. Một tháng này khổ luyện để tố chất thân thể của hắn tăng trưởng rõ rệt vô luận là lực lượng tốc độ hay là sức chịu đựng đều xưa đ â u bằng nay trên bảng trừ ngũ cầm hí bên ngoài đã thiết truy pháp bởi vì vào tay cứ ít tăng lên không lớn thức văn đoạn tự bị giới hạn thế giới này thư tịch thơ thớt cũng không có tăng trưởng bao nhiêu bất quá cái này tại ngụy minh xem ra đều không trọng yếu trọng yếu là rốt c ụ c có thể nhìn thấy ngũ cầm hí phá hạn sau biến hóa ngụy minh nhìn về phía trên bảng dấu cộng ý niệm hơi động một chút phải t r ă n g tiêu hao mười điểm phá hạn điểm đối với ngũ cầm hí tiến hành phá hạn chương bốn kinh lực gang chương bốn kinh lực gang là mười điểm phá hạn điểm trong nháy mắt biến mất cùng lúc đó ngụy minh cảm giác thể nội một dòng nước nóng chống rông sinh ra hướng chạy toàn thân để hắn không khỏi thoải mái phát ra nhỏ xíu tiếng dê n gì thật lâu biến hóa dần dần lắng lại nhìn về phía giao diện thuộc t n h ngũ cầm hí nhất thứ phá hạn không hai không không không đạt tính ngũ cầm tri lực ngũ cầm tri lực q u y ê n tuần hổ chi cương m á h liệt hiệu chi linh n h anh gấu chi trầm hùng vượn chi xảo biến hạt n h ỏ liệu ngũ thế luân chuyển tỉnh phát như thần ngũ cầm chi lực nguyễn minh nhìn xem trên bảng giới thiệu rơi vào trầm tư dựa theo hắn lý giải hiện tại hắn tu luyện ngũ cầm hí không đơn thuần là một môn đơn giản dưỡng sinh quyền mà là biến thành một môn có không nhỏ l ự c s á t thương võ học bất quá điểm này không có khả năng chỉ từ trên mặt chữ suy đoán đến thực tiễn nguyễn linh liền cảm nhận được không giống với địa phương thân hình giống như mánh hổ xúc thế bình thường khí thế lang nhiên không giống trước đó lâng lâng hô hô hắn k h ẽ n h u y ế t hai tay toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi song trào vung vậy ở giữa lại mang theo lăng lệ tiếng gió thân hình đằng c h u y ể n na di thời điểm tựa như con mai cất vó nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua một trường x a lão hùng lây cây chấn động đến dưới chân bùn đất run nhẹ nhẹ xoay người linh viên bạch hạc lượng xí chọn bộ động tác xuống tới nước chảy mây trôi ngũ cầm thần vận tựa như đang ở trước mắt chọn bộ động tác đánh xong khí tức lại không chút nào loạn quả nhiên phá hạn thành vó học vừa rồi lực lượng nhanh nhẹ không phải người bình thường có thể nắm giữ chỉ có tu luyện vào phẩm vó học mới có thể bày ra hắn bóp bóp nắm tay Đó là m ộ t l o ạ i chưa a b n g i ờ đó luyện cân cảnh rèn luyện lực lượng toàn thân vân mạch lực lượng tính linh hoạt viễn siêu thường nhân đạt tới viên mãn thậm chí có thể đại gân như dây phát lực nổ đùng t h、so、mà, mà phải ể c n h nghĩ h c luyện thoáng bắt đầu bước đầu tiên luyện cần liền cần đạt tới nhân thể cực hạn cảm ứng khí huyết cùng nắm giữ một loại gọi kình lực lực lượng hắn vừa rồi cảm nhận được lực lượng chính là kình lực là khảo thí huy lực hắn đi vào ngoài viện cây nhỏ trước cánh tay phải tụ lực lúc có thể rõ ràng cảm nhận được cơ bắp ở giữa chạy xuôi k i n h lực phanh một cú đấm nặng nề vạch phá không khí gào thét lên đánh ra tiểu thụ thụ lá theo thân cây tất s t soạt l y đậu r ơ i đi nằm đấm một cái rõ ràng quyền ấn t ì n h lính khắc ở phía trên mà ngụy minh nắm đấm nhưng không có mảy may cảm thấy đau đớn tố chất thân thể viễn siêu thường nhân đây chính là ngũ cầm hí trở thành võ học sao đối với hắn tăng lên trên mọi phương diện bước kế tiếp đem ngũ cầm hí tiến thêm một bước có lẽ có thể làm cho ta đạt tới nhân thể cực hạ cảm ứng khí huyết ngụy minh siết quả đấm cho mình động viên k phát cái gì ngốc đâu ăn cơm đi mỗi mỗi kêu gọi đánh gãy suy nghĩ của hắn nguy minh lúc này mới lấy lại tinh thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí ngăn chặn nội tâm hưng phấn về nhà cơm nước xong xuôi nguy minh đi vào tiệm thợ rèn mở lô nguy minh như thường lệ muốn đi làm việc vặt kết quả lại bị sư phụ của mình lưu tam gọi lại hai tháng này để cho ngươi đánh phôi thô là vì mài tính tình của ngươi lưu tam vỗ thiết trương đạo từ hôm nay dạy ngươi bản lĩnh thật sự nguy minh đầu tiên là sư sở sau đó nội tâm đại hỷ hắn nhớ kỹ nhiều như vậy rèn sắc ký xảo bây giờ rốt c u c phải hữu dụng võ tri đ i ệ đa tạ lưu sư phụ đi vào một ngụm lưu tam thường dùng bên cạnh hóa lô lưu tam xuất ra một khối nung đỏ khối sắt một bên dùng thiết truy g õ lấy một bên kỹ càng giảm giải rèn s ắ t có tam đoạn quyết một là xem lửa s ắ t hai là nghe thiết â m ba là ngộ xúc cảm xem lửa s ắ t cùng nghe thiết â m hai cái này chắc hẳn tại hai tháng này người cũng đã n ắ m trong tay ngụy minh gật đầu kéo ống bể làm việc để hắn học song phán đoán hỏa h ậ u mà trường kỳ tại phường rèn đúc mưa dầm thấm đất cũng làm cho hắn có thể phân biệt đồ sắt gõ lúc thanh âm biến hóa lưu tam gặp ngụy minh gật đầu trong mắt lóe lên một tia thưởng thức tán nói không hổ là đọc qua sách đầu nguy minh nết miệng mỉm cười lưu tam tiếp tục g i ả n giải g cái t i ê u nộ xúc cảm chính là t h ự c thao như đao kiếm một loại chủ yếu chia làm rèn chế hình tôi lửa mấy cái chủ yếu trình tự trong đó trọng yếu nhất chính là rèn một khối vật liệu thép cần đi qua hơn vạn lần đánh loại trừ tạp chất mới có thể trở thành rèn đúc đao kiếm vật liệu đang đang đang lưu tam cánh tay tráng kiện không ngừng cơ thiết truy lần lượt đánh tại đốt đỏ bừng khối sắt phía trên nguy minh mặc dù trước đó một tháng sớm đã nhớ ký lưu tam đại bộ phận động tác nhưng là vì tạo nên một tốt học hình tượng hay là mắt không chấp nhìn xem thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề mà lưu tam nghe được một vài vấn đề. kinh ngạc không thôi bởi vì ngụy minh nâng lên vấn đề có một ít là nhiều năm lão sư phó đều sẽ gặp phải cái này khiến hắn đối với ngụy minh rèn sắt thiên phú có một tia hiệu k ỷ hắn trực tiếp đem truy giao cho ngụy minh để hắn tự thân lên tay nói lại nhiều cũng không bằng vào tay một lần ngươi đi thử một chút Tốt. Minh tiếp nhận thiết truy, dựa theo、Lưu、Tam thủ thiết truy một. trong bắt Nguyễn Minh nhận đinh đinh đương đường đánh đứng lên. Đã thiết truy pháp điểm kinh nghiệm Ấn. Người trong nghề vừa bắt đầu, liền nhìn có hay không. Lưu đầu, điểm pháp pháp dựa vừa Đã cái này t à i học hai tháng t â n thủ vậy m à như cái lão luyện thợ rèn hiện nhiên ngụy minh chỉ dựa vào trí nhớ của mình liền đem vườn g rèn đúc thợ rèn tay nghề đều nhớ kỹ một bộ phận yêu người ta lưu ta mặt ngoài cố giả bộ chấn định nội tâm kiếp h sợ không thôi cho tới bây giờ chỉ là rèn nông cụ phôi t h ô n g ngụy minh lần thứ nhất vào tay đều nhanh vượt qua một chút vừa mới chuyển chính không lâu thợ rèn thiên phú được này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thật là một cái rèn sát hạt giống t ộ ta mà lại hắn nhìn ngụy minh tiến vào trạng thái thủ pháp càng ngày càng thuần thục cái tiêu kỹ xào thậm chí đều trở nên cùng chính mình không sai bị lắm nguy minh thì hết sức chuyên trú đập khối sắt học lén một tháng kỹ xảo hiện tại là thời điểm bày ra về phần dấu r ố t tại thợ rèn một chuyến này không cần phải vậy sẽ chính là sẽ không phải là sẽ không hết thể lấy thực lực nói chuyện đả thiết truy pháp điểm kinh nghiệm một theo trong trí nhớ kỹ xảo hòa vào tự thân nguy minh do hơn ngàn truy mới có thể gia tăng một điểm kinh nghiệm biến thành mấy trăm lần đánh liền có thể gia tăng một chút kinh nghiệm giá trị lưu tam ở một bên yên lặng nhìn xem càng xem càng kinh hãi nguy minh tiểu tử này không chỉ có kỹ xảo không sai mà lại thể lực cưng hãn nhanh một khắc đồng hồ thiết truy vẫn như cũ vững vàng bị hắn cầm ở trong tay lực đạo không dám chút nào cái này muốn được nhờ vào phá hạn sau ngũ cầm hí không chỉ có thể lực sức chịu đựng tăng lên trên diện rộng k i n h lực cũng là để hắn càng thêm tăng lên lực lượng để hắn càng gia trì hơn lâu tại ngụy minh rèn đúc bên dưới cái k i a đốt đỏ bừng khối sắt không ngừng c h ố n g chất dung luyện rèn như vậy lặp đi lặp lại đây chính là cái gọi là bách luyện t h à n h cương toàn bộ quá trình mười phần b ộ t thể người bình thường bình thường phải tốn một hai tháng thời gian mới có thể hoàn thành cả ngày hôm nay đều là rèn đúc khối sắt cho dù là ngụy minh tại loại này cường độ cao việc tốn thể lực bên dưới. cũng là đau lưng hai tay sưng đỏ bàn tay bong bóng mải hỏng biến thành đỏ như máu chạp vạn tối về đến nhà ngụy minh ngồi ở trên giường mội mội ở trước mặt hắn ngồi s u ồ n g ngụy mẫu ngồi tại bên cạnh hắn n h í u mày nhìn xem trong mắt tràn đầy đau lòng t ngụy thanh đem d ư ợ c cao bôi lên tại ngụy minh bàn tay trên vết thương đau ngụy minh hít sâu m ộ t hơi mội mội bên cạnh xoa thuốc bên cạnh đoán trách làm gì l i ề u mạng như vậy ngụy minh mỉm cười không có trả lời nhìn về phía bảng đả thiết truy pháp tiểu thành một trăm hai mươi năm nghìn hai mươi mà ngụy minh thu hoạch lớn nhất không phải cái này mà là kiên trì bền bỉ nghị lực nếu là ngay cả đánh sắt điểm ấy khổ đều ăn không trôi về sau tập vo khổ liền càng thêm khó mà n u ố t xuống gen sắt đối với hắn cũng là một loại tu hành huống hồ hắn cũng nghĩ sớm một chút trở thành thợ rèn đến lúc đó trả thù lao gấp bội liền có thể đem hoa an y sư tráng thể dược phương phối trí đi ra lấy tốc độ nhanh hơn đạt tới nhân thể cực hạ n cảm ứng khí huyết một bên ngụy mẫu lo l ắ n g nói nếu không ngày mai cùng ngươi sư phụ xin phép nghỉ một ngày không cần điểm ấy thương không tính là gì ngụy minh lắc đầu cự tuyệt h ú n g chi hôm nay là ta chính thức học tập ngày đầu tiên nếu là đầu thứ hai muốn suy nghĩ sẽ chỉ làm lưu sư phụ xem thường hai người nghĩ cũng phải liền không nói thêm lời ngụy mẫu đứng vậy đối với ngụy thanh nói ta đi cấp ca của ngươi đem quần áo tắm một cái ngươi cho ngươi ca sờ x o n g trên tay thuốc nhớ kỹ đem chấn thương cao cho hắn bôi lên một chút nhất là cánh tay đều xưng ơ thành dặm gì biết mẹ ngụy thanh thuận miệng đáp thoa xong bàn tay bắt đầu bôi hai tay ngụy thanh xuất ra một cái ống trúc bên trong là một loại màu ngà sữa thuốc chấn thương cao là ngụy mẫu căn cứ ngụy ra tổ tải lên xuống một cái phương thuốc tự chế hiệu quả rõ rệt nguyễn thanh t a y nhỏ đào ra một chút r i ậ t cao hai tay xoa nắn mở ra một cỗ hương hoa trộn lẫn lấy cây trúc thanh hương hương vị tràn ngập ra t h ơ m quá nguyễn thanh xích lại gần nghe kinh ngạc nói có thể cho ngươi ở trước mặt xoa dùng nguyễn minh trêu g ẹ o cười nói nói nhăng gì đấy m ộ i m ộ i đoán trách chừng mắt nhìn hắn một chút trên tay lại càng thêm êm ái cho hắn xoa bóp x ư n g đỏ cánh tay tê nguyễn minh cảm giác vừa đau lại thoải mái phi thường quái dị c ả n thụ trên hai cánh tay hào dược n g u y thanh không thôi rời đi n g u y minh cánh tay ngồi một hồi n g u y minh liền nghị tám bốn chương năm đ ố binh chương năm đốc ngụy minh kinh ngạc phát hiện toàn thân đau nhức đã biến mất hầu như không còn hai tay cũng hoàn toàn tiêu s ư n g cái này đã nhờ vào ngũ cầm hí đánh xuống thân thể cơ sở cũng quy công cho ra chuyển chấn thương cao thần kỳ hiệu quả trị liệu như thường lệ ở trong sân tu luyện ngũ cầm hí ngũ cầm hí điểm kinh nghiệm một một lần lại một lần tu luyện ngũ cầm hí quá trình rất b u ồ n thẻ nhưng l á m ắ t trần có thể thấy tiến bộ để ngụy minh làm không biết m ệ t ngũ cầm hí nhất thứ phá hạn năm hai nghìn là tính ngũ cầm chi lực đi vào tiệm thợ rèn ngụy minh tiếp tục hôn qua vật liệu thép rèn làm việc ngụy minh biểu hiện không chỉ có bị lưu tam nhìn ở trong mắt cũng bị những người khác nhìn ở trong、mắt. nhìn thấy nguy minh cho tới chưa chỉ nghỉ ngơi một lần một chút thợ rèn chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép đối với chính mình học đồ gian dạy ngươi xem một chút người ta nguy minh một vị thợ rèn chỉ mình học đồ khiế trách ngươi so với hắn học nhiều ba tháng ngay cả khối da r á n g sắt đều đánh không ra lưu tam thật sự là nhạc được bảo các loại nguy minh xuất sư t ư ợ n g đâu khẳng định phải trọng t h ư ờ n g hắn người bên ngoài phụ hòa nói một chút học đồ cũng âm thầm tiêu khổ đồng thời chấn kinh nguy minh thể lực sức chịu đựng cường đại lưu tam nghe những nghị luận này cười đến không ngậm được hắn âm thầm hối hận lúc trước không nên để nguy minh đánh lâu như vậy về vặt sớm nên trực tiếp truyền thụ đối mặt đám người tán thưởng nguy minh từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh chuyên chú công việc trong tay phần này trầm ổ n chính là ưu tú thợ rèn thiết yếu tố chết đả thiết truy pháp tiểu thành một trăm ba mươi năm hai nghìn đặc tính không cho tới chưa đi qua đả thiết truy pháp tăng lên m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm lúc ăn cơm nguy minh phát hiện thể lực tiêu hao làm hắn khẩu vị tăng nhiều thể lực cũng ở dâng lên nếu là không tiệm thợ rèn cơm bao no nguy ra thật là có khả năng cho ăn không no nguy minh trong trước mắt m ộ ư ơ i ngày trôi qua trong khoảng thời gian này nguy minh đều tại rèn đúc chính mình đánh khối kia vật liệu thép trải qua vô số lần đánh vật liệu thép mặt ngoài tự nhiên mà vậy xuất hiện xinh đẹp hoa văn lưu tam nhìn một chút ngụy minh chế tạo vật liệu thép trong mắt lóe lên một tia kinh dị miễn cưỡng hợp cách có thể tiến hành bước kế tiếp hắn nhìn về phía ngụy minh tán t h ắ n nói không nghĩ tới ngươi mười ngày liền chế tạo ra một khối hợp cách vật liệu thép phải biết lúc trước ta một tháng rèn ra một khối hợp cách vật liệu thép sư phụ của ta cũng khoe ta là thiên tài ngụy minh k i ê m tốn nói hay là lưu sư phụ ngươi dạy tốt lưu tam nghe vậy cười ha ha một tiếng khoác khoác tay đi tiếp xuống dốc thép chế hình tôi lửa chính là trọng chúng chi trọng bộ phận này hôm nay liền có thể dạy xong. đầu tiên là dốt đầu đầu đầu thép chính là dùng hai khối trải qua chế tạo tốt vật liệu thép kẹp lấy một khối nhu tính vật liệu thép tại nhiệt độ cao bên trong tiến hành rung hợp dạng này rèn đúc đi ra binh khí cương nhu cùng tồn tại đập đổ vật cũng sẽ không đụng một cái liền nát đằng sau chế hình cũng không có ngoại ý muốn nổi lên chính là tôi lựa xuất hiện một chút ngoại ý muốn mặc dù lưu tam động tác hoàn toàn khắc trong đầu nhưng nhìn cùng thao tác cụ thể cũng không giống nhau tôi lựa lúc không có nắm giữ tốt nhiệt độ dẫn đến kiếm lưới dao tương đối dọn bất quá đối với ngụy minh t ớ i nói đó là cái đáng giá kỷ niệm thời gian trước sau tốn thời gian mười hai ngày rốt cục một mình chế tạo ra một thanh kiếm hắn cầm một thanh kiếm thân còn có chút thô giáp t r ư ờ n g kiếm trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ đồng thời trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác tự hào thanh kiếm này mặc dù khoảng cách hợp cách còn thiếu một chút khoảng cách nhưng đủ để đại biểu chính mình rèn đúc trình độ tiếp cận chân chính tờ rèn lưu tam tiếp nhận ngụy minh chế tạo trưởng kiếm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng không sai lần thứ nhất rèn đúc kiếm liền có dạng này trình độ quả nhiên thiên phú dị bẩm đối với mặt k h á c h ỏ a lô thợ rèn cùng học đ ồ tự hào nói các vị chúc mừng nguy minh không đến ba tháng liền có thể một mình chế tạo ra một thanh kiếm một lời kích thích ngàn cơn sóng tất cả mọi người ngừng công việc trong tay kế nhao nhao hướng phía lưu tam đi tới thợ rèn bọn họ nhao nhao vây quanh quan sát có người tán thưởng cái này độ hoàn thành đơn giản không thể tin được là t â n thủ tác phẩm cũng có người tự dễ ước đồ đệ của ta học được nửa năm đánh kiếm còn cùng phôi thô giống như nhìn lưu tam trong tay kiếm độ hoàn thành rất cao à cơ hồ lại mãi dỗ một chút chính là một thanh kiếm tốt đám người vây quanh ở nguy minh cùng lưu tam bên n g cầm Nguy minh chế tạo trường kiếm không rời mắt trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguy minh tiểu từ này ba tháng liền có thể đến tình trạng như thế quả thực là tượng thần tại thế à. Ai người so với người làm người ta tức chết đồ đệ của ta đều n ử a năm còn dừng lại tại rèn giai đoạn. Lưu tam hưởng thụ lấy mọi người một cái ánh mắt hâm mộ liền để mọi người đi. Hắn quay đầu nhìn về phía nguy minh trên mặt vẻ hài lòng ngươi chế tạo kiếm trừ một bước cuối cùng t ố i lửa mặt khác đều hợp cách tiếp tục ủng hộ sớm ngày trở thành chính thức trở rèn. La là... ngụy minh lên tiếng sau đó ở một bên nghỉ ngơi một hồi nhìn về phía bảng. Thính danh Kỹ nghệ, đả thiết truy pháp đại thành thiết pháp đả đại truy mười bất nhất cầm cầm phá điểm, điểm, ngày thành quả chính là đem đả thiết truy pháp tăng lên đến đại thành thức văn đoạn tự bởi vì m ỗ i m ỗ i đã đem chính mình không có đã học qua sách mượn mấy lần hiện tại đã khó mà tiến bộ nếu là còn muốn tăng lên vậy thì phải đi cửa hàng sách nhìn lén về phần mua đó là mua không nổi một bản hơi kém một chút sách tối thiểu đều là năm mươi tiền đồng tất bước liền ngụy minh một tháng hai trăm tiền đồng cũng chỉ có thể mua bốn bản tiền này hắn còn muốn tồn lấy mua dược tài chế biến tráng thể dược canh không có khả năng đầu nhập thức văn đoạn tự động không đ ấ y này mà lại liền trước mắt mà nói quá mục bất vong đặc tính sự giúp đỡ dành cho hắn đã rất lớn hiện tại chủ yếu nhất chính là ngũ cầm hí đả thiết truy pháp thứ hai cuối cùng là thức văn đoạn tự nghỉ ngơi tốt tiếp lấy rèn một ngày thời gian ngay tại ken ken âm thanh bên trong đi qua đả thiết truy pháp đại thành một trăm năm mươi năm không, không đặc tính không ban đêm về đến nhà trước đó ngụy minh vọt lên cái mát như thường lệ ở trong sân tu luyện ngũ cầm hí ngụy thanh ngay tại một bên nhìn xem người nhà đối với hắn mỗi ngày kiên trì tu luyện ngũ cầm hí sớm đã không cảm thấy kinh ngạc có khi ngụy thanh sẽ còn ở một bên nhìn xem s i ê u ngụy minh tấn manh đánh một quyền mang theo rất nhỏ k ì n h phong quyền phong tựa hồ sinh ra quyền ảnh phanh ngụy minh đầu gối hơi gấp sau đó nguyên địa lên nhảy có một loại hiệu nhẹ nhàng cảm giác nhảy vọt đến hai mét độ cao mới hạ xuống đi hoa k ngươi nhảy thật cao h a ngụy thanh núi rộng ra m i ệ n g nhỏ sợ hãi than nói ngụy minh mỉm cười sau đó bỗng nhiên hướng bên ngoài sân nhỏ xông lên hiu tại một gốc dưới cây nhỏ đứng vững hơi đánh giá một chút tốc độ vậy mà đạt đến trăm m é t chín giây tình trạng ngắn ngủi hai tháng ngụy minh bằng vào ngũ cầm hí liền đạt đến ở kiếp trước chuyên nghiệp vận động viên trình độ như vậy liên tiếp ta cuối cùng cũng có một ngày có thể đạt tới nhân thể cực hạn thậm chí siêu việt nhân thể cực hạn trở thành chân chính võ giả trong lòng của hắn phấn chân không thôi ngụy thanh chạy c h ậ m đến tới mở to hai mắt nhìn theo d o i hắn chính là không nói lời nào ngụy minh sờ lên cái mũi cảm giác có chút không được tự nhiên thế nào làm gì nhìn ta như vậy ngụy thanh dạo qua một vòng đỗng nhiên nhảy lên sau lưng của hắn bóp lấy cổ của hắn trong miệm nói lầm、bầm. c h ẳ Nguyễn thanh nũng nịu ôm sát cổ của hắn khuôn mặt nhỏ dán tại trên lưng hắn cọ sát ca ca còn thoải mái nhất từ khi bắt đầu rèn sắt cùng tu luyện ngũ cầm hí Nguyễn minh thân hình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản gây yếu thư sinh thể trạng bây giờ đã trưởng thành tiêu chuẩn nam tính trưởng thành dáng người thời gian dài kéo ông bế v g u y ễ mạnh thiết truy luyện thành rắm chắc cơ bắp phối hợp bị lô hỏa hùn x ấ y ra màu d a cổ đồng để cả người hắn tản ra dương cương chi khí mỗi lần tan tầm về nhà luôn có, có chút ó c lớn gan phụ nhân dùng rõ ràng lời nói đùa d i n hắn mỗi lần đều để ngụy minh chạy trốn chết ăn cơm rồi ngụy m â u thanh â m từ trong nhà chuyển đến nghe không mau xuống đây ăn cơm không thôi con ta đi vào ngụy thanh chơi xấu đạo ngụy minh bất đắc dĩ lắc đầu đành phải có mội mội hướng trong phòng đi ngụy mẫu thấy thế trong mắt lóe lên mỉm cười lại cô ý sụ mà nói đều bao lớn cô lương còn để ca ca cõng xấu hổ hay không ta liền、muốn. ngụy thanh tại ngụy minh trên lưng c a chân ta muốn ca ca c o n ta cả một đời ngụy mẫu cười không nói làm người hai đời ngụy minh tự nhiên minh bạch mội mội tâm ý nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm để hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu đành phải nói sang chuyện khác mau xuống đây ta đều nói chết ngụy thanh lúc này mới có chút bất đắc dĩ trượt xuống đến ban đêm ngụy phụ về đến nhà theo thường lệ hỏi một chút ngụy minh tại tiệm thợ rèn tình huống ngụy minh như nói thật nghe được hắn đã có thể chế tạo binh khí vui vẻ không thôi còn xuất gia chính mình chân tàng nhiều năm rượu ngon cùng ngụy minh uống ngụy minh cũng không có cự tuyệt mặc dù chưa từng t nhưng thế giới này rượu số độ căn bản không cao hắn không có để và o mắt kết quả uống xong một chén trực tiếp phá vỡ hắn nhận biết số độ vậy mà cùng ở kiếp trước thấp số độ rượu trắng tương xứng mới uống ba chén nhỏ ngụy minh liền nằm xuống ngụy phụ nhìn xem nằm xuống nhi tử thất vọng chép miệng một cái lúc này mới vừa uống ra điểm hương vị tiểu tử ngươi liền ngã hắn đối với một bên ngụy mẫu cùng ngụy thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái d ì hắn đi vào hai người đem ngụy minh đỡ lên giường sau lại đi ra ngụy mẫu do dự mật hồi hay là mở miệng đ ư ơ ra ngươi nhìn tiểu minh cũng nhanh ổn định hắn hòa thanh mà có phải hay không nên nâng lên thời、gian. hôm nay có cái bà mối muốn ố i m cho tiểu minh làm mai mối bị ta cho đổi u đi ra một bên ngụy thanh sắc mặt từng đỏ nhưng vẫn là mong đợi nhìn xem ngụy phụ ngụy phụ hơi nhúng mày cái này cần nhìn tiểu minh ý tứ nhưng hôm nay thanh nhi thăm dò hắn hắn cố ý đổi chủ đề ngụy mẫu lo âu mắt nhìn nữ nhi vậy liền chờ một chút đi ngụy minh bỏ xuống một câu liền đi rửa mắt ngụy mẫu bất đắc dĩ nhìn nữ nhi một chút tuy nói trên danh nghĩa ngụy mẫu cũng là ngụy minh mẫu thần nhưng là ngụy minh kết hôn nàng là không có tư cách n h n g tay chỉ có thể do ngụy minh chính mình cùng ngụy phụ quyết định ngụy thanh mặc dù thất lạ không có chuyện gì mẹ chúng ta còn nhỏ về sau nếu là có bà mới đến ngại nhưng phải giúp ta ngăn đón điểm nói xong nàng về đến phòng nhìn xem ngủ say ngụy minh nhẹ nhàng m ơ n t r ớ n hắn anh tuấn khuôn mặt thấp giọng n h ì non ca ca lại là mười ngày đi qua ngụy minh sau khi về đến nhà sư phụ của hắn lưu tam cầm ngụy minh chế tạo tốt mấy cái kiếm tìm tới tượng đầu n ư u đầu n ư u đầu ngươi xem một chút lao tử dưới tay học đầu ngụy minh chế tạo binh khí lưu tam đối với n ư u đầu dương dương đắc ý nói ra trong tay hắn bưng lấy hai thanh trường kiếm một thanh hơi có chút thô g á p thanh thứ hai lại là hàn quang lập lụe nghiên là một thanh tốt nhất binh、khí. n ư u đầu tiếp nhận hai thanh kiếm quan sát tỉ mỉ lưu tam tiếp tục nói t h ô giáp thanh kiên là ngụy minh mười ngày trước chế tạo thanh thứ hai là ngụy minh hôm nay chế tạo xong n ư u đầu xem hết thanh thứ hai kiếm con mắt hơi sáng nếu không phải đây là ngươi nói ta cũng không dám tin tưởng có người có thể không đến ba tháng liền có thể chế tạo ra một thanh hợp cách kiếm phải biết một cái hợp cách thợ rèn trí ít tốn hao một hai năm mới có thể chế tạo ra hợp cách đao kiếm mà ngụy minh chỉ dùng ba tháng đây nào chỉ là thiên phú dị bẩm quả thực là tượng thần tại thế a là một nhân tài ngày mai liền tuyên bố để hắn chuyển chính thức vậy ta ban thưởng lưu tam hhcười không ngừng yên tâm không thể thiếu ngươi nhu g đầu cầm ngụy minh hai thanh kiếm đi trên đường đi đều tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngụy gia thính danh ngụy minh kỹ nghệ đả thiết truy pháp đại thành bốn trăm năm mươi đặc tính không thức văn đoạn tự nhất thứ phá hạn một trăm hai mươi một hai nghìn đặc tính quá mục bất vong ngũ cầm hí nhất thứ phá hạn ba trăm năm mươi hai nghìn đặc tính ngũ cầm c h i lực phá hạn điểm mười tám điểm ngụy minh nằm ở trên giường trong lòng tràn đầy trờ mong hôm nay hắn chế tạo một thanh hợp cách trường kiếm g a o cho lưu tam lưu tam nói với chính mình hắn sẽ hướng nhu đầu xin mời để hắn chuyện chính thức một khi chuyển chính thức hắn tiền lương sẽ gấp bội mà lại theo hắn biết bởi vì thế đạo không ổn định binh khí là hút hàng hàng cũng là tốt nhất bán lại thêm nhu đầu tiệm thợ rèn tại thanh điệu trấn thậm chí xung quanh thanh danh nhu đầu tiệm thợ rèn chính thức thợ rèn mỗi chế tạo ra một thanh hợp cách binh khí liền có thể thu hoạch được một lượng bạc trích phần trăm liền lấy ngụy phụ tới nói hắn m ỗ i tháng cũng liền một lượng bạc liền cái này tại thanh điệu trấn coi như thượng đẳng thu nhập dựa theo hôm nay thanh kiếm tia tiến độ ta một tháng có thể chế tạo ba thanh ta một tháng tiền lương ít nhất cũng là ba lượng ngụy minh trong mắt buộc phát xán dực một tháng hai trăm tiền đồng đến một tháng c h í ít ba lượng đây chính là thợ rèn nổi tiếng chỗ mang chờ mong hắn ngủ thật say ngay kế tiếp khi hắn đi vào tiệm thợ rèn điểm xong tên sau ngư đầu đem mọi người gọi lại mọi người chờ một lát ta tuyên bố chuyện gì đám người dừng bước lại nghi ngờ nhìn về phía hắn mà ngụy minh giật mình trong lòng dường như có chỗ suy đoán nhìn thấy bên cạnh lưu tam đối với mình nhẹ gật đầu là hắn biết ngư đầu là chuẩn bị nói mình chuyện chính thức sự tình quả nhiên một giây sau học đồ ngụy minh từ hôm nay trở đi chính là chính thức thợ rèn cơ sở trả thù lao do hai trăm tăng lên tới m ư ờ hai mỗi chế tạo một thanh hợp cách binh khí trích phần trăm một hai đồng thời xét thấy lưu tam là chúng ta tiệm thợ rèn bồi dưỡng được một tên hợp cách thợ rèn ban thường năm l ư ợ n g bạc đám người nghe xong vội vàng quay đầu nhìn về phía ngụy minh hai người ngụy minh ngươi như vậy liền thành thợ rèn bà thăng a ngươi là người hay là thần ngụy minh chỉ là hai tay ô quyền khoe miệng mỉm cười nói may mắn mà thôi hay là học đầu người ước ao ghen tị nhìn xem ngụy minh từ nay về sau bọn hắn liền không thể gọi ngụy minh tên mà là muốn cứ gọi ngụy sư phó một chút thợ rèn vây quanh ở lưu tam bên người có muốn cho hắn mời khách có để hắn chuyển thụ dạy học phương pháp. lưu tam nào có cái gì phương pháp chỉ là cười ha hả hồ lộ qua hiện tại ngụy minh là chính thức thợ rèn cũng có chính mình rèn đúc công vị đang đang đang hắn công vị bắt đầu vang lên tiếng đánh đả thiết truy pháp điểm kinh nghiệm một đả thiết truy pháp điểm kinh nghiệm một tan tầm lúc ngụy minh nhìn thoáng qua bảng đả thiết truy pháp đại thành bốn trăm ba mươi lăm năm không không đ ặ c tính không tăng lên ba mươi lăm điểm kinh nghiệm dựa theo tốc độ này lại có hai ngày liền có thể đột phá tới viên mãn đến lúc đó rèn sắt kỹ xảo sẽ còn lên cao nói không chừng một hồi ta một tháng chế tạo bốn thanh binh khí cũng khó nói tại cái này tinh khiết dựa vào nhân lực thủ công rèn sắt thế giới một người một tháng chế tạo bốn thanh hợp cách binh khí đó cũng là cực kỳ hiếm thấy ngày mai nghỉ ngơi một ngày là thời điểm có thể đi mua tráng thể dược liệu ngụy minh thầm nghĩ nói hắn trừ nguyên thân tích chữ một trăm l i n đồng còn có chính mình hai tháng trước trả t h ù lao hắn không có hoa tiền địa phương tiền đều tích chữ c h u n g vào một chỗ chính là năm trăm l i n đồng tại thanh điệu chấn tiệm thuốc đại khái có thể mua hai phần dược liệu chương bảy nửa đường cấp đường s á c ý từ lên chương bảy nửa đường cấp đường xác ý từ lên ban đêm ngụy phụ trở về thời điểm ngụy minh ở trước mặt mọi người nói mình đã chuyển chính tin tức Đám nguy ư ờ i đại hỷ. n g phụ v ỗ n g u y minh bà vai vui mừng nói mới ba tháng liền trở thành chính thức thợ rèn cho ta m ặ t giải vừa rồi ngươi nói chế tạo một kiện binh khí liền có một l ư ợ n g bạc đây là sự thực sao nguy mẫu hiếu kỳ nói là thật nguy minh gật đầu nói nguy thanh kinh ngạc nói vậy n g ư ơ i một tháng chẳng phải là so cha d ã y đến còn nhiều hơn cơ sở tiền lương đã đã tăng tới một hai ta một tháng đại khái có thể đánh hai thanh binh khí nguy minh hời hợt nói lao thiên gia một tháng ba lựa bạc nguy mẫu kinh ngạc nói nhiều tiền như vậy nàng một năm đều kiếm không đến a nguy phụ cũng có chút kinh ngạc nhưng vì bảo chỉ phụ thân uy nghiêm cố giả bộ chấn định khẽ vất cảm ân cũng không tệ lắm ngụy thanh hướng ngụy minh r ộ i da trắng non tay nhỏ hồn n h â n đạo ca đưa tiền ta muốn mua dây bột tóc ngụy minh méo m é o khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tiền lương còn phải tháng sau phát đâu chờ ta phát tiền lương mang cả nhà đi t i ể u lâu ăn một bữa tốt lời nói xoay chuyển hắn nghiêm nghị nói ra cha mẹ ngày mai nghỉ một ta nghĩ ra đi mua chút dược liệu ba người nghe xong tất cả giật mình tưởng rằng rèn sắt làm hỏng thân thể vội vàng hỏi thăm thế nhưng là thù thương để cho ngươi cha mang đến y quán nhìn xem ngụy mẫu lo lắng nói mẹ đừng nóng n ộ i không phải thụ thương là lúc trước dạy ta dưỡng sinh quyền y sư cho ta một phần tráng thể dược phương uống thuốc này cường thân kiện thể bách bệnh bất sâm đối với thân thể có lợi ích to lớn nghe vậy ba người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm nếu là vì thợ rèn c h u y ể n chính thức đem thân thể chịu sụp đổ vậy liền được không bù mất ngụy phụ nói có tiền sao không đủ tiền tìm ta mớn đủ ta chính là nói với các ngươi một tiếng ta chuẩn bị đi dược lĩnh mua nơi đó thuốc lợi ích thực tế dược lĩnh ở vào thanh điệu trấn phía nam khoảng cách nước chừng hai ba mươi dặm lộ trình nơi đó lưng tựa thập vạn đại sơn bên trong khắp nơi đều là chân quý dược liệu liền ngay cả thanh điệu c h ấ n rất nhiều người cũng thường xuyên đi cái kia thu dược sau đó buôn bán đến các nơi kiếm lấy t r ê n lệch giá bởi vậy dược lĩnh cũng là ngư long hữu tạp về phần đi xa như vậy sao bên ngoài bây giờ nhiều không an toàn à lần trước ta đi mua đồ ăn liền nghe nói có người bị kẻ xấu mưu tài hại m ệ n h ngụy mẫu lo lắng nói ra ngụy minh k h o á t k h o tay phô bày một chút từng cục cơ bắp nói mẹ không có chuyện gì ta thân thể khỏe mạnh bình thường ba năm người không thể bắt ta như thế nào ngụy mẫu còn muốn nói nhiều cái gì ngụy phụ lên tiếng tiểu minh đ o á n chừng là muốn đi ra ngoài đi một chút liền để hắn đi ra xem một chút đi nam nhi lẳn lên ra ngoài thấy chút việc đời ngụy phụ đều lên tiếng ngụy mẫu cũng không tốt lại quên một bên ngụy thanh nhãn tỉnh sáng lên cha ta cũng không có đi ra thanh điều chấn ta cũng muốn ra ngoài ngụy phụ t r ứ n g mắt một tiếng tự t u y ệ t ngươi cái nữ hải t ử mọi nhà gặp được đập ăn m ạ y như thế nào cho phải nét mặt của nàng trong nháy mắt thất lạc ngụy minh quên nhủ thanh nhi ngươi liền hảo hảo ở nhà đợi đi dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy vạn nhất bị kẻ xấu bắt đi nhà chúng ta liền tổn thất lẫn rồi ngụy minh lời nói không có nói vậy ngụy thanh g á n g rất vô cùng、tốt. Da ngay h ư mỡ đ ô n ngũ q u n đúng, con mắt sáng tỏ mà lớn, mũi cao thẳng, không cần tận đán liền mũi một mắt mà mũi mặc, tỏ chỗ cao lực cách đều vừa ầ đủ xuất chúng. Ngay vậy ngụy thanh vui vẻ ra mặt cũng không còn lá hét muốn đi dự lĩnh ngụy mẫu trong mắt lộ ra một tia ngoài ý m u ố n xem ra tiểu minh không phải cảm thấy thanh nhi xấu vậy thì vì cái gì một đêm không có chuyện gì xảy ra n g à y kế tiếp sáng sớm trời còn chưa sáng ngụy minh xuất ra chính mình tất cả tiền tiết kiệm hết thể năm trăm i tiền đồng cầm một cái cẩm nang nhỏ chứa đây là vì tránh cho đi đường lúc phát ra tiếng va chạm bị người hưu tâm nghe được hành tẩu giang hồ tối kỵ tiền vang ăn xong điểm tâm ngụy minh một thân một mình xuất phát mặc dù hắn không có đi qua nhưng là biết đại khái p h ư ơ n g vị chỉ cần dọc theo một con đường đi liền có thể không cần lo lắng l ạ c đường ngụy minh tu luyện ngũ cầm hí thể phách cường kiện còn có được hiệu chi linh n h anh bộ pháp mau lẹ không gì sánh được người bình thường đi một chuyến cần ba bốn tiếng với hắn hai canh giờ là đủ mà liền tại ngụy minh xuất phát tại trên con đường kia hai cái cầm đao che mặt giặc c ư ớ p chính tướng một bộ thi thể kéo về bụi cỏ ngồi trồm hổm trên mặt đất tại trên thi thể sở lấy bên trong một cái tiểu đệ bộ g á n g nam tử cười xu định nói lão đại hay là ngươi thông minh lúc này mới vừa tới liền có thu hoạch dáng người khôi ngô lão đại cười hắc hắc cái này gọi sáng sớm côn trùng có chim ăn lão đại là sáng sớm chim chóc có trùng ăn đi ba ba ba lão đại nghe vậy không ngừng vỗ tiểu đệ đầu trong miệng không ngừng lẩm bẩm chính là người sẽ liền ngươi có văn hóa tiểu đệ chạy chối chết đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy nơi xa đi tới một thanh niên nhãn tỉnh sáng lên lão đại đừng đánh nữa lại có người tới lão đại vội vàng dừng tay ngồi xuống nhắm ngay sau cửa gằn tốt tốt tốt hôm nay liên tục mở hai đơn thu hoạch lớn cái này trước để đó chờ chút cùng một chỗ tìm kiếm ân đâm đầu đi tới ngụy minh mũi thở khẽ nhúc ních hơi n h ú g mày ở đâu ra mùi gì sát đông nhiên hắn nhìn thấy giữa đường một bãi chất lỏng màu đỏ biến sắc không tốt là máu hắn cảm thấy không ổn quay người liền muốn rời đi nhưng mà đã m u ộ n hắc hắc tiểu tử lấy chút tiền đến tiêu xài một chút toa một cái vóc người khôi nô cầm trong tay đại đao che mặt đại hắn tại sau lưng trong đùi cây nhảy ra ngoài từng bước tới gần ngụy minh quay đầu lại nhìn thấy phía trước nhảy ra một cái đồng dạng ăn mặc người cao gầy hai vị ta chỉ là cái đi dược lãnh đào thuốc đào dược nhân trên thân cũng không có mang tiền gì còn xin hai vị hảo hán thả ta đi qua ngụy minh ôm quyền cung kính nói ha ha đào dược nhân cướp chính là đào dược nhân lão đại nghe được ngụy minh là đào dược nhân con mắt càng lạ sáng lên tiểu đệ cũng tùy ý cười nghe nói đào dược nhân trên thân đều mang tốt nhất dược liệu tiểu tử giao ra đi ngụy minh thầm nghĩ không tốt nói sai trong đầu hắn phi tốc vận chuyển nhưng mà giặc cấp hai người sớm đã không kiên nhẫn lão đại giơ lên trường đa o huy nói tiểu tử thành thành thật thật đứng đấy không nên động chúng ta cũng chỉ làm mưu tài không nên ép ta h ngươi đ trên i ể lưng là cái gì quấn lấy cái gì tiểu đệ cảm thụ được thật dài một cây đỉnh tròn triệu đồ vật một mặt ghen tị nhìn xem ngụy minh ngụy minh cười nhặt nói hào hán ta lấy ra cho ngươi xem một chút tiểu đệ trong nháy mắt trở mặt một mặt cắm ghét muốn chết phải không lao tử cũng không thích nam nhân lão đại nhìn xem tiểu đệ cùng ngụy minh còn bắt đầu giao lưu một mặt không kiên nhẫn l ư ơ n h i có hàng không có tiểu đệ quay đầu vừa muốn trả lời chỉ nghe thấy lao đại sắc mặt hoảng sợ đối với hắn hô to c ọ i chừng tiểu đệ phản ứng cũng là cực nhanh quay đầu đồng thời liền vung đao hướng phía ngụy minh cái cổ chém tới gian giắc nhưng mà có được ngũ cầm chi lực ngụy minh tốc độ nhanh hơn hắn không phải một chút điểm một thanh ngắn truy nện vào tiểu đệ chán tiếng xương nứt cùng óc đồng thời bắn tung tóe mà tiểu đệ đao cũng dừng lại ở giữa không trung theo thân thể của hắn cùng một chỗ hướng xuống đất đập tới lưu nhi l ã o đại muốn rách cảm b mắt vậy mà giết huynh đệ của ta người nhất định phải chết ta chỉ là đi mua thuốc tại sao muốn bước ta ngụy minh lần thứ nhất giết người chẳng những không có bất luận cái gì sợ sệt tâm tình khẩn trương ngược lại cảm thấy huyết mạch căng phồng một cỗ phấn khởi cảm giác phun lên đại não hắn dùng sức đem rơi vào tiểu đệ đầu đạt được thiết truy rút ra ố c tung tói đầy đất ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn về phía lao đại lao đại lập tức cảm giác bị một cái khát máu manh thú để mắt tới toàn thân lông tơ đứng thẳng、Giống. hắn hắn hết lớn một tiếng cước ép tăng thêm lòng dũng cảm. Ta thịt làm ngắn ư ơ i g truy h cùng cương đao chạm vào nhau bắn tung tóe ra trói mắt hỏa hoa lão đại chỉ cảm thấy hổ khẩu đao nhức kịch liệt trong tay cương đao lại bị xinh xinh mẹ u o n g có được ngũ cầm chi lực ngụy minh lực lượng mặc dù không kịp v õ giả nhưng cũng viễn siêu thường nhân gấp mấy lần lão đại trong lòng sinh ra sợ hãi liền muốn triệt thoái phía sau nhưng hắn không biết là ngụy minh đã cơ b ắ c khống chế đại não không chuẩn bị buông tha hắn phanh giang giác đầu truy đánh vào lão đại ngực sương sần đức gây tiếng như cùng pháo âm thanh bình thường vang lên to con thân thể bay ngược mà ra t r u n g điệp nện ở trên cánh cây lão đại khục lấy huyết mặt dãy rủa đứng dậy đã thấy ngụy minh chính nhặt lên đồng bạn cơn đao một tay rất theo hướng hắn đi tới không cần khục hào hán tha ta một mạng lão đại một bên ho ra máu một bên hai tay c h ố n g đất muốn bỏ lên đạp đạp đạp một đôi mặc dày vải chân xuất hiện ở trước mặt của hắn ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp hàn quang loẹ l o l ư ơ i đ a u tại ánh mắt của mình bên trong phóng đại p h ó n thử lão đại lâm vào hát cả bốn ngụy minh đem hai người thi thể kéo vào bụi cỏ nhìn thấy một bộ tươi mới thi thể người chết là cái tướng mạo phổ thông đại hán khỏe miệng có cái nốt d ồ i đen ra đây cũng là báo thù cho ngươi hy vọng ngươi có thể nhắm mắt đem ba người thi thể xử lý tốt ngụy minh ở giặc cấp trên thân hai người tìm ra mấy tấm ngân phiếu có một lạng cũng có m ư ơ i lượng ngụy minh đến một chút hết thể m mươi ba hai ăn cướp nhưng so sánh rèn sắt đến nhanh nhiều bất quá phong hiểm có chút cao a hắn nhìn xem chết thảm hai tên ra cướp tắt bắt trước suy nghĩ nguy minh nhìn về phía bị cướp phỉ sát hại h ắ n tử ở trên người hắn lục xoát một chút phát hiện năm lượng bạc còn có một cái dùng vải đỏ bao lấy xanh b i ế c vào ngọc cho dù không hiểu ngọc thạch nguy minh cũng có thể nhìn ra cái này tuyệt không phải vật tầm thường hắn nhìn thoáng qua h ắ n tử tiền này cùng vòng ngọc coi như ta báo thù cho ngươi cùng nhặt xác t h ủ lao đi nguy minh đem thu hoạch cùng một chỗ bỏ vào trong ngực sau đó mang theo hắn tử thi thể tiến vào rừng rậm bỏ ra một giờ đem hắn trôn giấu tốt dùng đao chém vào một t ấ m ván gỗ cho hắn dựng lên cái b i a về phần hai bộ giặc c ư ớ p thi thể bị hắn ném vào một đầu danh nước bẩn làm nhiều việc các người không xứng có mộ nhìn xem tịch thu được hai thanh cương đao ngụy minh do dự một chút cuối cùng t u y ể n phẩm tướng hơi tốt thanh kia lau sạch vết máu sau hắn đem nó thắt ở bên hông tại cái này cấm r ắ p không khỏi binh khí thế đạo nhiều kiện phòng thân vũ khí tổng không phải chuyện xấu tiếp tục lên đường hắn s ở lấy trong ngực vừa mới thu hoạch mười tám hai khoản tiền lớn trong lòng vô cùng kích động lần này mua dược tại không cần bó tay bó chân có thể tìm mua bị cấp phỉ làm trễ mãi một chút thời gian nguy minh đến dược linh thời điểm đã là giữa trưa may mắn dược linh khách thương nhiều nơi này còn diễn sinh ra một cái phiên c h ợ nhỏ không chỉ có mua bán dược liệu cùng thịt rừng lâm sản còn có bán ăn uống nơi này giá hàng là thanh điệu c h ấ n gấp hai bỏ ra sau cái tiền đồng ăn một chén lớn bị sốt nguy minh mặc dù có tiền nhưng cũng có chút đau lòng cơm nước xong xuôi nguy minh thanh đao bán đồ bán tháo nửa l ư ợ n g bạc sau đó mua đến tráng thể dược phương dược liệu tráng thể dược phương dược liệu cũng là không hiếm thấy chỉ là giá cả là quý hắn bỏ ra hai lựa bạc mua đầy đủ mười phần tráng thể dược phương dược、liệu. nếu không phải sợ người nhà đối với hắn mua thuốc tiền đem lòng sinh nghi hắn đều có thể lại mua n ă n lượng mua sắm xong dược liệu nguyễn minh có trang thuốc bao quần áo đường cũ trở về trên đường đi cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nguyễn minh thuận lợi về đến nhà về nhà trước đó hắn còn mua hai cây dây buộc tóc màu hồng về đến nhà đã là trả ạ vào tối khi nguyễn minh xuất hiện tại cửa viết lúc một mực tại trong viện chờ đợi nguyễn mẫu cùng nguyễn thanh lúc này mới thở dài một hơi t i ể u minh trên đường không có xảy ra chuyện gì chứ n g u y mẫu quan tâm hỏi n g u y minh lắc đầu thứ trong ngực móc ra hai cây dây đỏ không có việc gì ta trả lại cho ngươi hòa thanh mà một người mua một cây dây đỏ ngụy mẫu một mặt kinh hỉ tiếp nhận một cây mua cho ta cái gì cho thanh nhi mua là được ngụy thanh không có tiếp nhận mà l à quay lưng lại cười nói ca ngươi cho ta còn lên đi ngụy minh tay chân vụng về buộc lại dây đỏ ngụy thanh lung lay đầu đối với ngụy mẫu hỏi mẹ thế nào đẹp không ngụy mẫu khỏe miệng mỉm cười ta mắt mở nhìn không ra ngươi để cho ngươi ca nhìn xem ngụy thanh mong đợi nhìn xem ngụy minh đẹp mắt hắn để ngụy thanh cùng ăn mật bình thường mật nào hai mắt tràn đầy ngụy minh ngỡ xuống trên lưng bao quần áo mẹ tìm cho ta cái cái cân cùng sắt thuốc lô đi đi trở lấy rất nhanh ngụy mẫu tìm ra một cái cân nhỏ ngụy minh dựa theo trên phương thuốc nói do phối trí phân lượng đưa chúng nó theo tỷ lệ mại thành phấn đặt ở một ngụm sắt thuốc trong lò dày v ò một canh giờ trôi qua huệ mỗi mụi ngụy thanh nôn khan lấy chạy ra nhà phía sau là một mặt xấu hổ bưng dược lô chạy đến ngụy minh Ca, n g ư ơ i thuốc này có chút thối a ngụy thanh một mặt toán trách nói ra ngụy mẫu cũng chịu không được cầm quạt hương bổ vừa đi vừa phiến thuốc này mỗi một loại đều rất thơm vì cái gì hỗn hợp lại cùng nhau cứ như vậy thôi t i ể u minh ngươi sẽ không bị người lừa đi ngụy minh lắc đầu hắn tin tưởng v ữ n g chắc hoa a n y ý sư không có lửa gần mình mà lại hai người không oán không cựu không cần thiết hắn mở ra nắp nổi h ệ chính hắn đều có chút không chịu nổi Ca, nếu không thuốc này chớ ăn đi ngụy thanh quên nhủ không được thuốc này đến ăn ngụy minh cự tuyệt nói nếu là ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không t r ô i về sau tập vo khổ thì càng khó ăn đi xuống hắn trở lại phòng bếp xuất ra một cái bát đổ đầy màu đen đục ngầu phát ra mùi tối ngụy minh k h miệng có chút run dày thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng chứt phải khổ nó tâm trí trong lòng của hắn mặc n h ệ m lấy cuối cùng cắn r ă n g một cái làm lộ cộc c lộ cộc c nguy minh hơi n g ử a đầu đem trong chén tráng thể dựa u ố n g sạch sẽ không có chút nào dừng lại đem còn lại thuốc nhất cổ tác khí u ố n g xong uống xong nguy minh cũng cảm giác thân thể ấm áp đ ạ t được dược hiệu tạo nên tác dụng hắn không dám chỉ hoãn trực tiếp ở trong sân tu luyện lên ngũ cầm hí hô hô hô hô nguy minh thân thể liền như là năm loại phi cầm t ẩ u thú bình thường ở trong h u ệ n tùy ý vũ động nếu không phải biết nguy minh là đang tu luyện ngũ cầm hí nguy mẫu cùng nguy thanh đều coi là nguy minh uống xong thuốc kia nội điên ngụy minh từng lần một tu luyện ngũ cầm hí ngũ cầm hí điểm kinh nghiệm một ngũ cầm hí điểm kinh nghiệm một ngũ cầm hí điểm kinh nghiệm một điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất tăng lên ngụy minh con mắt to sáng theo hắn tiến vào trạng thái tráng thể dược dược hiệu phát huy tác dụng để hắn cảm giác tố chất thân thể đ a n g từ từ tăng lên nằm trong loại trạng thái này hắn tu luyện ngũ cầm hí làm ít công to một giờ không đến hắn liền thu hoạch năm điểm, điểm kinh nghiệm là trước kia hiệu suất gấp hai ngũ cầm hí nhất thứ phá h ạ n ba trăm năm mươi năm hai nghìn đặc tính ngũ cầm tri lực dựa theo phương thuốc nói tới một phó dược dày vào hai ngày liền không có dược hiệu nói cách khác ta một tháng phải hao phí hai lượng năm tiền ngân nguyện minh tính toán một cái hắn một tháng chế tạo ba thanh vũ khí hoàn toàn đầy đủ mua thuốc hơn nữa còn có thể tích chữ một chút b ạ c vẫn được cứ theo đà này tương lai đều có thể nguyện minh bắt đầu như là thường ngày sinh hoạt sáng sớm chạm vạng tối tu luyện ngũ cầm khí ban ngày thì tại tiệm thợ rèn chế tạo binh khí sau hai mươi ngày đang đang đang nóng bỏng bên cạnh hỏa lô n g u y minh huy sái lấy mồ hôi một truy lại một truy đánh tại một thanh giống truy lại như g i n trên binh khí đã thiết truy pháp điểm kinh nghiệm một ngụy sư phó m ộ i tử ngươi tìm đến đông nhiên một cái tuổi trẻ học đồ chạy mau đi vào ngụy minh công vị trước một mặt t ân cần nói ra ngụy minh động tác dừng lại quay đầu nhìn lại liền thấy ngụy thanh chính d ơ một cây rủ đi vào công xưởng t r ư ơ n g chín kháng long truy ban g phái bảo hộ t r ư ơ n g chín kháng long truy ban g phái bảo hộ thanh nhi sao ngươi lại tới đây ngụy minh buông xuống truy đi đến ngụy thanh trước mặt ngụy thanh chỉ chỉ trời đây không phải trời mưa to sao mẹ để cho ta cho ngươi đưa rủ đến ngụy minh cười lắc đầu điểm ấy mưa nhỏ tính là gì hắn nhìn thoáng qua ngội ngội trên tay chỉ có nàng mang tới một cây rủ dù đâu làm sao lại một thanh trong nhà dù không đủ ta lát nữa cùng ngươi cùng một chỗ trở về ngụy minh luôn cảm giác mội mội là lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều cho ngụy thanh cầm cái ghế đầu để nàng ở một bên ngồi tiếp tục hoàn thiện vũ khí của mình không sai trải qua mấy ngày nữa trước gặp phải trận kia cướp bóc hắn liền quyết tâm chế tạo một thanh thích hợp vũ khí của mình hắn trong khoảng thời gian này một mực mưu đồ chế tạo một thanh dạng gì vũ khí cuối cùng trải qua suy nghĩ hắn quyết định chế tạo một thanh phá giáp truy không chỉ có phù hợp hắn thợ rèn t â n p ậ n mà lại lực sát thương mười phần nếu là gặp được tu luyện hoành luyện công pháp mà đau thương bất nhập p h á giáp truy có thể trực kích địch nhân nội tạng nguy minh mỗi lúc trời tối đều tại bản vẽ thiết kế chú ý cũng có bao nhiêu chủng c á n dài truy trôi ngắn truy mềm truy còn có một số đặc thù truy mỗi loại truy loại đều có đặc điểm của mình nguy minh căn cứ công dụng cùng tự thân đặc điểm chế tạo một thanh có kháng long g i ả n phong cách kháng long truy giữ lại kháng long g i ả n tám cạnh trụ chủ thể truy đỉnh cải thành đầu dòng nuốt miệng bộ dáng dài ước chừng 0.9 í n m có thể một tay có thể hai tay cầm cầm thuận tiện mang theo hắn tìm tới nhu đầu nói chuyện này nhu đầu cũng đáp ứng dù sao nguy minh hiện tại thế nhưng là chính thức thợ rèn mà lại mới m ư ơ i sáu tuổi tương lai khẳng định là tiệm thợ rèn t r u n g kỹ lực không có khả năng bởi vì một chút thiết bị hao tổn mà đắc tội hắn nhưng đầu chỉ là yêu cầu hắn sử dụng thép r ò n g muốn lấy giá vốn mua sắm ngụy minh vui vẻ đáp ứng hết thầy bỏ ra năm lượng bạc mua hai mươi cân thép r ò n g hiện tại ngụy minh chỉ còn lại có sáu lượng bạc bất quá đây cũng là đáng giá một kiện tốt binh khí có thể tăng lên rất nhiều chiến lược của hắn tại trong hai mươi ngày này ngụy minh không có cho tiệm thợ rèn chế tạo binh khí mà là hết sức chuyên chú chế tạo binh khí dĩ vang cho tiệm thợ rèn chế tạo binh khí đều là chỉ rèn vật liệu thép vài chục lần liền có đương nhiên phải đem hết toàn lực bởi vậy t r ồ n g chất rèn trọn vẹn năm mươi lần mới bằng lòng bỏ qua mặt khác trình tự làm việc ngụy minh gắng đạt tới làm đến tốt nhất cẩn thận tỉ mỉ rốt c ụ c trải qua tôi lửa các loại nhiều nói tự tại hạ công trước đó kháng long truy thành ngụy minh đứng tại đá mài trước mặt cầm trong tay một thanh đầu dòng thân g i ả n cán dài truy trên mặt lộ ra thần s ắ c hưng phấn thanh này cán dài truy dài chín m thân g i ả n hiện lên màu đ e n nhánh đầu truy là một cái miệng ngầm hình vườn khối sắt giữ tợn đầu rồng toàn bộ kháng long truy nhìn qua giản dị tự nhiên nhưng lại để lộ ra một cỗ cảm giác nặng nghề K, thanh này đầu truy thật kỳ quái ai chẳng biết lúc nào. m g i mọi ngụy thanh đứng tại phía sau hắn tò mò đánh giá kháng l o n g truy ngụy minh giải thích nói đây là ta vì ta chính mình chế tạo phòng thân vũ khí tên là kháng l o n g truy thế nào đẹp mắt đi đẹp mắt là đẹp mắt chính là tương đối ít thấy ai sẽ cầm đầu truy làm vũ khí à đều là cầm đao kiếm ngụy thanh cười nói ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua nhất lực hàng thập hội câu nói này sao bằng ca của ngươi khí lực một truy xuống dưới đao kiếm còn chịu không được ta một truy liền gây mất ngụy minh tự tin nói nói hắn theo bản năng nhìn thoáng qua bảng thính danh ngụy minh kỹ nghệ đả thiết truy pháp viên mãn tám trăm một nghìn đặc tính k điểm, điểm. đồng thời theo những ngày này mỗi ngày phục vụ tráng thể dược ngụy minh thể phách tốc độ các phương diện tăng lên trên diện rộng tốc độ thậm chí đạt tới trăm m năm sáu giây một quyền có thể tại thô như eo người trên cành cây ném ra một cái hố cạn mà lại đã ẩn ẩ n cảm ứng được khí huyết cơ hồ liền muốn đạt tới nhân thể cực hạng ngụy minh có dự cảm ngay tại mấy ngày nay có lẽ chính là hôm nay là hắn có thể cảm ứng được khí huyết thắt lô n h ư u đầu hô to một tiếng ngụy minh cũng lấy lại tinh thần đến đem hỏa lô đóng lại quay đầu đối với ngụy thanh nói ra chúng ta về nhà đi Tốt. một trùm truy, trên tay. trước tiệm thợ trước tràn khối muốn Nguyễn Minh dùng một khối rách, bao kháng long truy, cầm trên tay. Đang muốn cùng rèn môn gặp cầm mội mội vải rời đi đại rách, chỉ bao đó, tiệm thợ rèn người đều là xứ sở đây là lần thứ nhất có người đến tiệm thợ rèn thu phí bảo hộ đám người nghị luận ở mỹ đây là tín hà mã đầu g i ã lang ba người đi làm sao tới thanh điệu trấn thu phí bảo hộ ta nghe nói là gần nhất có rất nhiều từ nơi khác tới lưu dân gia nhập g i ã lang bang g i ã lang bang liền phóng ra nói đến đòi khuếch trường không nghĩ tới hôm nay lần đến thì ra là thế ngụy minh nghe được nói chuyện của mọi người cũng là giật mình g i ã lang bang là nằm ở thanh điệu trấn phía bắc tin trên bờ sông một cái bến tàu ba phái trước đây sẽ chỉ ở tín hà mã đầu bên trên hướng thương hộ cùng ngư dân thu lấy phí bảo hộ nhưng trong khoảng thời gian này đến sắt vách du châu nạn hạn phì thai, lúc này h i n g ư lưu đầu đi ra trong tay nắm vớt một thanh thiết truy đi vào cầm đầu áo đen thanh niên trước mặt dáng người khôi ngô dọa đến thanh niên liên tiếp lui về phía sau ngươi ngươi muốn làm gì sau lưng du côn nao nhau từ trong túi lấy ra đòn đao c ả nhu giác nhìn n h xem nhu đầu Ngươi không h p xem xét hắn một trận bỗng nhiên cười nói nếu như ta một tháng cho các ngươi hai mươi lượng các ngươi có thể cho ta cái gì đâu đương nhiên là bảo hộ các ngươi áo đen thanh niên nói ngươi không biết đi những cái kêu kẻ ngoại lai đã gây dựng chính mình bàn phái Thậm chí còn có luyện cốt cấp bậc võ giả ra không có không có nhất định phải luyện võ nhu g đầu trầm mặc một lát đối với áo đen thanh niên nói ra tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào áo đen thanh niên gặp nhu đầu ngữ khí trở nên hỏa hoạn một chút càng thêm đắc ý ta gọi phương hổ các ngươi con đường này hiện tại về ta quản ngụy minh gặp nhu g đầu ngữ khí chậm dần liền minh bạch nhu g đầu cũng định giao phí bảo hộ dù sao từ bên ngoài đến bang phái thế nhưng là có võ giả tồn tại một đám thợ rèn tay nghề cho dù tốt cũng không có khả năng cùng võ giả chống lại g i ã lang bang bang chủ nghe nói cũng là luyện cân võ giả có thể cùng từ bên ngoài đến bang phái chống lại mà ở bên ngoài đến giúp phái cùng bản địa bang phái đương nhiên chọn lựa đầu tiên bản đ ị a n g ụ y minh cũng không khinh bị nhu g đầu dù sao địa thế còn mạnh hơn người nếu là mình không có thực lực tuyệt đối trước cũng phải cúi đầu bất quá chính mình chỉ là làm công cái này giao hay không giao tiền căn bản không tới phiên ngụy minh nói chuyện thanh nhi đi thôi Trưng m bởi vì thường xuyên g rèn sắt ngụy minh đối với truy pháp cũng có một bộ tâm đắc của mình đó chính là tá lực đả lực một truy xuống dưới mượn nhờ kháng long truy trọng lượng thuận thế nện xuống lại mượn bắn ngược lực nâng lên nhiều lần lặp lại dương thẳng truy hoành truy thẳng truy chủ yếu liền ba chiêu này phối hợp tốt ngũ cầm hí cũng đủ để đối phó võ giả trở xuống địch nhân rồi phanh phanh ngụy minh cơ kháng long truy đối với một gốc cao cỡ nửa người tráng kiện thân cây dùng sức vung v ậ y đả thiết truy p h á p điểm kinh nghiệm một ân cái này cũng được ngụy minh nội tâm mừng thầm đập càng thêm khởi kình đả thiết truy phát điểm kinh nghiệm một hô hô hô dương thẳng hoành thẳng ba chiêu này ngụy minh lặp đi lặp lại luyện tập từ lạnh nhạt đến thuần t h ủ nặng mười lăm cân kháng long truy bị hắn mua kín không kẽ hở thậm chí vạch phá không khí buộc phát từng đợt tiếng xe gió đợi truy pháp khiến cho cực kỳ thông thuật lúc ngụy minh không có d ừ n g ở luyện truy pháp mà là phối hợp lên ngũ cầm hí cùng nhau luyện tập ngũ cầm hí điểm kinh nghiệm một đ ả thiết truy pháp điểm kinh nghiệm một ngụy minh tại trong rừng cây không ngừng xê dịch thân hình từng cây từng cây cây cối bị hắn đập tuân rơi rung động vô số lá dụng theo gió tung bay bỗng nhiên hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ truyền đến một trận nóng rực cảm giác hắn mở to hai mắt nhìn đây là cảm ứ n g kh Mặc dù sớm có dự cảm, có dù dự nhưng là chính đang m ộ tùy ngày này tiến đến lúc hay là kích động không thôi. Điều này đại biểu lấy hắn đã thu được tiến vào hàng ngũ võ giả tư cách, năng lực tự vệ tăng lên rất nhiều. Nhưng giả là vào hay lấy thôi. thu tư tự rất t Điều đại biểu đã được lúc lực kích cách, võ vệ theo mà đến vấn đề chính là công pháp tiến vào luyện cân cảnh nhất định phải đến tu luyện một bộ luyện cân công pháp nếu không không cách nào nấu luyện toàn thân là tiếp theo giai đoạn đánh tốt cơ sở mà một bản luyện cân công pháp chỉ ít cần năm mươi sáu mươi lựa bạc nguy minh căn bản liền không có nhiều tiền như vậy hắn đến là tiệm thợ rèn đánh sáu mươi thanh binh khí mới có thể mua được ở trong đó thời gian hao phí lấy năm đo lường ta nhớ được còn có một cái vào ngọc không biết có thể bán bao nhiêu bạc nguy minh nhớ tới lúc trước gặp được giặc cướp lúc từ một tên khác người ngộ hại trên thân tìm tới phỉ thúy ngọc trạc vòng ngọc kia xem xét cũng không phải là hàng thông thường thế nhưng là không tốt thủ tiêu tăng vật ta vạn nhất có từng thấy vòng tay này người coi ta là làm giặc cướp làm sao bây giờ do dự một chút nguy minh bỗng nhiên nghĩ đến tín hà mã đầu g i ã lang bang g i ã lang bang không chỉ có là một ban g phái cũng là một cái thủ tiêu tăng vật thánh địa rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật đều sẽ do g i ã lang bang mở hiệu cầm đồ bán được địa phương khác đi chờ thêm mấy ngày nghỉ một liền đi đem vòng ngọc này làm nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền n i ệ m này nguy minh không nghĩ nhiều nữa tiếp tục tu luyện đả thiết truy pháp điểm kinh nghiệm một ngũ cầm hí điểm kinh nghiệm một sắc trời dần tối đả thiết truy pháp viên mãn tám trăm linh năm một nghìn đặc tính không ngũ cầm hí nhất thứ phá hạn một nghìn hai trăm linh bốn hai nghìn đặc tính ngũ cầm c h i lực ngụy minh nhìn thoáng qua bảng liền về nhà vài ngày sau ngụy minh nghỉ một hắn sáng sớm liền tiến về tín hà m ã đầu vì để tránh cho xuất hiện lần nữa lần trước bị người ăn cướp tình huống lần này ngụy minh đi theo một cái đi bến tàu thu lấy cá lấy được thương đội trong tay siết chặt dùng miếng vải đen bao lấy kháng long truy xa xa đi theo một khi thấy tình thế không ổn liền chạy bằng vào trăm m é t năm giây tốc độ ngụy minh tự tin có thể trước thương đội chạy trốn dù sao hắn không cần chạy có bao nhanh chỉ cần so thương đội nhanh tín hà mã đầu khoảng cách thanh điệu trấn kỳ thật không xa chỉ có một giờ lộ trình ngụy minh rất nhanh liền đi tới tín hà mã đầu nói là bến i tàu kỳ thật xem như một cái cỡ nhỏ bến i cảng tin dòng sông trải qua xanh ưu nhị t r â u là cực kỳ bận rộn giao thông yếu đạo bởi vậy dã lang bang mới có thể đem tổng bộ sắp đặt ở chỗ này tín hà mã đầu đồng thời cũng có thật nhiều tam giáo cựu lưu người ở chỗ này lưu lại ngụy minh đi vào một con đường hướng người qua đường hỏi thăm một chút g i ã lang ba n hiệu cầm đồ vị trí rất nhanh liền tìm được một cái vẽ lấy một viên đầu sói giữ t ậ n hiệu cầm đồ ngụy minh đi vào một cái góc tre khuất mặt mới đi vào dù sao mình đồ vật nơi phát ra xác thực khó mà nói bị người ta phát hiện liền xui xẻo đi vào trong tiệm cầm đồ cửa sổ bên trong là một cái dâu dê láo giả nhìn thấy ngụy minh cách ăn mặc cũng là không cảm thấy kinh ngạc khách nhân có bảo bối gì muốn làm sao ngụy minh không nói gì chỉ là xuất ra cái kia phỉ thúy ngọc trạc dâu dê láo giả ra hiệu ngụy minh đặt ở cửa sổ ngụy minh làm theo sau đó dâu dê láo giả mới cầm lên nguy minh thầm nghĩ giã lang ba người n g thật đúng là chuyên nghiệp dâu dê láo giả xem hết vòng ngọc do xét nguy minh mặc một chút sau đó mới mở miệng nói b a n g chủng vòng ngọc khách nhân trào giá bao nhiêu nguy minh suy nghĩ một lát t h a m dò tính dơ lên bốn cái ngón tay bốn trăm l ư ợ n g dâu dê láo giả hơi nhướng mày chậm rãi lắc đầu khách nhân bản điếm nhiều nhất ra hai trăm l ư ợ n g người thứ này lai lịch không rõ chúng ta cũng muốn gánh một chút phong hiểm nguy minh lập tức bị d ạ i ra hắn ý tứ là bốn mươi lượng không nghĩ tới lao giả này tưởng rằng bốn trăm lượng hơn nữa nhìn bộ dáng vòng ngọc này giá trị vậy mà thật giá trị bốn trăm l ư ợ n g chỉ là bởi vì lai lịch không rõ bị đặt ở hai trăm l ư ợ n g hắn nghĩ nghĩ rôi ra ba ngón tay ba trăm dâu dê láo giả hơi n h ú g mày chậm rãi lắc đầu hai trăm tám mươi không có khả năng nhiều hơn nữa lại nhiều bản điếm cũng không muốn rồi ngụy minh suy nghĩ một lát chậm rãi gật đầu có lẽ vòng ngọc này thật rất đáng tiền nhưng hắn vẫn là có ý định thấy tốt thì lấy dù sao toàn bộ tín hà mã đầu chính là giã lang bang sẽ thu tăng vật lão giả cho ngụy minh một chồng thật dày n â n phiếu tổng cộng hai trăm tám mươi lượng nguy minh cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng lúc này mới rời đi mà nguy minh rời đi về sau lão giả cầm lấy vòng ngọc quan sát tỉ mỉ h a i lòng gật đầu lẩm bẩm trong miệng thật là một cái tiểu thường ố c khi nguy minh đi ra hiệu cầm đồ thời điểm trong lòng phanh phanh trực ngày đây chính là hai trăm tám mươi lựa bạc nếu như lấy năng lực hiện tại của hắn hắn muốn rèn đúc hai trăm tám mươi thanh binh khí mới có thể kiếm được cũng không biết ngày đó hắn tử lai lịch ra sao lại có chân q u ý như vậy vòng tay hái được mặt nạ nguy minh chuẩn bị mua mấy con cá trở về lại phát hiện sau l ư n g cách đó không xa có hai người theo chính mình nhìn thấy nguy minh phát hiện vội vàng xoay mặt đi nguy minh hơi nhúng mày xem ra g i ã lang ba người cũng không phải rất coi trọng chữ tín a bất quá hắn cũng không có bối rối chỉ cần không phải v õ giả là hắn có thể toàn thân trở ra thậm chí phản xác bất quá gặp nguy hiểm hay là không thể cứng r ắ n mãng vạn nhất đối phương thật sự có v õ giả vậy liền triệt để xong đời hắn liền tại bến tàu cửa hàng khắp nơi bắt đầu đi dạo nơi này không hổ là giao thông tiện lợi tri địa các loại cửa hàng đều có tiệm bán thuốc cửa hàng binh khí tiệm vải sách cũ trải sách cũ nguy minh bước chân dừng lại đứng tại một cái hơi có vẻ rách nát sách cũ cửa hàng sách bên trong cũng không có người nào chỉ có một cái mệnh m ỏ i muốn ngủ l á o giả đầu chọc ngồi tại sau cậy c h ố n g đỡ đầu nguy minh bất động thanh sắc đi vào cửa hàng sách đem kháng long truy vác tại trên lưng hết sức chuyên chú nhìn lên sách cũ đến thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm năm thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm năm khách nhân nhìn lâu như vậy còn không có quyết định mua cái gì sao đang lúc nguy minh nhìn nhập thần lúc một thanh âm tại nguy minh bên thai nổ vang cái này nhưng làm nguy minh kinh hãi một thân mùa hôi lạnh vội vàng quay đầu liền thấy lao giả đầu chọc đứng ở phía sau cười hếp mắt nhìn xem chính mình nguy minh lập tức có chút xấu hổ nhìn lén người khác sách còn bị phát hiện dù cho ra mặt dù dạy cũng có chút không được tự nhiên tại hạ nguy n g minh chủ cửa hàng xưng hô i như thế nào nguy minh hỏi lao phu du sở vi không biết khách nhân vì sao nhìn những tạp thư này thấy nhập thần như vậy nguy minh thuận miệng đáp ta coi là ngài sách cũ cùng những thoại bản kia trong tiểu thuyết một dạng khả năng cất dấu thần bí võ học công pháp cho nên nhìn đặc biệt cẩn thận ha ha du sở vi cười to lắc đầu nguy minh cũng cảm thấy lý do này có chút kéo liền cũng giới cười đông nhiên du sở vi nghiêm sắc mặt nếu như khách nhân thật muốn mua công pháp lời nói lao phu thật đúng là có thể giút ngươi nguy minh cảm thấy ngoài ý m u ố n cái này du sở vi thật là có võ học công pháp bán hắn giờ phút này có tiền đang cần công pháp đâu chương mười một vũ văn g i á họa chương mười một vũ văn g i á họa không biết du lão có gì chỉ điểm nguy minh ôm quyền cung kính nói hh ắ c ắ c du sở vi xoa xoa đôi bàn tay chỉ nguy minh lập tức minh bạch hắn ý tứ cố nén đau lòng nguy minh xuất ra ba cái tiền đồng du sở vi sắc mặt tối sầm hắn coi là nguy minh mua sắm công pháp hẳn là rất có tiền ra tay rất hào phong đâu không nghĩ tới liền mấy cái tiền đồng hắn mặt lộ vẽ không kiên nhẫn nguy tiểu tử ngươi chẳng lẽ đang đùa bơ ta nguy minh n g á y n g á y mắt ba cái tiền đồng còn chưa đủ đủ ăn một tô mì du sở vi khinh thường cười một tiếng một phất ống tay áo mời trở về đi chiếu ngư ơ i dạng này tài lực cho dù có công pháp ngươi cũng mua không nổi kéo tới tiền phía trên nguy minh nghiêm mặt nói tiền này ta phải giữ lại dùng tại chính đạo lên a du sở vi ngay vậy tận tình khuyên bảo nói dù n g tiền mua công pháp tin tức không phải chính đạo bên trên sao n g ư ơ i học xong công pháp làm gì cũng có thể đi giã lang bang làm cái tay chân mấy tháng liền đem tiền kiếm về nguy minh nội tâm k i n h thường nếu là gia nhập bang phái thật kiếm tiền trước kia người gia nhập thế nào ít như vậy bất quá hiện tại vẫn là đem công pháp con đường lấy ra a tiêu du lão ngài ra cái giá du sở vi dựng thẳng lên một ngón tay một hai nguy minh mở to hai mắt nhìn một hai thật là chính mình một tháng cơ sở tiền lương cái này du sở vi thật khắc l i ê n một hai l i ê n một hai cũng không có ta khuyên ngươi đ ừ n g luyện võ sớm một nghèo chết du sở vi khinh bị nói nguy minh sắc mặt tối sầm suy nghĩ một lúc lâu sau hắn không thôi xuất ra một lượng bạc du sở vi nhãn tình sáng lên trực tiếp đoạt lấy sau đó đi vào q u ầ hàng từ phía dưới lấy ra một tờ giấy phía trên này có người tin tức cần nguyễn minh tiếp nhận xem xét hóa ra là g i ã lang bang muốn cử hành một trận dưới mặt đất đ ấ u giá hội chuẩn bị đem một chút chân tàng đồ vật đ ấ u giá đổi lấy tài chính trong đó có các loại võ học công pháp nghe nói cũng có luyện cân công pháp thời gian là đêm mai giờ tuất địa điểm còn không xác định đến lúc đó ngươi tìm đến ta ta dẫn ngươi đi dù sở vi nói giờ tuất là ban đêm chừng bảy tám giờ nguyễn minh gật đầu cất kỹ trang giấy vậy ta ngày mai lại đến ngươi cũng đừng chạy dù sở vi liếc mắt ta lớn như thế cửa hàng sách ở chỗ này đây làm sao lại chạy n g u y minh từ chối cho ý kiến nhìn xác trời một chút phát hiện thời gian còn sớm không tới ăn cơm buổi trưa thời gian liền tiếp theo cầm lấy một bản chưa có xem sách nhìn lại dù sở vi không để ý chút nào một đ ố n g tạp thư mà thôi ngụy minh nhìn nát cũng không thể tìm tới võ học công pháp thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm một thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm một tận tới lúc giữa trưa điểm trong bụng truyền đến một hồi đói khát tâm thanh ngụy minh mới hồi phục tinh thần lại nhìn thoáng qua bảng đả thiết chủ y pháp viên mãn chín trăm bốn mươi một hai nghìn đặc tính quá mục bất vòng ngũ cầm hí nhất t h ư phá hạn một ba bốn hai hai h a nghìn đặc tính ngũ cầm chi lực c bất i c h quá nhất làm cho nguyện minh mong đợi vẫn là sắp viên mãn đả thiết chủ y pháp thức văn đoạn tự cùng ngũ cầm hí đều đi ra mười phần thực dụng đặc tính không biết do đả thiết chủ y pháp sẽ ra ngoài cái gì đặc tính hắn để sách xuống đối với trong khoẻ du sở vi nói du lão đợi lát nữa ta c n tới không cho phép đóng cửa a Du sở vi s ù y cười một tiếng ngụy tiểu tử sách của ta có hay không võ học chính ta có thể không biết sao đừng lãng phí thời gian nhanh đi bến tàu k h i ê n bao lớn đi kiếm tiền a ngụy minh cười nhạt một tiếng nói kia cũng không nhọc đến ngại phí tâm du sở vi lường hắn một cái không tiếp tục để ý ngụy minh đi ra cửa hàng sách lần đầu tiên chính là nhìn theo dõi mình người còn ở đó hay không nhìn một vòng quả nhiên đi cũng đúng ai có kiên nhẫn chờ một buổi sáng đi vào một nhà từ lâu điểm một chén lớn mặt cùng một cái heo lớn giỏ ăn say sương ngon lành từ khi ngũ cầm hí phá hạn về sau hắn sức ăn một mực tại tăng lên tại tiệm thợ rèn một mình hắn muốn ăn hai người phân lượng khả năng ăn no ăn cơm trưa ngụy minh lại đi tới cửa hàng sách đọc sách hắn có khi sẽ còn cố ý buộc phát ra ngạc nhiên thần thái cái này nhưng làm du sở vi dọa cho phát sợ coi là ngụy minh thật tìm tới võ học trực tiếp lấy không phù hợp hình tượng tốc độ vượt qua quầy hàng đoạt lấy ngụy minh trên tay sách thấy chỉ là bình thường thoại bản tiểu thuyết du sở vi kém chút đem ngụy minh đuổi đi ra ngụy minh nói hết lời thậm chí uy hiếp nhường hắn đem tiền trả lại cho mình chính mình không đi dưới mặt đất đấu g i á hội du sở vi mới khiến cho hắ thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm một trạng văn tối nguyễn minh nhìn sắc trời một chút lại nhìn một chút bảng thức văn đoạn tự nhất thứ phá hạn hai trăm hai mươi s á h a nghìn đặc tính quá mục bất vong đến t r ư a tăng lên năm mươi năm điểm kinh nghiệm buổi sáng không sai bịt lắm nguyễn minh đối với buồn ngủ du sở vi nói du lao đầu ta hiện tại đi ân du sở vi túi đầu tùy ý khoát khoát tay nguyễn minh cầm lấy để dưới đất kháng long trụ y đầu tiên là hướng bến tàu đi đến nơi này ngư dân cùng thương hộ đã rất ít đi phần lớn đã về nhà trời tối đi đường ban đêm liền không an toàn một chút ngư dân vội vã về nhà vô cùng giá tiền thấp bán ra cá lấy được nguy minh bỏ ra năm cái tiền đồng mua một đầu sinh long hoặc hổ ước chừng hai cân cá chép bước lên trên đường về nhà trên đường đi nguy minh nhìn thấy một chút nổi giận đùng đùng thương hộ trở về tín hà mã đầu hỏi một chút mới hiểu được có dã lang ba người n g tại trở về thanh điệu trấn trên đường ăn cướp k i a thương hộ hàng cùng bạc cũng bị mất hắn hiện tại không chịu cầu tiến muốn đi tìm dã lang bang muốn lời giải thích nguy minh nghe xong lại cảm thấy có chút k ỳ q u ặ c tín hà mã đầu thật là dã lang bang cơ bản bàn nó làm sao lại nhường người phía dưới đối diện hướng khách thương tiến hành ăn cướp để cho an toàn nguy minh không có đi đại lộ Qua. Qua cá hàu k chúng ta bang chủ thật thông minh nhường chúng ta đoạt thanh điệu chấn người đồ vật đến lúc đó thanh điệu chấn người đều đối giã lang bang sinh ra kháng cự không giao phí bảo hộ thanh điệu chấn chính là chúng ta thiết quyền bang địa bàn hh bang chủ thật là một cái thiên tài hôm nay chúng ta cướp được tiền đang dễ dàng làm giúp phí lại có thể kéo người tiền đến rút đây ế n cũng đó c h là lúc trước vì cái gì ngưu đầu nghe được ngoại lai bang phái liền bằng lòng cùng g i ã lang ba người thương thảo phí bảo hộ sự tỉnh chuyện đã hiểu rõ ràng không thể dừng lại lâu miễn cho d ứ c họa vào thân ngụy minh mượn cây cối che giấu thân hình nhanh chóng rời đi k h ô Nguyễn l à h động núi dốc m thanh bác ư ờ i nhìn xem Nguyễn minh trong tay cá chép vội vàng tiếp nhận ca ta đến xử lý nghỉ ngơi trước đi Nguyễn minh cũng không ngăn đón giữa tay một cái liền trở lại trong phòng xuất ra bán vòng ngọc hai trăm tám mươi hai f ở gầm giường đây chính là chính mình ngày mai mua công phát tiền dù không được tổn thất nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính đã thiết chủ y pháp còn kém sáu mươi liền đầy kinh nghiệm đến lúc đó liền có thể thêm điểm phá h ạ thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn h ắ c hắn cầm kháng l o n g chủ y đi vào nhà cái khác rừng cây nhỏ hôm nay luyện một chút ngày mai luyện thêm một chút liền viên mãn cái này rừng cây nhỏ mỗi một cái cây trên cành cây đều có thật sâu truy n g ấ n có thân cây còn có một cái đầu người lớn nhỏ cái hố đây đều là ngụy minh ngày đêm luyện tập kết quả chương mười hai thiết quyền bang n á o sự giảng co chương mười hai thiết quyền bang não sự giảng co hô hô ngụy minh cơ kháng lòng chủ y truy phong đạch phá không khí phát ra trận trận tiếng rít phanh lại là dừng lại đập mạnh nguyễn minh phụ cận mấy cây tráng kiện thân cây lung la lung lay đả thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một ngũ cầm hí điểm kinh nghiệm một đả thiết chủ y pháp viên mãn chín trăm năm mươi sáu một nghìn đặc tính không ngũ cầm hí nhất thứ phá hạn một nghìn ba trăm năm h a nghìn đặc tính ngũ cầm chi lực đả thiết chủ y pháp tăng thêm mười sáu điểm kinh nghiệm ngũ cầm hí tăng thêm tám điểm kinh nghiệm ngũ cầm hí cùng đả thiết chủ y pháp lúc tu luyện điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất có chút giảm xuống tán đi tạp n i ệ m nhìn xác trời một chút đêm màn giáng lâm n g u y minh về đến nhà lúc này nguy phụ cũng quay về rồi nguy phụ khuôn mặt có chút đắng chắc chát, chát. cái này khiến người một nhà hiếu kỳ không thôi cha ngươi thế nào ngụy thanh tò mò hỏi ngụy phụ ai thanh liên tục cuối cùng nói t i ể u lâu chúng ta bị nện đông ra chuẩn bị đóng cửa a ai làm ngụy mẫu t r ấ n thất kinh hỏi ngụy minh tâm thần khẽ động hỏi cha có phải hay không thiết quyền bang người đờ không biết rõ bất quá hẳn là bọn hắn làm t i ể u lâu chúng ta đông ra trước mấy ngày liền hướng dã lang bang giao lương tháng khẳng định không phải dã lang bang làm ngụy thanh tức giận bất bình nói bọn này người ngoài quá ghê tởm chúng ta thanh điệu trấn người không có đuổi bọn hắn ra ngoài bọn hắn thế mà trái lại khi dễ chúng ta ngụy mẫu cũng gật đầu đồng ý s ắ c thực ghê tởm ngụy minh nghi ngờ hỏi đã các ngươi đông g i a cho giã lang bang giao qua lương tháng giã lang bang không có giúp các ngươi sao giã lang ba người n g đến qua một lần nhưng thiết quyền ba người n g không cùng bọn hắn trả mặt trực tiếp chạy đông g i a biết tiếp tục như vậy tổn thất sẽ càng lớn thế là mở xong cả ngày hôm nay liền đóng cửa cho chúng ta mỗi người năm lượng bạc làm phân phát phí nói ngụy phụ lấy ra một tờ năm lượng mặt đáng giá ngân phiếu bỏ lên trên bàn năm lượng bạc tương đương với ngụy phụ năm tháng tiền lương quán rượu đông ra đã tương đối thiệt tâm nhưng ngụy phụ lại cao hứng không nổi ai nguyện ý mất việc không có thu nhập nơi phát ra thấy bầu không khí có chút m u ồ nạn n ngụy minh vội và nói g n cha công tác mất liền mất ta trong nhà không phải còn có ta sao ngươi ngay tại nhà buổi tiếp lương thôi không có việc gì ra ngoài câu câu cá giải sầu một chút nghe vậy ngụy phụ vui mừng nhìn xem ngụy minh đúng vậy à may mắn còn có một cái không chịu thua kém như tử không cần lo lắng người một nhà chết đói việc đã đến nước này ăn cơm trước đi ngụy mẫu vội vàng theo trong nồi thịnh lên cá kho nhỏ minh hôm nay đi tín hà mã đầu mua con cá trở về hương lấy lặc ngụy phụ nghe thơm nước cá kho trong lòng y u sầu cũng bị quên đi mẹ hắn đi mang rượu tới ta muốn không say không về đi đều tùy ngươi người một nhà ban đêm khó được cùng nhau ăn cơm vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong đơn giản rửa mặt một chút ngụy minh nằm ở trên giường khuôn mặt nhẹ nhõm trong lòng lại sinh ra cảm giác cấp bách lúc trước hắn còn nghĩ tích chữ một khoản bạc sau đó từ t r ư ớ c đi võ quán học tập võ học hiện tại ngụy phụ thất nghiệp ý nghĩ này cũng hoàn toàn gây mất nhất làm cho ngụy minh lo lắng là thiết quyền bang bắt đầu ở thanh điệu c h ấ n tứ ngược quan phủ điều không ra nhân thủ c h ấ n áp g i ã lang bang cũng không làm gì được bọn họ nếu là có một ngày bọn hắn đem chủ ý đánh tới tiệm thợ rèn phía trên đoán chừng chính mình rất có thể cùng ngụy phụ như thế bất đắc gì m đ ế ngay lúc cả đó nhà n h k ô kế tiếp có ngụy việc, minh ăn xong điệp tâm đi vào tiệm thợ rèn vừa tiến vào rèn đúc phường liền nghe đến mọi người đang thảo luận hôm qua trong chấn có mấy cửa hàng bị đánh đập sự tình mặc dù mọi người đã biết nhu đầu hướng g i ã lang bang giao qua phí bảo hộ nhưng vẫn là lo lắng không thôi dù sao hôm qua liền có quán rượu bị ép đóng cửa một lát sau nhu đầu đến đây đại gia không cần lo lắng chúng ta tiệm thợ rèn bị ép đóng cửa ta đã cùng t r ư ớ c mấy ngày cái k i a gọi phương h ổ đầu mục đã nói hắn đã hướng bọn hắn tổng đã xin ngày mai sẽ điều chân chính võ giả đến đây thanh điệu c h ấ n toa c h ấ n ngay vậy đám người trên c h á n lo lắng lập tức tán đi võ giả đây chính là có thể lấy chặn lại mười thậm chí làm hai mươi tồn tại hơn nữa vượt nóc băng tường tốc độ cực nhanh bảo hộ một cái tiệm thợ rèn vẫn là dư sức có thừa vẫn làng lưu đầu có mặt mũi lại có thể thuyết phục dã lang bang phái võ giả đến tòa c h ấ n đoán chừng một cái giá lớn không nhỏ nghe nói khố phòng một chút binh khí bị vận chuyển về tín hà mã đầu không biết có phải hay không là cho dã lang bang ngụy minh nghe được tiệm thợ rèn an nguy đạt được bảo hộ cũng thở dài một hơi hắn mới chuyển chính thức không lâu cũng không muốn mất việc mất thu nhập bằng không hắn võ giả mộng sẽ phải gây mất tiếp tục rèn sát đả thiết c h ủ y pháp điểm kinh nghiệm một một lần lại một lần ngụy minh lực đạo vững vàng nắm người khác rèn sắc nửa giờ muốn nghỉ ngơi một hồi mà ngụy minh một giờ mới nghỉ ngơi một hồi thợ rèn sức chịu đựng đã so với thường nhân cao hơn rất nhiều mà ngụy minh so tiệm thợ rèn mỗi một cái thợ rèn sức chịu đựng đều mạnh hơn đây chính là phá hạn sau ngũ cầm hí hiệu quả lớn hơn nữa theo điểm kinh nghiệm tăng lên hắn sức chịu đựng cũng ở trên trướng k e n k e n k e n tiệm thợ rèn tiếng đánh liên miên bất tuyệt đang lúc đại gia làm khí thế ngất trời thời điểm bên ngoài đông nhiên vang lên tiếng ồn ào ngụy minh vừa mệt mỏi không được đang chuẩn bị nghỉ ngơi nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào đông nhiên có dự cảm không tốt vội vàng cùng cái khác thợ rèn nhóm cùng đi ra ngoài xem xét tình huống ra Chỉ t vậy tiệm phía rèn trong viện, đoạn người đao, trường đao trường thấy, chủng, này, phương. Phương một tử quái đám mặc đà xám màu n cùng g sau hắn tiểu đệ cười ha ha phương hồ giận dữ liền muốn động thủ lại bị sau lưng tiểu đệ giữ chặt hồ ca người của chúng ta so ít người của bọn họ không thích hợp động thủ a phương hổ liếc nhìn một cái chính mình chỉ dẫn theo m ộ ư ơ i người mà đối phương tối thiểu hai mươi người song phương đều không có võ giả đến đây cá nhân thực lực t r ê n lệch sẽ không quá lớn lộ mãng động thủ chỉ có thể làm chính mình ăn thiệt thòi chạy tới nhu đầu nhìn ra tình huống trực tiếp cơ lấy một thanh treo trên tường đại đao ai dám đến ta nhu đầu địa bàn quấy r ố i phải chăng nếm thử đao của ta có bén hay không nhu đầu cũng là bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới giã lang b ă n g như thế kéo hồng người so thiết quyền bang thiếu mắt thấy liền muốn đánh bất quá hắn cũng chỉ có thể đi ra chợ uy dù sao mình thật là t ố tiền tiền này không thể hoa trắng như đầu ra mặt tiệm thợ rèn chủ tâm cốt cũng liền có đại g i a nhao nhao cơ lấy chế tạo tốt binh khí mãi mãi nếu là tiệm thợ rèn đóng cửa lão tử một nhà coi như chết đói chết sớm chết muộn đều là chết lao tử hôm nay trước hết mang đi một cái không sai liều mạng với bọn hắn đều là một cái mạng chính là làm nguy minh thấy tất cả mọi người cơ lấy đ a o kiếm mặc dù m ệ t h a i mắt đỏ bừng nhưng vẫn là t h ở hồn hện mặc lên đặc chế cách nhiệt bao tay trực tiếp chép châm lỏ rèn bên trong thiêu đốt màu đỏ bừng kiếm phôi nhắm ngay thiết quyền ba người cái này kiếm phôi không có mà không tạo được vết thương nhưng là nhiệt độ kia cũng không phải ăn chay đảm bảo đem người nóng ra chóc thì bong thiết quyền ba người nhìn xem ngụy minh còn trẻ như vậy hình dạng lại như thế dữ tợn giống như là một lời không hợp liền đánh lăng đầu thanh nhao n h a u rời xa sợ ngụy minh nổi điên xông vào đám người n lưu đầu nhìn xem ngụy minh nói như vậy nghĩa khí âm thầm gật đầu chính mình không có nhìn l ầ m người về sau cho hắn tăng lương phương hổ nhìn xem ngụy minh đằng đằng sát khí bộ dáng cũng thất kinh trong lò rèn lại có như thế một cái vừa đánh làm gì hán tử nếu là người này gia nhập giã lang bang nhất định có thể đạt được trong bang cao tầng thưởng thức phương hổ hơn Cũng có mười mấy người ở đây, cùng có người quyền băng nhân số tương xứng.、Hai、nhóm người nhất thời lại rằng mười mấy thời thiết Hai lại đây, ở số khô n xong. Trưng 13, lần đầu hiển g một đầu đợt uy, khụ ô n yên tĩnh. Trưng g l ầ đầu n h i ể n uy, m ộ tại đợt không yên tĩnh. không Khu khu. yên Liên tại bầu không khí ngưng kết thời điểm ngụy minh bỗng nhiên phát ra tiếng ho khan dọa đám người nhảy một cái đám người nao nao nhìn về phía ngụy minh ngụy minh chẳng qua là cảm thấy khát nước khó nhịn nhịn không được ho một tiếng thấy tất cả mọi người nhìn mình nhất thời có chút sửng sốt trong đầu hắn cấp tốc vận chuyển cuối cùng linh quang nói lên hắn g ơ cực nóng kiếm phôi tiến lên một bước ra vẻ k i n h thường dáng vẻ nói đánh lại không đánh lui lại không lùi là đạo lý gì lao tử đại đ ồ n g đã sớm đói khát khó nhịn phương h ổ t h ấ y thế cũng phụ h ò a nói lý n h Nhu, nếu là không dám đánh liền tranh thủ thời gian rời đi thôi tại đây cũng là mất mặt xấu hổ gọi là lý n h Nhu đại hán bị c h ọ c giận cảm thấy không thể tại tiểu đệ trước mặt mất mặt nổi giận gầm lên một tiếng các minh đệ đây chính là chúng ta thứ nhất cẩm đừng ném phần lên tinh thần một chút lên cho ta giết toàn bộ đại viện trong nháy mắt loạn cả một đoàn ngụy minh trong lòng run lên giơ kiếm vôi cảnh giác nhìn xem một phía mặc dù hắn vũ lực ở chỗ này cũng có thể đứng hàng danh hảo nhưng nơi này không phải đơn đ ạ đ ộ n đâu a sơ ý một chút bị tập kích bất ngờ cũng biết ngã xuống đất thợ rèn nhóm đều là thân thể khỏe mạnh khí lực kinh người hạ người một chút thiết quyền ba người bị đè lên đánh có mấy người thậm chí bị chặt tổn thương cánh tay cánh tay vì bảo trụ bắt cơm những n à y rèn sắt hán tử cũng không thèm đếm xìa sao s ử suất so rèn sắt còn lớn hơn khí lực siêu thiết quyền bang một ánh mắt âm độc nam tử đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại ngụy minh bên trái đột nhiên giơ lên trong tay đoạn đao đâm về ngụy minh s ư ờ n hạ trái tim ngụy minh ngũ cầm hí cũng không phải lệ không phá hạn sau hắn sớm đã thay ra đổi thịt hãn ngũ quan phá lệ linh m có thể nhẹ nhõm nhìn thấy đối phương xuất đao quy tích suy nguy minh linh xảo hướng về sau lưng sau nhảy một bước dài đối phương giơ đoạn đao tay vừa vặn đâm vào không khí âm vụ nam tử trong mắt lóe lên một tia ngoài ý m u ố n mặc dù hắn không là võ giả nhưng cũng học qua một chút thô t h i ệ n võ học tốc độ viễn siêu thường nhân nhưng nguy minh tốc độ quá nhanh nhanh hơn hắn không phải một chút điểm tựa như một cái bén nhẹ n a i con thân hình lấy không phù hợp lẽ thường bật lê lực cả người vậy mà kéo ra nhàn nhạt tàn ảnh tránh khỏi hắn một cách trí mạng lại thuận thế g i lên đốt màu đỏ bừng kiếp t ô i đột nhiên vung lên không cần ba giống như là rút như con toi h kiếm phôi một bên hung hăng quất vào âm vụ nam tử má trái phốc phốc nam tử lập tức bên cạnh bay ra ngoài trong miệng thốt ra mấy viên huyết nhà mặt cái trước máu thịt bè bét dấu đụng bay mấy người nga xuống đất ngất đi cảnh tượng lập tức một tịch tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem ngụy minh một người chỉ dựa vào man lực liền có thể đem một cái trên trăm cân hán tử rút bay ra ngoài cái này là bực nào trời sinh thần lực a huynh đệ tuất phương h ổ ánh mắt cực nóng nhìn xem ngụy minh hét lớn một tiếng như đầu đối ngụy minh biểu hiện cũng là phá lệ trần kinh ngụy minh tại tiệm thợ rèn một mực là trầm mặc ít nói trung thực làm việc hình tượng cộng thêm một cái đang đánh thép phương diện thiên phú dị bầm không nghĩ tới hôm nay như thế tư ơ n g phản không chỉ có biểu hiện r a cực kỳ nhiệt huyết giá vẻ còn buộc phát ra mãnh liệt như vậy chiến lực người không thể xem bề ngoài a ngụy minh biểu hiện hoàn toàn chính xác thực cực kỳ bình tĩnh nếu không phải đem ở chỗ này giết người không tốt hắn có thể đem đối phương đầu lâu cốt nát ngưu ra rút lui chưa ca đối phương giống như có cao thủ một g ã tiểu đệ đi vào lý ngưu bên cạnh thấp giọng nói lý ngưu nhìn xem nhìn chằm chằm uy minh sắc mặt tâm tình bất định vừa rồi thủ hạ thật là dưới tay hắn mạnh nhất một cái không nghĩ tới một chiêu liền bại vào cái này cái trẻ tuổi thợ rèn trong tay đoán chừng chính mình cái này bản lĩnh cũng không phải là đối thủ cân nhắc lợi hại liên tục hắn cuối cùng cắn ra một cái hạ lệnh rút lui thiết quyền ba người nghe được mệnh lệnh rút lui lập tức thở dài một hơi bọn hắn chỉ là người bình thường trong nhà còn có vừa lưu vong tới người nhà cũng không thể t h ụ thương một t h ụ thương trong nhà liền tổn thất một cái trọng yếu sức lao động đối với mới vừa ở thanh điệu trấn đặt chân bọn hắn mà nói không khác là thai h o a n g ở đầu tiệm thợ rèn người cũng không muốn đánh xuống dù sao bọn hắn chỉ là thợ rèn là người thành thật g i ã lang ba người cũng không cần nói nhiều nhân thủ không đủ khó mà đem thiết quyền ba người lưu lại thiết quyền ba người dơ lên t h ụ thương các h u y n h đệ đang muốn theo tiệm thợ rèn đại môn ra ngoài Frank, giang giác chỉ thấy cửa viện đi vào một cái râu ria đ ạ i hán tứ chi phá lệ trắng k i ệ n hai mắt tràn đầy sắc khí ngụy minh nhìn thấy người này lần đầu tiên liền biết hắn là võ giả một giây sau g i ã lang bang bang trúng tiếng kêu sợ hãi liền là suy đoán của hắn xác định đ á p á n là lâm phi đại ca hắn nhưng là luyện cân cảnh võ giả thiết quyền b a n g bức con non đừng nghị cứ đi như thế ha ha nhìn bọn này thối nơi khác còn thế nào phép lối phương hổ vội vàng đi vào tên là lâm phi đại hán trước mặt lâm phi đại ca cái này thiết quyền ba người những ngày này đập chúng ta không ít tráng tử ngươi có thể phải hào, hào giáo hấn bọn hắn một chút lâm phi gật gật đầu trầm giọng nói là nên thật tốt giáo huấn hôm qua còn có người giảm giả mạo ta giã lang b ă n g người ăn cướp lui tới khách thương hẳn là chính là bọn họ cái gì c h ắ c không được hôm nay có người trộm mắng ta hóa ra là bọn hắn dợ trò quỷ phương h ổ căm tức nhìn lý ngưu bọn người lý ngưu nhìn xem như ác hổ đồng dạng nhìn mình c h ầ m c h ầ m lâm phi hít sâu m ộ t hơi cả gan tiến lên một bước ô m quyền nói lâm lão đại hôm nay là tại hạ lỗ mãng ngày sau lại hướng lâm lao đại t h ỉ n h tội cáo tử nói liền phải mang theo thủ hạ rời đi chậm rãi ta không có nói các ngươi có thể đi lâm p i lạnh nhặt nói lý như trong mắt lóe lên vẻ tức giận chính mình cũng túi đầu làm người đối phương còn không bông tham mình quá phách lối nghiễm nhiên quên trước đó hắn là như thế nào tại tiệm thợ rèn phách lối lâm lão đại không ngại họa đạo đạo tại hạ cùng nhau đón lấy chính là lý như biệt k h u t nói lâm phi gật gật đầu cái này còn đúng hắn lời nói xoay chuyển ta cũng không làm có n g ư ờ i chỉ cần ngươi đón lấy ta một trường ta liền thả các ngươi đi lý như nghe xong thần sắc trì trệ bọn hắn thiết quyền bang đối giã lang bang trên giới cũng là nghiên cứu qua một phen lâm p i mặc dù tại thiết quyền bang thuộc về hạng chót luyện cân võ giả t hắn ế huyết thiết nếu nhưng không phải mình loại này mới cảm ứng khí huyết không bao lâu người bình thường có thể chống Hốn này Lâm Phi nổi danh nhất chính là thiết xa trường, nghe nói biên nước đá, không luyện không đón Nhưng phải khí thể hổ Phi thể phải khổ luyện cao thủ không thể h cảm loại mới cái Lâm lâu là là bao cao có có xa đỡ. đá, đỡ. vỡ không đáp ứng, hắn ứng, đáp cắn ù n g thủ hạ h của hắn hôm nay liền không thể nay liền đứng đấy đi răng a ngoài. Hắn cắn r cuối cùng gật đầu nói Tốt, hy vọng Lâm Lão đại hết lòng tuân thủ tay một trường, lập tức trào. muốn hy hẹn. hắn nghe hắn Phi không vọng lòng đón Ngưu cần gỡ Lâm Lão Lâm lập đại được đỡ Dưới xôi ca, chú â m rãi. Đang l thúc tên đón là chú thụ cùng hắn là cùng thương người bọn hắn là cùng nhau gia nhập thiết quyền bang hơn nữa trọng yếu nhất là chú thụ là luyện cân vó giả chính vì vậy hắn mới có thể trở thành một cái tiểu đồng mục chú thụ lâm phi nhớ tới trong bang điều tra biết người này c ũ n g chính mình như thế luyện cân võ giả am hiểu nhất trường pháp chương mười bốn phát thệ chương mười bốn phát thệ chu h i n h huynh đệ của ngươi đập ta giã lang bang che đậy địa phương còn đả thương ta không ít huynh đệ tiếp ta một trường không quá p h ậ n a lâm phi âm thanh lạnh lùng nói chu thụ nhìn một chút mấy cái lâm vào hôn mê thiết quyền bang đệ tử nội tâm hiện lên một tia bất mãn lâm h i n h ngươi đây không phải tại mở mắt nói lời bịa ặ t sao nhìn xem ai huynh đệ tổn thương nhiều vậy ta không xem vào tiểu tử này nhất định phải tiếp ta một trường lâm p i cậy mạnh nói không có khả năng n g u y ê một trường số dưới hắn có hay không mệnh vẫn là hai chuyện chu thụ không chút do dự cự tuyệt nói hai người không thể đồng ý căng thẳng xuống tới trầm mặc hồi lâu phương hổ nhìn xem trốn ở trong góc xem trò vui ngụy minh đ ỗ n g nhiên toát ra một cái ý nghĩ đối với lâm phi thấp giọng nói vài câu ngụy minh nhìn thấy phương hổ nhìn chính mình một cái liền cùng kia lâm phi nói chuyện đông cảm giác không ổn quả nhiên một giây sau lâm phi chỉ vào hắn đối chu thụ nói rằng chu m i n h chúng ta đều thối lui một bước nhường huynh đệ của ngươi tiếp cái k i a thợ rèn một quyển như thế nào đám người nhìn về phía ngụy minh một chút từng trải qua ngụy minh lực lượng người âm thầm là lý ngư cầu nguyện lý như cũng là lòng tràn đầy bồn u dầu cái này thợ rèn mặc dù không là võ giả nhưng là lực lượng của hắn có thể so võ giả không kém bao nhiêu một quên xuống tới cho dù không chết đoán chừng cũng là trọng thương chu thụ thấy phương h ổ cùng lâm phi nói một câu liền để lâm phi đổi người khác đối ngụy minh hiếu kỳ không thôi theo bề ngoài bên trên nhìn nhiều lắm là cũng chính là một người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi cũng không có gì đặc biệt hắn nhìn về phía lý như thiếu niên này có gì đặc biệt khí lực đặc biệt lớn thủ hạ ta trương tứ chính là bị hắn một kiếm quất bay đã hôn mê chu thụ nhúng mày cái này không phải liền làm a n đ c sao đơn giản nghĩ đến đây hắn t h ấ p giọng nói hôm nay ngươi không trả giá một chút là không q u a được nếu không ngươi trước tiếp cái này rèn sát một quyền dùng ta dạy cho ngươi tá lực đả lực đều nói đến phân thượng này bất đắc dĩ lý như cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng、Tốt. ta ố t t tiếp nhận Tốt. lâm phi hài lòng gật đầu đối với tranh trong đám người ngụy minh nói rằng kia rèn sát ngươi tên là gì ngụy minh nhìn xem lâm phi khiếp người ánh mắt biết không đứng ra đi là không được đồng thời đối với mình tùy tiện ra tay cũng là có chút hối hận h ắ n đứng ra ô n quyền nói lâm lao đại tại hạ ngụy minh ta chỉ là rèn sát không tiện nhúng tay các ngươi bang phái ở giữa sự tình a lâm phi k h o á t k h o á t tay ta biết ngươi là sợ bọn hắn thiết quyền bang trả thù bất quá đ ừ n g lo lắng chỉ cần bọn hắn dám ra tay với ngươi ta sẽ báo thù cho ngươi nguy minh nghe xong trong lòng đại hận cái này lâm phi cũng không phải vật gì tốt chờ bọn hắn ra tay với mình lại báo thù cho chính mình cái kia còn có ý nghĩa gì ân không n g u y ệ n ý lâm phi trong mắt hàn quang nói lên lâm lão đại c h ầ m đã ta đồng ý là xong nguyện minh biệt khuất đáp trong lòng phát ra lời thề một ngày nào đó hắn muốn trả thù trở về tận toàn lực của ngươi nếu không ta liền phải để ngươi tiếp ta một quyền lâm phi ngữ khí điểm nhiên nói minh bạch ngụy minh gật gật đầu hắn đi vào lý n h u trước mặt ông quyền thấp giọng nói lý lao đại ta cũng là bị buộc đắc tội bớt nói nhảm tới đi lý n h u hít sâu một hơi nổi lên toàn thân bình lực đám người tập trung tinh thần nhìn xem một màn này chỉ thấy ngụy minh hữu quyền đặt sau lưng tráng kiện cánh tay cơ bắp bành trướng nổi cân xanh chậm rãi tụ lực h u chỉ nghe một t r à n g tiếng xe gió vang lên tựa như trọng truy vạch phá không khí phanh ngụy minh hữu quyền kéo ra một đạo tàn ảnh đột nhiên vung đánh tại lý như trên lực gian giác phanh lý ngư đầu tiên là thân bên trên truyền đến một hồi tiếng xương n ứ c sau đó toàn bộ thân thể tại ngụy minh kinh khủng một k í c h h ạ n bay ngược gần hai mét khoảng cách sau đó trùng điệp đập xuống đất miệng p h u n màu tươi chu thụ giật n ả y cả mình hắn nghiêm trọng đánh giá thấp ngụy minh cự lực thế mà liền cảm ứng khí huyết lý ngưu đều không tiếp nổi một quyền này hắn nhìn thật sâu ngụy minh một cái sau đó vội vàng hướng lấy thiết quyền bang nhân đạo đem hắn nâng lên chúng ta đi thiết quyền bang lập tức tuân ra sân nhỏ trong viện chỉ còn lại dã lang bang cùng tiệm thợ rèn người ngụy minh nhìn xem chu thụ trước khi đi ánh mắt tâm tình hơi có vẻ nặng nghề lâm v ô vô bờ vai của hắn cười ha ha ngụy minh h u y n h đệ khí lực không tệ à không bằng tới ta giã làng bằng à mỗi tháng ít ra hai lượt bạc ngụy minh ôm quyền cười khổ nói lâm l ã o đại ta chỉ nghĩ tới an ổn một điểm thời gian không muốn tham gia bàn phái trong lòng đối với hắn lời hứa khịt mũi coi thường chính mình một tháng chỉ đánh một thanh vũ khí cũng có hai lượt bạc xem thường ai đây lâm phi nghe được ngụy minh cự tuyệt cũng không để ý hắn thấy ngụy minh cũng liền một cái khí lực tương đối lớn thợ rèn gặp phải giống nhau khí lực người trong bang phái cũng là sống không qua mấy chiêu không đáng hắn để tâm thêm người có trí riêng ta cũng không bắt buộc người n có thể đi lâm phi phất phất n h Minh ứ c Nguyễn tay i nói. i đầu cung kính g n h ra hiệu mưu đầu tiến lên mưu đầu đối với người bình thường có thể vượt một chút đối với võ giả có thể cũng không dám ngang trong lòng của hắn hiện tại kìm nén một đám lửa nhu cầu cấp bách phát tiết ra ngoài xuất ra trong lò lửa đốt màu đỏ bừng khối sắt đại lực gõ lên keng keng keng cái khác thợ rèn nhóm gặp phải hôm nay sự tỉnh tâm tình cũng có chút nặng nề đều liệu mạng đập phát tiết nguồn vực trong lòng đả thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một đả thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một chạm vạn tối tan tầm đả thiết chủ y pháp viên mãn chín trăm chín mươi một nghìn đặc tính không còn kém mười điểm kinh nghiệm bất quá không còn kịp rồi đến mau về nhà một chuyến sau đó đi tham gia dưới mặt đất đấu g i á hội ngụy minh vội vàng vứt xuống truy về đến trong nhà tùy ý cọ rửa một lần đối với người nhà nói một câu cha nương thanh nhi đêm nay ta có người bằng hữu gọi ta đi chơi liền trễ giờ trở về nói xong đi vào nhà bên cạnh rừng cây nhỏ b ò lên trên một cái cây cầm xuống trước đó nấp kỹ tiền cùng kháng long chủ y liền hướng phía tín hà mã đầu chạy chậm tiến lên ngụy phụ nhìn xem ngụy minh đi xa thân ảnh thở dài một hơi hai tử t r ư ở n thành có bí mật của mình ngụy mẫu lo lắng nói hắn muộn như vậy ra ngoài không phải là đi cá cược chơi gái a ngụy thanh thì là lo lắng ca ca là quen biết cái gì cô gái xinh đẹp cùng người khác hẹn h ỏ đi nghĩ gì thế nhỏ minh không phải người như vậy đoán chừng đi nhà bạn ăn cơm đi uống rượu ngụy phụ cười nói ba người không nói chuyện về đến trong nhà ăn cơm mà tại ngụy minh bên này bước chân hắn thật nhanh xuyên thẳng qua tại trên quan đạo hắn nhất định phải tại giờ tuất chi tới trước du sở vi cửa hàng sách nếu không k i ê m một lượng bạc liền mất trắng luyện cân công pháp cũng không chiếm được ngũ cầm hí phá hạn sau cho ngụy minh sức chịu đựng cùng tốc độ mang tới tăng lên là kinh khủng hắn có thể bảo trì trăm mét mười é t m giây tốc độ nửa canh giờ hơn nữa mệt mỏi nghỉ ngơi mười mấy phút thời gian thể lực lại có thể khôi phục hơn phân nửa tốc độ vẫn như cũ bảo trì tại trăm mét mười é t m giây cứ như vậy làm ngụy minh nhìn thấy tín hà mã đ ầ i lúc trời đã tối hơn nữa đã nhanh muốn tới giờ tuất không kịp nghỉ ngơi vội vàng đi vào du sở vi cửa hàng sách chỉ thấy sách của hắn trải đại môn nửa đại lấy bên trong có điểm điểm ánh nến cái này khiến ngụy minh thở dài một hơi du sở vi vẫn là thủ tín đi vào cửa hàng sách dù sở vi kinh ngạc ngồi phía sau quầy dường như đang ngần người nhìn thấy nguyễn minh tới lập tức đứng dậy theo d ư ớ i quầy xuất ra hai cái mặt nạ đem một cái hầu mặt nạ đưa cho nguyễn minh nhanh nhanh nhanh đeo lên mặt nạ theo ta đi đấu giá hội đều muốn bắt đầu g i ã lang ban g dưới mặt đất đấu giá hội ở vào tín hà bên trên một chỗ vứt bỏ làng trài không chỉ có hấp dẫn đến từ thanh điệu c h ấ n cùng với xung quanh gia tộc quyền thế cùng bàn phái thậm chí còn có dọc đường tín hà mã đầu người tập võ nhận được tin tức cũng tới tham gia tóm lại người tới đâu nào ngư long hữu tạp là n g u y minh lúc đến nơi này chỉ cảm thấy nơi này tựa như một cái đại tập thị ở giữa là một cái tạm thời dựng đài cao. đại cao xung quanh đâm một loạt bó đuốc đem chúng quanh chiếu giống như ban ngày mà tại rời xa đại cao địa phương cũng có một chút che giấu thân hình người mượn cơ hội lần này ra tay một chút lai lịch bất chính đồ vật du sở vi bỏ ra mấy cái tiền đồng mua hai cái đèn lồng đi vào trung ương nhất đối với ngụy minh nói đợi chút nữa đấu giá hội ngay ở chỗ này bắt đầu mang theo hầu mặt nạ ngụy minh xuyên thấu qua trống rông đánh giá đại cao hắn phát hiện trên đại cao còn có ba cái rõ ràng là địa vị khá cao người lúc này du sở vi ra hiệu một người mặc tớ lụa thân rộng thể mập trung niên nhân cho ngụy minh giới thiệu người kia chính là dã lang bang phó ban chủ tô kiệt luyện cốt võ giả tại g i ã lang bang bất luận là địa vị vẫn là thực lực đều là gần với bang chủ võ diệp người về phần hắn bên người mấy người một cái là thanh điệu c h ấ n thanh điệu võ quán bộ quán chủ vạn lâm một cái khác là gần nhất mới xây dựng thiết quyền bang phó bang chủ nô kỳ vạn lâm là khuôn mặt bình thường đại hán nô kỳ là nho nhã trung nhân nhân nói đến đây du sở vi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng không biết cái này thiết quyền bang bang chủ là thần thánh phương nào thế mà tại ngắn ngủi trong một tháng liền kéo một chi có thể so với dã lang bang tổ chức ngụy minh nghi hoặc nhìn phía trên ba người nói thanh điệu võ quán phái người tới tham gia ta vẫn để ý hiểu có thể cái này giã lang bang đang cùng thiết quyền bang huyên á o đang hung sao dù sở vi mang theo heo mặt nạ nhìn không ra biểu lộ nhưng phát ra tiếng cười nạo huyên á o hung cũng là người phía dưới huyên á o hung song phương cao tầng nếu như không có trọng đại lợi ích liên lụy cũng sẽ không tùy tiện vạch mặt nguy minh hiểu rõ gật đầu xem ra song phương cao tầng đều có chút người văn minh dáng vẻ đi đem ngươi mang đến nơi đây nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành thừa dịp đấu giá hội còn chưa bắt đầu ta muốn đi đi dạo một chút dù sở vi quay người rời đi xách theo đèn lồng chui vào đám người biến mất không thấy gì nữa nguyên cũng không để ý hướng bốn phía nhìn một chút p kỳ kỳ quái quái bất h i quá hắn cũng phát hiện cơ hội không có bán công pháp võ học loại hình đồ vật nghĩ ký lại ngụy minh cũng minh bạch võ học công pháp chỉ cần có một bản liền có thể xem như bảo vật ra chuyển chuyển xuống nếu là tu luyện đến đại thành xông ra một chút thanh danh liền có thể mở võ quán tự thành một phái trừ phi bất đắc dĩ sẽ rất ít có người đem võ học công pháp lấy ra bán g i ã lang bang dám lấy ra bán là bởi vì nó ra đại nghiệp đại hơn nữa hiện tại cũng gấp cần bạc quyết trương ngụy minh đi dạo một vòng cũng không có phát hiện cái gì m o n g m u ố n liền trở về trung ương đài cao phụ cận tìm h ẻ o lánh ngồi nhắm mắt d ư ỡ n g thần đại khái qua mười mấy phút đông một tiếng tiếng chiêng trống đỗng nhiên vang lên đem buồn ngủ ngụy minh dọa đến trong nháy mắt thanh tình h ắ n đột nhiên mở mắt ra cười khổ nói dã lang bang thật đúng là p h ế lối cái này hơn nửa đem trực tiếp gõ cái chiêng bất quá cũng là nơi này rừng núi hoang vắng, ngoại trừ tham gia đấu giá hội người cũng sẽ không ảnh hưởng tới người khác. đứng dậy tìm vị trí thích hợp làng lặng chờ đợi nơi xa đi dạo những người khác cũng tụ tới đám người một mảnh đen kịt ngụy minh cũng hoài nghi đợi chút nữa trên đài người có thể không thể nhìn do phía dưới r a giá người đống nhiên một đạo trói mắt chùm sáng bắn về phía dưới đài ngụy minh híp mắt mắt nhìn đi phát hiện lại là dã lang ba người n g giơ lên từng mặt gương đồng đem bó đ u ố c quang chiết xạ tới dưới đài có ý tứ chờ an trí gương đồng có thể thấy rõ người ở dưới đài đấu giá hội mới chính thức bắt đầu một người mặc áo xanh anh tuấn bất phàm nam tử trẻ tuổi đi tới trung ương đài cao hắn chắc tay tại hạ g ã lang bang võ bộ phàm phụ trách lần này đấu giá hội các vị nể mặt cảm kích khôi cùng cái này gọi võ bộ phàm mặt thượng đẳng vải vóc quần áo khí chất xuất chúng theo nghị minh quan sát người này tại giã lang bang địa vị cũng không thấp còn có võ nghệ bản thân vũ công tử không cần phải k h á c h khí cha ngươi vũ bang chủ mời chúng ta tự nhiên n ể tình là cực là cực dưới đài từng đạo trung khí mười phần âm thanh â m vang lên hiển nhiên hoặc là có thực lực thân hảo hoặc là có một chút thành tựu i v õ giả sau đó võ bộ phàm cũng không nói nhảm trực tiếp bước vào chủ đề lần này đấu giá hội bắt đầu giao dịch quy tắc hàm định giao tiền kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là nằm ở thanh điệu trấn nhất phẩm lâu khế đất giá quy định ba trăm l ư ợ n g bạc nhất phẩm lâu chính là ngụy phụ chỗ quán rượu bị thiết quyền bang đập loạn một trận là kịp thời dừng t ổ n h ạ i đóng cửa ba trăm năm mươi hai một cái hơi mập nam tử ra giá nói năm trăm l ư ợ n g nhao nhao có người ra giá ngụy minh ở một bên nghe âm thầm tắt l ư ớ i cái này thanh điệu trấn tổng cộng chừng hai vạn nhân khẩu kẻ có tiền cũng không ít đi cái này khiến hắn đối với kế tiếp công pháp đấu giá bỗng nhiên không có lực lượng nhất phẩm lâu cuối cùng bị hơi mập nam tử lấy bảy trăm hai cầm xuống hắn lập tức bên trên đi giao tiền nhận lấy khế đất đấu giá như họa như đồ tiến hành nử không phải võ học vật phẩm nhao nhao bán sạch kế tiếp chính là bán đấu giá là chúng ta giã l a n g bang võ học công pháp thiết xa trường luyện đến đại thành người có thể vỡ biên đất đá đón đỡ đao kiếm trên đài võ bộ phàm lời nói nhường người ở dưới đài mừng rỡ chiêu này võ kỹ loại võ học mặc dù không bằng luyện cân loại tiến giai võ học nhưng cũng vô cùng chân quý là có thể trở thành trong nhà nội tình đ ộ vận bất quá đối với ngụy minh đến nói lời luyện cân công pháp mới là trọng yếu nhất giá khởi điểm hai mươi hai võ bộ phàm nói cái này giá khởi điểm có chút thấp nhưng lại ngăn không được một số người nhiệt tình bốn mươi hai tám mươi hai một trăm hai Giá cả liên tục tăng liên cả tục lên, một ô n này nghệ nhanh võ học này kỹ nghệ rất nhanh đã đ phá 220, cái này khôi i Minh đối với kế tiếp ế kế n Nguyễn chân quý hơn luyện quý cân n tưởng n g gây pháp mất ệ m Một 222. cái khôi ngô đại hán tháo mặt nạ xuống cất cao giọng nói các vị ta chính là thanh điệu trấn nha môn bộ đầu yến tùng phiền phái chư vị cho ta một bộ mặt đem cái này thiết xa trưởng nhường cùng ta bộ đầu yến tùng hắn làm sao lại tham gia đấu giá hội nơi này sẽ không bị nha môn để mắt tới đi lập tức giữa sân rối loạn tưng mừng sợ yến tùng hô to thu lưới trên đài võ bộ p h à m tựa hồ đối với hiến tùng xuất hiện cũng có chút ngoài ý mớn nhưng rất nhanh liền chấn định lại tiếp tục chủ trì hiến tùng ra giá hai trăm hai mươi hai còn có người cao hơn sao một trận trầm mặc thiết sa trưởng cuối cùng về hiến tùng tất cả kế tiếp lại là một hồi võ học kỹ nghệ công pháp ngụy minh đau khổ chờ đợi các vị mọi người đều biết người bình thường đạt tới nhân thể cực hạn cảm ứng khí huyết về sau liền cần tu luyện một môn luyện cân công pháp rèn luyện toàn thân c g â n lạc luyện cốt luyện bỉ cũng giống như thế cũng là vì cho võ giả đại cảnh giới thứ hai ngưng khí cảnh đánh xuống nền móng vững chắc mà ta lang trợ thanh đã biết một cái mang theo heo mặt nạ người thần bí bông như nói cái này không phải liền là kia trong truyền thuyết phế nhất vật luyện cân pháp sao bình thường luyện cân pháp đều có thể tăng lên trên diện rộng võ giả lực lượng cùng nhanh nhẹn nhưng mà cái này linh quy luyện cân pháp tăng phúc cực kỳ yếu ớ t lúc trước có người chính là lấy môn công pháp này đột phá tới luyện cân cảnh hơn nữa sau đó còn luyện hai ba năm kết quả liền một cái cảm ứng khí huyết võ giả đều kém chút đánh không lại có thể nói mất mặt đến cực điểm đám người ngay vậy dưới đài đám người nhao nhao phát ra cười nhà âm thanh cái này không phải liền là rác rưởi bên trong rác rưởi sao so bình thường võ kỹ cũng không bằng bình thường võ kỹ tốt xấu có thể tăng lên chiến lược mà cái này luyện cân pháp luyện hai ba năm đều không có để thắng vậy còn không như không luyện dưới đài người tiếng nghị luận không có, có ảnh hưởng tới võ bộ phạm trong lòng của hắn khinh thường nói bình thường luyện cân pháp ai sẽ cầm tới đây bán đều là cầm tới phượng dương thành mua nơi đó kẻ có tiền mới mua được hắn ho khan hai tiếng chư vị môn này linh quy luyện cân Pháp, cảnh h h í n luyện cân là một gã c võ giả bán cùng chúng ta giã lang bang có thể giúp cho đạt nhân thể cực hạn võ giả đột phá tới luyện cân cảnh hơn nữa rất dễ tu luyện không đến một ngày liền có thể nhập môn hơn nữa nếu là lâu dài tu luyện chiến lược cũng sẽ có được không tầm thường tăng lên mặc dù hắn không để lối thoát giới thiệu nhưng đại gia cũng không có hứng thú một cái lâu dài tu luyện đều tăng lên không được công pháp mua về tu luyện cũng là lãng phí thời gian nhưng mà người khác đối môn công pháp này không có hứng thú nguy minh lại sinh ra cực lớn nhiệt tình đối với người bình thường mà nói linh quy luyện cân pháp tăng lên là yếu tớt có thể là có thể đối công pháp tiến hành phá hạn n g ụ y minh mà nói cái này đều hoàn toàn không là vấn đề chỉ là dưỡng sinh công n g ũ cầm hí phá hạn sau cũng có thể làm cho hắn cảm ứng khí huyết như vậy linh quy luyện cân pháp đồng l ý tại phá hạn sau nhất định có thể đạt được không tưởng tượng được biến hóa linh quy luyện cân pháp giá khởi điểm một trăm l ư ợ n g bạc tuy nói linh quy luyện cân pháp cực kỳ gần cả nhưng nó nên có giá vị khẳng định không thấp viễn siêu vó kỹ xa thấp bình thường luyện cân pháp trong chàng hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người treo tức nhìn xem bốn phía nhìn xem cái nào hoan đại đầu bằng lòng hoa một trăm l ạ n g bạc dòng mua một bản giấy lộn cái này cái này sẽ không lưu phép đi võ bộ phàm nội tâm có chút lo lắng lần này chủ trì đấu giá hội thật là hắn chủ động xin đi vì chính là trong bang tăng lên hy vọng nếu là lưu phép đừng nói tăng lên hy vọng không bị trong ba người n g cạnh tranh chế dêu coi như tốt t a ra một trăm linh m ư ờ hai ngay tại võ bộ phàm sắp tuyên bố lưu phép thời điểm lại có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên phốc phốc nguy minh vừa ra giá một số người cũng nhịn không được bật cười âm thanh tại n g u y minh phụ cận người đều nhao nhao rời xa hắn sợ người khác đem bọn hắn cùng ngụy minh xem như là cùng một bọn chúc mừng vị này mang theo hầu mặt nạ khác h nhân đập đến môn này vì lực phi phạm linh quy luyện cân pháp võ bộ phàm cũng sợ ngụy minh đ ổ i ý không kịp chờ đợi tuyên bố ngụy minh đập đến công pháp một trăm hai m i r quy định ngụy minh một trăm linh một hai liền đập đến đám người nhao nhao cảm thấy ngụy minh là h o a n đại đầu nhưng mà cầm tới công pháp ngụy minh trong lòng lại là đắc ý bình thường luyện cân công pháp đều là bốn năm trăm l ư ợ n g bạc mà hắn chỉ dùng một trăm l ư ợ n g liền cầm xuống một môn luyện cân pháp có thể nói chiếm đại tiện nghi lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc cảm tạ trư vị khách qu võ bộ phạm hạ đài cao rời đi nguy minh cũng sẽ công pháp tất kỹ quay người dọc theo một đầu không người lại đen nhánh đường đi hướng phía bên ngoài đi đến dọc theo một đầu thông hướng thanh điệu chấn đường nhỏ nguy minh bước nhanh rời đi đều nhanh ngày thứ hai ngày mai còn phải sáng sớm luyện công đâu một đường rời đi đấu giá hội địa điểm bốn năm dặm có hơn nguy minh lô thai khẽ nhúc đ í c h mang theo hầu mặt nạ dưới trên mặt hiện hiện một vệ băng lãnh nhữ mày c h ầ m rãi dừng bước lại quay đầu nhìn lại tại phía sau hắn có ba cái sách theo đèn lồng mang theo mặt nạ nam tử đang bước nhanh đi theo chính mình dưới ánh trăng nguy minh có thể thấy rõ ba người phân biệt mang theo đồng tử châu c ậ u mặt nạ chờ ba người kia đến gần nguy minh nắm chặt kháng long chủ y mở miệng nói ba vị vì sao một mực cùng ta trong ba người đồng tử mặt nạ thanh em thô kệch ai đi theo ngươi chúng ta cũng là t i ệ n đường a đã như vậy vậy các ngươi trước đi qua a nguy minh lui qua một bên đem đường n h ư ờ n g lại để bọn hắn trước đi qua ba người liếc mắt nhìn nhau h ắ t h ắ t quái tiếu châu mặt nạ thanh em nam tử lanh lảnh tiểu tử nói thật cho ngươi biết ta chúng ta ca ba nhìn ngươi bỏ ra một trăm linh một hai mua một bản giấy lộn biết tiểu tử ngươi có tiền hiện tại chúng ta ca ba sinh hoạt khó khăn muốn cho ngươi tiếp tế tiếp tế chúng ta ngụy minh nghe xong có chút im lặng chính mình biểu hiện liền có tiền như vậy sao hắn nhịn không được nói những cái kia thổ tài trụ nhưng so với ta có tiền nhiều hơn các ngươi tại sao không đi đoạt bọn hắn hắn rõ ràng nhớ kỹ ban đầu hơi mập nam tử ngoại trừ ban đầu mua đất khế hoa bảy trăm hai đằng sau lại lục tục no ngoe ngue bỏ ra một nghìn nhiều hay hắn không phải càng đáng giá đoạt sao cầu mặt nạ suy cười một tiếng ngươi cho chúng ta ba huynh đệ n g ố c ca hắn dám chiến đấu giá hội làm nhiều tiền như vậy tự nhiên có cái kia lực lượng ngươi một thân một mình còn tiêu xài một trăm l i một hai mua bản giấy lộ luyện cân pháp n g h i nhiên chính là còn không có đột phá con lửa ngốc không đoạt ngươi đ o hay đối với mục tiêu bọn hắn đều là trải qua nghị sâu tính kỹ thân phận rõ ràng không thể đoạt hoặc là đặc biệt có thực lực hoặc là đặc biệt nghèo phú thương loại hình cũng không thể đoạt người ta bên người khẳng định có võ giả tùy tùng muốn cấp liền đoạt những cái kia ưa thích giấu đầu lộ hai người nhất là tuổi trẻ về phần ngụy minh kia càng là tốt nhất mục tiêu rõ ràng không là võ giả vẫn là hoan đại đầu lại tuổi trẻ không có võ công gì một xác định mục tiêu bọn hắn không chút do dự liền theo sau các ngươi nếu là đối linh bi luyện cân pháp cảm thấy hứng thú ta nhìn một lần liền cho các ngươi về phân bạc chỉ còn mấy lượng các ngươi cùng nhau cầm lấy đi chúng ta hỏa khí sinh tài như thế nào? đồng từ mặt nạ nghe xong khinh thường nói ai muốn kia r u ộ n pháp chúng ta muốn bạc về phần ngươi đến cùng mấy lựa bạc để chúng ta lục soát một chút liền tốt ngụy minh có thể sẽ không đáp ứng cái này còn lại bạc thật là chính mình tập võ cam đoan tuyệt đối không thể tổn thất trong đầu hắn cấp tốc xoay nhanh sau đó ra vẻ bất đắc di nói đ ã n h ư vậy, vậy các n g ư i liền đến tử ì m kiếm Minh không không khỏi nói người biết, nhiêu người phối cười thế à, bất bao bạc. Ba thấy ta trước ta thật phát t quá quá Nguyễn các ra như cho có đắc hợp, Đông ý dị. mặt nạ người đối với cầu mặt nạ người nói lao tam người đi lục soát cẩn thận một chút là đại ca đ ô n g tử mặt nạ người nắm bước đao bước nhanh hướng ngụy minh đi tới ngụy minh thấy đối phương trên một người trước trong mắt tinh quang l ó e lên phanh dưới chân hắn phát ra một tiếng tiếng trầm thân thể như là bay như mũi tên s ô n ra trong chớp mắt liền đến tới cầu mặt nạ nam tử trước người bởi vì là ban đêm ánh mắt không tốt lại thêm ngụy minh l à đống nhiên phát động công kích cầu mặt nạ nam tử chỉ cảm thấy một hồi kính phong phá tại trên mặt mình sau đó đau đớn một hồi theo ngực chuyển đến giang giác giang giác kháng long chủ ý như giận long sĩ đầu từ đôi đến đầu hầm vang vung mạnh ra đầu đũa lôi cuốn lấy t r ầ m muộn phong thanh liền rắn rắn chắc chắc nện ở cầu mặt nạ nam tử ngực phát ra c h ó i hai tiếng vỡ vụn cầu mặt nạ nam tử lồng ngực tại ngụy minh ngũ cầm chi lực toàn lực bạo phát xuống trong nháy mắt sụp đổ cầu mặt nạ nam tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra hai chân cách mặt đất bay lên mà ra t r u n g điệp ngã xuống tại sau lưng đồng bạn dưới chân lao tam còn lại hai người nhìn trên mặt đất ngực có cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng chết không nhắm mắt đồng bạn con ngươi đều là co rụt lại kinh ngạc thốt lên chương mười bảy linh quy nhập môn võ giả thành chương mười bảy linh quy nhập môn võ giả thành tại sao phải ước hết i ta vì cái gì đều muốn ước hết i ta ngụy minh hai mắt xích hổng thở hồn hện đưa tay nắm chặt rơi xuống sương vỡ cặn bạ kháng long chủ y gầm nhẹ ban ngày xảy ra làm hắn cảm thấy cực kỳ biệt khuất sự t ì n h t ì n h cả hiện tại chuyện phát sinh để trong lòng hắn phẫn nộ hoàn toàn bộc phát người thành thật chẳng lẽ liền nên bị khi phụ sao không đã nói hết lời không được vậy liền để toàn bộ các ngươi đều nỗ lực nhất giá cao t h n g trọng giết hắn là lao tam báo thủ ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ mang theo đồng tử mặt nạ nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng vứt ư xuống nền lồng trong tay nắm chặt một thanh cương đao xài bước vào tới t ự k h í a cạnh vùng đao chém ngang tuyết trắng lơi đao thẳng đến ngụy minh cái cổ mà đến một cách này nếu là bổ chúng can đoan ngụy minh đầu người rơi xuống đất đã thiết chủ y pháp hành chủ y nguy minh sớm đã thấy rõ đối phương đao thế quy tích một tay nắm truy quét ngang n ê n kích ken r ă n g r ắ c chú y lưới đao đụng nhau trong nháy mắt cương đao lưới đao như là giòn băng đồng dạng nổ bể ra đến a từng mảnh từng mảnh vỡ vụn lưới dao tứ tán về ra đồng tử mặt nạ hổ khẩu xe rách máu me đầm địa kịch liệt đau nhức nhường hắn phát ra một tiếng thê lương kêu trên hắn không chờ hắn lui lại nổi bước nguy minh truy thế đã như lôi đình hàng thế đồng dạng truy kích mà tới đã thiết chú y phát thụ chủ y phốc phốc đầu đũa lôi cuốn lấy ngũ cầm chi lực mạnh mẽ nện ở đồng tử mặt nạ trên đỉnh đầu đầu lâu như là chín mọng như dưa hấu nổ tung đỏ trắng chi vật phun tung toé một chỗ liền ngụy minh trên mặt đều dính một chút thi thể không đầu lung lay lập tức trùng điệp ngã quỵ co giật đầu ngón tay còn gắt gao nắm chặt một nửa đau gãy còn lại châu mặt nạ nam tử nhìn xem sát khí bức người ngụy minh trong lòng sợ h ã i không thôi người này tuyệt đối không phải bọn hắn trong tưởng tượng oan đại đầu cũng không phải bọn hắn có thể tiện tay nắm con cừu nhỏ mà làm ộ t đầu sẽ ăn người quái vật trốn phải nhanh trốn châu mặt nạ nam tử sợ vỡ mật xoay người bỏ chạy muốn chạy ngụy minh ánh mắt l ạ lẽo khí đều không có phát t i ế t xong làm sao có thể để n g ư ờ i chạy trong tay kháng long chủ y rời khỏi tay như là màu đen như lưu tinh xé rách bầu trời đêm g i a n g d ắ c nặng nề g h đầu đ ú a tinh chuẩn nện ở châu mặt nạ nam tử phần gáy xương cổ đứt gay giòn vàng rõ ràng có thể nghe châu mặt nạ nam tử đầu đột nhiên hướng về phía trước một chiếc cả n g ư ờ i như là bị chém ngã gỗ mục đồng dạng ẩm vàng n g ã xuống bộ mặt hướng xuống nện vào trên mặt đất bên trong không tiếng thở nữa không đi tìm người khác liền nghĩ tìm ta lần này chính mình thành dây béo ngụy minh kéo xuống mấy khối sạch sẽ vải rách xoa xoa máu trên mặt d ba người này hoàn toàn chính xác rất yếu đoán chừng đều không có cảm ứng khí huyết tại ngụy minh trước mặt tựa như ba con gà con như thế nhẹ n h ó m nắm ngụy minh mặc dù không phải lần đầu tiên giết người nhưng nhìn thấy lại có ba người chết tại trong tay mình vẫn là đối cái này mạng người như có rác thế đạo thầm mặng không thôi nếu là có thể độ an toàn qua cả đời ai nguyện ý qua loại này trên mũi đ a o liếm máu thời gian đáng tiếc chính mình không muốn chọc phiền thoái không có nghĩa là phiền thoái sẽ không tìm tới cửa nếu là không bị người giết vậy thì phải giết người tại ba trên thân người tìm tòi một hồi cuối cùng thu được mười lượm bạc ba người mới mười lượm đoán chừng chính là mang theo ăn cướp dê béo một đêm t r ợ n giàu ý nghĩ tới tham gia đấu giá hội ngụy minh đem thi thể kéo tới phụ cận trong rừng rậm nơi này dã ngoại hoang vu người ở t h ư a thớt còn có sói hoang l ậ n hiện thi thể sẽ tự động bị xử lý về đến nhà trước đó ngụy minh đầu tiên là dùng thanh thủy lao lao rồi một lần thân thể khứ trừ mùi máu tươi mới rón rén tiến vào phòng may mắn cửa không có khóa vàng không hắn đến trong sân qua đêm đi vào phòng đang muốn nằm xuống lại phát hiện trên giường của mình có người tập trung nhìn vào là mội mụy thanh không tại trên giường mình ngủ chạy ta chỗ này ngủ sẽ không ta đêm nay không trở lại a ngụy minh bất đắc di đạt được lắc đầu đem tiền cùng công pháp cùng một chỗ bỏ vào gầm giường tạp vật trong hộp vào trong phòng ngụy thanh giường nhỏ một chút miễn cưỡng có thể nằm xuống nằm tại bội bội mang theo mùi t h ơ m cơ thể trong chăn nhắm mắt có lẽ trải qua cường độ cao đánh nhau cùng đi đường hắn ngủ phá lệ nhanh phá lệ nặng ngay kế tiếp ngụy minh cảm giác cái mũi ngứa một chút n h ữ n mày mở mắt ra chỉ thấy mội m ộ i tiêu ỵ hiệp như hoa ngồi s ổ m ở đầu giường trong tay nắm vớt một cọng dơm k không nổi luyện ngũ cầm thì sao ngụy minh nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ sắt trời mới phát hiện trời đã sáng. Đoán hôm nay lên c h ậ m chút tối hôm qua ngươi thế nào tại kia ngủ ngụy minh ngồi dậy vớt vớt cái mũi hỏi hắc hắc ta cho là ngươi sẽ không trở về ca ca giường lớn một chút ngủ dễ chịu ngụy thanh cầm lấy ngụy minh áo tròn g ngắn liền phải cho hắn mặc vào ta tự mình tới liền tốt ngụy minh tiện tay tiếp nhận ngụy thanh quật cường nói ta muốn giúp ngươi xuyên ngụy minh d ở khóc d ở cười ta lại không là tiểu h ả i tử có tay có chân không có quản hay không ngươi mau dậy đi ta cho ngươi mặc tốt a tốt a ngụy minh bất đắc dĩ xuống dưỡng ngụy thanh mừng khấp khởi cho hắn mặc vào quần áo mặc xong vui v u a nguy minh v u ố t v u ố t tóc của nàng làm cho dối bời nguyễn thanh cười đến meo mắt lại gật đầu nói hài lòng nguyễn minh mỉm cười ra khỏi phòng rửa mặt nguy phụ nụy g mẫu thấy nguyễn minh trở về cũng chưa từng có hỏi chỉ là cảm giác nhi t ử so trước kia khí thế càng đầy dường như so trước kia có chút không giống nguyễn minh ở nhà ăn xong điểm tâm theo gầm giường xuất ra linh quy luyện cân pháp đi vào nhà bên cạnh rừng cây nhỏ ngồi ngay ngắn ở một cái gốc cây bên trên lật ra linh quy luyện cân pháp xem xét cẩn thận lên nội dung bên trong linh quy luyện cân pháp chủ tu gân lạc tính bền đèo đại thành người gân như huyền u y chi cần cương nhu cùng tồn tại đao kiếm kh linh quy luyện cân pháp cũng là có thể cường hóa cân mạch chỉ là không bằng bình thường luyện cân pháp như vậy tăng lên to lớn linh quy luyện cân pháp tu luyện chủ yếu từ quỷ hơi thở kéo dài cựu khúc c h i ệ t ti h u y ề n vũ phụ nhạc ba bộ phận tạo thành nguy minh liếc nhìn linh quy luyện cân pháp đem phương pháp này yếu quyết từng cái đ i lại quá mục bất vong đặc tính có thể làm cho hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm năm khắc sâu tại trong lòng sau thu hồi công pháp hắn liền tại trong rừng tây luyện nguy minh hai mắt nhắm lại tại đất chống đứng n g n g lấy phần bụng hô hấp kéo theo quanh thân cân lạc Quanh, hình thành trùng địa phốc phốc. một hồi ở lúc là như nén cười âm thanh từ một bên truyền đến ngụy minh một nghe thanh âm liền biết là muộn muộn mở hai mắt ra dư quan g thoáng nhìn quả nhiên là ngụy thanh nàng đang ngồi sổm trên mặt đất gắt gao che miệng lại nén cười khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thấy ngụy minh đã phát hiện chính mình nàng hoàn toàn cười ra tiếng vừa cười vừa nói ca ngươi có phải hay không đang bắt chước chó bơi lội a thật tốt chơi ngụy minh có chút bất đắc dĩ động tác mới vừa rồi quả thật có chút giống bơi chó thức bơi lội hắn thẹn quá thành giận nói đi một bên đừng quáy r à y ca tu luyện hừ ca c a túi ngụy thanh q u a n g lên miệng ngồi s ồ m ở một bên không nói nhường nàng đi nàng có thể không nữa. ngụy minh cũng không đem nàng đổi đi hai mắt nhắm lại tiếp tục diễn luyện chưa hoàn thành huyền vũ phụ nhạc cái này một bộ phận chủ yếu để xem muốn vì chủ vận chuyển toàn thân khí huyết cùng kình lực quan tưởng ra gánh vác sơn nhạc huyền quy gân lạc chịu áp bách mà không ngừng ngược lại biến càng thêm tràn ngập tính b ề n dẻo nguyễn minh diễn luyện một lần sau một lần lại một lần lập lại linh quy luyện cân pháp điểm kinh nghiệm một linh quy luyện cân pháp điểm kinh nghiệm một nửa giờ trôi qua nguyễn minh hô hấp dần dần biến bình ổn mỗi một lần hô hấp cùng động tác đều biến cực kỳ kéo dài hắn đông nhiên cảm giác hết t h ể chung quanh đều an t ĩ n h lại cả người biến không giống như vậy ý thức rõ ràng thân thể nhẹ nhàng linh u y luyện cân pháp nhập môn một m ộ t trăm đặc tính không vó giả thành chương m ư ơ i tám về gió sóng trùng điệp tam trọng sóng kình từ giờ ó s n trở đi hắn chính là một gã nhập phẩm báo giả mới hơn nửa giờ liền nhập môn cái này luyện cân pháp cũng quá dễ dàng tuy nói nguyện minh tu luyện nửa giờ liền nhập môn nhưng những này cũng không thể rời bỏ tu luyện ngũ cầm hí đánh tốt tốt đẹp cơ sở dựa vào khổ tu phá hạn sau ngũ cầm hí thể phách của hắn cùng ngân lạc đã viễn siêu thường nhân thậm chí so một chút bình thường luyện cân võ giả còn cường đại hơn cái này khiến hắn tu luyện lên linh quy luyện cân pháp cũng là làm ít công to ngụy minh theo trở thành võ giả trong vui sướng chấn định lại nhìn s á c trời một chút đã nhanh tới bắt đầu làm việc thời gian m ộ i mội còn không hề rời đi ngồi ở một bên chống đỡ cái đầu nháy cũng không nháy mắt nhìn xem ca ca thanh nhi hôm nay không cần đi vào học sao ngụy thanh lắc lắc đầu nói giảng sư nói gần nhất bên ngoài có chút không yên ổn để chúng ta nữ học sinh ở nhà tự học ngụy minh mẩy không nghĩ tới liền nữ tư t h ụ đều hứng chịu tới ảnh hưởng cũng là nữ quyến vốn cũng không thuận tiện một thân một mình bên ngoài hành c ẩ u vì an toàn nghỉ học là quyết định chính xác suy nghĩ một lát ngụy minh nói vừa vặn ngươi ở nhà có việc thì rút một tay không có việc gì liền tu luyện ngũ cầm hí dết thời gian à, hơn nữa ta mua những dược liệu kia ngươi cũng có thể nấu đến uống chờ ở nhà khó tránh khỏi sẽ buồn bực ra bệnh tu luyện ngũ cầm hí vừa vặn cường thân kiệt thể ngụy minh đã không uống tráng thể dược thuốc kia uống nhiều quá đối với hắn tăng lên cực kỳ bé nhỏ còn thừa lại ba bốn bộ giá vẻ cùng nó lãng phí còn không bằng cho mọi mọi uống hết ngụy thanh nghe được hắn nhớ tới kia đun nấu đi sau túi tráng thể dược l luyện ngũ cầm hí có thể uống thuốc không được ngụy minh hiểu ý cười một tiếng làm sửa lại một chút quần áo tùy ngươi ta đi bắt đầu làm việc a bay bay ban đêm về sớm một chút ta mội mội phất phất tay mắt thấy ngụy minh rời đi k e n k e n k e n trải qua h ô m qua sự tình tiệm thợ rèn lại trở nên an định xuống tới ngụy minh cầm thiết truy đối với một khối kiếm phôi gõ gõ đập đập đạ thiết chủ y pháp còn có mười điểm kinh nghiệm liền có thể đạt tới viên mãn cái này khiến ngụy minh vô cùng chờ mong đạ thiết chủ y pháp phá hạn sau biến hóa đạ thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một k e n k e n k e n đạ thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một đả thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một đả thiết chủ y pháp viên mãn một nghìn một nghìn đặc tính không đả thiết chủ y pháp rốt cục có thể phá h ạ không biết rõ kế tiếp sẽ mang đến cho ta cái gì mới đặc tính đánh thiết tam nhiều tháng rốt cục viên mãn nguyễn minh trong lòng dâng lên vui sướng nhìn thoáng qua bảng phía dưới phá h ạ điểm hai mươi chín điểm hai mươi chín điểm phá h ạ điểm đầy đủ nguyễn minh đem ý niệm dừng lại tại dấu cộng bên trên phải trăng tiêu hao mười điểm phá h ạ điểm đối đả thiết chủ y pháp tiến hành phá hạn g u y minh không do dự là trong chốc lát phá hạn điểm số lượng kịch liệt giảm bớt trong nháy mắt phá hạn điểm chỉ còn lại mười chín điểm hắn nắm chặt đầu bữa nhắm hai mắt vô số mới truy pháp kỹ xảo xuất hiện tại trong đầu của hắn vô số cồn g vũ truy ảnh bay qua gào thét lên những n à y truy ảnh chỉ có đơn giản dựng thẳng vượt thẳng truy lại mang theo một loại dị dạng mỹ cảm nhờ ngụy minh không khỏi trầm mê trong đó cùng lúc đó hắn có thể cảm giác được trần trụi cánh tay dưới làn da giống như có vô số con kiến đang bỏ chuyển đến ngứa tê dại cảm giác vài giây đồng hồ sau loại cảm giác này biến mất ngụy minh mở hai mắt ra một chương thô giác mặt to đang cùng mình nhìn nhau chỉ có hai ngụy minh giật này mình giơ lên trong tay truy liền phải đập tới nhưng mà làm thấy rõ người tới làng như đầu lúc hắn kịp thời ổn định trong tay truy thế dừng lại tại ngưu đầu đỉnh đầu hô ngưu đầu nhìn ngụy minh nhắm mắt lại còn tưởng rằng ngụy minh là bởi vì hôm qua đắc tội thiết quyền ba người n g áp lực quá lớn mà nhắm mắt nghỉ ngơi không nghĩ tới ngụy minh bỗng nhiên bạo khởi giơ lên trong tay đ o á n truy liền phải nệ xuống may mắn kịp thời ngừng nếu không mình có thể sớm tan tầm trán của hắn tràn đầy mồ hôi cũng không biết là mệt vẫn là sợ hãi đến tượng đầu xin lỗi ngươi áp sát quá gần dọt ta ngụy minh vội vàng ấy nói nhu g đầu lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu m i ễ n cưỡng kéo lên vẻ tươi cười không có việc gì không có việc gì ta cho là ngươi xảy ra chuyện gì tới xem một chút ngụy minh cảm kích nói đa tạ tượng đầu quan tâm bất quá ta không có việc gì chính là mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi nhu g đầu k h ẽ vớt cảm vừa muốn nói chuyện chậm nhớ tới vừa rồi ngụy minh bạo khởi lúc ánh mắt tràn đầy s ắ c ý nhất thời có chút do dự hắn cũng đã gặp không ít việc đời có thể cảm nhận được kiên là giết qua người mới có thể xuất hiện ánh mắt tượng đầu ngài còn có chuyện gì sao ngụy minh thấy nhu đầu chậm chạm không đi hiếu kỳ nói nhu đầu gật, gật đầu thấp giọng nói nghe thiết quyền ba người nói hôm qua bị ngươi một kiếm rút ngất đi người kia tỉnh trên mặt của hắn bị ngươi đánh ra là c ấ n hắn chuẩn bị âm thầm trả thù ngươi chính ngươi cẩn thận một chút tốt nhất rời đi nhiều một chút đường về nhà ngụy minh nhớ mày nhớ tới hôm qua đánh lén mình em vụ ánh mắt nam tử hôm qua nhìn người nọ lúc đã cảm thấy người này không phải tốt trung đụng tất nhiên sẽ lần nữa tìm chính mình t h i ề n thoái không nghĩ tới cái này tới tượng đầu yên tâm ta sẽ cẩn thận lưu đầu gật gật đầu liền muốn rời khỏi do dự một chút nói lần nữa nếu như có điều kiện lời nói vẫn là mang chút trọng lễ đi chịu nhận lỗi à dù sao một mình ngươi đ đây chỉ là ta một điểm nhỏ đề nghị nghe cùng không nghe tùy ngươi hắn thở thiếu thời cũng từng đắc tội qua bang phái nhân vật nhưng nội tâm n ạ o khí không được nhường hắn ăn nói khép nép đi xin lỗi ngụy minh là có thiên phú thợ rèn hơn nữa rất trẻ trung hắn không muốn nhìn thấy dạng này hạt giống tốt ngược ở chỗ này ngụy minh nhẹ gật đầu cảm kích nói đa tạ tượng đầu ta sẽ cân nhắc ngưu đầu đi ngụy minh liền đem vừa rồi sự tình tạm thời bông u xuống nhìn về phía giao diện thuộc tính đả thiết chủ y pháp nhất thứ phá hạn hai nghìn đặc tính hồi phong điệp lãng hồi phong điệp lãng mượn lực phản chân kỹ xảo địch kinh càng mạnh mẽ phản kích càng mạnh tam trọng lãng kính tầng tầng tăng lên nguy minh nhìn xem đặc tính miêu tả lại hồi tưởng một chút vừa rồi trong đầu c h ố n g rông xuất hiện kỹ xảo lập tức liền hiểu cái này đặc tính hàm nghĩa đây là một loại cương nhu cùng tồn tại tá lực đả lực kỹ xảo lấy tự thân truy thế đem công kích của địch nhân lực đạo bộ phận hấp thu trong cơ thể mình ngân lạc gáp súc hấp thu chuyển hóa ngân lạc càng mạnh hấp thu chuyển hóa lực đạo càng nhiều cuối cùng điệp ra tự thân lực lượng sau đảo ngược oanh kích phương pháp này chỉ có thể điệp ra ba lần địch nhân lực đạo nếu không vượt qua tự thân lạc phạm vi chịu được liền sẽ làm chính mình ngân lạc bị hao tổn tốt đặc tính nguy cái này đặc tính hoàn mỹ phù hợp chính mình tu luyện truy pháp chính mình sợ nhất chính là gặp phải so với mình lực đạo còn cường đại hơn có cái này đặc tính dù cho lực đạo cường đại hơn mình cũng có thể va vào trước thông qua rèn sắt thử một lần có thể hay không điệp ra về lực ngụy minh xuất ra một khối đốt màu đỏ bừng vật liệu thép n ắ m chặt đoạn truy cơ bắp n ô lên vận dụng toàn thân kinh lực đột nhiên một đập keng một chồng vật liệu thép có hơi hơi nặng lại chưa biến hình ngụy minh cơ bắp một kéo căng đàn hồi lực đạo trong nháy mắt dọc theo nắm truy cánh tay chuyển khắp t o n thân cũng bị hấp thu chuyển hóa tại gân lạc bên trong k e n hai chồng chú ý thế trầm hơn lực đạo gấp bội vật liệu thép ở giữa xuất hiện lõm ngụy minh cẳng tay khe run cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào giống như có một cố lực lượng mong muốn không kịp chờ đợi phát tiết ra ngoài cướp ép đem kình lực khóa nhập e o xuống lưng thứ ba truy chú không chút do dự đánh xuống keng ba trồng chú ý gió gào thét vật liệu thép bị nện v ặ n mèo biến hình hỏa tinh như g i ọ t mưa hắt vẫy ba truy xuống tới một truy so một truy lực lượng lớn ngụy minh đỏ bừng cả khuôn mặt toàn thân cao thấp trải rộng ngân lạc địa phương nổi gân xanh giống như muốn nổ bể ra đến tam trọng lam kính nện chương mười chín hữu định sớm điều nghiên địa hình chương mười chín n g u định sao động sớm điều nghiên địa hình vanh ba tích xúc tam trọng l ă n g kính tính cả tự thân toàn lực toàn bộ chút xuống phanh chú ý rơi s á t na vật liệu thép như bùn giống như nổ tung cái đe sắt một tiếng băng liệt toàn bộ rèn sắt giá đều chịu không được cái này kinh khủng l ự c đạo ẩm vang sụp đổ đập xuống đất bụi mù nổi lên một phía toàn bộ rèn đúc phường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người trợn mắt ốc một nhìn xem một màn này liền vừa rời đi n g u đầu đều quay về rèn đúc phường há to miệm nhìn xem một màn này nguy minh chậm rãi thu t r u phun ra một m ụ n nóng rực bạch khí n g ừ n g đầu nhìn lại đập vào mắt đều là hoảng sợ ánh mắt hắn vội vàng lấy lại tinh thần giải thích nói cái này cái đe sắt vị trí không có sắp đặt tốt vừa rồi không cẩn thận dùng lớn lực đập sợ ta tin người quỷ cái đe sắt đây là vật gì đây là rèn sắt bình đài tất cả đều là cố định tại một chỗ làm sao lại vị trí di động như đầu đi tới kinh ngạc nhìn trên đất cái đe sắt khóc không ra nước mắt chính mình chẳng qua là để nhỏ tiểu kiến nghị về phần nội giận lớn như vậy sao như đầu thật không tiện a thật sự là cái đe sắt có chút b u n g lỏng không có sắp đặt tốt ngụy minh áy náy cười một tiếng sau đó nghiêm mặt nói Bất quá nghe ư ơ i cái yên này tâm, ư hao h đồ đều vật t o hao tiền lương của ta Ngưu đầu cười khổ lắc đầu. Không cần, ta một sắt tốn thể một cười đại nghiệp đại liền cái đài đổi cái đều lương Ngưu Không cần, còn không đến rèn không thể hơn, lắp Ngay của chụp. mức ra khổ đầu đầu. à. vậy ngụy minh thở dài một hơi mặc dù trên thị trường rèn sắt đài không có giá cả nhưng khẳng định cũng không rẻ mặc dù hắn có một chút tiền tiết kiệm nhưng cũng không muốn hao phí ở trên đây về sau thí nghiệm cũng không thể tại tiệm thợ rèn tiến hành phải đi địa phương không người lúc này n g ụ đầu quay người đối với chúng nhân nói tất cả mọi người nhìn nhìn mình cái đe sắc có hay không cố định cẩn thận giống ngụy minh như thế rất xuống đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại kiểm tra rèn sắt đài có ngưu đầu thư xác nhận đám người cũng tưởng rằng ngụy minh cái đe sắt không có sắp đặt tốt dẫn đến đổ sụt chỉ có s á t vách công vị ngụy minh học đồ sư phụ lưu tam nhìn trên mặt đất rơi là tả trên đất đã làm lạnh sắt bùn điểm vẻ mặt hoảng sợ nhìn lén ngụy minh một cái ngậm miệng không nói ngụy minh chỉnh lý tốt công vị thay đổi mới rèn sắt đài hồi t ư ở n g đến vừa rồi tam trọng điệp lãng l ự ư c đạo thật lâu không thể quên nghi ngờ loại kia có thể nghiền ép tất cả lực lượng không thể được nổi bá đạo vô cùng nếu là cả người khoác trọng giáp bệnh nhân ngụy minh cũng có lòng tin làm hắn gân cốt vỡ vụ, khôi giáp thành s á t phôi như địch địch k ì n h về ta ta kình tăng địch nguy minh trong lòng có rõ ràng cảm g ộ đây là hắn mới vào luyện cân cảnh biểu hiện nếu là đem luyện cân pháp phá hạn chính mình cũng tu luyện đến luyện cân đại thành thậm chí viên mãn s ử x u ấ t tam trọng lãng kính chỉ sợ có thể đem cái đe sắt cũng n đ n đ ứ ớ c nguy minh đình chỉ suy nghĩ lung tung xuất ra thiết truy bắt đầu gõ k e n k e n k e n đà thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một đà thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một một ngày bận rộn hoàn tất nguy minh lau mồ hôi nhìn thoáng qua bảng thính danh nguy minh kỹ nghệ đà thiết chủ y pháp nhất thứ phá hạn ba mươi hai nghìn đặc tính hồi phong đ i p lãng thức văn đoạn tự nhất thứ phá hạn hai trăm ba mươi một h a nghìn đặc tính quá mục bất vong ngũ cầm hí nhất thứ phá hạn một nghìn ba bốn m ư i hai hai nghìn đặc tính ngũ cầm chi lực linh quy luyện cân pháp nhập môn một t m ộ t trăm đặc tính không phá hạn điểm mười chín điểm nhìn xem mỗi cái kỹ nghệ phá hạn sau đều cần đại lượng điểm kinh nghiệm ngụy minh có chút bất đắc dĩ càng về sau đoán chừng muốn điểm kinh nghiệm thì càng nhiều bất quá đây cũng là có chỗ tốt có ít nhất vô số không biết khả năng hơn nữa có thể phá hạn chính mình có thể lấy cái giá thấp nhất thu hoạch năng lực lớn nhất cũng tỉ như ngũ cầm hí biến thành có thể chiến đấu võ kỹ rèn sắt dùng đả thiết chủ ý pháp cũng xuất hiện hồi phong điệp lãng dạng này t h ầ n kỹ chỉ cần kế tiếp đem linh quy luyện cân pháp tu luyện đến viên mãn sau phá h ạ chính mình lại sẽ thêm ra một cái mới đặc tính tiềm lực của mình quả thực là vô cùng vô tận ngụy minh thu thập xong bàn làm việc của mình ra tiệm thợ rèn cũng không gấp nhà mà là đi vào thanh điệu trấn bên trên một chỗ khu dân cư nơi này trước tiên là vứt bỏ phòng về sau lưu dân tràn vào quan phủ liền đem bọn hắn an b à i ở chỗ này thiết quyền bang tổng đ ạ như là giã lang bang như thế cũng không tại thanh điệu trấn mà là tại thanh điệu trấn phía ngoài một cái bị bọn hắn trùng kiến trong t h ô n trang bất quá bọn hắn cũng như giã lang bang như thế tại thanh điệu trấn sắp xếp cứ điểm mà trước mắt mảnh này cụ nát khu dân cư liền có bọn hắn cứ điểm nguy minh lần này tới chính là xem xét hôm qua kia âm độc nam tử phải t r ă n g ở chỗ này hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường nếu không t h ụ thương sẽ chỉ là chính mình hoặc là người nhà của mình không sai hắn quyết định chuẩn bị diệt trừ người kia tại hôm qua âm độc nam tử đối với mình tập kích bất ngờ hạ tử thủ thời điểm nguy minh trong lòng liền đã đối với hắn tuyên bố tử hình chớ đừng nói chi là hắn còn nghĩ trả thủ chính mình dạng này t a i họa giữ lại quá nguy hiểm nhất định phải diệt trừ tiến vào khu dân cư nguy minh kiểm tra một hồi địa hình mặc dù hắn là thanh điệu chấn người địa phương nhưng cũng chưa từng tới trước kêu hoang tàn vắng vẻ vứt bỏ đường đi hắn nhất định phải trước đó điều nghiên địa hình mới có thể làm tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đi vào một cái đường đi miệng bán mức quả chuỗi trước mặt lão nhân xuất ra mấy cái tiền đồng lao trượng đến bốn cái mức quả ai mười hai tiền đồng nguy minh kinh ngạc nhìn lao trượng một cái m ắ t như vậy đều một tô mì tiền lao trượng cười khổ nói người cũng nhìn thấy chúng ta thanh điệu chấn đến rất nhiều ngoại lai nhân khẩu giá hàng đương nhiên sẽ tăng lên nguy minh đối với phương diện này không hiểu rõ lắm dù sao mình ăn trong nhà cùng tiệm thợ rèn chỗ cần dùng tiền đều tại võ học trên việc tu luyện hắn lại lấy ra mấy cái tiền đồng gom góp mười hai tiền đồng đưa cho l ã o giả ra vẻ tùy ý nói cái này nhiều người không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu l ã o giả cười khổ tiếp nhận đồng tiền bỏ vào túi láo theo thảo đem gỡ xuống bốn cái mức quả có tốt có sâu à, chúng ta mua mức quả người trở nên nhiều hơn nhưng là ta nếu là ở chỗ này bán mức quả mỗi tháng còn phải hướng thiết quyền bang giao năm mươi tiền đồng lương tháng bằng không không cho ta ở chỗ này bán ngụy minh lông mày nhữ lại dường như không hiểu rõ thiết quyền bang nghi ngờ nói thiết quyền bang ở chỗ này còn có người nhìn xem lao giả nhẹ gật đầu chỉ vào trong đường phố t r e o tức thấp giọng nói ngươi dọc theo con đường này đi vào trong bên tay phải cái kia đại trạch viện chính là bọn hắn cứ điểm hơn nữa nhóm người này vẫn rất bài ngoại cho mình người làm một cái chỉ tiếp đái bọn hắn l ư u dân y quán phách lối như vậy tại chúng ta thanh điệu c h ấ n làm loại chuyện này ngụy minh giật này cả mình những người này tổ kiến bang phái coi như xong ngay cả y quán đều có hơn nữa còn không cho người địa phương đi vào quá mức a lao giả cười nói kỳ thật bọn hắn cũng là bị buộc dã lang ban cho chúng ta bản địa y quán ám chỉ qua nếu ai dám cho thiết quyền bang người xem bệnh vậy ai y quán liền phải đóng cửa tia thiết quyền bang người cũng không cần thiết liền người bình thường đều không cho tiến a ai biết được đoán chừng nhân thủ không đủ a lão giả nói xong dơ thảo đem đi hướng mấy cái tiểu hải tử ngụy minh đánh ra b ố n phía dọc theo trong đường phố đi đến đi vào tận cùng bên trong nhất bên tay phải chính là cửa sân mở rộng thiết quyền bang trụ sở ngụy minh còn có thể nhìn thấy một số người ngay tại cầm binh khí thao luyện trong đó có ngày ấy cứu chàng v õ giả trú thụ bên tay trái chính là y quán trong viện một vòng người bị thương nằm nằm ngồi ngồi đi lại đi lại ngụy minh hướng phía trong viện hơi quét qua lại không nhìn thấy hôm qua âm vụ nam tử đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy chính mình lúc đến phương hướng đi tới mấy người mặc màu xám đoạn đạn a m tử hướng trong đường phố đi trong đó có ánh mắt kia âm độc nam tử chương hai mươi nguyễn hát phong cao đêm về khuya giết người lúc chương hai mươi nguyễn hát phong cao đêm về khuya giết người lúc hôm h á c nham hiểm nam tử trên mặt thoa đen xì thuốc cao một bên cùng bên cạnh mấy người đồng bạn nói gì đó ngụy minh vội vàng trốn ở thiết quyền bang trụ sở viện lạc g ó c rẽ xa xa mấy người dần dần đến gần tiếng nói chuyện cũng theo chuyện đến mẹ nó tính kết thối rèn sắp chạy nhanh không có bắt được hắn vân ca đừng nóng、giận. Tiểu tử kia đúng đúng đúng nhất định phải đốt bên cạnh mấy người phụ hòa nói mấy người tiến vào trụ sở lại phân biệt tiến vào riêng phần mình gian phòng ngụy minh nhìn thấy tam giác nhãn cùng vân ca gian phòng là dính liền nhau hai long gật đầu sau đó lặng lẽ meo meo rời đi về đến nhà liền thấy ngụy thanh đang tu luyện ngũ cầm hí ngụy minh nhìn lại cảm giác đến luyện được cũng không t ệ lắm mặc dù so ra kém hắn nhưng cũng so vừa mới bắt đầu tu luyện ngũ cầm hí chính mình không sai biệt lắm ngụy thanh trông thấy ngụy minh trở về nhãn tình sáng lên động tác trên tay lại không có đình chỉ ca ngươi nhìn ta luyện được thế nào ta có thể là dựa theo động tác của ngươi luyện được giống nhau như lúc ngụy minh đi vào ngụy thanh bên người g i lên nàng cánh tay nói làm quá lớn t n h động tác biến hình ngụy thanh lập tức sửa lại còn nói ra mấy đầu nàng cũng có thể cấp tốc sửa chữa ngụy minh thấy nội tâm kinh ngạc mội mội làm sao nhìn so ca ca còn có võ đạo thiên phú trầm ngâm một lát ngụy minh nghĩ đến vẫn là quan sát một đoạn thời gian luyện võ không chỉ cần phải thiên phú cũng tương tự cần nghị lực nhưng ngụy thanh thật có thể kiên trì ngụy minh không ngại về sau có năng lực lúc trợ giúp nàng tiến vào võ đạo một đường ăn xong c ơ m tối trời đã tối thời đại này người ngoại trừ thành phố lớn có sống về đêm giống thanh điệu trấn chỗ như vậy vẫn là chưa có đại ra khi trời tối liền trở về phòng nghỉ n ơ i Bất quá ngụy minh trong phòng ngụy thanh đang ngồi ở bên bàn đọc sách đọc sách chỉ chốc l á t liền b u ồ ngủ n cuối cùng nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi ngụy minh mừng rỡ từ trên giường đứng dậy xuất ra kháng long chủ y rời khỏi nhà mà ngụy minh sau khi rời đi ngụy thanh đột nhiên n g n g đầu mở mịt nhìn xem giống tuyết gian phòng ta hảo ca ca ta chỉ là muốn để ngươi ôm ta đi ngủ thế nào hơn nửa đêm còn chạy ánh mắt của nàng nhắm lại hơn nửa đêm giấu giếm người nhà cầm vũ khí lén đi ra ngoài ca ca của mình khẳng định có bí mật không muốn người biết ca, ca người bí mật này ta ăn ngươi cả một đời ánh trăng trong sáng vừa vặn có thể thấy g i đường nguy minh xuyên qua đầu con đường cuối cùng đi vào thiết quyền bang trụ sở bỏ lên trên tường viện nhìn chung quanh ngoại trừ cửa chính tựa ở góc tường ngủ một cái tay chân liền không có người nào nguy minh beo lên chỉ lộ ánh mắt khăn trùng đầu thân hình n m y lên như là phi hạt đồng dạng linh x ả o rơi trên mặt đất không có phát ra cái gì động tĩnh thời gian dài tu luyện phá hạn sau ngũ cầm hí nguy minh đều đem linh hạt nhẹ t ư ở n g chi lực dung hội quan thông vừa thi triển chính là người bình thường mấy chục năm đều không đạt được cấp độ đi vào ban ngày nhớ hai gian cửa gian phòng ngón tay chỉ đến chỉ đi cuối cùng dừng lại tại vân ca trước của phòng vận khí của ngươi không tốt xin lỗi ngụy minh k h ẽ đẩy cửa gian phòng không nhúc nhích tí nào còn dám khóa cửa ngụy minh nhìn chung quanh trong mắt hàn quang loại lên trực tiếp đột nhiên một đạp phanh toàn bộ đơn sơ cửa gỗ ẩm vang hướng vào phía trong bắn bay gỗ vụn như t i ễ n bắn ra m ộ n phía người trong phòng còn không có kịp phản ứng nổi giận mắng nghiêm láo tam con mẹ nó ngơi lại đạp ta cửa phòng muốn chết ta ngụy minh nghe thanh nhầm quen thuộc biết không tìm nhầm cũng không nói nhảm sài bước hướng phía trước một bước kháng long chủ ý cao cao g ơ lên ngụy minh tới gần vân ca lúc này mới phát hiện không là người quen mà là một cái cầm trong tay côn chạm vật người b ị mặt con ngơi co g i t lại liền phải cao giọng kêu gọi nhưng mà ngụy minh không có khả năng nhường hắn hô lên đồng thành sử dụng r a hôm nay thu hoạch được truy pháp k ỹ xảo s ử x u ấ t toàn thân tình lực lôi cuốn lấy mũ cầm chi lực ẩm vang n ệ n xuống một truy g à o thét lên giang rắc phanh thanh thúy sọ tiếng xương nước cùng tiếng nổ tung trong phòng tuần tự vang lên một mảnh bọt máu bắn lên ga giường vân ca thân thể đã thành không đầu n o á n g một cái liền ngã xuống giường huyết dịch như vậy mực hoa mai ngụy minh lỗ thai khẽ nhúc đích nhìn về phía ngoài cửa chẳng biết lúc nào tam giác nhãn bị đánh thức nhìn thấy cái này thảm thiết một màn mở ra miệu rộng liền phải lên tiếng la hét đến hô nguy minh cánh tay phải cơ bắp đô lên kháng long chủ y rời khỏi tay giang giác đầu đua trực tiếp đụng nát miệng đầy răng đem hắn muốn phun ra lời nói mạnh mẽ đập trở về ngũ cầm chi lực gấu chi lực giao phó nguy minh có thể so với c ự hùng thần lực truy thế không giảm kéo theo lấy tam giác nhãn hướng sau lưng đập tới bay ngược một mét khoảng cách nằm trên mặt đất đã hoàn toàn không một tiếng động nguy minh nghe được bốn phía cửa phong mở ra thanh â m vội vàng rút ra kháng long chủ y thừa dịp thiết quyền ba người còn không có phát hiện n ả y lên góc tường biến mất ở trong màn đêm rất nhanh bị nguy minh náo ra động tính đánh thức người phát hiện nằm tại vân ca trước cửa tam giác nhìn kỹ tam giác nhãn con mắt t r ò n tròn miệng há thật to xa so với thường nhân lớn người chết rồi một tiếng thê lương la lên tại thiết quyền bang chú văng lên bên trong căn phòng người nhao nhao giơ lạp chúc chạy đến xem xét nhìn thấy chết thảm tại cửa ra vào cùng hai người trên giường tất cả mọi người bị đã chết đi bộ dáng cảm thấy sợ hãi bọn hắn một đường chạy nạ tới không phải là không có nhìn thấy bởi vì tranh đoạt đồ ăn mà người đã chết nhưng là đầu lâu nổ tung xuyên qua hết hầu lô rách tử vong phương thức bọn hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi đóng tại nơi đây chu thụ cùng lý ngư vội vàng chạy tới thấy được hai người tình trạng hai người l i ế t nhau trong mắt đều là trấn kinh có thể tạo thành dạng này thương thế v õ giả nhất định là cầm trong tay cồn khí hoặc là tu luyện man lực v õ giả nhưng nhìn trên mặt đất rơi xuống xương đầu mảnh vỡ cùng tam giác nhãn vết thương rõ ràng không phải tay không tất sắt là một cái nắm giữ cự lực cầm trong tay cồn khí hung đồ tất cả mọi người lập tức hai hai tổ đội điều tra b ộ n phía một có biến lập tức bờ báo đồng thời không muốn để lộ tin tức là chu thụ đứng dậy chỉ huy nói lý ngư trên người ngươi còn có t ổ thương liền thủ tại chỗ này cẩn thận một chút Ta đi ra nhập tìm ra đi kiếm. nhập gật gật lý, lý, lý như gật gật đầu thiết quyền ba người rất nhanh hành động dơ bó đốt phố lớn ngõ nhỏ điều tra lên tình huống của bọn hắn rất nhanh liền bị chung quanh cư dân nhìn thấy nhìn thấy lớn như thế chiến trận nhất thời lòng người bàng hoàng dã lang ba người biết được thiết quyền ba người nửa đêm không ngủ được dơ bó đuốc bốn phía tán loạn lập tức đề cao cảnh giác cũng dơ bó đuốc bốn phía tuần tra sợ thiết quyền bang người là đến tập kích bất ngờ bọn hắn về phần nha m ô n người bất đắc dĩ cũng tập hợp dự phòng sống mái với nhau xảy ra thế là nửa cái thanh điệu chấn đều bị đánh thức về phần ngụy minh nhà chỗ vắng vẻ khoảng cách thiết quyền bang cùng dã lang bang xa hơn một chút không có bị ảnh hưởng tới ngụy minh ở nhà cách đó không xa một chỗ dòng suối nhỏ xử lý tốt trên người vết máu đem kháng long chú ý nấp kỹ mới về đến trong nhà chương hai mươi mốt ác độ cấp đường chương hai mươi mốt ác độ cấp đường ngụy minh về đến phòng phát hiện mội mội đã nằm tại trên giường mình ngủ thiết đi bốn nửa tám n ằ m tướng ngủ khó coi nhìn xem mội mội tường hòa tư thế ngủ ngụy minh đối với tối nay giết chết hai người không có chút nào tội ác cảm giác hiện tại hắn đã hiểu rõ muốn bảo hộ tốt hắn có tất cả nhất định phải sớm bóp chết nguy hại tự thân tất cả manh mối nếu như chờ đến người nhà bị thương tổn lại trả thù trở về cái kia còn có ý nghĩa gì cả ca ngụy thanh mơ mơ màng màng n g n g đầu nghi ngờ nói ngủ đi ngụy minh làm mọi mọi dịch tốt chăn mềm đi vào phòng trồng ngụy thanh lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp hôm sau thanh điệu trấn cư dân bắt đầu thảo luận đêm qua hai đại bang phái chuyện phát sinh mà thiết quyền bang chết mất hai người tin tức không biết sao đầu tiên là tại lưu dân khu cư trú truyền bá sau đó lại hướng toàn trấn quyết tán có người nói là thiết quyền bang chuẩn bị dạ tập đột kích ban đêm d ã lang bang kết quả bị d ã lang bang đánh chết mất hai người có người cho rằng thiết quyền bang người lầm giết mình người liền như là hành quân đánh trận n ổ doanh như thế tóm lại chúng thuyết p h â n vân không có một cái nói cho đúng pháp nhưng có một cái thuyết pháp chuyển ra liền là hung thủ yêu thích nát sọ bởi vậy tất cả mọi người xưng hô tên hung thủ này là toái lư của ma người trong cuộc nguy minh lên rửa mặt xong liền cùng người không việc gì như thế như thường lệ đi vào rừng cây nhỏ tu luyện cùng nhau đến đây còn có ngụy thanh hai người các tự tu luyện chính mình không có can thiệp lẫn nhau nguy minh đầu tiên là đánh mấy bộ ngũ cầm hí thu được mấy điểm kinh nghiệm sau đó bắt đầu tu luyện linh quy luyện cân pháp linh quy luyện cân pháp theo kia giã lang bang võ bộ phàm nói tốc độ tu luyện cực nhanh hắn liền đem cái này một gã công pháp đặt ở thứ nhất muốn vị quy tức m i ê n trường cựu khúc triển thi huyền vũ phụ nhạc một lần lại một lần tu luyện linh quy luyện cân pháp điểm kinh nghiệm một linh quy luyện cân pháp nhập môn hai mươi một trăm đặc tính không muốn tới bắt đầu làm việc thời điểm thu được m ộ ư ơ i chín điểm kinh nghiệm thân thể có chút xảy ra chút mồ hôi ngụy minh về đến nhà lau mồ hôi có ai không nha môn điều tra đ ỗ n g nhiên bên ngoài truyền đến một hồi hùng hồn tiếng nói ngụy minh nghe được nha môn hai chữ toàn thân cứng đờ nhưng lại rất nhanh chấn định lại hôm qua chính mình bao trùm mặt không có người có thể thấy rõ chính mình hơn nữa về nhà trước đó còn đặc biệt lượn quanh mấy cái đường đi chính là vì phòng ngừa có người theo dõi người một nhà nghe được nha môn người tới vội vàng đi ra nha môn người tới lại là ngày ấy đấu giá hội bên trên bộ đầu yến tùng ngụy phụ nhìn thấy yến tùng cũng là x ư n g sở sau đó tiến lên hỏi tiến bộ đầu có gì muốn làm a tối hôm qua có cái hung đồ xông vào thiết quyền bang đám người kia trụ sở còn giết hai người sáng nay tri huyện đại nhân biết được ra lệnh cho chúng ta đến tìm một cái manh mối tiến tùng bất đắc dĩ nói cái gì người chết ngụy phụ ngụy mẫu giật này cả mình thanh điệu c h ấ n sẽ rất ít xảy ra án mạng cái này nhờ vào tri huyện đối kẻ n g o ạ i lai miệng nghiêm phòng t ử thủ chỉ là an bài lưu dân sự tình là thượng cấp yêu cầu tri huyện cũng đành phải tuân thủ nhưng mà ngoại lai nhân khẩu nhiều phiền t h á i cũng liền có thêm đầu tiên là bang phái nhanh chóng thành lập sau là hai tên bang phái nhân sĩ chết thảm cái này khiến c h i huyện rất là tức giận hắn đem hai đại bang phái người phụ trách hỏi thăm một phen kết quả giã lang ba người n g nói chưa từng làm việc này mà thiết quyền ba người n g cũng chỉ có thể cho ra một cái hung thủ là tay cầm cồn khí có cự lực đại h ắ n lời giải thích bất đắc dĩ c h i huyện vì nhanh chóng đem người này tìm ra mệnh lệnh nha môn tất cả mọi người đi ra điều tra các người tối hôm qua có nghe hay không tới động tính gì yến tùng hỏi ngụy phụ ngụy mẫu lắc đầu ngụy minh ngụy thanh cũng lắc đầu yến tùng bất đắc dĩ thở dài một hơi dạt dò nhiều người chính là phiền t h o i các ngươi về sau ban đêm nhưng phải khóa chặt cửa đừng để hung đổ tìm tới cơ hội biết chúng ta ban đêm khẳng định dùng đồ vật giữ cửa ngăn chặn ngụy phụ kiên định nói rằng đi có để phòng ý thức là được ta còn phải đi những gia đình khác hỏi một chút đâu đi chờ y ế n ba sau khi đi ngụy phụ đối với ngụy minh dặn dò về sau trên giới công nhưng phải cẩn thận một chút cũng đừng gặp phải lưu manh cha ngươi yên tâm đi liền ta thân thể này kéo chết vào tay ai vẫn là không biết đâu ngụy minh xuất sắc hai tay cơ bắp nạo n ê n nói ba ngụy phụ một cái t r ù n g điệp bàn tay đập vào ngụy minh trên lưng q u á lớn thiếu đánh đ ụ lời của lão tử ngươi nhớ kỹ cẩn thận một chút không sai được ngụy minh không đau không n g ứ gật đầu nói cha ngươi yên tâm ta sẽ không bắt ta mạng nhỏ nói đùa muốn lên cổng liền đi trước nói xong ngụy minh cầm lấy áo choàng ngắn thì rời đi ngụy minh sau khi đi ngụy thanh có chút mất hồn mất vía nằm tại ngụy minh trên giường nàng nhớ tới đêm qua ca ca bỗng nhiên ra ngoài lại đã khuya trở về nói không chừng hai người kia chính là ca ca giết. n g y ngồi Thanh dậy ánh mắt kiên định liền xem như ca ca giết, kia cũng là bọn hắn sai lầm không sai hai người kia nhất định đang chết ca ca z hai người kia nhất định rất mệt mỏi ta muốn giúp ca ca nàng từ trên giường bỏ lên cầm ra bản thân một mực ghét bỏ tráng thể dược g à y vào lên u ố n g xong lại đi tu luyện ngũ cầm hí k e n k e n k e n đã thiết chủ y p h á p điểm kinh nghiệm một chung quanh thợ rèn nhóm đang đàm luận tối hôm qua chuyện phát sinh ngụy minh thì không có chút nào hứng thú chăm chú chui luyện vũ khí trong tay hắn hôm nay cũng nhanh phải hoàn thành kiện binh khí này hoàn thành một lượng bạc liền tới tay hắn làm phá lệ khởi kình nhu đầu thấy mọi người tập hợp một chỗ không kiếm sống vội vàng tới trách móc đám người chim làm nhỏm tán trở lại công vị nhu đầu liên quan g a y tại chăm chú rèn sắt ngụy minh trong lòng tràn đầy nghị hoặc buổi sáng hôm nay hắn biết được thiết quyền bang có hai người bị dết tin tức lúc từ đối với an toàn cân nhắc còn dùng tiền mua một chút nội bộ tin tức kết quả là đạt được hai cái người chết bên trong có sắp trả thủ ngụy minh một người hơn nữa nghe nói tử trạng thắng thiết đầu lâu bị cồn khí đánh nổ cái này khiến hắn vô ý thức nghĩ đến ngụy minh dù sao hôm qua ban ngày rèn sắt thời điểm ngụy minh thật là ngay cả đánh sắt đài đều đánh sập hơn nữa cũng có xuất thủ hiểm nghi nhưng là nghi hoặc hơn là ngụy minh cũng sẽ không võ học hắn là thế nào chui vào thiết quyền ban g trụ sở lại là như thế nào giết hai người bình yên rút lui cái này khiến hắn chăm mối vẫn không có c á c giải tạm thời đem nghi hoặc trôn giấu đáy lỏng ngư h thức nhìn đầu vô về ý n phía u y truy n Minh thành hạ hình sắp n g đầu a khẽ tính Minh bước cảm. Cái này nên Nguyễn là l n nhất đánh binh khí đơn đặt hàng, đánh ra binh khí nhìn n thứ đặt khí khí h i ra so ề năm thợ rèn đều muốn thợ đều càng h ấ t tốt. lượng Ken ken ken. Như đầu c xem càng cảm thấy cảnh đẹp y vui tượng đầu việc lớn không tốt đang nhìn nhật thần đông nhiên một đ ạ o hốt hoảng tiếng gào theo rèn đúc phường ngoại c h u y ệ n đến tất cả mọi người là như mày chẳng lẽ lại lại có người n á o sự đám người ngừng công việc trong tay kế đi vào trong viện chỉ thấy một cái máu me đầy mặt thanh niên đang co cắp ngồi dưới đất thở hồng hục ngư đầu nhìn thấy người này bộ dáng cả kinh thất sắc dương nhị lang không là bảo ngươi cùng viên tục sư phụ đi đưa hàng sao làm sao làm thành bộ dáng này một bên có người cho dương nhị lang bưng tới một bát nước dương nhị lang ô g xong thở hồn hển một câu chửi thế nói t ư n g đầu hàng của chúng ta bị ba cái giặc cất đoạn viên sư phụ viên sư phụ bị đánh thành trọng thương mang đi cái gì ai làm chúng người thất kinh hôn loạn tương bừng cùng sợ hãi bọn hắn về sau cũng là muốn đi đưa hàng nếu là gặp phải lưu manh cái này còn có thể có quả ngon để ăn ngụy minh cũng là kinh hãi không có lưu dân xuất hiện trước đó chính mình đưa hàng đều là bình yên vô sự hiện tại lưu dân tới các loại ngươi ngư ngư về trước h đi ta đi nha môn cùng dã lang bang đi một chuyến dương nhị lang ngươi cùng ta cùng đi nói một chút chuyện đã xảy ra chúng người đưa mắt nhìn nhau sau đó quay đầu rời đi việc này cùng tất cả mọi người vẫn là có chút quan hệ đầu tiên hàng chính là một vấn đề nếu là không đem hàng đưa đến chủ hàng trong tay chuyện này đối với tiệm thợ rèn tín dự mà nói là đà kích cực lớn sẽ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn chuyện làm ăn nếu là không tốt là tuyệt đối sẽ không nuôi hơn hai mươi tên thợ rèn cái thứ hai chính là đám người an nguy vấn đề nếu như về sau sẽ đụng phải g i ặ cướp c an toàn không có cam đoan như vậy ai cũng không dám đi đưa hàng bất quá nhu đầu đã đi n h à môn cùng dã lang bang đi một chuyến nghĩ đến là muốn mời người khác ra tay ngụy minh tiếp tục hoàn thành bình khí đà thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một lúc chạm vạng tối nguy minh hạ công vừa tới nhà phụ cận liền thấy ngư đầu cùng dã lang bang lâm phi phương h ổ theo cửa nhà mình trước trải qua hướng phía thanh đ i ể u c h ấ n đi ra ngoài hơn nữa lâm phi phương h ổ hai người đều mang binh khí nguy minh tâm thần k h ẽ động chẳng lẽ lại là ngư đầu cùng lâm phi bọn hắn đi giải quyết giặc cấp sự t ì n h trầm ngâm một lát nguy minh cảm thấy cùng đi lên xe một chút hai người khác hắn không xem vào có thể ngư đầu là chính mình áo cơm phụ mậu a nếu là hắn xảy ra chuyện tiệm thợ rèn còn có thể hay không mở đi đều là cái vấn đề bất quá nguy minh không có tùy tiện hành động mà là cùng người nhà nói một lần đi đồng liêu nhà tụ họp một chút t r giờ trở、về. tỉnh đến bọn hắn lo lắng tìm ra giấu ở rừng cây nhỏ kháng long chủ y đuổi theo mặc dù cái này truy người nhà cũng biết nguy minh vẫn là theo thói quen thả ở bên ngoài dạng này phải dùng thời điểm cũng không cần theo trong nhà trộm cầm thuận tiện đem du sở vi cho hầu mặt nạ cũng đeo lên chương hai mươi hai theo đôi u chương hai mươi hai theo đôi u nguy minh xa xa cùng ba người thẳng đến đi vào khoảng cách thanh điệu chấn hai mươi dặm có hơn một mảnh rừng hoang mới dừng bước lại phía trước là một cái cũ nát dịch chạm như đầu đối với lâm phi nói lâm lao đại phương lao đại các ngươi trước ở bên ngoài chờ một chút ta vào xem nghe vậy lâm phi k i n h thường nói cái này có cái gì tốt các loại sớm một chút giải quyết về sớm một chút hôm nay nhu đầu thu được tin lúc trên đó viết nhường nhu đầu chạm vạng tối tới đây phó ước quá hạn không đợi nếu không nhận được chính là viên tục đầu lâu nhu đầu không cách nào không để ý tới viên tục sinh tử dù sao viên tục thật là là tiệm thợ rèn đưa hàng mới bị cấp phỉ bắt lấy coi như không để ý tới viên tục chết sống nhóm này giặc cấp cũng là phải giải quyết nếu không tiệm thợ rèn hàng an toàn vẫn là cái vấn đề nhu đầu, đầu tiên là xin giúp đỡ nha môn kết quả nha môn lấy truy tìm tái lư quần ma làm lý do điều không ra nhân thủ từ chối bất đắc nhu đầu đành phải tìm giã lang bang lâm phi nghe xong thừa cơ muốn một số lối bạc mới bằng lòng giúp hắn giải quyết nhu đầu cùng lâm phi phương hổ tiến vào cũ nát dịch trạm dịch trạm bên trong điểm bó đuốc ở giữa còn mọc lên một đám lửa còn có mặt khác nhau hai nam một nữ ngồi bên cạnh đống lửa ăn thịt nướng uống rượu hai nam t ử một người có mái tóc hoa bạch láo giả một người trẻ tuổi nữ tử thì là khuôn mặt xấu xí giang hô ánh mắt h u n g ác nhìn thấy nhu đầu ba người đến đây trên mặt bọn họ lộ ra mỉm cười tựa đầu tựa đầu một cái thanh âm yếu đ t văng lên nhu đầu bọn người nhìn lại chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong một đại hán bị ngũ hoa lớn buộc b u ộ c chặt lấy khắp khuôn mặt là vết máu quần áo bị nhiễm đến đỏ sợm giống như là bị hành hạ một phen người này chính là bị bắt đi v i ê n tục nhìn thấy n ư u đầu hắn hơi có vẻ kích động lại có chút lo lắng n ư u đầu thấy viên tục còn sống thở dài một hơi ít ra đối người nhà của hắn còn có thể có cái bàn d a o ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào bên cạnh đống lửa ba người ô m q u y ề n cung kính nói ba vị tin ta đã nhìn vị này cô đ ư ơ n g viên tục cùng dương nhị lang đùa dẫn người ta thay bồi tội còn mới ba vị dơ cao đánh khẽ thả viên t ụ kỳ thật theo ban ngày nhu đầu hỏi qua dương nhị lang bọn hắn căn bản không có đùa dỡn nữ tử、này. chỉ là đối hai nam một nữ tổ hợp cảm thấy hiếu kỳ nhiều nhìn t h á n g qua kết quả là bị đánh thành bị thương nặng còn muốn nhu đầu tự mình đến xin lỗi cái này không biết tốt xấu đồ vật lao nương thật là như hoa như ngọc chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ bị các ngươi bọn hắn đ ù a dỡn ta còn làm người như thế nào à nhất định phải bồi thường tiền trong ba người nữ tử giống như cười mà không phải cười nói lâm phi cùng phương hồ lết i nhau đều là im lặng liền ngươi bộ dáng như vậy thẳng không ta đều không cần đừng nói cái gì tắt đèn đều như thế ta còn không có nặng như vậy miệng nhu đầu bị nàng hung hăng càn quấy có chút im lặng nhưng vẫn là xuất ra mấy tấm ngân phiếu cung kính nói vị này cô nương đây là năm mười l ư ợ n g bạc coi như cho ba vị chịu nhận lỗi chuyện hôm nay liền bỏ qua đi ngay vậy trong ba người nam tử trẻ tuổi ánh mắt lộ ra vẻ tham lam ném xương gà dầu mỡ tay bẩn tại trên quần áo tùy ý xoa xoa đi vào ngưu đ ầ u trước một thanh kéo qua ngân phiếu kiểm kê một phen bỏ vào trong ngực hắn nhìn về phía tóc hoa dâm láo giả láo giả này mặc dù nhìn cao tuổi nhưng trên thân lộ ra một bộ không g i ậ n tự u y khí thế sư phụ ngươi nhìn lão giả khinh thường cười một tiếng năm mười lượm bạc liền có thể vãn hồi một cái cô nương thanh danh sao ta nhìn các ngươi tiệm thợ rèn bán nhiều như vậy bên trên b một ngàn l ư ợ n g bạc việc này như vậy coi như thôi cái gì lời này vừa nói ra không chỉ là ngưu đầu sắc mặt biến đổi lớn ngay cả lâm phi cùng phương hổ đều khó có thể tin nhìn xem hắn g i ã lang bang thu lấy lương thắng cũng mới bất quá mấy mười l ư ợ n g bạc t ử lão đầu này vừa ra khỏi miệng chính là một ngàn l ư ợ n g so với bọn hắn g i ã lang bang muốn hung á c vô số lần à. cái này hiển nhiên là một món khổng lồ n g ư đầu coi như đem những năm này tích xúc lấy ra cũng không đ ủ à. mẹ nó so ta còn đen hơn ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thực lực gì dám chương lớn như thế miệng tính tình nóng này lâm phi không nhìn nổi có người so với h ắ n càng phép đối quất lạnh một tiếng một thanh rút ra trường đ à o nam tử trẻ tuổi thấy thế biến sắc đột nhiên rút ra đ ạ i đ à o đốt hai người vừa tiếp xúc với chiêu nam tử trẻ tuổi liền ngăn không được lui lại hai bước lâm phi thấy thế cười lạnh một tiếng liền võ giả đều không phải là cũng dám đối ta bảo vệ người ra tay thật là muốn chết tia ê răng hô nữ tử thấy thế rút ra một thanh loan đ à o sư đ ệ lui lại ta đến vừa dứt lời vui lùa lượng ngân loan đ à o đánh tới đốt đinh đinh đinh giao thủ một cái lâm phi biến sắc nàng này tốc độ vậy mà không thua với hắn phải biết hắn nhưng là đắm chìm luyện cân cảnh mấy năm tốc độ đã được đ ề thăng đến trăm thước sáu mươi bảy giây trình độ nữ tử này thế mà cũng có loại thực lực này k e n k e n k e n hai người giao thủ càng thêm kịch liệt đao quan g kiếm ảnh tỏa ra ánh lửa nhu đầu cùng phương hộ trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị thời điểm trợ giúp thừ bỗng nhiên thư lạnh một tiếng vang lên một mực ngồi bên cạnh đống lửa láo giả khí thế nổ tung thân thể bật lên mà lên tốc độ của hắn cực nhanh xuất ra bên hông thiết đồng chủ y thân theo đồng động thoáng một cái đã qua phanh giang giác đầu tiên là gó tiếng trầm sau đó xương cốt đứt gậy âm thanh phốc phốc nương theo lấy lâm phi thổ huyết bay ngược mà ra dịch t r ạ m bên trong lập tức lâm vào yên tĩnh nam tử trẻ tuổi thấy thế cười xu nịnh nói sư phụ thất tinh bộ lại biến nhanh hơn lão giả lạnh hư một tiếng còn không phải ngươi quá mức bại hoại bằng không ngươi sớm liền học được nữ tử cười nói sư phụ thất tinh bộ vẫn là quá khó khăn ngươi nhìn ta so sư đệ trước học đều vẫn là học chút gia lông gia lông cũng đầy đủ ngươi mới vào luyện cân cảnh liền có thể cùng cái này, tay chuyên nghiệp chiến ngang tay, cái này thất tinh bộ không thể bỏ qua công lao lão giả lạnh nhạt nhìn xem nằm trên mặt đất thổ huyết lâm phi nói hai võ giả hơn nữa thực lực cao cường như đầu đã dạy lâm phi đáy lòng phát lạnh mặc dù hắn không là võ giả có thể bằng hắn rèn sắt kinh nghiệm nhiều năm đến xem l ã o giả rõ ràng không có s ử suất toàn lực nếu như toàn lực ra tay chỉ sợ lâm phi sẽ bị nện đâm thủng lực đông nhiên hắn con ngươi co r ụ t lại nghĩ tới điều gì cự lực cúng khí hắn chính là sát hại dã lang bang hai người toái lư của ma lúc này nam tử trẻ tuổi kia tự đắc cười một tiếng rêu rêu nói các ngươi còn muốn động thủ sao nếu như không muốn động thủ liền ngoan ngoan móc ra một ngàn l ư ợ n g bạc chuyện hôm nay xóa bỏ ba người bọn họ đều là theo u châu chạy trốn tới hung đồ nguyên bản tại một cái ngọn núi bên cạnh tập võ vừa đánh cướp thật tốt đáng tiếc thiên thai nhân họa không ngừng thu hoạch của bọn hắn càng thêm thớ thớt t h nghe nói thanh châu bên này không có chịu ảnh hưởng liền tới tới bên này làm lên nghề cũ không nghĩ tới vừa đến đã đụng phải vận chuyển binh khí v i ê n tục hai người binh khí vào lúc này thật là bạo lợi ngành nghề không đoạt hắn đ và hay như đầu sắc mặt biến nguyễn một ngàn l ư ợ n g bạc đây chính là hắn từ lúc sắt lên liền bắt đầu tồn bạc một khi bằng l ò n g chính mình nửa đời sau uống gió tây bắt đi nhưng nếu là không đáp ứng đừng nói viên t ụ đoán chừng ngay cả ba người bọn họ đều đi không được lão giả s bây giờ thế đạo chuyện làm ăn làm lớn có tiền không thể được còn phải có thực lực nếu không tại bọn hắn loại này cường giả trong mắt chính là một cái biết đẻ trứng vàng gà mái mang nhu đầu cái này tiệm thợ rèn lao bản hách lại chính là một cái to lớn gà mái là một phiếu liền có thể tới tiêu g i a o khoái hoạt một đoạn thời gian rất dài nhu đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi nói một ngàn lượng ta không có nhiều như vậy cần thời gian đi chủ không sao chúng ta có thể chờ hai ngày lao giả cười lạnh nói đừng nghĩ lấy ra vẻ các ngươi tiệm thợ rèn tất cả ta đều biết ngay cả nhà ngươi ta đều biết nếu là không thành thành thật, thật đưa tiền đây ta có thể muốn giết ngươi cả nhà bằng tốc độ của ta, ta của độ suy mất mật, liên viên đi Hắn nhìn mang hắn tục chút, gật người phía ta có thể nhà lão giả ba người suy cười một tiếng lão giả khua tay nói mang đi a Đi. phương lão đại ngươi có lâm lão đại ta có hắn phương hổ trầm mặc gật đầu liền lâm phi đều bị đánh bại hắn tự nhiên là không dám nhiều kêu gào ra dịch trạm mấy người thở dài một hơi nhu đầu đem chính mình suy đoán nói cho phương hổ cùng lâm phi hai người nhãn tỉnh sáng lên lâm phi t h ở phi p h ò đức q u a nói g n có thể trước mượn đao giết người nhường thiết quyền ba người đến đối phó bọn hắn khúc k h ú nhớ tới một trận chiến này lâm phi biệt khuất vô cùng mong muốn hướng tổng đà cầu viện thật là lần này là chính mình tiếp việc tư nói không chừng không sẽ có được trợ giúp sẽ còn bị trách phạt thế là liền muốn nhường thiết quyền ba người đến đối phó bọn hắn như đầu trầm ngâm một lát cuối cùng gật đầu còn có nhà muôn người bọn hắn cũng tại truy tìm v h á i lư của ma không sai hai bút cũng vẽ phương hồ gật đầu nói sư phụ cái này thanh châu tại chúng ta mà nói liền như là tiến vào thiên đường khắp nơi đều là chờ cấp cứu non dịch trạm bên trong sư đ ồ ba người ăn thịt uống rượu nam tử trẻ tuổi cười quái dị một tiếng loại này cướp bóc chuyện làm nhiều hơn còn là lần đầu tiên cướp được nhiều bạc như vậy đ á n g t i ế c bọn hắn quá mức thức thời không thể giết mấy người đạp đạp đẫm ạ p nhiên g n một đạo rất nhỏ bước chân theo dịch trạm một bên chậm dài chuyển qua cửa trước thế nào còn có việc nam tử trẻ tuổi coi là ngưu đầu trở về không nhịn được nói nhưng mà không có người trả lời đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy là một cái mang theo hầu mặt nạ trong tay mang theo một cái dùng bao vải lấy dài mảnh vật dáng người khôi ngô người các vị s ắ p trời đã tối có thể cùng các ngươi đáp băng sao chương hai mươi ba dịch chạm đấm máu ba chồng chương hai mươi ba dịch chạm đấm máu ba chồng người đến tự nhiên là ở một bên trôn tránh nghe lén ngụy minh h ắ n t ừ khi nhu g đầu ba người trở ra liền ở một bên nghe lén giữa song phương phát sinh tất cả hắn cũng biết nhu g đầu bị ba người này yêu cầu bồi thường một ngàn lựa bạc nếu không liền giết cả nhà của hắn ngụy minh biết mặc kệ nhu g đầu lựa chọn trả lại là không giao tiệm thợ rèn đều lại nhận to lớn ảnh hưởng mà đến lúc đó vừa mới chuyển đăng không lâu ngụy minh rất có thể không có đơn đặt hàng thậm chí vì hàng bản tăng hiệu hắn cũng biết bị ư hóa rơi hơn nữa hắn cũng có đem nhóm người này giải quyết lý do hắn coi trọng lao giả kia thất tinh bộ lao giả kia tuổi già sức yếu chỉ có thân pháp cùng lực lượng còn có chút đột xuất vừa rồi chính là bằng vào kia thất tinh bộ lao giả khả năng thừa dịp lâm phi phản ứng không kịp tập kích bất ngờ thành công hai người khác hắn tự tin bọn họ không tiếp nổi chính mình một truy bởi vậy cũng không có để vào mắt ha ha sư đồ ba người lướt nhau t r ậ t c ư ờ i to lao giả cười t ủ n g tìm nói sắc trời đã tối tiến đến ngồi đi ngụy minh không có khắc phí sài bước tiến vào dịch t r ạ n ánh mắt quét mắt ba người một vòng trong lòng chế định kế hoạch trong ba người lao đầu thực lực hẳn là mạnh nhất tiếp theo là giang hô muội về phần nam tử trẻ t u ổ i kia liền võ giả đều không phải là giang hô nữ tử ánh mắt nhắm lại nhét miệng lên lắc nông chi đứng dậy đi hướng ngụy minh thiểu ca tối nay tỉnh mình không không bằng đi chết đi đang lúc giang hô nữ tử đi đến ngụy minh trước người thời điểm sắp mặt trong nháy mắt lạnh lẽo một thanh t ố i độc xanh nguyên man g đoạn đao theo nàng bên hông cấp tốc rút ra đâm về ngụy minh lồng ngực một nhát này vừa nhanh vừa độc mũi lao chưa đến lạnh leo sát ý liền đã đánh người lồng tơ đứng thẳng nhìn xem dường như bị do sợ đứng đấy không nhúc nhích ngụy minh g i a n g hô nữ tử lộ ra vẻ tươi c ư ờ i đ ắ c ý nàng am hiểu là các loại đao thuật trước đó không lâu đột phá trở thành luyện cân v õ giả tốc độ lực đạo viễn siêu thường nhân nàng đối với mình một mình chiêu này vô cùng tự tin bằng vào cái này bỗng nhiên bạo khởi công kích từng tại cảm ứng khí huyết thời kỳ liền giết chết một gã luyện cân v õ giả một kích này chứng thực không dùng độc thuốc phát tác nàng hiện tại liền có thể xoắn nát trái tim của người này hô i a n g hô nữ tử làm bộ mời kỳ thực tập kích bất ngờ loại này cho vật ngụy minh sớm đã có đoạn trước đối mặt răng hô nữ tử đâm tới đ o n a o ngụy minh không chút hoang mang phải tay nắm chặt truy trôi gân c ố t cùng văng lên ngang ngược kinh lực bên phải cánh tay tụ thợ lại dọc theo cánh tay chuyển lại tới kháng long chủ ý bên trên một truy vung ra đốt g i a n g z á c rõ ràng ngụy minh sau kịp phản ứng tốc độ của hắn nhưng vượt xa nữ tử truy đao ngang nhiên đụng vào nhau trong không khí có vỡ vụn thanh âm nổ tung cái gì nữ tử con người kịch liệt có vào tại va chạm một nháy mắt nàng chỉ cảm thấy một cố lực lượng cường h ã n áp bách tại n g ắ n trên ao khoảnh khắc cải biến thế công của nàng làm nàng đoạn đao hướng một bên bay đi nữ tử kinh ngạc đồng thời ngụy minh truy thế liền ngưng xoay người vung mạnh truy kháng long chủ ý l quét ngang mà ra tạch tạch tạch hình dông đầu đúa chính giữa nữ tử cánh tay phải k h u ệ u tay k h ớ p n ố i c ẳ n g tay ứng thanh m à nát nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh lảo đảo lui lại tay trái vô ý thức đi sờ eo ở giữa á m khí nhưng mà ngụy minh há sẽ bỏ qua cái này lớn thời cơ tốt tha cho nàng lại cử động d ầ m chân tiến lên kháng long chủ y từ đôi đến đầu như vậy truy mặt mạnh mẽ đập chúng nữ tử cầm dưới phanh rồi, rồi. cụ đức gãy thanh â m tại dịch trạm bên trong rõ ràng có thể nghe giang hô nữ tử đầu lâu đột nhiên ngựa ra sau sợi tóc lung tung bay múa thân thể đột nhiên bay ngược phanh t vẹn vẹn hai, nhiên nhiên hai người mắt thấy c h một màn này lập tức trong miệng phát ra bi thống kinh hô hai người một trái một phải cúi người kiểm tra nữ tử tình huống lại phát hiện nữ tử cầm dưới ngay tiếp theo hết hầu phá vỡ một cái độc lớn thần tiên kho cứu nam tử trận mắt trừng trừng nhìn về phía ngụy minh n dữ hết, sư thì ta chỉ tỷ ta sư có c điều muốn n ù g n g ư ơ i chỉ chút, đùa một nàng g ư ơ i vì sao muốn tử như chết Ngươi đang c h lão giả hai mắt xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm ngụy minh nghiến răng nghiến lợi nói hầu mặt nạ d ư ớ i ngụy minh vẻ mặt lạnh lùng ta chỉ là tiến đến đ á p băng nàng liền muốn giết ta nàng bất tử a i chết vừa mới tiến đến nữ tử liền giả ý mời kỳ thực tập kích bất ngờ nếu như không phải tâm hắn có đề phòng thực lực xuất chúng đã sớm bị tập kích bất ngờ trí tử nàng đã có đường đến chỗ chết ta giết ngươi xúc sinh này lão giả gầm nhẹ một tiếng túi người và mạnh dâu tóc tận bay đồ đệ mình đã chết hắn cũng không có lòng chơi đ ù a chỉ muốn một gậy nện nát đầu của người nọ đen nhánh chảy gỗ gào thét lên đập mạnh hướng ngụy minh đầu sư phụ cùng một chỗ làm thì hắn nam tử sớm đã kìm nén không được rút ra bên hông liễu diệt đao thân ảnh kéo ra hư ảnh lao thẳng tới ngụy minh trường đao như là giải l ụ a màu bạc chém về phía ngụy minh cổ hai người một trái một phải giác công thân pháp đều tương đối không tầm thường thật chậm nhưng mà hai người tại lâm phi phương hổ mấy người trước mặt bay tốc độ nhanh vốn có ngũ cầm chi lực ngụy minh trong mắt vô cùng chậm rãi nguỵ minh ngũ cầm chi lực đống nhiên bộ phát tay phải cơ bắc bạo khởi như hồ bí kháng long chủ ý ẩm vang đệ xuống bang đao truy chạm vào nhau l i ế u diệp đao ứng thanh đoạn làm hai đoạn t nam tử n ứ t gan bàn tay còn không tới kịp lui ra phía sau nguỵ minh bàn tay trái đã đặt tại đỉnh đầu gấu cự lực trợ hiện bắt cái đầu hướng trên gối đập mạnh T. sương mùi nát b ấ y âm thanh cùng xương cổ đứt gậy âm thanh đồng thời vang lên toàn bộ thân thể như bùn nháo giống như sủi lơ nam tử học nghệ không tin còn dám tiến lên nguỵ minh tự nhiên muôn chức dạy hắn học một khóa cái này bại học tên là tử vong hô mà tại ngụy minh chém giết nam tử đồng thời hắn ánh mắt ngưng lại bên cạnh tiếng x é gió từ xa mà đến gần đen nhánh c h à y gỗ đập ra không khí theo khía cạnh cập tới chính là l ã o giả tại ngụy minh chém giết nam tử thời điểm hắn vốn là muốn bắt chước trước đó t h ừ dịp ngụy minh cùng nam tử chuyên chú giao thủ thời điểm tập kích bất ngờ kết quả nam tử không góp sức một chiêu bị đánh chết cái này khiến hắn cực độ phẫn nộ liền muốn giết ngụy minh dưới chân hắn h u y ễ n ra bảy đạo tàn ảnh thấy ngụy minh thấy cái mình thích là thèm thật xinh đẹp bộ pháp ta chắc chắn phải có được chạy gỗ liền phải đánh trúng huyện thái dương minh truy ngăn cản thuận thế b một chồng ngụy minh cánh tay khe run cơ bắp bành trướng sắc mặt có chút phiếm h ồ n g trong mắt lóe lên một tia khát máu lão giả thấy một kích hạ đi lấy được chiến quả ánh mắt lộ ra thích thú sau đó thừa thắng xông lên hắn chính là luyện cốt cảnh v õ giả chỉ là bởi vì tuổi già sức yếu mới không được làm tập kích bất ngờ sự tình bây giờ hai cái đồ đệ đều đã chết hắn cũng không lo được cái gì thân thể xảy ra vấn đề toàn lực lượng đem hết sạch ra thế tất giết chết ngụy minh hắn khô quát cơ bắp bắt đầu bành trướng cánh tay phải xoay tròn kéo theo lực lượng t à n thân đột nhiên vung ra đệ nhị đồng cơ bắp bừng, hô hấp rập. rồn hô lão giả t r tràn o n g mắt đầy k h á máu t mang, quan h ắ n đã có t hẹn n thâm trầm nói rằng nhưng mà ngụy minh chỉ là ngầm đầu lấy một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem hắn ngươi ngươi thế nào một chút việc đều không có lao giả mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn cái này ba đ ổ n g chính là hắn suốt đời chỗ tinh luyện ba đ ổ n g thứ nhất bổng tá lực đệ nhị bổng phá lòng dạ thứ ba bổng càng là có thể chấn vỡ địch quân ngũ tạng l ụ c phủ lúc t u ổ i con trẻ hắn bằng vào cái này ba truy đập chết không biết nhiều ít luyện cân luyện c ố t v õ giả nhưng mà đối diện nguyện minh vẹn vẹn chỉ là làn da p h í m h ồ n g hô hấp r u n rộn hoàn toàn không có có thụ thương vết tích đối với lao giả chất vấn n g u y minh nết miệng lộ ra răng trắng lao đầu tới phi ta chương h a thất tinh bộ chương h a thất tinh bộ ngụy minh chân phải đột nhiên đập mạnh chấn động đến mặt đất cho b ụ i run run thân hình tựa như mánh hổ bay vọt hướng lao giả trong tay kháng long c h ú ý thuận thế dơ lên cao cao hướng phía lao giả mạnh mẽ đập tới toàn thân tích xúc tam trọng lãng kính hòa với hùng bi chi lực cầm v a n g bộc phát một k í c h này viễn siêu tiệm thợ rèn thí nghiệm một k í c h kia bóng ma tử vong bao p h ủ tại lão giả trong lòng hắn con ngươi kịch liệt co vào hắn mong muốn chạy thật là xử suất kia ba bổng về sau khí lực còn không có khôi phục lại nhất định phải ngăn trở hắn cắn răng lần nữa ngưng tụ kinh lực hai tay g i lên chảy gỗ ra sức ngăn cản nhưng mà n g không,、so、không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ ngụy minh lực lượng đã đổ xuống mà ra phốc phốc đầu đuối nện đứt cháy gỗ thuận thế tự vai trái nhập vào xương sườn xương sống xương trậu liên tiếp nổ tung lao giả nửa người như nát cà chua giống như sụp đổ thân thể tàn phế bay ngực ra trên mặt đất vẽ ra một đầu thật dài màu đỏ thảm dịch trạm khôi phục lại bình tĩnh chỉ có đống lửa đôn nốt tiếng vang hô chậm mấy hơi thở thân thể mới chậm rãi khôi phục bình thường tinh tế kiểm tra một phen cũng không có có t h ụ thường chỉ là thể lực tiêu hao khá lớn ba vị xin lỗi đây chính là giang hồ nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể ngụy minh ở trong lòng mặc n i ệ m lấy hắn chỉ là muốn an ổn còn sống thuận tiện cố gắng biến cẩn g mạnh là thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm ngụy minh thu hồi kháng long chủ y tại ba trên thân người nhanh chóng tìm tòi trước đó ngư đầu cho năm mươi lượng bạc cũng cất vào hầu bao của mình coi như thay hắn giải quyết phiền toái thù lao trừ bỏ cái này năm mươi hai trên người bọn họ còn có mặt khác hai trăm nhiều hai c h u n g vào một chỗ chính là 252. lại thêm trước đó 192, h ế t t h ể 442, n trăm n m i nguy minh tài lực đi tới từ trước tới nay định phong bất quá nhất làm cho hắn vui vẻ không phải cái này mà là thất tinh bộ h ắ n tại lão giả trong quần tìm tới một cái quyển gia cửu cẩn thận tỉ mỉ xem hết liền ném vào đống lửa không hắn quá tao thu thập x o n g vật hữu dụng nguy minh đem dịch trạm trồng chất có k h ô cùng tủi lửa trồng chất tại ba người thi thể bên trên sau đó nhóm lửa quay người rời đi chuyện gì xảy ra lúc này tại dịch trạm vài trăm mét một chỗ rừng rậm n lưu đầu bốn người kinh nghi bất định nhìn xem bước lên hỏa quan dịch trạng mấy người bọn họ nguyên vốn chuẩn bị trở về thanh điệu trấn nhưng lâm hổ bởi vì tư thế không đúng ngực bị thương lần nữa không thể không dừng lại nghỉ ngơi có thể cũng không lâu lắm bọn hắn liền nghe tới dịch đứng bên trong chuyền đến một hồi g ầ m thét tiếng đánh nhau thanh âm cực lớn liền tại vài trăm mét xa bọn hắn đều có thể nghe được xảy ra chuyện gì phương h ổ đứng dậy nhìn ra xa dịch trạng giống như cháy rồi lâm phi bọn người nghe xong vội vàng dáng chống đỡ lấy đau đớn đứng lên có người phương hổ mắt sắc thấy được một cái bóng đen trôi ra sau đó chui vào bóng đêm biến mất không thấy gì nữa lâm lão đại nếu không mau mau đến xem như đầu đối với lâm phi hỏi lâm phi do dự một hồi gật gật đầu về đi xem một chút tất cả mọi người kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ thận trọng trở lại dịch trạm lúc này dịch trạm lửa còn không phải rất lớn mấy người vội vàng xông vào dịch trạm xem xét vừa tiến vào dịch trạm một cố gây mũi mùi máu tươi chui vào đám người m i ệ n g mũi trên mặt đất ba bộ tàn phá thi thể trồng chất cùng một chỗ bị ngọn lửa thiêu đất ấy mà còn lại đất trống thì là nát xương cặn bã cùng một ít không biết tên huyết lục tổ chức cái này kinh khủng máu tanh cảnh tượng nhường đám người con ngươi co giục lại trong lòng vô cùng sợ hãi viên tục tức thì bị dọa đến lập tức rung chân kém chút ngã s ắ p xuống vẫn là ngưu đầu đỡ lấy hắn không có nhường hắn ngồi dưới đất mấy người khác sắc mặt cũng không tốt đi nơi nào huệ phương hổ một bang phái người cũng chưa từng gặp qua máu tanh như thế một màn trong dạ dày quay của một hồi nôn khan là cha tấn ta ba người kia viên tục nhận ra chồng chất cùng một chỗ ba bộ thi thể là đem hắn đánh thành trọng thương tra tấn hắn n ư ờ i thiên đạo tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho a y xế chiều hôm nay bọn hắn còn tại cha tấn chính mình ban đêm bọn hắn liền đầu một nơi thân một n ẻ o chết thảm dịch trạm chết tốt chết tốt nhu đầu không cầm được lẩm bẩm nói bọn hắn chết uy hiếp liền biến mất bạc của mình cũng liền bảo vệ cũng không cần bán thành tiền tiệm thợ rèn đồ vật g i ế t tốt lâm hổ cũng là mừng rỡ không thôi bóng đen kia giết ba người này ít ra cũng coi như giải quyết chính mình cầm nhu đầu một trăm lạng bạc dòng cũng không cần lui về về phần người không chính là hắn giết kia không sao cả người đã chết liền thành chẳng lẽ lại cái này rèn sắt còn dám cùng hắn cứng rắn muốn trở về đám người nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhớ tới vừa rồi bóng đen không khó suy đoán ra là bóng đen kia cùng ba người này giao thủ hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là bóng đen nghiền ép cái này sư đổ ba người bất quá bóng đen kia tại sao phải giết bọn hắn a đông nhiên viên tục hiếu kỳ nói phương hổ biếu môi khinh thường nói còn có thể vì sao a thứ nhất cựu nhân đến tìm thứ hai đen ăn đen chẳng lẽ lại ngươi cho rằng có người hảo tâm giúp các ngươi giải quyết à? trong lòng mọi người còn nghi vấn nhưng bất luận tiếc rằng gì cái này sư đổ ba người đã chết đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt đi thôi đi về trước đi việc này liền nát tại trong bụng không cần lưu truyền ra đi nếu bị cao thủ kia biết được chúng ta là không có quả ngon để ăn lâm phi sắc mặt buông lỏng nói mặc dù không biết rõ giết chết sư đồ ba người thực lực cụ thể nhưng có thể khẳng định hắn thực lực viễn siêu chính mình nếu là bị nhân vật như vậy biết được là bọn hắn để lộ tin tức phiền thoái khẳng định không thể thiếu ân nát tại trong bụng như đầu trịnh trọng gật đầu nói một đoàn người biến dễ dàng hơn liền trở về cũng không vội vàng c h ậ m ung dung đi tới như đầu mấy người đương nhiên sẽ không biết là lo lắng tiệm thợ rèn chịu ảnh hưởng ngụy minh một đường theo dõi bọn hắn thuận tiện giút bọn hắn giải quyết sư đồ ba người mà ngụy minh giờ phút này đã trước một bước quay lại gia một lát sau nhìn xem theo nhà mình trước viện trải qua ngưu đầu mấy người ngụy minh ngạc nhiên mừng rỡ nói tượng đầu viên sư phụ cứu ra ngưu đầu sắc mặt nhẹ nhõm chỉ vào phương h ổ trên lưng lâm phi nói lần này may mắn mà có lâm lao đại ra tay đem giặc cướp giải quyết mặc dù hàng không tìm được nhưng là viên sư phụ cứu trở về là được rồi ngay vậy ngụy minh sùng kính nhìn về phía lâm phi ô m quyền nói lâm lao đại cư nhiên như thế vũ dũng vẹn vẹn mang hai người liền đem giặc cướp giải quyết thật sự là võ công cao cường a lâm phi ra vẹ thận trọng nói mấy cái tiểu mâu tặc mà thôi nếu không phải bọn hắn có ám khí ta đều sẽ không thụ thương nhìn xem hắn m ặ t không đổi sắc bộ dáng ngụy minh chỉ có thể biểu đạt đối với hắn kính nghệ lưu đầu mấy người rời đi ăn xong c ơ m tối ngụy minh đem quyển g i a cựu phía trên đồ vật l ạ g yên viết ra đến có quá mục bất vong đặc tính g i a t r ì quyển g i a cựu phía trên đồ vật không kèm chút nào sao chép tại trên trang giấy lúc này mội mội cũng nhìn thấy hắn tại sao chép đồ vật hiếu kỳ b u lại một cỗ xử nữ mùi thơm chui và o ngụy minh hơi thở ngụy minh có chút không được tự nhiên xê dịch thân thể ngụy thanh t ư ợ n h ư người không việc gì đồng dạng lại xích lại gần một chút k người viết cái gì ngụy minh lúc này mới đem chú ý đặt vào tr hắn cũng không lo lắng bội bội nhìn thấy tờ giấy này dù sao hắn cũng dự định nhìn nàng một cái có thể hay không học được nếu như học xong tốt xấu có thể nhiều một phần năng lực tự vệ đây là một môn thân pháp võ học là hôm nay ta đi ra ngoài chơi thời điểm đụng phải một cái đi m ộ t đem hủ lao đầu tử hắn tự giác không còn sống lâu nữa lại không muốn thất truyền liền cho ta thì ra là thế xem ra lao đầu kia vẫn rất có ánh mắt biết anh ta là võ học kỳ tài ngụy thanh tại ngụy minh bên cạnh ngồi xuống thân mật dựa vào ở trên người hắn vẻ mặt i ê u ngạo nói ngụy minh nhịn không được cười lên hắn thích hợp kéo dài khoảng cách đem giấy đưa cho nàng ngụy thanh, không không người người thanh vui vẻ ôm ngụy minh cánh tay vui vẻ không thôi nàng cũng biết một chút võ học phương diện đồ vật biết một môn tốt công pháp khả năng giá trị mấy chục thậm chí trên trang hai đối với ngụy minh có thể đem công pháp này cho mình vô cùng vui vẻ ngụy minh không để lại dấu vết đem cánh tay từ nhỏ s ư ê n đất rút ra đi ra ngụy thanh che giấu đi trong lòng thất vọng ra vẻ tùy ý nói ca Vạn nhất h ta ọ chương k ô n g sẽ làm sao làm à? Học k hai ọ c không h không n có mươi ư năm hắc băng vệ chương hai mươi năm hắc băng vệ ngày kế tiếp trời còn chưa sáng ngụy minh liền bị quỷ ép thân mở mắt xem xét là mội mội ngụy thanh đang nằm sấp trên người mình thanh nhi dậy sớm như vậy làm gì ngụy minh dội ra hai tay xoa bót khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mềm mại chân này dậy sớm một chút tập võ a c a k cho ta thất tinh bộ ta nhưng là muốn thật tốt luyện đâu ngụy minh mừng rỡ ra hiệu nàng x u ố n g dưới là nên d ậ y sớm một chút luyện võ hắn hiện tại muốn tu luyện vẫn là thật nhiều đả thiết chủ ý pháp ngũ cầm h í tạm không nói đến cần điểm kinh nghiệm khổng lồ khó gặp hiệu quả nhưng còn có linh quy luyện cân pháp vừa mới nhập lại thêm hôm qua lấy được thất tinh bộ hắn có hai môn nhu cầu cấp bách tu luyện công pháp là được nhiều chen chút thời gian già tới tu luyện tốt, tập võ. hai huynh ngụy rời giường ngụy phụ ngụy mẫu còn chưa thức dậy hai người bọn họ nhẹ chân nhẹ tay đi vào nhà cái khắc rừng cây nhỏ ngụy thanh xuất g a viết thất tinh bộ trà giấy、Cà xem trước một chút không cần ta toàn nhớ kỹ a nguyễn thanh lông mày nhữ lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi hôm qua đây là ta chép ghi chép đưa cho ngươi đâu cái này quên nguyễn minh cười nói nguyễn thanh có chút ngượng ngùng phun ra phấn lưỡi hoặc bắt đáng yêu hai người bắt đầu tu luyện thất tinh bộ nguyễn thanh một bên d ấ m lên bộ pháp một bên l ầ m bẩm chân đạp thất tinh thân như lưu quang bảy bước bên trong địch khó bát ảnh nguyễn minh cũng đang nhớ lại nội dung thất tinh bộ lấy bắt đầu thất tinh là có tưởng mỗi bước đều hàm ẩn tin tưởng biến hóa tu luyện đến đại thành thân hình lấp lừng khó g i mà chia làm ba cái giai đoạn thứ nhất đạp tâm cất bước liên hoàn thân hình như vật đổi sao rời thứ hai tên là dẫn thần mượn địch thế công dẫn dắt tự thân bộ pháp như ngân hà quấn ngược phản chế chiêu thứ ba tên là quy khư bảy bước đạp tận thân hình mau ra bảy đạo tàn ảnh hư thực khó phân biệt nguy minh suy đoán hôm qua lão đầu kia thất tinh bộ hẳn là tại đạp tinh cấp độ nếu không phải hắn khi đó bị phẫn nộ làm đầu góc t r ò n váng chính mình muốn giết hắn thật là có một chút khó khăn bình tĩnh lại một lần, lại, một lần tu luyện từ động tác không ăn khớp tới thân hình phiêu g ậ t nhờ nguy minh hơi kinh ngạc chính là mọi mọi tu luyện thất tinh bộ so với mình tiêu sái phiêu g ậ t nhiều tiến độ cũng nh xem ra ngụy thanh tại võ đạo một đường thật sự có thiên phú thời gian dần dần trôi qua thần hy dần dần lên thất tinh bộ điểm kinh nghiệm một thất tinh bộ nhập môn không một trăm n g ụ y minh nhìn thấy bảng bên trên xuất hiện văn tự lúc này mới dừng động t á c lại tu luyện tối thiểu hai giờ thế mà mới khó khăn lắm nhập môn xem ra cái này thất tinh bộ cấp độ có chút cao a nghĩ hắn cùng một chỗ tu luyện ngũ cầm hí cùng lính quy luyện cân pháp đều không có vượt qua một giờ liền nhập môn không nghĩ tới lần này bỏ ra trọn vẹn hai giờ thất tinh bộ quả thực bất phản mỗi mọi, mọi ngụy thanh đã sớm n ừ n g lại ở một bên nghỉ ngơi nàng tiến độ có thể so sánh ngụy minh nhanh hơn tại ngụy minh khả năng hoàn chỉnh diễn luyện một lần thất tinh bộ lúc động tác của nàng liền đã biến trôi chảy ngụy minh trong lòng minh bạch mỗi người đều có mình am hiểu bộ phận võ học của hắn thiên phú bình thường thực lực hôm nay đều dựa vào bảng phá hạn tăng lên mà m ộ i m ộ i ngụy thanh rõ ràng ở thân pháp một đạo có không nhỏ thiên phú nếu như lại tu luyện một môn kiếm pháp có lẽ về sau ngụy ra ngoại trừ xuất hiện một cái truy thánh còn sẽ xuất hiện một cái kiếm thánh bất quá đây cũng là ngụy minh suy đoán mà thôi ngụy thanh đến cùng tại phương diện kia có thiên phú còn phải về sau nghiệm chứng ngụy thanh đứng dậy hướng bên cạnh sân nhỏ l ư ớ nhịn ca nương phải làm tốt cơm, trở về đi. ngụy minh nhẹ gật đầu thấy hai huynh mội từ bên ngoài trở về còn đầu đầy mồ hôi ngụy mẫu kinh ngạc hỏi hai người các ngươi làm gì đi toàn thân đứt s ú n g hh ắ c ắ c nương ca ca dạy ta võ học đâu ngụy thanh l a o mồ hôi nói ngụy mẫu bật cười nói ngươi ca cũng sẽ cái kia gọi ngũ cầm hí dưỡng sinh quyền vậy coi như cái gì võ học ngụy minh tâm thần khéo động nói nương hôm qua có cái lao đầu sắp phải chết ta mời ăn một bữa cơm hắn cảm thấy ta tại võ đạo có thiên phú đem hắn một thân võ nghệ truyền cho ta cho nên sáng nay ta liền mang theo mội mội cùng một chỗ tu luyện ngụy minh nghĩ thông suốt hắn không có khả năng luôn luôn giấu giếm phụ mẫu chính mình tập võ sự tỉnh vừa vặn m ư ợ n hôm nay sự tỉnh đem mình đã tập võ tin tức tiết lộ cho phụ mẫu cái gì còn có chuyện tốt như vậy ngụy mẫu vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ phải biết võ nghệ cũng không phải giống rèn sắt như thế bình thường tay nghề kia là có thể vượt qua giai tầng năng lực nếu là võ nghệ có thành tựu còn có thể bị một chút gia tộc quyền thế mời làm c u n g phụng từ đây không lo ăn uống con cháu điểm xuất phát cũng cao không ít lúc này ngụy phụ trong nhà cũng nghe tới tiếng nói chuyện vội vàng chạy ra từ khi ném đi bát cơm ngụy phụ liền thường xuyên đi bờ sông câu cá phụ cấp gia dụng ngụy phụ câu kỹ cũng không tệ ngay kế ít ra một cân cá đủ người cả nhà ăn nghe được nhi tử tu luyện chân chính võ học mà không phải dưỡng sinh quyền như thế mặt hàng hắn mở to hai mắt nhìn nhỏ minh ngươi nói là sự thật ngụy minh nhẹ gật đầu sau đó cầm lấy một khối đá xiết chặt n ắ m đấm ra sức một đ ậ g i a n g d ắ c tảng đá trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ngụy phụ ngụy mẫu ngay tiếp theo mọi mọi ngụy thanh đều vô cùng giật mình nhìn xem ngụy minh trong tay đá vụn tay không đá vụn năng lực bọn hắn cũng chỉ theo bản địa thanh điệu võ quán võ giả thơi qua hơn nữa cũng không bằng ngụy minh dễ dàng như vậy nhìn như vậy đến nguy minh thật mở ra bắt đầu tập võ hơn nữa võ nghệ còn không thấp tốt tốt tốt tập võ tốt hiện tại thế đạo này tập võ có thể so sánh rèn sắt tốt hơn nhiều ngụy phụ kích động nói từ khi quán rượu bị nện mất việc hắn biết do vũ lực tầm quan trọng nếu là hắn có võ nghệ đều có thể tiến võ quán trở thành võ học giáo đầu ngụy mẫu cũng nói n h ỏ minh đã ngơi có như thế cơ duyên liền phải kiên trì về sau tu luyện có thành cựu còn có thể tham gia võ khảo thí thu hoạch được công danh nguy minh nghe xong vẻ mặt khé động nhưng không nói gì thêm bây giờ triều đình thế nhỏ võ công tên cũng không thế nào dùng tốt trước giữ lại làm dự bị à. người một nhà vui vẻ ăn xong điểm tâm ngụy minh sau khi cơm nước xong liền lên công tới thanh châu h u châu chỗ giao giới núi cao bên bờ vực một đám số lượng ước chừng hai ba mươi cơn ngựa thân mang giáp nhẹ hung ác hán tử đứng tại bên bờ vực ánh mắt cực nóng nhìn phía xa sơn thôn thành c h ấ n một cái mang theo mắt trái che đậy hung ác nam tử đối với một cái vóc người khôi nô khỏe miệng có nốt rồi đại hán cười nói nói đại đức già nghe nói cái này thanh châu bao nằm qua mưa thuận gió hỏa bách tính giàu có vũ lực không dồi dào hiện tại chúng ta tới tùy tiện đoạt điểm đều có thể phát tải đại hán khẽ vượt c ằ m nhìn phía dưới khói bếp ánh mắt tràn đầy tham lam từ giờ trở đi chúng ta hắc băng vệ ngay tại thanh châu đông sơn tái khởi sau lưng các hán tử dơ lên trong tay cương đao cao dọng reo họ a đông sơn tái khởi đoạt hán ba ngày ba đêm k e n k e n k e n thời gian dần dần trôi qua ngụy minh sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh mà toái lưu cồn ma không tiếp tục xuất hiện nha môn cùng thiết quyền ba người n g dần dần từ bỏ bất quá nhường thanh điệu c h ấ n khẩn chứ là theo ưu châu phương hướng tới một đám gọi hắc băng vệ mã phỉ trong bọn họ không thiếu luyện cân luyện cốt thậm chí luyện bị vó giả hơn n không giống bình thường mã phỉ tự nửa tháng trước bọn hắn du đãng tại thanh điệu trấn phụ cận xung quanh mấy cái tiểu sơn thôn gặp thai vạn hơn nữa còn cùng chú đóng ở bên ngoài trấn mặt thiết quyền bang g i ã lang bang bạo phát không nhỏ xung đột g i ã lang bang căn cơ thâm hậu không có gặp cái gì tổn thất trọng đại nhưng mà thiết quyền bang căn cơ không tốn sước chết không ít bang chúng quan phủ đối với loại cục diện này cũng là không có bất kỳ cái gì phương pháp chỉ có thể giữ vững thanh điệu trấn để tránh mã phỉ tứ ngược thị trấn chỉ có điều quan phủ năng lực cũng ảnh hưởng đến tiệm thợ rèn chuyện làm ăn thanh điệu trấn bên ngoài chuyện làm ăn cơ hồ cũng không dám làm nhu đầu sợ g nguy gia siêu siêu nguy minh thân hình như là đậu chuyện tinh di ở trong viện lơ lửng không cố định thất tinh bộ điểm kinh nghiệm một thất tinh bộ điểm kinh nghiệm một hồ nguy minh chậm rãi thu thế phun ra một ngụm trọc khí nhìn về phía giao diện thuộc tính thính danh nguy minh kỹ nghệ đ ả thiết chủ y pháp nhất t h ư phá hạn tám trăm hai mươi h a nghìn đặc tính hồi phong điệp lãng thức văn đoạn tự nhất t h ư phá hạn hai trăm năm m ộ t hai nghìn đặc tính quá mục bất v o n g ngũ cầm hí nhất thứ phá hạn một bảy trăm ba mươi bốn h a nghìn đặc tính ngũ cầm chi lực linh quy luyện cân pháp viên mãn chín t r ă bảy mươi một nghìn đặc tính không thất tinh bộ đại thành một năm trăm đặc tính không phá hạt điểm ba mươi lăm điểm trường hai mươi sáu thiết quyền bang chuyện làm ăn chương hai mươi sáu thiết quyền bang chuyện làm ăn một tháng thất tinh bộ rốt cục đạt tới dẫn thần cấp độ ngụy minh hơi xúc động bởi vì hắc bang vệ nguyên nhân tháng này tiệm thợ rèn đều chuyện làm ăn ít đến thương cảm nếu không phải n h ư u đầu nhìn hắn vừa mới chuyện đang không lâu cho hắn hai kiện binh khí chế tạo đoán chừng tháng này cũng chỉ có thể cầm cơ sở tiền lương bất quá không có có sinh ý ngụy minh liền có nhiều thời gian hơn dùng để tập võ một tháng qua hắn đem đại lượng thời gian tiêu vào linh quy luyện cân pháp cùng thất tinh bộ phía trên linh quy luyện cân pháp không hổ là phế nhất vật luyện cân pháp dù cho tới viên mãn cấp độ tăng lên biên độ cũng không bằng tu luyện phá hạn sau ngũ cầm hí nhiều gân mạch còn không có đạt tới lớn gần như dây cung phát lực nổ đúng cấp độ bất quá rất nhanh nó liền muốn đạt tới đầy điểm kinh nghiệm có lẽ nó có thể xảy ra to lớn d ị biến trừ cái đó ra chính là thất tinh bộ môn này thân pháp tại võ học bên trong đoán chừng cũng là thượng đẳng tu luyện hao thời hao lực hơn nữa tại trên người nó tiêu tốn thời gian xa so với cái khác mấy môn kỹ nghệ phía trên nhiều đến bây giờ cũng bất quá mới vừa vặn đại thành nhưng mà nguy minh lại không có bất kỳ cái gì về o à i bây giờ đến đại thành thân pháp của hắn biến cực kỳ phiêu giật nếu là có luyện c ố t võ giả cùng hắn giao thủ hắn đều có thể tự vệ không ngại nguy minh nhìn sắc trời một chút bất đắc gì lắc đầu lại muốn đi tiệm thợ rèn ngồi không hắn về đến nhà lau mồ hôi sau đó tiến về tiệm thợ rèn mà lúc này tiệm thợ rèn bên trong mấy người đại hán tiến vào tiệm thợ rèn trong đó có thiết quyền bang chu thủ cùng lý n h i ê u hiển nhiên đám người này là thiết quyền bang người tại chu thụ đám người ở giữa còn có một cái nho nhã trung nhân nhân nếu như ngụy minh tại chỗ liền có thể nhận ra người này là lúc trước tham gia dưới mặt đất chợ đen đấu giá hội thiết quyền bang phó bang chủ nô kỳ luyện cốt cảnh cao thủ người giữ cửa thấy thiết quyền ba người n g tới đây cho là bọn họ đến náo h sự liền muốn xông ra đi gọi dã lang ba người n g đến chu thụ thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại c h â m đã chúng ta là tới tìm các ngươi tiệm thợ rèn nói chuyện làm ăn người giữ cửa n g ư n g bước chân vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nói chuyện làm ăn chu thụ chỉ vào bên người nô kỳ nói rằng không sai đây là chúng ta phó bang chủ nô kỳ tự mình đến cùng các ngươi tượng đầu nói chuyện làm ăn c h ầ m ngâm một lát người giữ cửa chậm rãi gật đầu được thôi k i a người đi theo ta ta mang các n g ư ơ i đi tìm tượng đầu nghe được bọn hắn là đến nói chuyện làm ăn người giữ cửa ngự khí đều biến cung kính không ít thiết quyền b a n g một đám người vây quanh nô kỳ tiến vào viện k e n k e n k e n nguyễn minh đi vào tiệm thợ rèn về sau liền cầm lấy phế liệu gọi đánh nhau mặc dù hắn không có chế tạo binh khí số định mức nhưng là hắn cần muốn tiếp tục tăng lên đả thiết chủ y pháp rèn sắc không thể bỏ dở đả thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một n g u y minh trần chùi cường tráng thân trên cơ thiết truy không ngừng đem trước mắt phế liệu tạp chất thỉnh thoảng có hỏa tinh rơi xuống nước tại trên da rẻ của hắn mang đến có chút thiêu đốt cảm giác nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng đại gia ngừng một chút trong tay sống ta muốn giảng một chuyện lúc này nhu đầu xông vào rèn đúc phường hưng phấn hô lớn xảy ra chuyện gì sẽ không lại là nhà nào đơn đặt hàng hủy bỏ a hẳn không phải là ngươi nhìn tượng đầu kia vui vẻ dạng liền biết là chuyện tốt rèn đúc phường đám người đều thả ra trong tay b o a n truy mong đợi nhìn xem nhu đầu ngụy minh cũng giống như thế hắn đến rèn sắt đồng thời cũng là vì kiếm bạc mặc dù hắn hiện tại có bốn trăm lượng bạc tiền tiết kiệm nhưng người nào sẽ ghét bỏ bạc nhiều đây? nay thiết quyền ba người n g tìm tới chúng ta mong muốn thuê chúng ta tiệm thợ rèn chế tạo một chút khí cụ nhưng là cần muốn đi trước thiết quyền bang tổng đà thù lao một tháng mười lựa bạc nguyên bản nghe được tiến về thiết quyền bang tổng đà chế tạo vũ khí thợ rèn nhóm hứng thú chưa đủ lớn nhưng vừa nghe đến một tháng thế mà mười lựa bạc trong mắt lập tức tỏa ra ánh sao một tháng mười lựa a phải biết trước đó chuyện làm ăn tốt thời điểm một tháng cũng mới ba lượng tả hữu bạc hiện tại mười lượng là bọn hắn trước đó gấp ba ngưu đầu nhất định phải đi bọn hắn tổng đà sao không thể tại tiệm thợ rèn chế tạo tốt đưa qua sao một số người đưa ra nghi vấn bọn hắn có không muốn rời nhà qua xa có sợ bên ngoài không an toàn dù sao hắc băng vệ gần nhất thật là danh tiếng đang thị n h à, liên thiết quyền bang cùng giã lang bang cũng không thể nhịn bọn hắn như thế nào đây là người ta cứng nhắc yêu cầu đi bên kia bọn hắn sẽ an bài a n ngon ở đồng thời cũng biết bảo vệ tốt và an toàn của các ngươi như đầu lớn giải thích do nói vậy đi bao lâu a hai tháng như đầu liếc nhìn một vòng nói bằng lòng đi nhấc tay ta muốn đi ngay vậy một số người lập tức giơ tay lên trong đó có ngụy mình sư phụ lưu tam còn có vừa trở về tiệm thợ rèn không lâu viên t ù hai người bọn họ đều trên có già dưới có trẻ hai tháng hai mời l ư ợ a bạc đối xử cám dỗ của bọn họ rất lớn ngụy minh do dự một chút cũng giơ tay lên hiện tại không có chuyện làm ăn ở chỗ này tu luyện đà thiết chủ y pháp còn không bằng đi thiết quyền bang tu luyện đà thiết chủ y pháp tại nơi đó còn có bà cầm cớ sao mà không làm hơn nữa thanh điệu trấn cũng an toàn trong nhà căn bản không cần đến chính mình nhu đầu rất nhanh thống kê xong hết thể có mười người bằng lòng đi tốt các ngươi mười cái đi theo ta mang các ngươi nhìn một chút người chủ sự một đoàn người đi vào hậu viện gặp được thiết quyền ba người ngụy minh nhìn thấy n ô kỳ trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới đến đây thuê bọn hắn lại là t bang bang bang bang h các, đá. bang bang các vị đều là thanh b g ủ này t đ i ế t q u trấn xa gần nghe tiếng tay nghề cao siêu thợ rèn chắc hẳn lưu tượng đầu đã đem tất cả mọi chuyện cùng các ngươi nói rõ ràng hy vọng tiếp sau đó các vị có thể dốc hết toàn lực thuận thuận lợi lợi cầm tới hai mươi lượt bạc ngô bang chủ yên tâm chúng ta khẳng định dụng tầm đánh sẽ không để cho tiền của các ngươi hoa trắng lưu tam cười ha hả nói ta tin tưởng chư vị nô kỳ ôn hòa nhẹ gật đầu hắn lời nói xoay chuyển hỏi không biết ngụy minh ngụy sư phụ tới rồi sao ngụy minh s ư ớ n g sở không rõ hắn vì sao cố ý điểm ra bản thân hắn đứng dậy nói ta chính là lý n h u nhìn đánh một quyền của mình ngụy minh đứng dậy nhãn tình sáng lên tại tiệm thợ rèn hắn không có cách nào báo một quyền k i a mối thủ nhưng nếu là đi thiết quyền bang tổng đà đây còn không phải là mặc cho dựa vào bản thân nắm ta nghe lưu tượng đầu nói người khác chế tạo vũ khí cần mười lăm ngày thậm chí ngươi chỉ cần mười ngày liền có thể chế tạo ra một thanh tinh phẩm vũ khí ngụy minh trầm mặc nhẹ gật đầu nô kỳ t h ấ y thế mỉm cười nói ta vốn cho rằng ngươi sẽ không đi mới cố ý sách ngươi muốn ngấn ngươi cũng đi bất quá ngươi đã bằng lòng đi vì không cho ngụy sư phụ an t h i t t ò i ta bằng lòng tại mười lượng trên cơ sở lại tăng thêm năm lượng ngươi mỗi tháng mười lăm lượng bạc ngay vậy những người khác hâm mộ ghen tị nhìn xem ngụy minh chỉ là bọn hắn nội tâm lại không có ý kiến bởi vì ngư đầu nói đều là đúng ngụy minh không chỉ có chế tạo vũ khí nhanh chóng mà chất lượng lại thừa thậm chí đánh cả một đời sắc ngư đầu cũng không sánh nổi hắn bọn b chương hai mươi bảy luyện ngân pháp viên mãn chương hai mươi bảy luyện ngân pháp viên mãn nguy minh nghe đến lời này nội tâm lập tức c õ i báo động đại tác không ép giá ngược lại sách giá cao khẳng định có quỷ không biết quý ban g chế tạo thứ gì khí cụ có thể thuận tiện lộ ra nô kỳ nghe vậy bất đắc dĩ nói chư vị gần nhất hẳn nghe nói qua hắc b a n g vệ a đ á n g người nghe xong liên tục gật đầu một chút người biết còn t o á t ra vẻ phẫn nộ chính là nhóm này gọi hắc b a n g vệ mã phỉ nhường chúng ta tiệm thợ rèn chuyện làm ăn không làm tiếp được nghe nói hắc vang vệ cùng hung tức á c còn yêu thích đồ thôn có mấy cái tiểu sơn thôn đều bị bọn hắn giết sạch đốt rụi nghe đến mọi người đối hắc bang vệ lên án nô kỳ gật gật đầu đồng ý nói phía ngoài bách tính bị hại nặng nề chúng ta thiết quyền bang cũng không tốt đi nơi nào sắc mặt hắn đông nhiên biến phẫn nộ nửa tháng trước bọn hắn thừa dịp chúng ta thiết quyền bang phòng thủ yếu kém xông vào trụ sở giết chúng ta không ít h u y n h đệ cho nên vì phòng ngừa bọn hắn lần nữa xông vào trụ sở chúng ta cần các vị cho chúng ta chế tạo một chút đao kiếm cùng cùng tiễn binh khí nghe vậy đám người vỗ ngực một cái nô bang chủ yên tâm chúng ta khẳng định dụng tâm chế tạo can đoan các người dùng binh khí của chúng ta đánh bọn hắn hoa rơi nước chảy nguy minh nghe được giải thích suy đoán đối phương chính là nhìn chúng chính mình chế tạo khí cụ tốc độ cho nên mới ra giá cao như vậy cũng liền không lên tiếng đã đại gia cũng không có ý kiến hôm nay đại gia trở về cáo chi trong nhà một tiếng ngày mai tới đây tập hợp nô kỳ chỉ vào chu thụ nói chu thụ sẽ lưu tại thanh đ ệ u chấn ngày mai mang các ngươi tiến về thiết quyền bang tổng đà chu thụ gật gật đầu thợ g e n nhóm cũng không có ý kiến sau đó trở về tiếp tục d è n sát mà ngụy minh thì hướng lưu đầu xin nghỉ đi về nhà trở lại trong v i ệ n liền thấy ngụy thanh thân mang áo trắng thân hình cực kỳ phiêu g ậ t dưới chân dẫm lên thất tinh địa vị trong sân dọn chuyển na z i thấy ngụy minh trong mắt tràn đầy hâm mộ ngụy thanh đã không cần vào học ở nhà vô sự có thể làm thế là mỗi ngày có thời gian dài tu luyện thất tinh bộ lại thêm nàng võ đạo có chút t i ê n phú ngắn ngủi một tháng thất tinh bộ lại bị nàng tu luyện đến quy khư cấp độ nếu là ngụy minh không bộc phát toàn bộ thực lực dùng r a ngũ cầm chi lực cùng thất tinh bộ hắn liền mội mội ống tay áo đều s ợ không tới ngụy minh nhìn xem thấy cái mình thích là thèm cũng dùng đến thất tinh bộ bắt đầu truy kích ngụy thanh ngụy thanh sớm liền thấy ngụy minh gặp hắn đ ộ n tác liền hiểu ý đồ của hắn hiểu ý cười một tiếng bước nhanh hơn ngụy bước tiến của hắn cương mãnh cùng mội mội n u h ò a hoàn toàn khác biệt ba trượng khoảng cách hai bước l i ề n tới tay phải thanh trào thẳng đến mội mội đầu vai ngụy thanh lại là không đội không chậm khoe miệng lộ ra rào h o ặ c nụ cười chân phải điểm nhẹ thân hình như bị gió xoáy lên tơ liễu t h ố t nhiên triệt thoái phía sau ngụy minh một trào vô hụt mà ngụy thanh đã q u ấ n đến phía sau hắn một trượng khoảng cách lại đến ngụy minh lộ ra hưng phấn n ụ cười biến chiêu lại công lần này hắn manh bay người hình lao thẳng tới ngụy thanh thân hình như là mũi tên ngay tại hắn sắp đụng vào mội góc áo thời điểm ngụy thanh giới chân tinh vị chập biến thân hình như như ảo lại xuất hiện lúc đã tại ở gần tường vây một bên ngụy minh thấy mội mội như thế nhẹ nhõm thầm nghĩ không ổn nếu như hôm nay không bắt được nàng về sau ở trước mặt nàng còn mặt mũi nào mặt nghiêm nay khí huyết quần quận ngũ cầm chi lực ngang nhiên bộc phát hổ gấu hiệu h ạ c viên mỗi một loại cầm thú đặc điểm đều bị hắn triển lộ tốc độ một phương diện chỉ một thoáng ngụy thanh thấy ngụy minh liền như là năm con mánh cầm hướng nàng đánh tới doa đến nhắm chặt hai mắt ngây người tại một chỗ hô một đạo gió nhẹ lướt qua ngụy thanh khuôn mặt nhỏ sau đó một bàn tay lớn tại nàng đỉnh đầu vớt vớt làm gì đâu coi là ca muốn đánh ngươi đây ngụy thanh mở hai mắt ra bất mãn đấm ngụy minh bộ ngực ca ca ngươi ra lận ngươi tuyệt đối còn cần cái khác thân pháp ngụy minh ra vẻ vô tội nói ta lại không nói không thể dùng thân pháp của hắn ngươi ngụy thanh tức nghiến răng ngứa nàng trực tiếp bổ nhào vào ngụy minh trên lưng tại trên cổ hắn cắn một cái a chó cắn người ngụy minh phát ra một tiếng k ê u thảm ngươi mới là chó ngụy thanh nhưng vô dụng lực cắn chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt vết răng lúc này trong phòng ngụy mẫu nghe được la lên vội vàng đi tới kinh ngạc nhìn xem ngụy minh nhọ minh ngươi không phải đi bắt đầu làm việc sao tại sao trở lại tại ngụy minh trên lưng cắn xé ngụy thanh cũng là sức sở nghi ngờ nói đúng à, ca ngươi tại sao trở lại sẽ không bị khai trừ đi ba ngụy minh vô ý thức dùng tay về sau v ỗ cảm giác mềm mại thời điểm mới phát giác đập sai vị trí vì không cho đại gia xấu hổ hắn ra vẻ bộ dáng bất mãn sạch nói mỏ lao ca ngươi tay nghề sẽ còn bị khai trừ ngụy thanh cảm thụ được đại t h ủ xúc cảm lỗ hai p h í m hỏng đem mặt t r ô n ở cổ của hắn bên trong không lên tiếng trong mắt lại là mừng thầm nhỏ minh vậy ngươi vì cái gì trở về ngụy mẫu không có thấy cảnh này tò mò hỏi nguy minh sau đó muốn đi thiết quyền bang tổng đà rèn sát chuyện nói ra hai nữ nghe xong đều có chút không bỏ Ca, muốn rời nhà hai tháng đâu nếu không không đi à. nguy mẫu cũng gật đầu nói đúng vậy à bên ngoài cũng không an toàn à có cái kêu kêu cái gì hắc băng vệ mã p h ỉ ở đây nguy minh cười nhạt một tiếng muội muội nương ta đều đáp ứng muốn đổi ý cũng không được hắn lời nói xoay chuyển h u ố n hổ thiết quyền bang người đông thế mạnh sẽ bảo vệ tốt ta vậy được rồi mười lăm lượng bạc một tháng cũng đáng được mạo hiểm như vậy nguy mẫu bất đắc dĩ bằng lòng cha đâu sao không gặp hắn ngụy minh nhìn thoáng qua trong phòng nghi ngờ nói cha ngươi không có chuyện làm chẳng phải đang cách đó không xa đầu kia dòng suối nhỏ cầu cá đi ngụy mẫu nói ngụy minh gật gật đầu sau đó vỗ nhẹ bội mội bắt chân còn không xuống ta còn muốn luyện võ đâu ta cũng luyện đi rừng cây nhỏ t h u t c a phụ ngươi ngụy minh có ngụy thanh r a sân nhỏ đi vào nhà cái khác rừng cây nhỏ ngụy mẫu thấy thế không cầm được vui vẻ đi vào rừng cây nhỏ hai h u y n h mội triển khai tư thế ngụy minh hiện tại nhất muốn chức tu luyện chính là linh quy luyện cân pháp môn này luyện cân pháp đã nhanh muốn đầy điểm kinh nghiệm hôm nay có lẽ liền có thể tiến hành phá hạ phá hạn về sau có lẽ liền có thể làm toàn thân g â n lạc đến lớn gần như dây cung phát lực nổ đúng cấp độ đến lúc đó cũng liền có thể tiến vào giai đoạn thứ hai luyện quất cảnh quy tức m i ê n trường cựu khúc c h i ế n t h i huyền vũ phụ nhạc nguy minh không ngừng lặp lại lấy mỗi tầm phục một lần toàn thân g â n lạc đều bị rèn luyện một lần mặc dù tăng lên yếu ớt nhưng cũng là một loại tiến bộ linh q i luyện cân p h á p điểm kinh nghiệm một linh q i luyện cân p h á p điểm kinh nghiệm một nguy minh một ngày này đều tại tu luyện môn công pháp này trạng vào tối nguy phụ trở về nghe nói n g u y minh sắp đi thiết quyền bàn tổng đà mặc dù lo lắng nhưng cũng không có ý kiến linh quy luyện cân pháp một nghìn một nghìn đặc tính không nguyện minh nhìn một chút bảng chậm rãi thu thế phun ra một ngụm c h ọ c khí trong mắt lóe lên một tia thích thú rốt c ụ c viên mãn không biết rõ sẽ xuất hiện cái gì mới đặc tính hắn lấy được mỗi một cái đặc tính sự giúp đỡ dành cho hắn đều là to lớn hy vọng linh quy luyện cân pháp phá hạn sau cũng mang đến ngạc nhiên mừng rỡ ý niệm rơi vào dấu cộng bên trên phải trăng tiêu hao mười điểm phá hạn điểm đối linh quy luyện cân pháp tiến hành phá hạn chương hai mươi tám luyện gân cảnh viên mãn vi phạm lệnh cấm tri giáp chương hai mươi tám luyện gân cảnh viên mãn vi phạm lệnh cấm tri giáp là suy nghĩ rơi xuống bản xảy ra biến hóa linh quy luyện cân pháp nhất thứ phá hạn không hai nghìn đặc tính bách biến n h ậ n kình bách biến n h ậ n kình gân lạc có thể cương có thể nhu co dối như tơ xúc tình bạo kích nguy minh lập tức cảm giác chính mình gân lạc tại xương c ó du ôi dường như đang phát sinh một loại nào đó thuế biến hắn l ặ n g lặng đứng vững chờ đợi thuế biến đi qua mấy hơi thở đi qua biến hóa kết thúc thật giống như không có bất kỳ biến hóa nào đồng dạng nguy minh cảm thấy không có đơn giản như vậy sau đó vận chuyển kình lực đấm ra một quyển nguy minh lập tức cũng cảm giác được không giống địa phương một quyền này xuống dưới không chỉ có tốc độ càng nhanh lực lượng càng đầy thân thể tính cân đối cũng tăng lên rất nhiều cơ hội là trước đó mấy lần hắn vận chuyển toàn thân công pháp khí huyết quần quận nhắm ngay một gốc người eo thô thân cây đột nhiên vung ra nếu như nói trước đó chỉ có thể điều động toàn thân năm thành lực lượng như vậy một quyền này điều động toàn thân trọn vẹn tám thành lực lượng p h a n k chỉ thấy một quyền này xuống dưới đánh trúng bộ vị trong nháy mắt bị xò xuyên cây cối mảnh vỡ bốn phía bay múa cái này điều động toàn thân tám thành lực lượng một quyền thế mà đem thân cây trực tiếp đánh xuyên qua nguy minh nhìn một chút năm đấm lông tóc không thương hơn nữa tại đánh trúng thân cây k i ê n một s á t na hắn có thể cảm nhận được bắn ngược kình lực bị chính mình gân mạch hấp thu đều lần nữa thả ra ngoài nói cách khác chính mình thả ra ngoài lực lượng tuyệt đại bộ phận tạo thành tổn thương chỉ có một số nhỏ lãng phí ngụy minh hình như có cảng nộ tự lẩm bẩm g â n lạc có thể nhu có thể cương chịu kích lúc có thể tá lực cũng có thể hấp lực phản chấn lúc buộc phát g â n lạc thẳng băng như thép lực buộc phát tăng gấp b ộ i hai mắt đột nhiên buộc phát ra hào quang cái này bách biến nhận kình đối với hắn tăng phúc đạt đến cao độ trước đó chưa từng có h á n ngân mạch bây giờ liền như là sợi tơ đồng dạng cứng rắn lúc tăng phúc lực lượng n h u lúc gia tăng linh mẫn bất quá nhất làm cho ngụy minh chú ý là chính mình ngân lạc hạn mức cao nhất bị đề cao thường nhân ngân lạc như là dây cúng chính mình ngân lạc đã viễn siêu dây c u n g cấp độ mình đã vượt qua lớn gân như dây c u n g cấp độ có thể thu hoạch luyện cốt pháp tiến vào hạ một giai đoạn ngụy minh cũng là không nghĩ tới nhất thứ phá hạn liền khiến cho mình có thể tiến vào hạ một giai đoạn k ngươi chừng nào thì lớn như thế kỉnh đều đem cây đánh xuyên qua bỗng nhiên ngụi mụi từ một bên dò ra cái đầu nhỏ ngạc nhiên hỏi ngụy minh tự đắc cười một tiếng ngươi ca vốn là lớn như thế k h tốt ta trước kia là t h â m tàng bất lộ không có biểu diễn ra khoác lắc ngụy thanh đữ môi trước kia cũng liền gọi nắm tay nhỏ hố m à thôi ngụy minh sắc mặt tối sầm ra vẻ bất mãn nói kia cũng rất mạnh tốt ta cắt chờ ta cảm ứng khí huyết lại tìm tới thích hợp luyện cân pháp khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn ngụy thanh khinh thường nói ngụy minh nghe xong tâm thần k h ẽ động từ khi ngụy thanh khai giảng tập thất tinh bộ hắn liền bắt đầu giảng dạy một chút kiến thức võ đạo cho nàng ngụy thanh cũng biết võ già đại khái hệ thống thanh nhi ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đi thanh điệu võ qu t h i ề nghe đâu. Ta ra, n y n m i nghĩ được nguyện minh lời nói nguyễn thanh giật n ả y cả mình tu luyện một môn bình thường võ học liền phải mấy mười lượng bạc tu luyện một môn tốt nhất luyện cân pháp càng làm một mấy trăm lượng ngươi có nhiều bạc như vậy sao nguyện minh tự tin cười một tiếng bốn trăm l ư ợ n g có đủ hay không cái gì n g u y thanh lập tức kinh hô lên sau đó hạ giọng nói ca ngươi nơi nào nhiều bạc như vậy đông nhiên nàng bừng tỉnh hiểu ra một tháng trước thiết quyền bang bị giết hai người là ngươi làm ngươi có phải hay không đoạt bạc của bọn hắn ngụy minh trong lòng giật mình không nghĩ tới mội mội thế mà đoán chúng đêm đó là mình giết thiết quyền bang hai người bất quá hắn lại chấn định lại đã mội mội lâu như vậy đều chưa hề nói khẳng định là tin tưởng mình người là ta giết nhưng không phải từ bọn hắn kia cướp ta giết bọn họ là bởi vì bọn hắn sẽ uy hiếp được nhà chúng ta ngụy minh giải thích nói ngụy thanh giật mình không tiếp tục hỏi mỗi người đều có bí mật của mình cho dù là huynh mượi cũng không thể hỏi nhiều ngụy minh mang theo ngụy thanh đi vào gian phòng theo giới giường xuất ra hộp gỗ lộ ra ngân phiếu bên trong trong này có bốn trăm bốn mươi nhiều l ư ợ n g bạc c h í n h ta mang bốn mươi hai đi còn lại đều để ở chỗ này ngụy thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng sau đó nàng lại kịp phản ứng nhiều tiền như vậy ta thế nào cầm lấy đi báo danh võ còn a cha mẹ khẳng định sẽ hỏi tới ngụy minh trầm tư một lát nói ngươi liền trực tiếp cùng cha mẹ nói tiền này là dạy ta võ công lao đầu tử cho sau khi nghe xong ngụy thanh gật gật đầu cái này cũng được đến lúc đó ngươi không ở nhà bọn hắn cũng không chỗ hỏi đến tốt tiền này ngươi cất kỹ không cần tính lấy người ca thực lực bây giờ cường đại liền xem như luyện cốt võ giả đều có thể một trận chiến đến lúc đó thiếu bạc tự nhiên sẽ đi đoạn ngụy minh cười nói ngụy thanh nghe xong che miệng cười trộm sau đó dặn dò ca lấy được đám địa chủ l ã o tài kia cũng đừng đoạt người nghèo biết mội mội ta thiện lương như vậy làm ca ca thật sự là vui mừng kỳ hì chờ ta có thực lực ta liền đi trộm tham quan chúng ta huynh mội một cái đoạt một cái trộm toàn bộ thanh điệu trấn đều là chúng ta bãi săn ngụy thanh huyễn tưởng nói ngụy minh nghe xong cười ha ha t u t ăn cơm chịu à đêm nay ta phải sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai còn phải tiến đến thiết quyền bang tổng đà đâu ân n g à y kế tiếp ngụy minh thu thập xong quần áo kháng long chủ y quá dễ thấy không có mang đến cáo biệt người nhà đầu tiên là tới tiệm thợ rèn hội hợp với những người khác sau đó t r u t h ụ đến đây dẫn đầu hơn mười người cầm đao thiết quyền bang bang chúng bảo hộ lấy bọn hắn tiến về thiết quyền bang tổng đà thiết quyền bang tổng đà ở vào thanh điệu trấn gần trăm dặm có hơn nếu là ngụy minh một thân một mình lấy tốc độ của hắn nửa ngày liền có thể đến nhưng là còn có những người khác tốc độ liền chậm k h ít một đường đi đường thẳng đến sắt trời hoàn toàn tối xuống mới đã tới thiết quyền bang tổng đà từ xa nhìn lại thiết quyền bang tổng đà ở vào một cái vứt bỏ tiểu sân thôn dựa vào núi thành lập làm người khác chú ý nhất là cửa thôn cửa lâu phía trên cắm bó đuốc có thể nhìn thấy mấy tên thiết quyền bang bang chúng tại cóng lấy c u n g tuần tra nguy minh nhìn thấy thiết quyền bang tổng đà bộ g á n g âm thầm kinh hãi cái này hoàn toàn là dựa theo hàng nhái quy mô thành lập a cùng dã lang bang hòa vào tín hà mã đầu hoàn toàn khác biệt người đến người nào cửa trên lầu người chú ý tới nguy minh một đ o à n người lên tiếng trách móc bên cạnh hắn mấy người gỡ xuống cung tiễn một phát hiện không đúng lập tức bắn tên là ta chú thụ. chú thụ trả lời một câu sau đó xuất ra thân phận lệnh bài chờ lấy cửa lầu dưới người nhanh chóng qua tới kiểm tra xác nhận sau mới cung kính hành lễ mở ra đại môn ngụy minh bọn người đi theo chu thụ tiến vào thiết quyền bang tổng đà bên trong thiết quyền bang tổng đà bên trong p h ò n g ốc san sát nhìn mảnh ngói trình độ dường như mới xây không bao lâu ngụy minh nhìn xem dọc đường thiết quyền bang bang chúng những này bang chúng phần lớn thân thể cầm tráng lúc hành tẩu bộ pháp trầm ổ n hữu lực hai mắt sắp bén dù cho không phải chân chính v õ giả cũng là tu luyện qua một môn v õ kỹ thiết quyền bang lấy người xứ khác thân phận làm căn bản đã hấp thu không ít theo cùng một địa phương lưu vong tới vó giả những vó giả này cũng vì thiết quyền b Ra công pháp. bây giờ sắc trời đã m u ộ n ta trước gan bài cho các ngươi dừng chân buổi sáng ngày mai tập hợp lại cho các ngươi phân phối nhiệm vụ chu thụ đối với nguy minh bọn người nói mấy người cũng không có ý kiến sau đó đi theo hắn đi và ở tới phía sau khu sinh hoạt mỗi người đều và o ở đến căn phòng đơn độc ban đêm dùng qua cơm tối nguy minh trong phòng tu luyện ngũ cầm hí ngũ cầm hí nhất thứ phá hạn một nghìn bảy trăm ba mươi bốn h a nghìn đặc tính ngũ cầm chi lực còn kém hai trăm sáu mươi sáu điểm kinh nghiệm dựa theo trong nhà sớm tối tiến độ tu luyện không cần một tháng liền có thể lần nữa thêm điểm về phần cái khác cần kinh nghiệm quá mức khổ sáng sớm hôm sau chu thụ đúng hẹn mà tới nhường ngụy minh một đoàn người tập hợp các vị mời đi theo ta chúng ta nơi này một đã chuẩn bị tốt rèn đúc công cụ chu thụ dẫn ngụy minh đám người đi tới công tác địa điểm tại một tòa trạch viện bên trong ngụy minh nhìn thấy từng tòa sát lô cùng với khắc rèn đúc cần có công cụ vật liệu lúc này ngụy minh lại thấy được phó bang chủ nô kỳ cũng ở trong đó trong tay còn cầm một tờ b ả n vẽ nhìn thấy trước mọi người đến nô kỳ trên mặt hiện hiện áy náy các vị kế hoạch có biến chúng ta không chế tạo đao kiếm đám người s ư n g sở không chế tạo đao kiếm kia chế tạo cái gì nô kỳ đem bản đồ giấy đưa cho một bên thiết quyền bang bang chúng biểu hiện ra cho đám người nhìn chúng ta chế tạo giáp trụ cái gì chế tạo giáp trụ lời này vừa nói ra sắc mặt của mọi người k ị biến chế tạo giáp trụ k h á i không thể không khiến chúng ta tại tiệm thợ rèn chế tạo ngụy minh nghe nói như thế cũng là kinh hại không thôi tại đại huyền vương triều cũng không cấm võ tùy thân mang theo đao kiếm sẽ không có người quản nhưng là giáp trụ khác biệt như không có quan chức không có tư binh tư tàng giáp trụ chính làm ư u phản tội lớn nghiêm trọng chém đầu cả nhà coi như bây giờ triều đình lực lượng thế nhỏ cũng không người nào dám tư tàng giáp trụ thiết quyền bang dùng giá cao thuê bọn hắn đi vào thiết quyền bang lại là vì chế tạo giáp trụ chương hai mươi chín giáp trụ thành hỏi thuốc chương hai mươi chín giáp trụ thành hỏi thuốc nô ban chủ cái này có chút không quá phù hợp a lưu tam xem như chuyến này bên trong tư lịch sâu nhất thợ rèn việc nhân đức không nhường ai mở miệng nói chế tạo giác trụ bị người vạch trần lời nói hắn có mấy cái đầu cũng không đủ trả t a nô kỳ vẫn như cũ sắc mặt ôn hòa không nói lời nào nhưng mà một bên tru t h ụ sắc mặt băng lanh q u á t lớn để các ngươi ngươi làm gì nhóm liền làm cái đó chỉ muốn các ngươi đều không nói ra đi ai biết nếu người nào dám báo quan chúng ta thiết quyền băng cũng có phải hay không ăn chay đám người nghe vậy sắc mặt khó coi cái này không phải liền là đang ý hiếp bọn hắn sao cùng lúc đến nho nhã lễ độ hoàn toàn khác biệt nô kỳ lúc này mở miệng nói chư vị vẫn là bằng lòng a hai tháng chung hai mười lượt bạc đủ bình thường một nhà một năm tiêu xài bây giờ đến đâu tìm chuyện tốt như vậy à hai người bọn họ một cái mặt đen một cái mặt trắng lưu tam bọn người biểu tình biến hóa không chừng vì đối phó hắc băng vệ thế mà liền tự mình chế tạo giáp trụ chuyện như vậy cũng nghĩ ra được thật không biết thiết quyền băng băng trụ là tên điên vẫn là hào kiệt nguy minh ngạc nhiên thiết quyền băng băng trụ lại có dạng này dứt khoát chế tạo giáp trụ tự nhiên là vì tăng cường sức chiến đấu hắc băng vệ xem như gần nhất toát ra b ă n phái tân ngoan thủ lạc làm việc phép lối hết lần này tới lần khác thực lực cao cường hành động cấp tốc để cho người ta khó mà chống đỡ thi bất đắc dĩ chế tạo giáp trụ hy vọng có thể bằng vào giáp trụ đối phó hắc băng vệ kỵ binh thậm chí diệt s á t hắc băng vệ lấy báo trước đây mối thủ một cái bình thường tinh nhuệ người n mặc giáp trụ c ầ m đao kiếm trong tay đều có thể lấy yếu thắng mạnh chém giết thực lực yếu kém võ giả như là võ giả phủ thêm giáp trụ tại bảo trì thân thể tính linh hoạt đồng thời còn có thể không sợ đao kiếm chém b ả o chiến l ự c tăng cường mấy lần cũng không chút gì khoa trương một đám người mặc giáp trụ tinh nhuệ sức chiến đấu tuyệt đối là phi thường khủng bố thậm chí có thể vây giết thực lực cao cường võ đạo cao thủ mặt đối với hai người thuyết phục lưu tam mấy người bây giờ người là giao thất ta là thịt cá không đáp ứng sợ là hôm nay liền phải biến mất nghe được mấy người đồng ý chế tạo nô kỳ trên mặt hiện hiện nụ cười hài lòng chu thụ khe vớt cảm sắc mặt hơi chậm trong miệng vẫn còn đang uy hiếp nơi này liền giao cho các ngươi ta hy vọng trong vòng năm ngày có thể nhìn thấy bức t h ứ nhất thành phẩm nếu không hh ắ c ắ chu c thụ nói xong đối với cổng bang trung thấp giọng dặn dò vài câu sau đó rời đi làm sao bây giờ chúng ta trước đó đều không có chế tạo qua giáp chủ đâu năm ngày liền muốn đánh tạo làm ra một bộ thành phẩm đây cũng quá khó xử người a giống nhau tới đây viên tục sư phụ bất mắn nói lưu tam sắc mặt cũng có chút lo lắng cho dù là một gã chế tạo giáp trụ hảo thủ cũng cần hơn m ộ ư ơ i ngày khả năng chế tạo một bộ tru thủ liền cho bọn họ năm ngày cái này như thế nào hoàn thành nguy minh bỗng nhiên nói rằng không bằng áp dụng dây chuyển sản xuất làm việc ra đám người n g h e xong đều kịp phản ứng trước k i a chế tạo đao kiếm binh khí đều là đơn đà độc đấu có rất ít hợp tác thời điểm chỉ có học đ ồ thời điểm mới có thể tiếp xúc dây chuyển sản xuất làm việc đến chúng ta trước nhìn bản vẽ sau đó phân công lưu tam một ngựa đi đầu đem bản vẽ để dưới đất đám người vây tại một chỗ xem đầu giáp, giáp ngực sau giáp vai mảnh che tay tày g i á p vật liệu liền lấy thiết giáp à ngược lại thiết quyền bang khẳng định là t r ư ớ c trang bị tu luyện v õ giả một bộ trăm cân trọng giáp bọn hắn nhất định có thể sử dụng ngụy minh đề nghị t ố t liền thiết giáp lưu t a m mấy người cũng không có ý kiến mấy người cấp tốc phân công khai lò chế tạo mỗi người đều có chính mình phụ trách bộ phận phân công rõ ràng ken ken ken công xưởng bên trong buộc phát ra kéo dài tiếng đánh trước mọi người là kinh nghiệm phong phú thợ rèn hơi hơi tìm hiểu một chút liền hiểu quá mục bất vong ngụy minh cẳng là không sai chút nào chế tạo giáp trụ chế tạo áo giáp sẽ cực kỳ tiêu hao người tinh khí thần đám người ban đêm tan tầm đều hể ề vải suy sụp ngụy minh lại không giống hắn phá hạn sau ngũ cầm hí cùng luyện cân pháp không giờ khắc nào không tại cường hóa hắn tinh khí thần bận rộn ngày kế hắn vẹn vẹn nghỉ ngơi nửa giờ liền khôi phục bình thường trở lại gian phòng của mình hắn lại bắt đầu tu luyện tới trước một lần linh quy luyện cân pháp sau đó lại là ngũ cầm hí hắn đem phần lớn thời gian phân phối cho ngũ cầm hí tu luyện tới đã khuya mới nghỉ ngơi thời gian đang đánh thép cùng trong quá trình tu luyện đi qua sau năm ngày g i n đúc công xưởng bên trong cuối cùng thành công thợ gen nhóm nhìn xem tại giá kim loại bên trên ghép lại với nhau hoàn chỉnh giáp trụ kích động không thôi bọn hắn rốt cục tại ngày thứ năm hoàn thành một bộ giáp trụ sẽ không bị trụp tiến công trên kệ giáp trụ nhan sắc h tám tại ánh lửa hạ l ó e kim loại sáng bóng tràn đầy nặng nề cảm giác ngụy minh cũng là trên mặt mỉm cười nhìn cái này giáp trụ cái này giáp trụ trọng năm mươi cân đối với người bình thường đương nhiên là nặng nề vô cùng nhưng là đối với võ giả mà nói vẫn là có thể tiếp nhận liên lúc trước hắn cũng đã mặc thử một lần mặc dù thể lực tiêu hao có chút lớn nhưng sau khi mặc vào tia không ảnh hưởng chút nào hành động hơn nữa lực phòng ngự tăng lên rất nhiều liền đao kiếm cũng không thể tổn thương bất quá nếu là gặp phải c n g khí cũng rất dễ dàng nhận nội thương lưu tam xác nhận giáp trụ hoàn chỉnh không sai sau đối với một người thủ vệ nói rằng vị tiểu huynh đệ này ngươi có thể đi đem các ngươi quản sự gọi tới giáp trụ đã chế tạo tốt không cần ta đã tới lưu tam lời nói vừa dứt liền thấy ngô kỳ cùng chu thụ đến đây hai người vừa nhìn thấy trên kệ giáp trụ trong mắt tinh quang l ó e lên ngô kỳ vội vàng đi đến giáp trụ trước mặt gõ vớt ve không ngừng kiểm tra nhìn chất lượng cũng không t h lắm hắm nhìn về phía một bên chỉ vào một người đệ tử nói rằng ngươi đến mặt vào là tại mấy tên đệ tử hiệp trợ hạ vậy đệ tử cấp tốc mà tốt cả người bị bao khỏa tại giáp trụ phía dưới chỉ có một đôi mắt lộ ra cả người đều biến tràn ngập vi nghiêm nô kỳ đối chu thụ đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái bang chu thụ hiểu ý gật gật đầu thứ bên hông rút ra cơn ư g đao mặc giáp trụ đệ tử cũng minh bạch nô kỳ ý tứ đứng vững vàng chu thụ đột nhiên vung ra cơn ư g đao c ự lực lôi cuốn lấy toàn lực một đao c h ạ m tại giáp trụ hộ tâm kính trước mặt kem kim loại tiếng va chạm lập tức tại mọi người bên t a i nổ đùng vậy đệ tử thân hình thoát một cái, đảo hai bước sau đó lại đứng vững vàng trước ngực hộ tâm tính phía trên chỉ có một đầu bài vấn như thế nào nô kỳ đối với thân mang giáp trụ đệ tử hỏi vậy ban g chủ đệ tử cũng không lo ngại chỉ là khí huyết có chút k h u ấ y động vậy đệ tử tiếng trầm hồi đáp n g h e vậy nô kỳ trên mặt ý cười dừng không ngừng gật đầu tốt tốt tốt cứ dựa theo trình độ này chế tạo hắn nhìn về phía mọi người nói có gì cần cứ việc nói chúng ta thiết quyền bang nhất định hài lòng thợ g e n nhóm s ứ n g sở ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhất thời cũng nghĩ không ra cần gì ngụy minh nghe được nô kỳ lời nói lại là nhãn tình sáng lên vội vàng đứng ra nói rằng nô ban g chủ chúng ta chế tạo giáp trụ xa so với chế tạo binh khí càng hao phí tinh khí thần không biết quý ban g có thể hay không cung cấp một chút có thể tráng thể thanh tâm đan dược đến ăn một chút thợ rèn nhóm nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý nhao nhao nói rằng đúng vậy à, chế tạo giáp trụ có thể so sánh vũ khí mệt mỏi nhiều đến cho chúng ta dùng thuốc bồi bổ s á c thực mệt mỏi trước kia chúng ta sau khi tan việc còn có thể trò chuyện sẽ t h i ê n hiện tại rửa mặt xong trực tiếp liền muốn ngủ nhìn xem khuôn mặt tiểu tụy thợ rèn nhóm nô kỳ lại không có tùy tiện bằng lòng chỉ vì ngụy minh nói tới đền bù tinh khí thần đan dược tại võ giả nơi này cũng là thu Bọn hắn đưa ra yêu cầu này nguyên nhân cũng là bởi vì gần nhất tu luyện tốc độ thả chậm dường như càng về sau tốc độ càng chậm bởi vậy muốn muốn nhờ đan dược tăng lên ban chủ kia có thể hay không cung cấp một chút bổ sung huyết khí dược liệu a nguy minh không cam lòng hỏi nô kỳ nghe xong cảm thấy không đáp ứng nữa liền không nói được thống chi cái này bổ sung huyết khí dược liệu có thể so sánh một chút đan dược giá rẻ nhiều hoàn toàn có thể tiếp nhận không có vấn đề cái này không cần xin đêm nay liền cho người đưa tới nô kỳ một lời đáp ứng sau đó mang theo người rời đi ban đêm nô kỳ quả nhiên cho mỗi người đưa tới mấy bao phơi khô dược liệu nguy minh mở ra xem bên trong đều là các loại bổ sung khí huyết dược liệu bạch t h ư ợ đương quy bạch thuật thậm chí còn có vài miếng nhân sơm lưu tam mấy người nhìn xem những này tốt nhất dược liệu đối với ngụy minh nói rằng vẫn là ngụy minh biết chúng ta muốn cái gì cái này miếng nhân sâm chứa bên trên một mảnh cũng có thể làm cho chúng ta càng có tinh khí thần thợ rèn nhóm đối ngụy minh cơ linh tán thưởng không thôi ngụy minh n ế t miệng mỉm cười về đến phòng trực tiếp theo gầm giường xuất ra một cái gốm s ứ nhỏ bình đem một chút dược liệu để vào làm thành một bình thuốc t r à một chén vào trong bụng mặc dù không kịp hoa an y sư cho tráng thể dược phương nhưng cũng đang thong thả tăng lên ngụy minh khí huyết gốm sau nguyên một bình ngụy minh liền bắt đầu tu luyện ngũ cầm hí hô hô hô hông ánh hiệu linh xảo năm loại cầm thú phong cách tại ngụy minh trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế ngũ cầm hí điểm kinh nghiệm một tới nửa đêm ngụy minh mới chậm rãi dừng lại động tác nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính thính danh ngụy minh kỹ nghệ đà thiết chủ y pháp nhất thư phá hạn một nghìn bốn hai nghìn đặc tính hồi phong điệp lãng thức văn đ o ạ n tự nhất thư phá hạn hai trăm năm m ộ t hai nghìn đặc tính quá mục bất vong ngũ cầm hí nhất thư phá hạn một nghìn tám trăm ba mươi năm h a nghìn đặc tính ngũ cầm chi lực linh quy luyện cân pháp pháp nhất thư phá hạn mười bốn hai nghìn đặc tính bách biến nhận tính thất tinh bộ đại thành mười năm trăm đặc tính mấy ngày nay hắn đem sau khi tan việc thời gian đều hoa tại tu luyện ngũ cầm hí phía trên cái khác ngoại trừ đã thiết chủ y pháp tăng lên lớn hơn một chút cái khác chỉ có biên độ nhỏ tăng lên lần nữa nấu một bình thuốc trà ngủ trước đó uống xong một đêm trôi qua ngụy minh sảng khoái tinh thần trời mới vừa tờ mờ sáng hắn liền rời giường tu luyện ngũ cầm hí s ắ p viên mãn điểm kinh nghiệm đang dẫn dụ lấy hắn không ngừng cố gắng tu luyện thời gian một ngày một ngày trôi qua mặc dù rèn sắc nghiền ép hắn đại đa số thời gian nhưng ngụy minh vẫn là gạt ra thời gian tới tu luyện đồng thời thiết quyền bang cung cấp tốt nhất đồ ăn cùng các loại dược liệu đều để ngụy minh tố chất thân thể chậm chạp tăng lên ngoại trừ không thể rời đi thiết quyền bang trụ sở thời gian tu luyện thiếu một chút mọi thứ đều vẫn được một ngày này ngụy minh hạ công đang định ăn cơm trở về một gã đầu tròn thiết quyền bang thành viên kêu hắn lại ngụy minh xứng sở nghi hoặc mà hỏi tham đầu tròn nhẹ gật đầu có thứ gì cần ngươi đi xem một cái ngụy minh nhẹ gật đầu bọn hắn tại thiết quyền bang trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng sẽ tu b ổ nơi này đổ sát nhưng mà đi theo người này đi phương hướng lại không phải khu dân cư cái này khiến ngụy minh hơi nghi hoặc một chút vị đại ca này ngươi đây là mang ta đi cái nào đến là được rồi cái nào kia nói n h ả m nhiều đầu tròn không nhịn được nói trong mắt tràn đầy trêu tức đắc tội lý ngưu đại ca còn giả bộ như cái gì cũng không biết hôm nay có ngươi nếm mùi đau khổ không sai người này là lý ngưu phải tới chính là mượn cớ đem ngụy minh mang đến ít người địa phương giáo h ứ n một phen đi một hồi đi vào một mảnh vứt bỏ khu cư trú ngụy minh phát hiện đều không có người nào lúc này đầu tròn hướng về phía một căn phòng hư nói lý như đại ca người mang cho ngươi tới phá úp bên trong ba bóng người vọt ra cầm đầu chính là lý như cho đến lúc này ngụy minh mới phản ứng được là lý như dự định báo lúc trước một quyển kia mối thủ nội tâm có chút bất đắc dĩ nhưng ngụy minh không chút nào hoảng chính mình không là võ giả thời điểm lý như đều không nhất định có thể đánh thắng được chính mình h u n g chi mình bây giờ thành võ giả nắm một cái không là võ giả người bình thường dễ dàng đông nhiên trong phòng lại đi ra một cái vẻ mặt lười biếng người trẻ tuổi trong tay còn cầm một quyển sách nhỏ hắn vừa đi vừa nói chuyện lý n h i u không sẽ dạy hấn một cái thợ rèn sao về phần cứ gọi ta tới sao hôm nay ta mới từ bang chủ kiên lấy được luyện cốt pháp cũng không kịp tu luyện nguyên bản khí thế phách lối lý n h i u nhìn thấy người này vội vàng bồi cười nói trương vũ đại ca người này khí lực có vẻ lớn tựa hồ là trời sinh thần lực ta muốn cho ngài giúp ta lựa trận hắn sợ chính mình đánh không lại lại thêm chi ngụy m i n h đánh lên đầu đem hắn đánh chết trương vũ từ chối cho ý kiến gật đầu vẻ mặt lạnh nhạt hắn căn bản liền không đem ngụy minh coi ra gì một cái thợ rèn mà thôi coi như nắm giữ trời sinh thần lực đó cũng là thợ rèn đối với võ gi căn bản không đáng chú ý mà ngụy minh nhãn châu ấ y xoay động ra vẻ phẫn nộ nói lin yêu ngươi thế mà tới tìm ta đánh ta ta khinh bị ngươi chính ừ ta thật là rất giảng đạo nghĩa tuyệt đối sẽ không vây đánh ngươi lý n h ư nói lần này là người ta đường đường chính chính một lần đối luyện ta thế tất yếu báo một quyển kia mối thủ nghe vậy ngụy minh cũng không khách k h í nói kia liền phóng ngựa đến đây đi cũng đừng như lần trước như thế ngã xuống đất không d ậ y nổi lý n h ư trên mặt hiện hiện vẻ nổi giận q u á c khe nói so tài xem hư thực ca hai người triển khai tư thế ngụy minh bày ra ngũ cầm hí thức mở đầu ân ngụy minh bãi xuống tự chọn thế trương vũ liền lông mày nhữ lại hắn cảm giác đến ngụy minh khí thế biến hung hãn không ít một cố như có như không sát ý ngay tại ngụy minh trên thân ngưng tụ người này không đơn giản làm không tốt còn giết qua người trương vũ vẻ mặt biến chăm chú nếu như ngụy minh chỉ là thợ rèn hắn không thèm để ý chút nào như ngụy minh giết qua người hắn đem toàn lực chú ý mỗi một cái đã giết người người đều không phải là đơn giản mặt hàng cần phá lệ chú ý hô lý như kìm nén không được dẫn đầu xuất kích nắm chặt hai n ắ m đấm tựa như nồi đất bộ pháp trầm ổn chấn động đến mặt đất cho bụi không ngừng nhảy lên túi người hướng phía ngụy minh và chạm mà đi cả người thật giống như châu đồng dạng trầm ổn nặng nghề hữu lự c r u n g quanh vây quanh mấy tên bang chúng sợ hai than nói ngưu ca mới tu luyện cái này mãng ngưu quyền không đến một tháng liền luyện tốt như vậy tối thiểu có tiểu thành đi không phải chu thúc nói qua mãng n h u quyền đặc biệt thích hợp n h u ca ta đoán chừng đã đến đại thành trương vũ nhìn xem lý n h u dáng vẻ khẽ vất c ằ m lý n h u mặc dù còn chưa trở thành chân chính võ giả nhưng là chiến lược không tầm thường tại thiết quyền bang bên trong có thể gọi là võ giả phía dưới đệ nhất nhân ngụy minh thấy lý n h u đánh tới không chút nào h o ả n g phanh vẹn vẹn vận dụng lực lượng cơ thể cánh tay phải nổi g ầ n xanh nắm ngón tay thành c h ả o nghiêm vậy mà lên tinh chuẩn chế trụ lý như cổ tay mãng như kình như là chạm vào như châu đất xuống biển cái kia có thể vỡ biên n ư đá thế sông bị sinh sinh đoạn đình chỉ trương vũ cùng cái khác bang chúng ánh mắt ngưng tụ có mấy người còn hét lên kinh ngạc nguy minh động tác không ngừng đầu gối trái như là hiệu cất vó đồng dạng địch ra chính giữa lý n h u phần bụng phốc phốc lý n h u mật đắng còn không có phun ra nguy minh trầm vai va chạm nhìn như hời h ậ n lý n h u gần hai trăm cân thân thể lại như người bù nhìn đồng dạng ném đi hai mét đụng vào trương vũ dưới chân mới đình chỉ toàn trường yên tĩnh chỉ có lý n h u kịch liệt tiếng hít thở tất cả mọi người không có nghĩ đến lý n h u thế mà một chiêu đều không chịu đựng được ự n g đ một chiêu là bại ngũ cầm hí trương vũ bỗng nhiên cười nói mặc dù nguy minh chỉ phô b à y bộ phận nhưng tương tự tu luyện qua ngũ cầm hí hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nguy minh chỗ biểu hiện ra võ học cái tiết chính là được mọi người công nhận vẹn vẹn cường thân kiện thể dưỡng sinh quyền ngũ cầm hí nguy minh không có có ngoài ý mới ngũ cầm hí bị nhận ra rất bình thường dù sao lưu truyền rộng khắp hắn lạnh nhạt gật đầu không sai là ngũ cầm hí lời này vừa nói ra trừ trương vũ bên ngoài thiết quyền bằng bằng chúng mở to hai mắt nhìn ngay cả lý như cũng chống đỡ đứng người dậy mặt mũi tràn đầy không dám tin ngươi nói là đánh bại ta vẹn vẹn một mũi tràng sinh quyền nghĩ đến mình bị một môn dưỡng sinh quyền bại, hắn cảm giác xấu hổ vô cùng. trương vũ biểu lộ biến phá lệ thú vị một cái dưỡng sinh công pháp thế mà bị n g ư ơ i luyện được thật đồ vật khó lường thật khó lường trương vũ ánh mắt lộ ra một tiên nóng bỏng sau đó đem trong tay sách nhỏ bỏ vào trong ngực tiểu tử để cho ta tới thử một chút ngươi chất lượng a lý như mấy người nghe nói mặt lộ vẻ phân chấn trương vũ đại ca thật là sắp đột phá tới luyện cốt cao thủ đánh bại cái này thợ rèn chẳng phải là dễ dàng cái này ngụy minh xong đời trương vũ đại ca ra tay cũng không có nặng nhẹ đoán chừng hắn đến nằm trên giường tầm vài ngày nếu là chậm trễ hắn chế tạo giáp trụ liền nguy rồi ngụy minh lạnh nhật nói cứ trương vũ động tác trì trệ hỏi yêu cầu gì như là ta thắng ngươi trong ngược sách ta muốn nhìn một lần trương vũ hơi nghi hoặc một chút trong ngược sách là một bản luyện quốc pháp là nay thiên bang chủ vừa cho hắn chỉ là ngụy minh một cái nhìn chỉ có thể ngũ cầm hí người nhìn luyện quốc pháp làm gì chẳng lẽ muốn muốn tu luyện nghĩ đến đây hắn đã cảm thấy có chút hoang đường ngươi phải biết ta trong ngực thật là luyện quốc pháp cũng không phải luyện cân pháp nếu là gượng ép tu luyện thân thể của ngươi rất có thể sẽ xảy ra vấn đề trương vũ nói ngụy minh cười nói ta chỉ là hiếu kỳ chân chính võ học công pháp là bộ dáng gì cũng không phải là muốn tu luyện ngay vậy trương vũ cũng không thèm để ý t ố t cũng không, không cần ngươi thắng ta chỉ cần ngươi trong tay ta chống nổi mười chiêu liền có thể ngụy minh trong lòng cười t h ầ m đừng nói mười chiêu chính là một 100 trăm chiêu một ngàn chiêu thậm chí đánh bại ngươi đều là dễ như trở bàn tay hắn thực lực hôm nay trải qua qua nhiều lần phá hạn đã siêu v i ệ t bình thường luyện cân v õ giả dù cho luyện cốt v õ giả cũng không phải là không thể một trận chiến bất quá có thể giảm bớt phiền thoái ẩn dấu thực lực hắn cũng vui vẻ đến nhẹn nhóm t ố t mười chiêu lời nói vừa dứt trương vũ liền lấn người mà lên chương ba mươi mốt tiền đặt cược đồng xương tôi t h ầ pháp chương ba mươi mốt tiền đặt cược đồng xương tôi thể pháp Phang. một chiêu ngụy minh nhẹ nhõm ngăn cản trương vũ thăm dò tính m ộ t quyền trương vũ sắc mặt biến hóa vừa mới tiếp xúc hắn cũng cảm giác năm đấm của mình là đánh vào một khối thép t ấ m phía trên không n ú c nhích tí nào có ý đồ một kích không thành trương vũ cấp tốc bàn tay trái bến i ao nghiêng b ổ ngụy minh cái cổ một kích này vừa nhanh vừa độc nếu là đánh trúng chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương mắt thấy ngụy minh liền bị đánh trúng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngụy minh liền bị đánh trúng ngay tại cái cổ cơ bắp đông nhiên như linh lộc giống như quỵ quệ thôn lẽo lại nhẹ nhõm tránh đi một kích trí mạ nguy minh cũng bị cái này hung á c một k í c h trọc giận thuần thế khuỵu tay trái như là sừng hiệu đồng dạng đột nhiên đ ị n h ra trương vũ cũng là phản ứng cực nhanh thân hình nhanh lùi lại khó khăn lâm tránh đi một k í c h này hắn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc ngược là coi thường ngươi hừ nguy minh lạnh hừ một tiếng chiêu thứ hai nếu không phải sợ bại lộ thực lực chống r ô n g dẫn tới phiền thoái chỉ bằng cái này trương vũ kia mong muốn công kích hắn cái c ổ một chiêu kia hắn vừa muốn đem người này đánh chết chiêu thứ ba trương vũ không còn lưu thủ hai tay nắm tay quanh thân khí thế bỗng nhiên ngưng tụ, một cỗ hung thần chi ý ngưng tụ cả người tựa như một cái mãng hoang trâu rừng đồng dạng hướng phía ngụy minh vào tới đồng dạng là mãng ngư quyền trương vũ so lý ngưu mạnh không phải một chút điểm mấy tên thiết quyền bang bang chúng nhìn xem trương vũ khí thế bị hắn tán phát hung sát chi khí chấn n h i ế t thở mạnh cũng không dám một chút ngụy minh sắc mặt biến đến ngưng trọng không ít vận chuyển toàn thân huyết khí sử dụng phá hạn sau bách biến n h n tính ngũ cầm chi lực tùy theo toàn lực bộ c phát túi lưng ngồi vượn hai tay giao nhau cả n g ư ờ i như cùng một đầu bạo hùng giống như vững vàng tắm rễ vê anh vạch phá không khí lôi quấn lấy trương vũ toàn thân huyết khí một quyền đánh vào ngụy minh trên thân khí lãng lập tức nổ tung ngụy minh hai chân giống trong lòng đất mọc thân hình vẹn vẹn lung lay n h ó á n g một cái liền đứng vững vàng hắn lại mạnh mẽ gánh vác cái này đủ để đánh nát núi đá một kích cái này sao có thể lý n h u la thất thanh trứng mắt nhìn xem một màn này chư vũ kia có thể đánh chết hắn một quyền cũng chỉ là nhường ngụy minh thân thể lắc lư một cái chẳng lẽ lại ngụy minh trời sinh thần lực khủng bố như thế sao chư vũ thấy ngụy minh nhẹ nhõm ngăn cản trong mắt lóe lên một tia không cam l ò n g thân hình lại cử động song trưởng tung bay huyễn ra đầy trời t r ư ở n ảnh đem ngụy minh toàn thân yếu hại toàn bộ bao phủ ngụy minh bỗng nhiên biến linh động vô cùng tựa như viên hầu chơi lụa tại giữa núi rừ h ắ n tại đầy trời trường ảnh bên trong xê dịch tránh chuyển mỗi một chiêu đều hiểm lại c à n g hiểm tránh đi thế công thậm chí có mấy sợi trường phong lao và táo của hắn lướt qua lại ngay cả một tia sợi tóc đều không thể chạm đến còn lại một chiêu cuối cùng có người tính toán nói trương vũ hai mắt xích h ồ n g cái c h á n chảy ra mồ hôi dị hắn không nghĩ tới chính mình một cái luyện cân viên mãn tức sẽ tiến vào luyện cốt cảnh hào thủ lại không làm gì được một cái chỉ tu luyện một môn dưỡng sinh quyền đại thiết tượng liên sân thối hô trương vũ diện mục dữ tợn rốt c u c sử xuất việt học đùi phải cao, cao nâng lên như là chiến phủ đồng dạng đánh xuống thối phong sẽ rách không khí phát ra chói ngụy minh một chân mà đứng một cái chân khác hời hợt nghiêng quét mà ra lại lấy x ả o phá lực mu bàn chân tinh chuẩn cản lại trường vũ mắt cả chân ba một tiếng v a n giòn trường vũ thế công im bặt mà dừng hắn lảo đảo l u i lại ba bước sắc mặt xanh xám mười chiêu đã qua hắn vậy mà không làm gì được một cái thợ rèn ngụy minh c h ầ m rãi thu thế vẻ mặt cô đơn yếu Quá yếu người loại này đoán chừng ngay cả ta năm chiêu cũng đỡ không nổi trong lòng thầm than một tiếng sau đó nhìn về phía một bên mấy tên người xem lý ngưu lúc này đã bị người dịu dắt đứng lên bờ môi khe run cả lăm lẩm nói không có khả năng không có khả năng cái khác bang chúng cũng là hai mặt nhìn nhau vạn vạn không nghĩ tới trong bang đều sắp xếp bên trên danh hào trương vũ vậy mà tại trong vòng mười chiêu bắt không được một cái thợ rèn chớ ngẩn ra đó mấy chiêu nguyện minh có chút không nhịn được nói những người này quá yếu hắn liền một tia thái độ cung kính đều không muốn diễn một gã bang chúng thận trọng nhìn trương vũ một cái trương vũ hít sâu một hơi lạnh hừ một tiếng mười chiêu đã qua là ta thua h ắ n g tử trong ngực lấy ra kia luyện quốc pháp trực tiếp ném về n g u y minh n g u y minh tiện tay tiếp nhận cấp tốc dùng quá mục bất vòng đặc tính nhớ ký nội dung bên trong không đến mấy chục giây ngụy minh liền khép lại sách nhỏ ném trả lại trương vũ trương vũ sở đ o ạ n ngắn mấy chục giây ngụy minh liền đem luyện c ố t pháp ném trả lại cho mình trong lòng k i n h thường lớp người quê mùa chính là lớp người quê mùa đoán chừng ngay cả phía trên viết cái gì cũng không biết cái này khiến hắn trong lòng có chút ăn n ủi không có tài nguyên ngụy minh có lẽ hiện tại có thể bằng vào trời sinh thần lực ngăn cản chính mình mười t r i ề u thật là một khi chính mình tiến vào luyện c ố t cảnh thực lực của mình sẽ tăng lên gấp đội đến lúc đó ngụy minh thần lực cũng sẽ không còn ưu thế ngụy minh bỗng nhiên một đạo tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy là một cái công xưởng thủ vệ đến tìm nhìn thấy mấy người không khí có chút kỳ quái sau đó nhìn về phía trương vũ cùng lý ngưu bọn hắn nhìn thấy lý ngưu một bộ thụ thương bộ dáng giật n ả y cả mình lý đại ca đây là thế nào chẳng lẽ tặc nhân tiến vào trụ sở đả thương ngươi không phải chỉ là lý ngưu đi đường không cẩn thận ngã s ắ p xuống trương vũ lúc này lên t i ế nói g n thủ vệ kia lúc này mới phát hiện trương vũ cũng tại vội vàng thi lễ một cái thì ra trương đại ca cũng tại nếu là không có việc gì ta liền mang ngụy minh trở về công xưởng bên kia còn tưởng rằng ngụy minh mất tích đâu phải rất nhiều người đ ế tìm thủ vệ nói đi thôi trương vũ gật gật đầu nhìn xem ngụy minh bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ chờ ngụy minh rời đi hắn quay đầu đối lý như mấy người nói chuyện hôm nay không cho nói ra ngoài lý như mấy người liền vội vàng gật đầu nếu là trương vũ một cái tức sẽ thành luyện cốt võ giả người liền một cái không là võ giả thợ rèn đều đánh c ô n g lại chỉ sợ làm cho hề cho thiên hạ trong bang không có chút nào u y vọng ngụy minh hướng lưu tam bọn hắn tùy tiện tìm một cái lấy cớ giải thích một phen liền về đến phòng bên trong về đến phòng ngụy minh hồi tưởng đến vừa rồi ghi chép luyện cốt pháp đồng cốt thối luyện pháp xương như tinh thiết cứng rắn mà không dọn Cần đập nện rèn luyện, đập t ắ một thuốc trọng phụ luyện. cố bùn, rèn m phen hồi tưởng xong nguyễn minh liền minh bạch đây chỉ là vừa gieo xuống thừa luyện quốc pháp nghĩ đến cũng là thiết quyền bang mặc dù tại thanh điệu trấn đại danh đình đình nhưng tại cái này thành châu liền không coi vào đâu cũng không có khả năng có cái gì thượng thừa luyện quốc pháp bất quá nguyễn minh cũng không thất vọng có b ả n tại liền xem như một cái cùng l i n h quy luyện cân pháp như thế công pháp hắn cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ n g u y ễ minh ghi lại đồng xương luyện q ố c pháp cũng không có vội vã tu luyện không nói trước hắn hiện tại đem đại lượng thời gian đặt ở ngũ cầm hí bên trên chính là đồng cốt t ố i luyện pháp phương thức tu luyện cũng là một vấn đề không chỉ cần phải đ ậ p n ệ n phụ trọng huấn luyện còn phải thường xuyên cua tắm thuốc hạn chế rất nhiều thán đi tạp nghiệm nhìn thoáng qua bảng cái khác cũng không có gì thay đổi thay đổi lớn nhất chính là đả thiết chủ y pháp cùng ngũ cầm hí đả thiết chủ y pháp nhất thứ phá hạn một nghìn một trăm năm mươi h a nghìn đặc tính hồi phong được lãng ngũ cầm hí nhất thứ phá hạn một nghìn chín ă m tám m ư ơ năm h a nghìn đặc tính ngũ cầm c h i lực còn kém mười lăm điểm kinh nghiệm ngũ cầm hí liền có thể nhị thứ phá hạn ngụy minh có chút phần chấn quyết định đêm nay trắng đêm không ngủ nhất định phải đem ngũ cầm hí viên mãn hắn triển khai hùng cứ thức mở đầu tu luyện ngũ cầm hí hô h gian phòng bên trong lập tức vang lên tiếng xe gió ngụy minh lực lượng tốc độ tại không ngừng tăng lên ngũ cầm hí phát ra uy thế cũng trở nên càng thêm cường đại tùy tiện một loại thú thức đều có thể so với một loại võ kỹ lực phá hoại kinh người ngũ cầm hí điểm kinh nghiệm một chương ba mươi hai một hòn đá ném hai chìm thiết quyền g i ã tâm chương ba mươi hai một hòn đá ném hai chìm thiết quyền g i ã tâm phanh phanh ngụy minh trong phòng x ê dịch tránh chuyển khí thế bằng bạc như hổ như gấu như ngũ cầm uy thế bất người mỗi một chiêu đều mang theo trí mạng sắc cơ một đêm trôi qua thiên đã tảng sáng ngụy minh không những không mỏi mệt ngược lại tinh thần sảng hai mắt đều là vẻ hưng phấn ngũ cầm hí điểm kinh nghiệm một ngũ cầm hí nhất thứ phá hạn hai nghìn hai nghìn đặc tính ngũ cầm chi lực điểm kinh nghiệm đầy một đạo nhắc nhở xuất hiện tại v ó n g mạc bên trên nhường hắn lập tức dừng lại động tác trên mặt của hắn tràn đầy trờ mong nhìn thoáng qua phía dưới phá h ạ n điểm phá h ạ n điểm ba mươi điểm ba mươi điểm cũng đủ rồi ngụy minh ý niệm tập trung điểm kích cái kia giấu cộng phải chăng sử dụng hai mươi điểm phá hạn điểm đối ngũ cầm hí tiến hành nhị thứ phá h ạ hai mươi điểm ngụy minh xứng sở không nghĩ tới nhị thứ phá hạn dùng đến phá hạn điểm thế mà tăng lên gấp đôi cứ theo đà này ba lần phá hạn đoán chừng phải ít ra ba mươi điểm tính toán vẫn là cường điệu lập tức a về sau sự tỉnh về sau giải quyết thán đi t ậ p nghiệm ngụy minh trả lời là bảng bên trên ngũ cầm hí phía sau văn tự cấp tốc biến hóa đồng thời ngụy minh cảm giác một cỗ không hiểu cảm thụ xuất hiện ở trong lòng thật giống như chính mình nhiều thứ gì thật giống như tốt như chính mình đã thức tỉnh thứ gì như thế hồi thân lại nhìn về phía bảng ngũ cầm hí nhị thứ phá hạn không hai nghìn đặc tính ngũ cầm chi lực ngũ cầm chân hình ngũ cầm chân hình bạo huyết trạng thái lực lượng tốc độ phòng ngự toàn diện tăng lên chiến lược tăng vọt duy trì liên tục mười hơi sau mười hai canh giờ có thể lần nữa sử dụng ngũ cầm chân hình bạo huyết trạng thái nguyện minh nhìn xem miêu tả bừng tỉnh hiểu ra cái này không phải liền là cùng loại với kiếp trước một loại ngắn ngủi tăng thực lực lên kỹ năng một cái giá lớn chính là một ngày thời gian cùng độ ngược lại tại thiết quyền bang cũng không có nguy hiểm gì không như bây giờ liền thử một chút nghĩ đến đây nguyện minh suy nghĩ khé động tựa như bẩm sinh đồng dạng lập tức bắt đầu bạo huyết t r ạ thái anh, hắn hình thể cấp tốc bành trướng nguyên bản một m bảy mươi lăm cái đầu đi vào một m tám trên thân cơ b ắ p bành trướng cao cao nổi lên đem trên người vải t h u quần áo c h ố n g b ỏ chặn tựa như một giây sau liền phải vỡ ra cả người tràn ngập một cỗ hung sát chi khí ngụy minh cảm thụ một phen thể nội khí huyết sôi trào đều muốn tràn vào đại não hắn cảm giác chính mình quả thực vô địch hoàn toàn không đem tất cả mọi người để vào mắt nếu như trương vũ còn đứng ở trước mặt mình thậm chí có thể một quyển có không khí lập tức phát ra tiếng nổ đùng đoằng quyền phong dường như mãnh hổ gào t h t bốn phía màn mặn lung tung bay múa mặt đất cho bụi bị khí lưu c n lên tràn ngập trong không khí một q u y ề n này lực lượng so trước đó toàn lực một quyền ít ra cường đại g ấ p ba ngụy minh than phục một tiếng sau đó nhảy lên một cái đông dễ dàng liền chạm đến cao ba mét nóc nhà bật lên lực là trước kia g ấ p ba xem ra ta tất cả phương diện đều tăng lên không sai biệt lắm g ấ p ba đông nhiên mười hơi đi qua ngụy minh khí thế phát triển mạnh mẽ hình thể kịch liệt thu nhỏ cơ bắp h é o rút trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng ngoại trừ thời gian ngắn bên ngoài không có khuyết điểm ngụy minh thậm chí cảm thấy đến nếu như đem thực lực của mình toàn lực bạo phát đi ra cho dù là một vị tiến vào luyện cốt cảnh nhiều năm võ giả cũng không phải là không thể đánh giết ngu ngơ một hồi đình chỉ suy nghĩ lung tung ngụy minh c ư ờ i khổ nói ta đang suy nghĩ gì đấy ta chỉ là một cái thợ rèn a thế nào cũng muốn chém chém giết giết từ khi có lực lượng suy nghĩ càng thêm tùy tính ngay cả nhân mạng đều không để vào mắt cái này vô cùng không tốt hắn cũng không muốn thành làm lực lượng khối lỗi hắn còn có người nhà không phải cô gia quả nhân bỏ qua không được những này nhìn một chút ngoài cửa sổ trời đã sáng rồi muốn lên công một đêm không có nghỉ ngơi ngụy minh không có một chút cảm giác mệt mỏi nhị thứ phá hạn sau ngũ cầm hí nhường hắn tinh khí thần càng thêm sung túc dù cho ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi cũng không sao cả dựa mặt hoàn tất cùng cái khác thợ rèn nhóm cùng một chỗ ăn xong đ i ể m tâm liền tiếp theo chế tạo rác trụ keng keng keng đã thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một cuộc sống về sau bên trong như thường ngày ban ngày tại công xưởng chế tạo vũ khí rác trụ ban đêm trong phòng tu luyện các loại công pháp bây giờ ngũ cầm hí đã nhị thứ phá hạn ngụy minh liền đem trọng tâm đặt ở thất tinh bộ phía trên một môn cao minh thân pháp có thể nhường hắn tại gặp phải không đối phó được địch nhất lúc dù cho đánh không lại cũng có thể chạy trốn là một loại vô cùng thực dụng công pháp trong trước mắt hai tháng thoáng qua liền mất mùa đi tới nóng bức mùa hạ tại cái này gần hai tháng bên trong hát băng vệ ngẫu nhiên cũng tới quấy dối thiết quyền bang chỉ là sớm đã phòng bị thiết quyền bang đã sớm chế tạo ra các loại phòng ngự dụng cụ cùng vũ khí tầm xa hát băng vệ kỵ binh cũng không tiện n h à n h công tìm kiếm cơ hội không có kết quả liền hầm n ự c rời đi ngụy minh cũng nhìn thấy hát băng vệ bộ dáng cưỡi ngựa thân mang giáp nhẹ cầm đao kiếm trong tay binh khí nhìn kỷ luật ngh dù sao hắn hoặc là sinh hoạt tại thiết quần bang hoặc là kỳ hạn công trình kết thúc trở lại thanh điều chấn sẽ không gặp phải bọn hắn ban đêm thợ rèn nhóm trở lại khu cư trú n ã i n ã i n ó n g quá ta phải tranh thủ thời gian s n g m á t quá khó tiếp thu rồi nhìn thêm một chút mấy ngày nữa liền kỳ đầy chúng ta liền có thể về nhà nghe được về nhà tất cả mọi người làm ừ n g rỡ hai tháng ở chỗ này chế tạo giáp trụ công xưởng khu cư trú hai điểm tạo thành một đường thẳng thực sự bụng tẻ mặc dù ăn mặc không lo nhưng tất cả mọi người khó tránh khỏi nhớ nhà ngụy minh cũng không ngoại lệ cũng không biết cha mẹ thế nào thanh nhi có hay không đi thanh điệu võ quán học tập võ học công pháp về đến phòng nguy minh như thường lệ tu luyện thất tinh bộ gian phòng bên trong mặc dù nhỏ hẹp nhưng đang thuận tiện nguyện m i n h tu luyện thất tinh bộ chỉ thấy hắn đạp trên đầu chuyển tinh di thân hình một hồi xuất hiện trên giường một hồi đến đến nơi hẻo lánh tốc độ cực nhanh dường như trong chớp mắt liền đổi một người địa vị thất tinh bộ điểm kinh nghiệm một thất tinh bộ đại thành bốn trăm sáu mươi năm trăm đặc tính không cái này thất tinh bộ là thượng thừa võ học càng về sau thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ càng chậm đều một tháng cũng mới thu hoạch được hơn bốn trăm điểm kinh nghiệm nguy minh luyện đến nửa đêm chậm rãi thu thế đi vào trong viện vọt vào tám liền nằm ở trên giường ngủ thật say lại là số ngày trôi qua đi vào thiết quyền bang hai tháng thoáng một cái đã qua nô kỳ nhìn xem bên trong g i ư ờ n g gỗ trưng bày chỉnh chỉnh t ề t ề m ộ ư ơ i năm bộ g i á p trụ hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt công tác của các ngươi viên mãn hoàn thành liệu tam thấy thế chê c ư ờ i nói t i ế m nô ban chủ còn lại tiền công yên tâm không thể thiếu các ngươi nô kỳ gật đầu đối với một bên c h u thụ đưa mắt liếp già y qua một cái c h u thụ liền từ trong n g ự c xuất ra một chút ngân phiếu cho đám người phân phát số dưới ngụy minh cũng dẫn tới chính mình m ư ơ i năm lượng bạc về phần còn có m ư ơ i năm lượng một tháng trước đã linh qua một lần đám người nhận tiền đều hưng phấn không thôi những người khác lần này đem hai mươi lượng bạc một phần không thiếu mang về người nhà không biết rõ có nhiều vui vẻ tốt các vị kỳ hạn công trình kết thúc đại gia thu dọn đồ đạc rời đi a nô kỳ nhìn trước mắt thợ rèn nhóm trong mắt lóe không h i ể u quang ngụy minh một đoàn người rời đi công xưởng về đến phòng thu thập đồ vật của mình mà tại bọn hắn sau khi rời đi nô kỳ đối với một bên chu thụ nói cho hắc băng vệ đưa tin tức sao chu thụ nhẹ gật đầu cười nói đưa dùng đường dây bí mật chuyển đi nói có một nhóm chúng ta tinh nhuệ đi hướng thanh địa chấn hắc băng vệ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này trọng thương cơ hội của chúng ta nô kỳ hài lòng gật đầu hắc băng vệ đối bọn hắn theo hầu chưa định thiết quyền bang một mực n h ì n chằm chằm bởi vậy bọn hắn thiết quyền bang đối hắc băng vệ hận thấu xương vẫn muốn tìm tới cơ hội giải quyết bọn hắn bây giờ thời cơ tới lấy những n à y thợ rèn làm m g i nhử dẫn dụ hắc băng vệ ra tay chúng ta mai phục tại sau đã có thể cam đoan giáp chủ tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài lại có thể trọng thương hắc băng vệ nhất cử lương tiện băng chủ thật là một cái thiên tài chu thụ nhớ tới một mực bế quan băng chủ trên mặt toát ra một vẻ kính nệ băng chủ không chỉ có thiên phú dị hơn nữa thông minh tuyệt đ ỉ n h rất được thiết quyền bang trên giới kính nghệ cái này cũng l à bọn hắn một đám theo ưu châu trốn đi người có thể lấy tốc độ nhanh nhất bệnh thành một sợi dây thường nguyên nhân giữ lại một bộ giáp trụ cho ban g chủ cái khác dựa theo thực lực cao thấp phân phát xuống dưới hôm nay thế tất yếu cho hắc băng v ệ một cái thông kích là c h u thụ l i n h mệnh mang theo thủ hạ đem giáp trụ đều mang đi chương ba mươi ba truy sát du đ ị c h chương ba mươi ba truy sát du đ ị c h nguy minh về đến phòng đem một chút quần áo đóng gói tốt tâm thần có chút không yên hắn luôn cảm giác thiết quyền bang ư ờ i quá dễ nói chuyện chế tạo giáp trụ đây chính là mất đầu tội lớn bọn hắn thế mà không dặn do thậm chí uy hiếp một chút thợ rèn nhóm thật giống như bọn hắn đã tính trước thợ rèn nhóm sẽ không nói ra đi đương nhiên dù cho thiết quyền bang không căn dặn thợ rèn nhóm cũng không dám nói ra không nói không biết rõ sẽ như thế nào nhưng nói nhất định có việc thu thập xong đồ vật thợ rèn nhóm cao hứng bừng bừng tại thiết quyền bang cửa chính tụ hợp chờ lấy thiết quyền bang người đem đoàn người mình đưa về thanh điệu trấn lúc này lý ngưu từ bên trong đi ra các vị sự hợp tác của chúng ta đều đã kết thúc tại sao còn chưa đi a lưu tam xứng sở quý bang không đem chúng ta đưa trở về sau lý như cao mày nói hợp tác như là đã kết thúc chúng ta liền đã không có quan hệ các ngươi cần chính mình trở về ngay vậy thợ rèn nhóm lập tức xôi chào các ngươi chúng ta một đám thợ rèn một mình trở về vạn nhất bị hắc băng vệ phát hiện làm sao bây giờ bọn hắn đều là giết người không chớp mắt á c nhân chính là đem ta mang đến lẽ ra nên đem chúng ta đưa về mới là nguy minh nghe được lý như lời nói cũng là âm thầm nhữ mày để cho mình này một đám chỉ biết rèn sắt thợ rèn cầm số t r ă m lạ b m ặ g dòng cái này không thì tương đương với tiểu nhi nắm kim qua phố xá sâm ớt bị người ta phát hiện xác định vững chắc x o n đời thợ g e n nhóm bất mãn cũng không có thay đổi lý n h ư u chủ ý hắn lanh đ ạ m nói những này liền cùng chúng ta thiết quyền bang không có bất cứ quan hệ nào lưu tam cùng v i ê n tục mấy người còn muốn tranh luận vài câu lại nhìn thấy mấy cái cầm trong tay đại đao thiết quyền bang đệ tử đi lên phía trước lưu tam chờ trong lòng người r u lên cái này mới phản ứng được thiết quyền bang cũng không phải bọn hắn trước kia gặp phải khách hàng cũ sẽ không khách khách khí khí đối đại bọn hắn tính toán chúng ta đi thôi hy vọng có thể trước lúc trời tối chạy về thanh điệu trấn a đi thôi đi thôi đám người mang theo tâm tình bất mãn rời đi thiết quyền bang tổng đà đi hơn nửa giờ đám người sờ lấy trong ngược ngân phiếu lại bắt đầu vui vẻ mặc dù trước khi đi náo loạn một chút không thoải mái nhưng có bạc là được rồi bọn hắn một người mang theo hai mươi lượng trở về người nhà của mình không biết rõ nhiều vui vẻ đâu hai tháng không có trở về không biết rõ nhà ta bà nương thế nào nàng ở nhà một mình không an toàn trước khi đi ta còn mời sắt vách lao vương chiếu khán nàng một hai đâu một cái cao lớn thô kệ h đại hán hưng phần nói viên tục cũng cười nói trở về ta phải nghỉ ngơi thật tốt một chút thiết quyền bang mặc dù ăn mặc không kém nhưng chính là không cho chúng ta nghỉ buộc mẹ chết ta đám người thâm dĩ viên vi gật gật đầu ngụy minh ở một bên e vẻ mặt tự nhiên tâm tình không tệ đạp đạp đạp ờ đông nhiên một hồi chấn động theo con đường nơi xa chuyển đến đám người nhìn lại chỉ thấy một loạt mặc giáp nhẹ kỵ binh từ đằng xa băng băng mà tới trong tay cơ lao kiếm miệng bên trong phát ra quạt khiếu hắc băng vệ mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh hắc băng vệ tốc độ cực nhanh còn kém trăm bước liền phải tới trước mặt mọi người hiển nhiên sớm đã mai phục làm sao có thể xui xẻo như vậy ngụy minh trong ngày cấp tốc nhìn bốn phía địa hình kỵ binh ở trên đất bằng là gần như vô địch tồn tại hắn mới sẽ không vờ ngẩn đi liều mạng hai bên đường là thưa tất cây có cùng lùm cây có thể ngăn cản kỵ binh m ộ t hai đại gia đường hốt hoảng tiến vào hai bên rừng tây hướng bốn phía chạy trốn tận lực không cần tập hợp một chỗ ngụy minh hét lớn một tiếng dẫn đầu xông vào một bên rừng tây nhỏ nhưng mà những người khác đang đứng ở sợ hai bên trong căn bản không có chú ý ngụy minh phốc phốc một đạo phá không mà đến n ú i tên quán xuyên một gã thợ rèn cổ họng này mới khiến đại gia hoàn toàn lấy lại tinh thần bắt đầu bốn phía chạy trốn trốn a a hơn mười người chết chết chạy thì chạy hắc băng vệ đi vào trước mặt mọi người dừng lại n g a cầm đầu khôi ngô đại hán cũng tức là hắc băng vệ đại đương ra quét mắt một cái trên đất mấy bộ thi thể nhướng mày không đúng sao nhóm người này gặp chuyện như thế kinh hoàng nhìn không là võ giả độc nhãn long này nhị đương ra gật đầu nói xác thực không giống hắn quay đầu nhìn hướng phía sau một cái cưỡi ngựa thanh niên bất mãn nói ngươi không phải thăm dò được thiết quyền bang lại phái phái tinh nhuệ tiến về thanh điệu c h ấ n sao như thế nào là một đám người bình thường thanh niên sợ hãi lắc đầu đang cần hồi đáp phốc phốc thanh niên kia bỗng nhiên bị một mũi tên b ắ n chúng mi tâm ngược dưới ngựa theo ngụy minh đảo vong phương hướng tương phản một bên khác mười lăm tay trường kiếm người vào ra sau lưng còn đi theo một đám cung tiến h thủ hai bên đường cấp tốc có người chuyển đến g ô giá đỡ làm thành cự mã ha ha hắc băng vệ lũ tặc trùng lão tử rốt cục bắt được các ngươi cầm đầu một người mặc trọng giáp người lấy tấm c h e mặt xuống hưng ơ phân quát khuôn mặt cung giã ánh mắt t r ừ n g lớn hắn chính là thiết quyền bang ban chủ chu thiên minh luyện bị cảnh cao thủ giáp trụ hắc băng vệ đại đương ra nhìn xem trên người bọn họ trọng giáp con người co r i ú p lại lại liếc nhìn một chút chung quanh vây tới thiết quyền bang đệ tử tối thiểu hơn trăm người hiển nhiên lần này là nhằm vào bọn họ một cái mai phục mặc dù bọn hắn đều là kỵ binh nhưng là số lượng không đủ hơn nữa hiện tại sân bãi bị hạn chế tốc độ để lên không nổi không có khả năng phản đánh lại đại đương g i a quyết định thật nhanh các huynh đệ trực tiếp cùng ta lao ra hắc băng vệ liền phải thuốc ngựa để cao tốc độ nhưng mà thiết quyền b ă n g người cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này phanh có mấy cái hình thể phá lệ to con trọng giáp đại hán trực tiếp ngăn ở ngựa phía trước ôm lấy đầu ngựa mạnh mẽ hướng trên mặt đất đập tới giang giác xương cốt đứt gãy tiếng vang lên h ư u h ư u hiu a phía sau thiết quyền bang đệ tử n h a nhau bắn ra cung tiễn mang đi mấy người tính mệnh một phương phá vây một phương khác ngăn cản song phương các làm thủ đoạn h ỗ n loạn tư ơ n g mừng có mã phỉ đã sớm thấy tình thế không ổn trước thời gian chạy trốn chu thiên minh thấy thế đối sau lưng mấy tên không giáp võ giả nói rằng đi đem những cái kia chạy trốn thợ rèn cùng mã phỉ xử lý là một người trong đó chính là cùng ngụy minh có mười chiêu ước hẹn c h ư n vũ hắn cùng chu thụ mang theo mấy người dọc theo mã phỉ cùng ngụy minh mấy người đào vong địa phương đuổi theo mà ngụy minh chạy trốn sau n g h e phía sau tiếng chém giết lại từ cây cối khoảng cách thấy được trọng giáp thân ảnh lập tức minh bạch thì ra thiết quyền bang lấy bọn hắn làm n ồ i nhử đem hắc băng vệ dẫn qua đến giải quyết nghĩ tới đây ngụy minh trong lòng trong cũng dám coi hắn làm m g ồ i nhử thu này không báo không phải quân tử bất quá đối phương người đông thế mạnh thu này ngày sau lại báo h i u đúng nhiên một đạo tiếng xé gió lên nguyễn minh vô ý thức là sử dụng thất tinh bộ di hình h o a n vị một đạo mũi tên theo hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí xuyên qua nhìn lại lại là trương vũ cùng chu thụ mang theo mấy tên thiết quyền bang đệ tử đến đây truy sát nguyễn minh không có đầu góc nóng lên liền sông đi lên nơi này khoảng cách hắc băng vệ cùng thiết quyền bang giao thủ chiến trường quá gần một khi có người tập kích bất ngờ hắn rất có thể ngọn tại đây hắn cấp tốc vận dụng thất tinh bộ thoát đi nơi đây bất quá hắn cũng, cũng không dùng hết toàn lực mà là cùng đ u ổ i theo phía sau mấy người bảo trì khoảng cách nhất định đã không để bọn hắn cung tiễn không thể công kích tới chính mình cũng sẽ không để bọn hắn mất đi chính mình thân ảnh trương vũ nhìn xem cái k i a thân ảnh quen thuộc trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc một cái thợ rèn khí lực lớn coi như xong còn chạy nhanh như vậy khẳng định không thích hợp nhất định tu luyện một loại nào đó thân pháp nội tâm của hắn lập tức lửa nóng thân pháp thật là so bình thường võ học công pháp thứ càng quý giá tại bọn hắn thiết quyền bang cũng chỉ có số ít mấy người tu luyện qua mà hắn như muốn tu luyện thân pháp võ học thì cần muốn vì thiết quyền bang làm ra công như lớn nghĩ đến uy m i n h trên thân mang theo thân pháp võ học hắn quát to đừng để người kia chạy là chương 34, phản xác chương 34, phản xác mà tại một bên khác còn có cái khác chạy trốn ba tên thợ rèn lưu tam v i ê n tục cùng một gã người lùn ăn an. an toàn người lùn t h ở hổn hển nói lưu tam quay đầu nhìn thoáng qua thấy không có người đ u ổ i theo đặt mông ngồi dưới đất t h ở hổn hển lao chu lão lưu bọn hắn chết liền ngã tại chúng ta dưới chân viên tục bi thương nói mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ mấy tên đồng liêu cứ như vậy chết tại hắc bang vệ trong tay trốn tới liền ba người bọn họ đáng chết thiết quyền bang đáng chết hắc b a n g vệ người lùn nam nhân hốc mắt phiếm h ồ n g gầm nhẹ một tiếng còn có ai trốn ra được sao chúng ta đi tìm hắn tụ hợp cùng một chỗ trở về một mực không lên tiếng lưu tam nói nguyễn minh tiểu tử kia giống như cũng chạy đi viên tục hồi tưởng nói về phần những người khác cũng không biết tính toán nghỉ ngơi một hồi đi xem một chút còn có ai sống tiếp được lưu tam nói xong liền ngồi l ặ n g lặng hai người khác cũng ngồi xuống nghỉ ngơi nguyễn minh vẫn tại chạy truy binh sau lưng theo đội không bỏ tru thụ đống nhiên hô lớn n g u y minh Mau mau cùng ta trở về đi chúng ta thiết quyền bang đã đem hắc bang vệ đánh lùi hiện tại từ chúng ta hộ tống ngươi trở về trương vũ nghe vậy cũng gật đầu hô không sai vừa rồi bắn tên là hiểu lầm cho là ngươi là hắc bang vệ tạp tử ngụy minh kiểm tra một hồi chung quanh địa hình bốn bể toàn núi cây cối xanh đúng tươi tốt là vứt xác nơi tốt hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi là thật sao trương vũ thấy thế đại hỷ vội và nói g n là thật mau mau cùng ta cùng một c h ỗ trở về đi nói xong hắn lại thấp giọng nói rằng đợi chút nữa bắt sùng hắn tiểu tử này giống như sẽ thân pháp chúng ta đò tới đang chuẩn bị dương cung cải tên hai tên thiết quyền bang đệ tử cũng nghe đến lời này. vội vàng để cung tên xuống chu thụ nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra c h ắ c không được ngụy minh thân hình bộ pháp nhìn có một cố đặc thù vật luật hóa ra là tu luyện thân pháp nghĩ tới đây hắn không khỏi xem trọng trương vũ một cái mặc dù trương vũ so hắn tuổi trẻ nhưng tu vi lại cao hơn hắn ánh mắt mạnh hơn hắn trương vũ vài ngày trước liền tu luyện thành luyện cốt pháp trở thành một gã luyện cốt v õ giả khí lực bạo tăng đồng thời xương cốt có thể so với kim thạch đao kiếm k ó gãy kiên cố vô cùng ngụy minh dừng ở dưới một thân cây cố ý thở hồn hề nói các ngươi đến dịu ta một chút quá quá mệt mỏi các ngươi tập võ sức chịu đựng chính là tốt t r ư ờ n g vũ mấy người lướt nhau khoe miệng khánh ế t cùng nhau hướng phía ngụy minh đi đến đi vào ngụy minh trước mặt mấy người đồng thời k h á động ngụy minh toàn lực bộc phát ngũ cầm chi lực lộc chi mẫn tiệp lại thêm đại thành thất tinh bộ lấy như tốc độ như tia c h ấ p tránh thoát đánh tới mấy cây trường đao thân hình xuất hiện ở một gã thiết quyền bang đệ tử trước mặt đại thủ như thiết kiểm đồng dạng nắm cổ cơ bắp c o vào đột nhiên vốn n é o dang dắt vậy đệ tử cổ lập tức chuyển một trăm tám mươi độ không một tiếng động đoạt lấy vậy đệ tử trong tay trường đao thuận thế hướng về phía một tên khác vung đao bổ tới đệ tử vượt đao v to lớn khí lực lôi cuốn lấy đao thế trực tiếp chém vào tại một người đệ tử khác lồng ngực gian g i á c toàn bộ thân đao không có vào đệ tử thân thể trực tiếp đem nó một phân thành hai cái gì một màn này ngay tại ngắn n g ủ i hai g i â y bên trong hoàn thành chờ trương vũ chu t h ụ kịp phản ứng mới phát hiện ngụy minh vậy mà lấy nhanh như tốc độ tia chớp giết hai người người là võ giả trương vũ cả kinh kêu lên ngụy minh lắc lắc nhỏ máu c ư ơ n g đao cười lạnh nói ta có nói ta không phải sao chu t h ụ nghe vậy cười lạnh một tiếng là võ giả lại như thế nào ta một cái luyện cân võ giả trương vũ một cái luyện q u t võ giả ngươi có thể đánh bại mấy cái trương vũ cũng chấn định lại chính mình bây giờ đã là luyện quất võ giả thực lực xưa đâu bằng nay hắn thấy ngụy minh nhiều lắm là cũng chính là luyện cân võ giả cấp độ giết chết hai tên đệ tử cũng chỉ là bọn hắn sơ ý chủ quan ngụy minh không đáng để lo hắn cười lạnh nói quản ngươi cái gì võ giả vẫn là thành thành thật thật đem ngươi tu luyện võ học công pháp giao ra nếu bị chúng ta bắt được có thể tránh không được một hồi nỗi khổ ra thịt ngụy minh xứng sở n h t miệng cười nói thì ra các ngươi là muốn ta tu luyện võ học a cái này dễ nói a trương vũ cùng chu thụ nghe được ngụy minh buông lòng k h ẩ khí trong lòng vui mừng coi là ngụy minh liền phải đầu hàng nhưng mà một giây sau nguy minh nâng đao nhắm ngay hai người lạnh mặt nói mong muốn công pháp của ta hoặc là giết ta hoặc là cùng vừa rồi hai cái phế vật như thế chết trong tay ta người cái tên này chu thụ thấy nguy minh một người sắp chết còn dám lớn lối như vậy g i ậ n tí mặt tay cầm hậu b ố i cương đao đón nguy minh xài bước đi tới Siêu. nguy minh cũng không phải ngồi chờ chết người trực tiếp chủ động xuất kích ơ cương đao hướng phía chu thụ chém vào m à đi mặc dù hắn chưa từng tu luyện qua đao pháp nhưng tay cầm cương đao cùng đại truy không khác chút nào trực tiếp thuận thế chém vào liền có thể lực lượng lớn đến cực hạn kỹ xảo không quan trọng、si. mang theo n g ụ y minh ngũ cầm chi lực một đ a o lực lượng toàn bộ khuynh t ả tại trước mặt chu thụ không tốt tiểu tử này không đơn giản chu thụ nhìn xem hướng chính mình chém vào mà đến tràn ngập sát khí một đ a o trong lòng x i ế t chặt vận dụng toàn thân khí huyết cùng tình lực nâng đ a o đ ó lấy đốt nhưng khi hắn tiếp xúc đến n g ụ y minh thân đ a o thời điểm sắc mặt đột nhiên t r ắ n g bệnh hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào địch nổi cự lực đang từ thân đ a o chuyển khắp toàn thân l i ê n như là phù du rung động t ê không thể ngăn cản phốc phốc nguy minh thân đau không có chút nào tắt cảm giác giống mở ra một tờ giấy trắng đồng dạng đem chu thụ như ngủ một phân thành hai nội tạng huyết nục rơi xuống một chỗ đối diện trương vũ nguyên bản không thèm để ý chút nào biểu lộ trong nháy mắt n g ư n g kết hắn nhìn thấy cái gì một cái thợ rèn thế mà một đao đem một cái tiến vào nhiều năm luyện cân cảnh nhiều năm võ giả chém thành hai khúc hơn nữa k h í định thần nhàn so giết gà còn nhẹ tùng ngươi không phải luyện cân võ giả ngươi là luyện c ố t võ giả trương vũ t h ụ ngươi chừng to mắt thất thanh nói ngụy minh không có trả lời chỉ là nhìn một chút đao trong tay vừa rồi kia bổ ra chu thụ một nháy mắt hắn bỗng nhiên đao so truy dễ dùng nhiều không chỉ có sẽ không đem huyết dịch tung tóe tới trên người mình còn vô cùng ưu nhã bất quá nhồi ngụy minh hiện tại đổi đao pháp còn không phải lúc. dù sao truy pháp thật là chính mình r è n sắt căn bản trương vũ thấy nguyện minh không để ý tới hắn khuôn mặt lập tức biến dữ tợn khó coi luyện cốt cảnh v õ giả lại như thế nào ta cũng là luyện cốt v õ giả hiệu chết vào tay hay còn chưa biết đâu suy trương vũ sách theo đao đao mang v ạ c h phá không khí đánh út về phía nguyện minh nguyện minh rất tỉnh táo dù cho đối phương là hàng thật giá thật luyện cốt v õ giả cứ việc chính mình chưa từng tu luyện luyện cốt pháp thân thể một số phương diện không bằng đối phương có thể chính mình cũng có đối phương chưa từng đạt tới cảnh giới liền như là đối phương nói tới hiệu chết vào tay a y còn chưa biết đâu thất tinh bộ nguy minh thân hình thoát một cái đại thành thất tinh bộ toàn lực bộc phát trương vũ lập tức ngừng thân thể hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem không ngừng lấp lòe thân thể nguy minh tại trong tầm mắt của hắn nguy minh thân vị không giờ khắc nào không tại biến hóa nhường hắn nhìn không thấu phốc phốc trương vũ chủ động xuất kích đối với nguy minh liền chém vào mặt à đi. r ư ơ n g sát phạt đi ư Trương 35, sát phạt đường ờ n g về.、Nhưng、mà, lưới đao chỗ lại không có mang đến mang chỗ có cản trở cảm giác không lại kỳ bất trở hàn quang l ó a lên hai đạo đao mang và chạm ra hòa h ò a ngụy minh kinh ngạc nhìn đối phương luyện cốt võ giả phản ứng như vậy nhanh chóng sao ừ ngươi sẽ không phải cho là ta mới vào luyện cốt cảnh thực lực rất kém cỏi a nhìn xem ngụy minh ánh mắt trương vũ trong lòng hiện lên một cỗ bất mãn quả thật có chút n g o à i ý m ớ n còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng vừa rồi phế vật kia như thế bị ta một đao chém thành hai khúc đầu ngụy minh gật đầu mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt vừa rồi chẳng qua là chính mình thăm dò một kích liên ngũ cầm chi lực cùng bách biến nhận tính đều không có bạo phát đi ra ngụy minh vách lối bộ dáng quả thực nhường trương vũ có chút nổi giận thiếu xem thường người hắn gầm nhẹ một tiếng lần nữa phát động công kích đinh đinh đinh trong lúc nhất thời hai người thân ả n h không ngừng thắt thân hàn quang bắn ra m ộ n phía trương vũ càng đánh càng giật mình hắn có thể cảm nhận được chính mình mỗi một lần phát động công kích đều bị ngụy minh nhẹ nhom đ o lấy thân hình của đối phương khí tức vẫn như c ũ ổn định trái lại chính mình mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó phản chấn lực lượng chấn động đến hắn khí huyết quần quận cánh tay run lên ta không phải là đối thủ của hắn phải trở về tìm cứu binh suy nghĩ lên trương vũ quyết định thật nhanh quay người liền muốn ly khai ngụy minh có chút ngoài ý mới người này mới cùng mình giao thủ mấy hiệp liền muốn chạy trốn đúng là cơ linh bất quá vốn có thất tinh bộ cùng nhị thứ phá hạ ngũ cầm chân hình trước mặt mình người này là trốn không thoát lòng bàn tay của mình trương vũ thấy minh ngu ngơ tại nguyên chỗ mừng thầm trong lòng kẻ ngu này chờ ta trở về vệ i t binh ngươi sẽ biết tay hắn quay người vừa chạy mười mấy thước khoảng cách hơi anh một đạo tiếng nổ đùng đoằng bỗng nhiên theo phía sau hắn chuyển đến trương vũ hoảng sợ quay đầu nhìn lại chỉ thấy nguỵ minh hướng phía chính mình băng băng mà tới dọc đường hoa cỏ bùn ra đều bị khí thế của hắn tung bay tốc độ của người này thế nào nhanh như vậy thân pháp tốt không có nghĩa là tốc độ nhanh bởi vậy trương vũ có nảy giật mình nhưng đối với ngụy minh mà nói thân pháp tốt đồng thời tốc độ cũng là cực nhanh mấy hơi thở liền đổi kịp trương vũ suy lưỡi đao tiếng xe gió lên một đạo hàn mang xuất hiện tại trương vũ cổ phía sau trương vũ chưa từng quay đầu đều có thể cảm nhận được kia sát người hàn ý vô ý thức thân thể không xuống lan mình một cái tránh đi cái này hẳn phải chết một đao muốn g i ế t ta đợi chút n ữ a bối phốc phốc trương vũ lời còn chưa nói hết một cây đao liền quắn xuyên bộ ngực của hắn vô số giọt máu theo thân đao chạy xuống nhỏ xuống tại trương vũ dưới thân phốc, phốc. nguy minh rút dao ra l ặ n g lặng nhìn xem trương vũ nga xuống luyện cốt v õ giả không gì hơn cái này đi hắn bị môi sau đó sợ thi tại trương vũ trên thân lục ra được mười lượng bạc cùng đồng cốt thối luyện pháp nguyên bản mấy người khác cũng lục ra được mười mấy lượng đồng cốt thối luyện pháp có thể giữ lại bán lấy tiền đoán chừng cũng đáng chăm l ạ n g b ạ c g dòng cũng coi như phát một món tiền nhỏ nhìn chung quanh đem mấy người thi thể ném vào một cái hư hư thực thực hang gấu địa phương sau đó nghe được gấu tiền giống hài lòng rời đi nguy minh dọc theo đường nhỏ tránh đi đại lộ tránh cho gặp phải hắc băng vệ cùng thiết quyền ba người ân nguy minh nhìn thấy phía trước có mấy cái lén lén lút lút bóng người tập trung nhìn vào la lưu tam v i ê n tục bọn hắn còn có một cái người l ù n nam nhân nguy minh cũng nhận ra tên là t h ạ c h sơn hắn vội vàng đi vào ba người sau lưng thấp giọng nói lưu sư phó viên sư phụ thạch sư phụ ba người bị bất thình lình thanh âm bị sợ nhảy lên cũng không quay đầu lại liền phải phi nước đại nguy minh vội vàng la lên đừng chạy là ta nguy minh nghe được nguy minh thanh âm ba người đột nhiên ngừng tình thế quay đầu xem xét nguy minh thật là ngươi nha ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi lưu tam ba người vui mừng quá đỗi nhìn xem ngụy minh chỉ có g ầ n ấy người sao ngụy minh nhìn thấy ba người bọn họ tò mò hỏi vừa nhắc tới cái này ba người liền lòng đầy c ă m phẫn đều do kia hắc bang vệ giết chúng ta không ít huynh đệ chỉ có chúng ta mấy cái trốn thoát chờ về đi nhất định phải báo quan là các huynh đệ khác báo thủ khó a quan phủ cũng chỉ có thể bảo vệ thanh điệu chấn một mô ba phần đất n g h e ba người ngụy minh lâm vào trầm tư ba người này không có gặp phải thiết quyền bang truy sát chẳng lẽ lại toàn để cho mình gặp nghĩ tới đây ngụy minh ngược lại thở dài một hơi bởi vì dạng này h ngược n lại có thể đem trương vũ mấy người chết đi nguyên nhân trốn tránh tới hắc bang vệ trên thân chính mình thì có thể che giấu thiết quyền bang cũng sẽ không biết chính mình những người này biết thiết quyền bang ý đồ mấy người một đường vừa đi vừa nghỉ rốt cục trước lúc trời tối trở về tới thanh điệu trấn mấy người thẳng đến nha môn giảng chuyện đã xảy ra bất quá nha môn người mặc dù ghi chép cũng không có giải quyết hắc bang vệ ý tứ chỉ là nhường ngụy minh mấy người đi về nghỉ chờ mấy người sau khi đi vừa rồi xử lý ngụy minh mấy người sự vụ một gã văn thư đi ra bên người còn đi theo một đại hán biểu ca các ngươi quan tâm một đám thợ rèn làm gì văn thư tò mò hỏi tên là biểu ca đại hán từ trong ngực xuất ra một túi bạc ném cho văn thư lấy tiền là được không nên hỏi đừng hỏi đi văn thư vui sướng hài lòng tiếp nhận túi tiền cảm thụ được túi tiền nặng nề g h hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán g lạ đại hán rời đi nha môn đi vào thiết quyền bang trụ sở phó bang chủ ngô kỳ thình lình cũng tại trụ sở bang chủ những cái kia thợ rèn vừa rồi báo quan đại hán thi lễ một cái cung kính nói bất quá đối phương chỉ là nâng lên hắc bang vệ giết người không có nói tới chúng ta nghe vậy một mực liền nghiêm mặt ngô kỳ thở dài một hơi hôm nay vây quét hắc băng vệ thợ rèn nhóm nửa đường trốn một chút về sau truy sát thợ rèn nhóm người lại không hiểu biến mất vì để tránh cho chạy đi người đem thiết quyền băng cũng là hung thủ chuyện nói ra bang chủ chu thiên minh sai người ra d ò i thúc ngựa đi vào nha môn chờ đợi một khi thiết quyền băng cũng đúng thợ rèn xuất thủ tin tức tiết lộ bọn hắn sẽ hối lộ nha môn người đem trốn về đến đám thợ rèn nhốt vào đại lao sau đó bất chi bất giác xử lý sạch bất quá may mắn trốn về đến đám thợ rèn coi là chỉ có hắc băng vệ ra tay với bọn họ điều này cũng làm cho n ô kỳ nối lòng một ngụt nếu là cần phải xử lý mấy cái kia trởi tr chỉ là trương vũ chu thụ bọn hắn đi đâu đâu nô kỳ lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại bị chạy trốn hắc băng vệ giết mặc dù bọn hắn hôm nay làm đủ chuẩn bị nhưng vẫn là không có đem hắc băng vệ xử lý sạch sẽ hắc băng vệ đại đương ra liều chết mang theo mấy cái huynh đệ trốn ra vòng đây chạy t ứ tán b n phía tính toán chờ bang chủ mệnh lệnh a nô kỳ lắc đầu đối với đại hắn nói hôm nay trốn về đến những cái tia thợ rèn để cho thủ hạ huynh đệ trọng điểm chú ý một khi phát hiện cái gì chỗ không đúng lập tức xử lý sạch đại hắn gật gật đầu minh mạch đi trở về uống rượu nô kỳ trên mặt hiện nụ cười n a y thiết quyền bang diện trừ một cái hỏa lớn người trong bang đều rất vui vẻ tổng đ à bên kia càng làm ở tiệc ăn mừng ngụy minh cùng lưu tam bọn người đầu tiên là đi vào tiệm thợ rèn nói cho ngưu đầu hôm nay chuyện phát sinh n g h e xong đây hết thảy ngưu đầu liền giống bị lôi điện bổ chúng đồng dạng thân thể lung lay kém chút ngã xuống đất đám người vội vàng đỡ lấy hắn kết thúc toàn kết thúc ngưu đầu vẻ mặt cầu xin không ngừng lẩm bẩm nói ngụy minh mấy người lướp nhau cũng không biết an ủi ra sao cái này đi mười người trở về chỉ có bốn người chết sáu cái cái này khiến nhu đầu tại sao cùng thân nhân của người chết bàn giao nói không chừng cái này cửa hàng đều muốn bồi đi vào hơn phân nửa chương ba mươi sáu phi vũ kiếm pháp chương ba mươi sáu phi vũ kiếm pháp t ư ợ n g đầu không bằng tìm thiết quyền ba người yếu điểm bồi thường việc này cùng thiết quyền bằng cũng thoát không khỏi liên quan a lưu tam thử dò xét nói cái này vừa nói những người khác đồng ý gật đầu cái này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thiết quyền ba người không nguyện ý phái người đưa bọn hắn trở về nếu là nguyện ý đưa đám thợ rèn trở về thanh điệu trấn cũng sẽ không chết như thế h u n h đệ nhu đầu tỉnh táo lại cuối cùng cắn ra một cái đi Ta nô tiên sinh người đi trước phòng thu chi chi tiêu một trăm hai mươi lượt bạc mỗi người hai mươi hai cho huynh đệ đã chết nhóm gia thuộc đưa đi đằng sau nếu là không muốn về đền bù chính ta lại thêm nô tiên sinh gật gật đầu là tượng đầu những người khác liền đi về trước ta chuyện này liền đường rêu r a o lưu đầu dàn dò là tượng đầu tất cả mọi người hướng nhà của mỗi người đi đến trên đường về nhà ngụy minh gấp rút bộ pháp hai tháng không có thấy đến người nhà tưởng niệm càng thêm thâm hậu hơn nữa hắn cũng tò mò mội mội ngụy thanh thực lực hôm nay đến trình độ nào học xong cái gì mới v õ học vạn như ý sư h ì n h ngươi chớ cùng lấy ta ta muốn về nhà ngụy thanh sư muội ta đều cầu ngươi đã lâu như vậy cho ta một cái cơ hội a đi trên đường một cái chỗ mặt chỗ đ ố n g nhiên chuyển đến hai người âm thanh trò chuyện nghe được thanh âm quen thuộc ngụy minh sắc mặt quái dị cô nàng này m ị lực lớn như thế hai tháng không gặp liền có người theo đuổi hắn chuyển qua g ó c phố thấy được một cái khuôn mặt tuấn tú khôi ngô thanh niên chính cùng tại mọi mọi mình sau lưng khuôn mặt đắm chát mà mọi, mọi thì là vẻ mặt không kiên nhẫn Giống đuổi n rồi hh ư t ế xua đuổi lấy tên là tên Vạn n hh ư Ý t a n hh Niên. Vạn n ư Ý còn cái muốn nói n tiếp cái gì, hh ư n Nguyễn g mà t a n hh t ấ y Nguyễn được đối diện i m hh n ã n n t hh sáng lên, xuống Vạn n trực tiếp bỏ ư Ý. Nàng c hh ạ y c ậ m m đến đi Nguyễn i vào hh trước người, c ă m c hh ú đổ n à vào o Nguyễn m i hh trong ngực. Cà, ngươi rốt cục trở về, ta ngực. ngươi n Cà, cục về, ớ đến c hh ế t rồi. i Nguyễn m đuốt đuốt đầu của mỗi mộ p hh á t k ẽ c ư ờ hh hh hh hh hh hh hh hh n h hh hh hh hh h n hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh h n g mà một màn này nhưng làm cách đó không xa vạn như ý tức nổ tung chính mình đau khổ truy cầu hai tháng ngụy thanh đều không có để cho mình đụng một cái g ó c áo trước mắt tên nhà quê này mới xuất hiện ngụy thanh liền ôm ấp yêu thương đây cũng quá đả kích người à a hắn thấy đây rõ ràng là ngụy thanh tùy tiện tìm một người đi đường muốn để cho mình biết khó mà lui hắn vội vàng đi vào ngụy thanh trước mặt chất vấn ngụy thanh tên nhà quê này là ai đồ nhà quê ngụy minh nhìn nhìn mình thô quần áo vải lại nhìn một chút màu đồng cổ l à ra dường như cũng không nói sai chính mình nhìn tựa như đồ nhà quê ngươi mới là đồ nhà quê đâu nghe được vạn như ý hô ca ca của mình là đồ nhà quê ngụy thanh nổi giận đùng đùng nói rằng cả nhà ngươi đều là đồ nhà quê sư muội ngươi lại vì một ngoại nhân mang ta vạn như ý khó có thể tin nhìn xem ngụy thanh sau đó nổi giận đùng đùng đối với ngụy minh nói tiểu tử ta mặc kệ ngươi là ở đâu ra cho ta thành thành thật thật xéo đi cha ta thật là thanh điệu võ quán bộ quán trưởng văn lâm luyện cốt cảnh võ giả là ngươi không chọc nổi tồn tại ngụy minh không để ý tới hắn nhìn về phía ngụy thanh ngươi tiến thanh điệu võ quán học cái gì võ học bỏ ra một trăm lượng học được một môn tên là phi vũ kiếm pháp rất thích hợp ta cũng là không quý chúng ta trở về đi hai người trực tiếp đem vạn như ý coi nhẹ vừa đi vừa nói chuyện bàn luận nhìn xem đi xa hai người vạn như ý lòng như đào cắt chẳng lẽ sư mội thật sự có cùng nhau tốt rất nhanh hắn lại kiên định xuống tới có nhân tình lại như thế nào lấy điều kiện của ta so cái kêu đổ nhà quê tốt hơn gấp một v ạ n lần sớm muộn có một ngày sư mội sẽ cảm mến tại ta vạn như ý lạnh hư một tiếng trong lòng lập mưu như thế nào nhường ngụy thanh quy tâm với mình ngụy minh hai huy ngụy trên đường đi cười cười nói nói trên đường ngụy thanh bẹ một cái nhanh cây xem như một thanh kiếm nguyên n nhân chủ yếu một trong chính là nguyễn thanh gân sương gia còn không có trải qua rèn luyện chưa siêu việt nhân thể cực hạn khí lực tốc độ cũng không bằng vào giai võ giả mà nguyễn minh không chỉ có đã sớm là luyện cân võ giả nhiều môn võ học đã phá hạn nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực nguyễn minh nhìn xem biểu thị lấy kiếm pháp muộn muộn trong lòng đã có vì nàng tìm một bản luyện kính pháp dự định vừa văn mình có thể dùng bán đồng cốt thối luyện pháp nguyên bản mua một bản luyện cân pháp Ca, ngươi nhìn ta luyện được thế nào một bộ phi vũ kiếm pháp biểu thị hoàn tất ngụy thanh mong đợi nhìn xem ngụy minh tốt phi thường tốt ngụy minh tán thưởng nói rằng về sau ta đi ra ngoài bên ngoài trong nhà liền từ ngươi thấy ừ đương nhiên ngụy thanh vung lên nhanh cây giả bộ như đại hiệp bộ dáng hai người về đến nhà ngụy phụ ngụy mẫu vẻ mặt mừng rỡ đem ngụy minh nên về đến nhà một phen hỏi han ân cần về sau ngụy mẫu chỉ vào ngụy thanh quất lớn cái này nha đầu chết tiệt kia thừa dịp ngươi không tại trộn ngươi tiền riêng đi tờ võ nói là trải qua đồng ý của ngươi thoảng qua hơi ngụy thanh hướng phía ngụy mẫu làm một cái m ặ t quỷ ngươi ngụy mẫu nhấc lên góc tường cây trổi liền muốn đánh hướng ngụy thanh a k cứu ta ngụy thanh vội vàng trốn đến ngụy minh sau lưng nương mội mội cầm tiền của ta tu luyện võ học là trải qua ta đồng ý ngài đừng đánh nàng ngụy minh giải thích nói nữ hải tử ra nhà tập cái gì võ a ngụy mẫu đối ngụy thanh hành vi còn rất có phê bình kín áo t u t luyện đ i u luyện liền đừng nói nữa một mực trầm mặc ngụy phụ cắt ngang ngụy mẫu lo lắng nhìn xem ngụy minh sợ nhi tử đã làm gì đại sự kia tập võ những số tiền kia đâu ở đâu ra tu luyện võ học học phí hắn nghe được một môn trang giá b ả thức võ học đều muốn mấy chục lượng chớ đừng nói chi là ngụy thanh tu luyện đứng đ ắ n kiếm pháp cha những số tiền kia đều là dạy ta võ công lao đầu tự giữ lại không phải cái gì tiền tài bất nghĩa ngài yên tâm đi nhi tử sẽ không làm giết người cướp bóc hoạt động ngụy minh mặt không đỏ tim không đập hoàn toàn quên tự mình làm qua sự tình nghe vậy ngụy phụ ngụy mẫu lúc này mới bỏ qua nha đầu chết kia thật tốt luyện chớ lãng phí ngươi tiền của anh ngụy mẫu dàn dò biết đương ta mỗi ngày đi sớm về trễ không phải là vì luyện hào kiếm pháp sao ăn cơm tối xong hai huy ngội h trở lại trong phòng nguyễn thanh xuất r a còn lại ngân phiếu trả lại nguyễn minh còn có ba trăm l ư ợ n g tăng thêm nguyễn minh trên người năm mươi lượng hết thảy ba trăm năm mươi lượng còn có một bản đồng cốt thối luyện pháp nguyên bản có thể bán đi hơn một trăm linh lượng nguyễn minh nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính Linh quy luyện cân pháp, nhất thứ phá hạn pháp, thư phá quy đây ặ đặc c bách tính, thất tinh thành tính, biến nhận kỉnh, không. hạn Phá bộ, đại thành đặc tính, không. Phá hạn điểm, 25 điểm. đ chính là ngụy minh hơn nửa năm thành c ự u lấy toàn lực của hắn bộ phát thực lực gặp phải luyện cốt võ giả cũng có thể một trận chiến gặp phải thực lực yếu kém luyện bị võ giả cũng có thể toàn thân trở ra tại thanh điệu c h ấ n cái này võ đạo cao thủ thưa thất tiểu chấn cũng coi như một cái hào thủ chương ba mươi bảy hai bay vạ gió chương ba mươi bảy hai bay vạ gió đã về đến nhà cái k i có thể hạ một giai đoạn luyện cốt ngụy minh lấy ra một tờ giấy đem đồng cốt thối luyện pháp dược liệu cần thiết viết lên đi đồng thời còn viết một chút không quan trọng dược liệu tiến lên dùng cái này che giấu hai mắt người xương châu phấn dây sắt dây leo ngoại trừ dùng làm tắm thuốc dược liệu còn có các loại phụ trợ tu luyện khí cụ dùng làm đập nệ gậy gỗ phụ trọng rèn luyện bao cát một phen ghi chép hoàn tất nguy minh đem giấy gấp gọn lại chuẩn bị ngày mai bắt đầu chuẩn bị sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm nguy minh đầu tiên là đi vào tiệm thợ rèn bắt đầu làm việc bốn phía liếc nhìn một cái phát hiện mưu đầu cũng không tại không biết là đi thiết quyền bang tìm thuyết pháp đi vẫn là đi trong nhà người chết thăm hỏi đi trong lò r cũng không có cái gì chuyện làm ăn ngụy minh đành phải cầm một khối s ắ t vụ n luyện tập đả thiết chủ y pháp người bên ngoài hỏi hắn vì cái gì làm như vậy hắn liền trả lời đang luyện tập kỹ thuật k e n k e n k e n đả thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một theo tiếng đánh văng lên đả thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm cũng đang t h ô n g thả gia tăng đến trưa lúc ăn cơm như đầu trở về mang về thiết quyền bang bồi thường mỗi người hai mươi lượng đồng thời mang về h ắ c băng vệ bị thiết quyền bang đánh cho tổn thất nặng nề tin tức là các đồng liêu báo thủ ngay vậy thợ rèn nhóm là chết đi đồng liêu cảm thấy vui vẻ có cái này hai mươi lượng lại thêm hôm qua đưa đi hai mươi lượng bốn mươi lượng đầy đủ người một nhà sinh hoạt nhiều năm nhưng mà nguy minh nội tâm lại đối thiết quyền bang hành vi cảm thấy khinh thường hắn suy đoán cái này hai mươi lượng có lẽ là chết đi đồng liêu là thiết quyền bang rèn sắt hai tháng dây đến kia hai mươi lượng mà thiết quyền bang chỉ là vật quy nguyên chủ m à thôi buổi chiều nguy minh cũng không có bắt đầu làm việc mà là xin nghỉ chuẩn bị đi mua dược liệu bây giờ hắn có phần có thân g i a cũng không cần vì tiết kiệm tiền đường đi đổ xa xôi dược lính mua nhưng mà nhờ ư nguy n g minh ngoài ý liệu là tiệm thuốc bên trong cái khác dược liệu cũng không thiếu chỉ thiếu một môn dây sắt dây leo cái này dây sắt dây leo là một loại trôn sâu lòng đất màu đen dây leo là một loại cầm máu tiêu sưng tráng dương thuốc hay số lượng t h ớ a thớt có giá trị không nhỏ một đầu ngón tay dài ngắn đều cần nửa lượng bạc khách nhân không bằng ngươi qua một thời gian ngắn lại đến nghe nói kêu hắc băng vệ cùng thiết quyền bang nhân h o a liệu tổn thất nặng nề dược lĩnh bên kia thương đội chẳng mấy c h ố c sẽ t r ọ n khải có lẽ đến lúc đó liền có người mang đến dây sắt dây leo năm láo trưởng quy đề nghị ngụy minh nhìn một chút trong tay phương thuốc bất đắc dĩ nói tốt ta mua xuống phương thuốc bên trên có dược liệu cách mở tiệp thuốc ngụy minh về đến nhà cầm kháng long chủ y thẳng đến dược lĩnh mà đi chờ đợi là không thể nào chờ đợi đều tại thiết quyền bang chờ lâu như vậy b t h u ố n g hồ lấy hắn hiện tại c ức lực một cái buổi chiều đủ để trước lúc trời tối về đến nhà một đường chưa đình chỉ cũng không gặp phải viễn tưởng một lần ăn cướp liền có thể phát tài tập nhân đi tới dược lĩnh ngụy minh mặc một mạc bên hông cài lấy dùng bao vải lấy côn c h r ả vật nhìn cùng cái khác người đừng không có khác biệt mấy tháng qua có hắc băng vệ tứ ngược cái này dược lĩnh nhân số đều ít đi rất nhiều trên đường cũng không có b à y hàng vỉa hè một chút cửa hàng đều đóng cửa lại chỉ có kết đoàn kết băng đảo dược nhân số lượng không giảm đi vào một nhà tiệm thuốc trưởng quỹ là cái chung như người ân trung nhân nhân g trầm ngâm một lát trầm giải nói hiện tại cái nào cửa hàng cũng không nhiều bất quá tại thập vạn đại sơn bên trong có một cái thanh hoa dược phố nơi đó hẳn là còn có nghe vậy nguy minh vội vàng nói tạ đa tạ trưởng quỹ dọc theo một đầu đường nhỏ đi lại một giờ rốt cục nhìn thấy một gian nhà bên cạnh còn có một cái con trà bên trong còn có mấy cái khách nhân đang đang nghỉ ngơi và o phòng bên trong một cái làn da ngăm đen thanh niên khách nhân cần gì dây sắt dây leo nhưng có có một cây một lựa bạc nghe được cái giá tiền này nguy minh thầm mắng một tiếng gian thương tại thanh điệu c h ấ n mới nửa lượng đến nơi đây liền tăng lên gấp đôi đáng tiếc hàng chỉ có nhà mới có nguy minh đành phải khuất phục xuất ra hai mươi lựa bạc thanh niên thì móc ra một cái gốm sứ bình từ bên trong đổ ra dây sắt dây leo đến vừa lúc hai mươi cây dùng giấy ra trâu gói kỹ đưa cho ngụy minh khách nhân ngài cầm cẩn thận đừng để người thấy đối với ngụy minh cái này khách hàng lớn thanh niên là cung kính có thửa cẩn thận bỏ vào trong ngực đi vào bên cạnh quán trà nghỉ ngơi một hồi xuất ra mấy cái tiền đồng muốn một bình trà lạnh tại trong quán trà ở giữa là mấy cái đào dược nhân còn có một số khách thương nghe nói hắc băng vệ cùng thiết quyền ban g sống mái với nhau chết thật nhiều người hắc hắc việc này ta cũng nghe nói những n à y người xứ khác vẫn có chút tác dụng cũng không biết những cái kia còn sót lại hắc băng vệ chạy trốn tới lâu đây quan tâm đến nó làm gì đi cái nào ngược lại đừng tới dược lĩnh là được rồi mấy người đàm luận gần nhất chuyện phát sinh ngụy minh một vừa uống trà một bên nghe ân ngụy minh có chút quay đầu dư quang thấy được một cái hắn không tưởng tượng được người quen biết cũ rõ ràng là tại tín hà mã đầu cửa hàng sách bên trong gặp phải du s ở vi lúc này hắn đang túi đầu chập mắt vẻ mặt lười biếng ngụy minh tâm thần k h ẽ động đang muốn đứng dậy đi cùng hắn chào hỏi lại nghe được dưới núi xuất hiện một đạo đàm luận thanh â m phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy chân núi bốn người đang xài bước hướng chính mình phương hướng mà đến trong đó cầm đầu là một gã mắt trái mang bị mắt đại hắn lúc hành sau lưng rõ ràng là thuộc hạ bộ dáng bốn người bên hông đều cài lấy lao một bộ không dễ chọc bộ dáng thấy bốn người mang đầy v ẹ trộm cướp bộ dáng những khách thương khác cùng đào dược nhân hạ giọng chỉ thấy bốn người tiến vào tiệm thuốc một cái lớn giọng chuyền r a tiểu tử đem ngươi trong tiệm dây sắt dây leo toàn bộ lấy r a r a mớn r a sắt dây sắt dây leo bán xong cái gì bán xong ta mặc kệ hôm nay ngươi nhất định phải tìm cho ta ra năm mươi cái dây sắt dây leo nếu không ta chặt của ngươi đầu chó bên trong chuyền da đạp nát bình gốm thanh âm、ra. vừa rồi có người mua đi sau cùng hai mươi cây dây sắt dây leo thật không có người đâu cái gì bộ dáng vừa đi ngụy minh nhau mắt trực tiếp đặt chén trà xuống đứng dậy liền muốn lên sơn dưới núi tầm mắt khóng đ ạ t rất dễ dàng bị phát hiện ra chính là hắn t i ệ m thuốc thanh niên chỉ và o ngụy minh bóng lưng cung kính nói khuôn mặt hung hãn nhị đương gia nhìn xem vội vàng rời đi ngụy minh đối với sau lưng một cái thủ hạ nói cho ta đốt hắn cửa hàng liền dược liệu đều không có còn mở cái gì cho má tiệp thuốc là một người lưu lại đốt cửa hàng những người còn lại đi theo nhị đương gia truy kích ngụy minh Tiệm chương ba mươi tám chân hình bộc phát chương ba mươi tám chân hình b ộ phát ngụy minh nhìn xem đằng sau đổi sát không vương độc nhãn đại hán thầm mắng một tiếng thật sự là không may mua thuốc đều muốn gặp phải phiền thoái ai tiểu tự kia đừng chạy ta không đoạt ngươi thuốc ta mua ngươi thuốc ngươi ra giá, giá. nhị đương ra dây dây dây dây nghe vậy đẻ nén nội tâm lựa giận hắn chính là bị thiết quyền bang đánh tan hắc bang vệ nhị đương ra đại đương ra vì yểm hộ mấy người bọn hắn huynh đệ rút lui trọng thương chưa lành nhu cầu cấp bách dây sắt dây leo cái này một vị thuốc cứu mạng nhưng mà Hắn dẫn người đi tất cả bất á n hàng, ngay cả thanh thuốc h điểu cửa cả c n người đi vào qua, đều nói đều đi đều qua, phái h bởi vào vì hát băng vệ ở bên ngoài tứ ngược nguyên tứ nhân, đắc ã thật lâu không lâu dây có s t dây leo đ ư ợ tới. Bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể đi vào dựa thập vạn đại sơn dược lĩnh kết quả chỉ có sâu trong núi lớn thanh hoa dược phố mới có thể có huynh đệ bọn họ mấy người ôm hy vọng cuối cùng tới chỗ này mua thuốc lại phát hiện thuốc bị người mua đi cái này khiến trong lòng bọn họ đều nghẹn thở ra một hơi nguy minh như thế không thức thời nhị đương ra âm thầm quyết định bắt được hắn nhất định nhường hắn biết mình vì m á n đại thương nguy minh chui vào rừng rậm nhị đương ra mang theo ba cái thuộc hạ theo đuổi không bỏ mẹ nó tiểu t ử này thuộc thọ thế mà chạy nhanh như vậy bất quá thời gian nháy mắt ngụy minh liền biến mất ở trước mắt nhị đương ra thầm mắng không thôi nhị đương ra đường xuống núi không phải chỉ có một đầu sao không phải chúng ta trực tiếp ốm cây đợi t h ỏ tốt bên trong một cái người lùn thuộc hạ đề nghị nhị đương ra suy nghĩ liên tục gật gật đầu mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười Tốt. cứ làm như vậy đi bắt lấy tiểu t ử kia giao cho ta ta muốn để hắn hoa cúc đoá đ o á mở cái khác ba người đưa mắt nhìn nhau nhịn không được lui lại mấy bước phanh đông nhiên một hòn đá trừng bằng nắm tay theo một cái dốc núi bỗng nhiên bay ra trực tiếp đập chúng kia người lùn đầu người lùn đầu trực tiếp như là dưa hấu đồng dạng nổ tung các loại đỏ trắng chi vật bắn tung tóe tại ba người khác trên thân bang bang ai nhị đương ra ba người rút ra bên hông cương đ a o xem xét bốn phía đại ca là ta nguy minh thân ảnh theo trên sườn núi xuất hiện thì ra hắn cũng không hề rời đi mà là tránh ở một bên nghe được mấy người ý đồ đồng thời đối n à y nhị đương ra lời nói cũng tràn đầy ác ý người này đã có đường đến c h ỗ chết giết ta huynh đệ còn dám phách lối như vậy nhị đương ra ánh mắt chừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm nguy minh đại ca tha ta một mạng như thế nào ta cho ngươi huynh đệ đã chết nói lời xin lỗi ngụy minh lấy nhất sợ ngữ k h í nói ra t i ê u ngạo nhất lời nói thật can đảm nhị đương ra trong tay cương đao vung lên các huynh đệ giết cho ta tiểu tử này là lục tử báo thủ khu khu đ ỗ n g nhiên một đạo giản mua tiếng ho khan ở một bên vang lên nhị đương ra mấy người nhìn lại chỉ thấy một cái cây bên cạnh một cái trống quải trượng lão giả đang miệng hơi c ư ờ i nhìn phía sang ngụy minh ngụy tiểu tử xem ra ngươi là gặp phải phiền thoái thế mà bị hắc băng vệ theo dõi ngụy minh nhấn mày mấy người kia là hắc băng vệ người từ đâu tới lão bất tử biết thân phận của chúng ta còn dám xuất hiện nhị đương ra hung tợn âm thanh lạnh lùng nói nghe vậy ngụy minh trong lòng đối cái này mấy người đã phán quyết tử hình hắc băng vệ giết mình mấy tên đồng liêu còn hại chính mình tranh không đến tiền tội thêm một bậc dũ lão bọn hắn thật là hắc băng vệ người không sợ bọn họ giết người a ngụy minh nạo h báng dù sở vi nói người cái này tu luyện rác rưởi nhất linh quy luyện cân pháp người còn không sợ ta lại sợ đi đâu vậy chứ dù sở vi trêu tức n g á y mắt mấy cái ngụy minh cười nhạt một tiếng ngày ấy tham gia dưới mặt đất đấu g i á hội dù sở vi đoán được chính mình mua linh quy luyện cân pháp hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao từ cách gan mặc cùng hình thể liền có thể nhận ra hắn uy hai người các ngươi lại dám không nhìn chúng ta muốn chết phải không một mực bị ngụy minh hai người coi nhẹ nhị đương ra lên cơn giận dữ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này không nhìn hắn không nhìn người hết thể đi địa phủ gặp diêm vương ngụy t i ể u tử ngươi chọn mấy cái a nhìn xem ai trước giải quyết ai giết về h a i ta muốn kia độc nhãn long ai trước cướp được về a i hai người lời nói vừa dứt liền chủ động tiến công ngụy minh đạp trên thất tinh bộ nhanh chóng tiếp cận nhị đương gia dù sở vi cũng sử dụng không biết tên bộ pháp phóng tới nhị đương gia nhưng mà ngụy minh không chỉ có riêng thân pháp lợi hại nắm giữ ngũ cầm chi lực gia trì tốc độ của hắn đột nhiên lật ra một phen tiểu tử này ăn thứ gì tốc độ thế nào biến nhanh như vậy nhìn xem ngụy minh tốc độ nhanh hơn hắn một mảng lớn dù sở vi mặt mũi tràn đầy không hiểu sau đó hắn lại lộ ra khinh thường tốc độ nhanh không tính là gì thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định trước mắt cái này h ắ c băng vệ nhị đương gia thật là luyện cốt nhiều năm vó giả cho dù là ta bắt lấy hắn cũng không phải một cái chuyện dễ húng chi tiểu tử này vẫn là vừa tu luyện, luyện cân pháp đoán chừng mạnh không đi nơi nào hắn phe tấn công hướng đ ố n g nhiên đ ổ i hướng cái khác hai tên hắc băng vệ ta còn là t r ư ớ c cầm xuống hai cái này tiểu lâu lâu chờ hắn đánh không lại ta lại đi kiếm tiền nghi nhị đương ra nghe được ngụy minh hai người đem hắn xem như con mồi hô hấp r ồ n r ậ p hai mắt p h í m hỏng nhìn xem sắp đến trước mặt mình ngụy minh hắn nắm chặt cơn ư g đao trong mắt nổi lên lạnh leo sắt ý các ngươi chết chắc ta nói đốt ngụy minh thân ả n h c h ư ớ c mắt liền đến kháng long chủ ý dơ lên cao cao đang lúc nhị đương ra lòng tin tràn đầy coi là có thể nhẹ nhõm đón lấy một kích này lúc tại vung đao phản kích một máy mắt sắc mặt của hắm k ị biến、Suy. nhị đương ra thân hình đột nhiên lưu lại dưới chân cày ra thật dài khe ránh mà n g ủy minh đứng tại chỗ không có chút nào lui bước ổn định thân hình cảm thụ được run lên cánh tay nhị đương ra đầy mắt ngốc trệ làm sao có thể tiểu tử này cũng là luyện cốt v õ giả du sở vi cũng bị một màn này sợ ngây người hiu một thanh cương đao hiểm lại càng hiểm sát qua cổ của hắn đem hắn bừng t ỉ n h nhưng mà nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn tiểu tử này không phải tu luyện yếu nhất linh quy luyện cân pháp sao thực lực thế nào mạnh như vậy hắn một bên né tránh đánh tới la quang một bên sắc mặt biến hoa không chừng chẳng lẽ tiểu tử này không có tu luyện linh quy luyện cân pháp một phen suy tư hắn rốt cuộc xác định nguyện minh chính là tại dấu rốt h ả o tiểu tử xem nhẹ ngươi nhị đương gia lúc này đã có rút lui ý nghĩ hắn thấy nguyện minh nghiễm nhiên là mạnh hơn hắn không ít luyện c ố t v õ giả lại thêm còn có một cái không biết sâu cạn du sở vi không thể địch lại tiểu tử dây sắt dây leo ta từ bỏ chúng ta đều thối lui một bước các tự rời đi như thế nào nhị đương gia cẩn thận nói nguyện minh sắc mặt lãnh đạo nhìn sát trời một chút ta phải về nhà tại trời tối trước về nhà ăn cơm ngươi có thể đi chết n i ệ m này hắn quyết định không còn lưu thủ vũ chương ầ m c â n h lóe lên. n g ba mươi chín hủy diệt chương ba mươi chín hủy diệt thiều huynh đệ đừng như vậy ngươi còn trẻ giết người là phạm pháp ngụy minh sát ý nhường nhị đương ra lấy lại tinh thần trước mắt tiểu tử này không phải người a thế mà còn có thể thay đổi hình thể cùng yêu quái dường như đón lấy ta một truy liền thả ngươi ngụy minh n h âm thanh lạnh lùng nói trong tay cơ kháng l o n g chủ y cánh tay tráng kiện cơ giữ t ậ n kháng l o n g chủ y lực lượng cảm giác trực tiếp kéo căng đừng nhị đương ra lời còn chưa nói hết ngụy minh liền nhịn không được trực tiếp bước chân đ ạ m mạnh bay thẳng nhị đương ra nhị đương ra thấy thế minh bạch nhất định phải xuất ra thật đồ vật khả năng trốn qua một kiếp này mẹ nó đều là một cái đầu ai sợ ai a tạch, tạch tạch hai tay của hắn cầm đao toàn thân xương cốt lốp bốp rung động khí thế liên tục tăng lên cái này sắp phát ra một đao tên là phá giáp đao chính là hắn từ nhỏ tu luyện một đạo thượng thừa đao pháp còn chưa tiến vào hàng ngũ võ giả liền đã từng đem một cái m a n h hổ nhất đao lưỡng đoạn uy lực bất phẩm tiến giai sau thậm chí cùng giai võ giả không có có bao nhiêu người có thể ngăn lại một cách này đối với một đao kia hắn tự tin vô cùng nhưng mà hắn đối mặt chính là ngụy minh hồi phong điệp lãng ngũ cầm chi lực ngũ cầm chân hình bách biến nhiệt tính tất cả có thể gia tăng chiến l ự c đặc tính toàn bộ phát huy ra ngụy minh khí thế đạt đến cường thịnh trực tiếp gắt gao ngăn chặn nhị đương ra thân thể nhảy lên thật cao một mảnh bóng dâm bao phụ tại này nhị đương ra trên đầu、Hô. nhìn xem nhảy lên cao hai mét nguy minh nhị đương gia hít sâu một hơi trường đao trong tay bỗng nhiên vung ra suy một đao kia xé rách k h ô n g khí phát ra tiếng nổ đồng đoảng kháng long chủ y khí thế càng là không tầm thường một truy thuận thế mà xuống dường như phát ra một đạo dòng ngâm âm thanh chấn động đến nhị đương gia màng nhị kịch trấn đốt giang g ắ c ngay tại nhị đương gia cho là mình có thể tiếp được một đao kia lúc nguy minh tất cả lực lượng dọc theo kháng long chủ y c h ú t xuống ở trên người hắn chỉ thấy cương đao vừa chạm vào t á t đầu đũa tình thế không giảm、Phang. theo sọ đỉnh từ trên sổ dưới nguy minh kháng long chủ y thế không thể đỡ đ e một đầu lâu đạp lâu sau tiếp tục hướng xuống, cuối l tại tiếp nát, hướng cùng theo tục ra r á i tim đ a n g đập tình thế m ớ i đình nhìn người ngu ngơ n trị. Tất cả cái mọi xem, xem à y sau nguyễn minh thân hình không ngưng h i h hướng n h một phía du sở vi cùng hai người khác chiến trường tấp tốc vào tới d u sở vi thấy thế sắc mặt đại biến thân hình nhanh l ù i lại ngụy tiểu tử ta có thể không chọc giận ngươi cùng lắm thì đem trước ngươi kia một lượng bạc trả lại cho ngươi gian g g i á c gian g g i á c hai truy xuống dưới còn lại hai tên hắc băng vệ trực tiếp bị nệ n chết t ử trạng thăng thiết làm giết hai người một phút này ngụy minh k h í tức dần dần hạ xuống khôi phục lại trạng thái bình thường hắn quay đầu nhìn về phía du sở vi n ế t miệng cười một tiếng thật, thật, thật. cứ việc ngụy minh khôi phục bình thường du sở vi cũng không dám nuốt lời theo trong tay hào xuất ra một lượng bạc ném cho ngụy minh chuyển liền chạy miệm bên trong còn lẩm bẩm về sau cũng không tiếp tục lẫn vào chuyện của ngươi nhìn xem rời đi du sở vi ngụy minh nháy nháy mắt có chút không hiểu vì cái gì du sở vi không lên tiếng kêu gọi thì rời đi bất quá hắn đã trả bạc của mình liền tha thứ hắn vô lệ a lục xoát lục xoát chết đi bốn người thi thể chỉ tìm tới một trăm hai mươi l ư ợ n g bạc tăng thêm du sở vi trả lại cho mình một hai hết thể một trăm hai mươi mốt hai đem bốn người thi thể đơn giản xử lý một chút ngụy minh dọc theo đường cũ trở về đi vào giữa sườn núi thấy được đang đốt đại h ỏ a thanh điệu d ư c p h mà tiệm thuốc kia thanh niên sớm đã tỉnh lại đối với mình cửa hàng gạo khóc thê thảm không thôi nguy minh đi đến phía sau hắn một cái đập mạnh đi người n h a g i a n g d ắ c một c ư ớ c này không nhẹ không nặng trực tiếp đem tay của thanh niên cánh tay đá nước xương a thanh niên hét thảm một tiếng quay đầu thấy là nguy minh tiếng kêu thảm thiết biến thành yếu ớt tiếng rên rỉ. con chó đẻ lần sau làm ăn kín miệng điểm lần này liền tha cho n g ư ơ i một mạng đúng đúng đúng đa tạ ra t h a ta một mạng thanh niên cũng là mười phần thông minh nhìn xem nguy minh một thân một mình trở về còn có trên thân như có như không mùi máu tươi liền biết nguy minh không phải loại lương thiện liền vội túi đầu làm người hừ nguy minh lạnh hư một tiếng trở xuống núi về nhà ta đây là tạo cái gì người ta nguy minh sau khi đi thanh niên khoanh tay cánh tay cũng xuống núi trước lúc trời tối nguy minh rốt cục về tới nhà ăn xong cơm tối nguy minh mang theo tất cả dược liệu vào phòng cùng mội mội cùng một chỗ đem tất cả dược liệu m à i thành bụi phấn ca thuốc này hẳn là sẽ không cùng lần trước như thế tối a nguy thanh tay nhỏ đảo thuốc thỉnh thoảng hít hà dược liệu nguy minh động tác dừng lại do dự nói hẳn là sẽ không a hai người tiếp tục đảo thuốc chờ đem tất cả dược liệu làm thành bụi phấn trạm dựa theo tỷ lệ chia một phần một phần cuối cùng nguy minh tổng cộng thu hoạch bốn mươi phần theo một ngày một lần một lần một phần l i ề u lượng tổng cộng có thể sử dụng bốn mươi ngày chờ thu thập xong ngụy minh hỏi thanh nhi ngươi hẳn là cảm ứng khí huyết cùng tình được đi ngụy thanh nhẹ gật đầu cảm ứng được là thời điểm vì ngươi tìm một môn luyện cân pháp ngụy minh trầm ngâm một lát hỏi thanh điệu võ quán có thể học tập luyện cân pháp không được chỉ có thanh điệu võ quán nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện luyện cân pháp tựa như kia quấn lấy ta vạn như ý hắn cũng là bởi vì trở thành nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện, luyện cân pháp ngụy thanh lắc đầu giải thích nguyên nhân mà muốn trở thành nội môn đệ tử không chỉ có muốn giao mười lựa võ quán gặp chuyện lúc cũng phải xông vào trước n h ấ t đầu không được lựa bước cùng loại với bán mình tại võ quán không có đặc thù cống hiến không được rời khỏi cái này thì khó rồi ngụy minh cũng không muốn mội mội cùng thanh điệu võ quán c h ó i buộc chung một chỗ xem ra còn phải đi một chuyến tín hà mã đầu hỏi tham du sở vi có hay không con đường hơn nữa còn có thể đem trong tay mình đồng cốt tối luyện pháp bán đi đổi lấy tài nguyên trước chờ một đoạn thời gian ta đi tìm người hỏi một chút ân ngụy thanh n u thuận g ậ t đầu ca tuyệt đối không nên miết cưỡng ta cũng có thể không tập võ nói gì vậy ngụy minh gõ gõ mọi cái đầu nhỏ đều đi đến một bước này sao có thể bỏ dở n ử a chừng hh t t nguyễn thanh hồn nhiên cười một tiếng không lại nói cái gì ngày kế tiếp sáng sớm hai huynh m g ộ i liền như thường lệ rời giường tập võ thất tinh bộ điểm kinh nghiệm một thất tinh bộ điểm kinh nghiệm một thất tinh bộ đại thành bốn trăm bảy mươi tám năm trăm đặc tính không tu luyện một canh giờ sắc trời sáng rõ nguyễn minh đình chỉ bộ pháp chấm dãi phun ra một ngụm t r ọ n g khí một canh giờ chỉ tăng lên ba điểm kinh nghiệm tốc độ có chút chấm a lắc đầu tiếp tục trở lại tiệm thợ rèn bắt đầu làm việc theo hắc băng vệ mai d a nhận tích tiệm thợ rèn chuyện làm ăn lại dần dần khá hơn hôm nay ngụy minh đều phân đến một kiện binh khí số lượng chương bốn mươi bị bắt tại chỗ chương bốn mươi bị bắt tại chỗ ngưu tượng đầu chúng ta thanh điệu võ quán binh khí chế tạo xong chưa một cái đầu theo cổng luồn vào rèn n ú t phượng là trước kia dây dương ngụy thanh vạn như ý ngụy minh vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau là ngươi vạn như ý ngoài ý muốn nhìn xem ngụy minh sau đó đi tới cười n ạ o nói hóa ra là rèn s a ta chắc không được đen như vậy đâu đốt một đoàn hỏa tinh văn khắp nơi vừa vặn rơi xuống nước tại vạn như ý trên mu bàn tay at vạn như ý xoa xoa tay có liên tiếp lui về phía sau biểu lộ phân nộ thối rèn sắc ngươi mù a ngươi mới mù nhìn không thấy cái này tấm bảng hiệu a ngụy minh chỉ chỉ treo trên tường tấm bảng gỗ trên đó viết rèn đúc trong phường khí cụ lộn xộn sợ có t h ụ thường người không liên quan trở tiến ngươi vạn như ý trên mặt âm tình bất định vạn thiếu ra ngài đã tới ngưu đầu từ bên ngoài đi tới vẻ mặt nhiệt tình binh khí đều chế tạo tốt liền thả trong sân đâu a a a vạn như ý quay đầu đáp nhãn trâu xoay động nảy ra ý hay chỉ vào ngụy minh nói gia hỏa này vừa rồi cố ý đem hỏa tinh hướng trên người của tan ệ t như tượng đầu thủ hạ ngươi thợ rèn chính là như vậy đối đại khác h nhân không thể nào hắn nhưng là chúng ta tiệm thợ rèn thành thật nhất người như đầu hoài nghi nói làm sao không biết ngươi nhìn vạn như ý sẽ bị nóng mu bàn tay lộ ra cho như đầu nhìn nhưng mà kia hỏa tinh tạo thành tổn thương không nghiêm trọng lắm rơi trên mu bàn tay căn bản không có vết tích vạn thiếu ra đ ừ n g đùa vẫn là tranh thủ thời gian hóa đơn nhận hàng đi thôi như đầu chỉ coi vạn như ý đang nói đùa cười khổ thúc g ụ nhìn xem mu bàn tay chút nào không thương thế vạn như ý trong nháy mắt cảm thấy bê khuất lại nhìn thấy ngụy minh biểu tình tự tiếu phi tiếu hắn mọc lên một ngạt rời đi về thanh điệu võ quán trên đường một vị thiếu niên nhìn xem phụng thiệu vạn như ý hiếu kỳ nói vạn sư huynh ngươi thế nào có phải hay không ngụy sư muội lại không để ý tới ngươi, ngươi ngầm ư ơ i n g miệng vạn như ý t ừ trong hàm răng gạt ra câu nói này thiếu niên kia vội và ngầm miệng trở lại võ quán nhìn xem cầm một thanh kiếm gỗ tu luyện kiếm pháp i ể u điệu thiếu nữ vạn như ý thu thập song tâm tình theo cầm một thanh vừa chế tạo tốt trường kiếm đi lên trước sư muội nghỉ ngơi một hồi a chúng ta định chế kiếm đã đến về sau ngươi có thể không cần kiếm gỗ ngụy thanh dừng lại động tác. đem kiếm gỗ thả lại giá vũ khí vạn như ý đem kiếm ân cần đưa cho ngụy thanh ngụy thanh trực tiếp coi nhẹ hắn đi vào kiếm thùng trước chọn lựa một thanh tích hợp kiếm vạn như ý cương tại nguyên chỗ sắc mặt t á i xanh đáng chết thối rèn s á t đều tại ngươi đều là ngươi tồn tại sư mội mới không có đem ta để ở trong lòng suy nghĩ một lát hắn tới chủ ý tan tầm như đ ầ u yêu quát một tiếng tất cả mọi người dừng lại truy quan bế hỏa lô đả thiết chủ y pháp nhất thứ phá hạn một nghìn hai trăm ba h a nghìn ngụy minh nhìn thoáng qua bảng sau đó đem kiếm phôi để ở một bên cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi sau đó rời đi rèn đúc phường ca về nhà rồi ngụy thanh đứng ở trong viện n u cười quất vào mặt duyên dáng yêu kiểu đem rèn đúc phường một chút tuổi trẻ tiểu tử dẫn đi hồn đi thôi hai người sóng vai hướng trong nhà đi đứng đắn qua một cái h ẻ m lúc một đám khách không mời mà đến ngăn cản hai người ngụy thanh thấy thế bất mãn nói vạn sư minh các ngươi có ý tứ gì ngăn lại hai người rõ ràng là vạn như ý cùng một chút võ quán đệ tử sư muội ngươi đừng quản đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta vạn như ý vung tay lên cái khắc năm tên thanh điệu võ quán đệ tử đem ngụy minh hai người bao bọc vây quanh t h a nhưng n h ư mà biết ngụy minh thực lực chân thật ngụy thanh căn bản không lo lắng chỉ là sợ động tĩnh quá lớn đem quan phủ người rất bảo nàng đứng ở một bên là ngụy minh cảnh gác tiểu tử hôm qua không nhìn ta hôm nay cố ý cầm hỏa tinh tử bằng ta chúng ta nên thật tốt tính sổ vạn như ý ôm cánh tay cười lạnh nói Nói lời vô ân nguy minh i ghét y nhắc người khác dùng ngón tay chỉ mình hướng phía trước đ ậ mạnh vươn tay dùng sứt bót a hẹn ngọn tay của thanh niên chỉ bị nguyễn minh thiết kiệm đồng dạng ngón tay nắm phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thả thu tam cái khác mấy cái võ quán đệ tử thấy thế biểu lộ phẫn nộ trực tiếp cùng một chỗ xông lên phía trước vạn như ý ở một bên ôm cánh tay đắc ý cười người trước mắt này bất quá là một cái nho nhỏ thợ rèn tại chính mình mấy vị này tập võ nhiều ngày sư đệ trong tay khẳng định chống đỡ không được đến lúc đó làm ngụy minh bị đánh quỷ xuống đất cầu xin tha thứ lúc ngụy thanh lê hoa đái vũ đi cầu chính mình chính mình lại cố mà làm bằng lòng nghĩ đến một màn này vạn như ý cười càng thêm s á n lạn h ư n g mà một giây sau nụ cười của hắn trong nháy mắt lương kết phanh phanh phanh chỉ thấy ngụy minh thân hình mạnh mẽ như hổ tấn mánh như hùng đại lực đơn giản mấy chiêu liền đem vây công võ quán đệ tử đánh ngã xuống đất không dậy nổi tiếng kêu rên lên hồi điều này khả năng vạn như ý siết chặt nằm đấm khó m à tin được một cái thợ rèn thế mà đánh thắng được tu luyện võ kỹ học viên ngụy minh một quyền một cái vô cùng nhẹ nhõm những ngày vây công h ắ n người không có một cái nào là chính thức v õ giả đều là tu luyện trang giá b ả thức người bình thường đánh nhau không nên quá nhẹ nhõm tối h rèn s á t an ta một chiêu mánh hổ quyền vạn như ý không cam tâm ngụy minh đùa nghịch vi p h ò n g đ ỗ n g nhiên bạo khởi theo ngụy minh phía sau tập kích bất ngờ phanh ngụy minh cũng không quay đầu lại trực tiếp cánh tay phải vung đ ẩ y trực tiếp nện ở vạn như ý ngực vạn như ý trực tiếp bị cự lực nện vào góc tường trong miệng dễ gì trong mắt tràn đầy trấn kinh hoàn toàn không nghĩ tới hắn một cái luyện cân võ giả thế mà đánh không lại một cái thợ rèn hắc tiểu tử các ngươi đang làm gì đông nhiên quắt to một tiếng theo một bên khác chỗ rẽ vang lên đám người nhìn lại chỉ thấy kia góc rẽ đi ra một cái thân mặc nha môn màu xám bộ đầu c u ầ n áo bên hông cải lấy một cây đao người này rõ ràng là nha môn bộ đầu tiến tùng tiến bộ đầu ngươi tới thật đúng lúc người này đem chúng ta cản ở chỗ này đem ta cùng sư đệ của ta đả thương vạn như ý nhìn thấy yến tùng vội vàng bỏ lên chỉ vào ngụy minh ác nhân cáo t r ạ n trước ngụy minh có chuyện này sao tiến tùng tự nhiên là nhận ra ngụy minh theo miệng hỏi t i ế nguyễn bộ đầu, n ư ơ thanh tức giận nói yến tùng thấy vạn như ý nhìn nguyễn thanh ánh mắt trong nháy mắt minh bạch cái gì ai nha nguyễn đại ca thật sự là hồng thủy vọt lên long vương miếu a vạn như ý sắc mặt trong nháy mắt biến hình mọt túi đầu không lưng đối với yến tùng nói tiến bộ đầu chúng ta đùa giỡn không cần coi là thật ta thật là tiến tùng lạnh hừ một tiếng mấy người các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì chặn lấy người ta muốn làm gì a tiến bộ đầu đây không phải không có chuyện gì sao vạn như ý thấp giọng cười nói ngài xin thương xót liền bỏ qua chúng ta một hồi a chương bốn mươi mốt chuyên trách thợ thủ công đồng xương thành chương bốn mươi mốt chuyên trách thợ thủ công đồng xương thành cái này cần nhìn ngụy minh bọn hắn ý tứ tiến tùng nhìn về phía ngụy minh ngụy minh bọn hắn có hay không đả thương ngươi đa tạ đại nhân quan tâm ta cũng không có chuyện ngụy minh k h á t tay nói bất quá hành vi của bọn hắn cho chúng ta huynh ngội tạo thành bóng ma tâm lý nhất định phải bồi thường nguyễn thanh phụ hòa nói không sai ít ra mười lượng bạc cái gì mười lượng bạc vạn như ý thân thể rung động mặt mũi tràn đầy kháng cự người bình thường một năm cũng mới hoa mười lượng mà thôi hắn tuy là thanh điệu võ quán bộ quán chủ nhi tử mỗi tháng cũng không ít tiền tháng nhưng mười lượng bạc đối với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn tiến bộ đầu ngươi nhìn hắn mười lượng bạc cũng không nguyện ý cho xem ra hắn không có ăn năm tri tâm ngươi đem bọn hắn mang đi a n g u y minh nói yến tùng khẽ gật đầu đừng đừng, đừng. ta cho chẳng phải mười lượng sao vạn như ý mặt buồn rời rơi chính mình cùng mấy người này sư đệ cũng không thể tiến nha môn nếu bị cha mình biết mình việc đã làm đoán chừng đánh một trận là không thiếu được sẽ còn nhường cha mình bị quán chủ vẫn trách h à n toàn thân lật ra mấy tấm ngân phiếu đến một lần phát hiện không đủ liền nhìn về phía mấy vị sư đệ trải qua mấy người kiếm tiền rốt c ụ c góp đủ mười lượng bạc ngụy minh tiếp nhận linh linh toái toái mười lượng bạc tử tế sổ một lần hài lòng nhẹ gật đầu số không sai là mười lượng nghe vậy vạn như ý mấy người nối lỏng một ngụm nhìn xem ngụy minh đem mười lượng bạc đưa cho ngụy thành vạn như ý chỉ coi là mình không có co tổn thất chỉ coi là cho ngụy thanh sớm hạ xính lễ việc này dừng ở đây các ngươi không thể lại nhiều qua dây dương ngụy minh ngụy thanh hiểu chưa yến tùng ánh mắt lạnh lùng dặn dò lấy vạn như ý mấy người là ta minh bạch kỳ thật hôm nay chính là hiểu lầm mà thôi sẽ không lại phát sinh vạn như ý cười làm lành nói yến tùng sắc mặt hơi chậm đối với ngụy minh nói ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đi vừa v ẫ n có chuyện tìm ngươi ngụy minh lòng tràn đầy nghĩ hoặc ba người vừa đi vừa nói là như vậy nhà môn gần nhất mới chiêu thu một nhóm nha dịch cần muốn rèn đúc mới binh khí tiến tùng nói cái này đây tìm chúng ta tiệm thợ rèn như tượng đầu a nguy minh nói cái này không là trọng yếu nhất tiến tùng nói chúng ta chi huyện nghe nói ngươi đang đánh thép phương diện thiên phú dị bẩm chế tạo vũ khí phương diện tốc độ cực nhanh cho nên muốn đơn độc thuê ngươi cho chúng ta nha môn chế tạo một nhóm vũ khí vũ khí gì cung n ỏ tiến tùng thẳng như nói nguy minh n h ú n mày thứ này cũng không tốt chế tạo a liền ngay cả chúng ta tiệm thợ rèn lợi hại nhất tượng đầu cũng không chế tạo qua loại vật này cung nọ cũng là một loại cấm dùng vũ khí chỉ có triều đình mới có tư cách sử dụng là một loại phá giáp lợi khí cho nên mới tìm ngươi đi ngươi tuổi trẻ năng lực học tập mạnh so bình thường thợ rèn năng lực mạnh hơn nhiều nghe yến tùng đối ca ca của mình khích lệ một bên ngụy thanh tự hào ngóc đầu lên tiên muốn rèn đúc nhiều ít kiện ngụy minh hỏi ít ra hai mươi kiện yến tùng nói bổ sung hoàn thành một cái bốn l ư ợ n g bạc ngụy minh nhãn tình sáng lên cái này có thể so sánh chế tạo bình thường binh khí giá cả cao hơn yến tùng tiếp tục nói nếu là ngươi hoàn thành không tệ chúng ta nha môn sẽ còn thuê ngươi làm vì quan phủ chuyên chức tự nhân h ư ở n g thụ quan phủ trợ cấp ngụy minh lần này thì càng động tâm rồi q u a nguy phủ t ư ợ n nhân tại Thanh tại i đ Chấn có thể một cái không có, chỉ có một ít thành lớn mới có c thể không thành thể phối h lớn một một ít trí mới u ê chuyên n tượng nhân. Hơn nữa chuyên chức tượng nhân không chỉ có tiền lương cao, công tác còn ổn định, chỉ cần đỉnh không ngã, công tác của bọn hắn cũng sẽ không n chức chức chỉ có cao, tác chỉ tác của triều sẽ é minh n g h ê i n lập tức đáp đây là một cái cơ hội rất tốt chỉ cần mình thành nha môn chuyên chức t ư ợ nhân g n liền không cần lo lắng bởi vì chuyện làm ăn không tốt hoặc là tiệm thợ rèn đóng cửa mà mất đi công tác nhận được trả lời yến tùng cũng là nối lòng một bụng gần nhất thanh điệu chấn xung quanh thời cuộc biến hóa không chừng mà c h i huyện cũng bởi vì là nha môn tại trận này đột biến bên trong không phát huy được tác dụng rút kinh nghiệm sương máu phải cường đại nha môn lực lượng bởi vậy liên bắt đầu tuyển nhận nha dịch hướng lên một cấp minh linh huyện xin cung nọ chờ cường lực trang bị nhưng mà giống cung nọ như thế đồ vật liền minh linh huyện đều yếu liền trực tiếp nhường thanh điệu chấn tự nghĩ biện pháp chế tạo cung nọ cần thợ rèn bởi vậy tri huyện liền cho hắn hạ một cái tìm kiếm thợ rèn nhiệm vụ nếu là bình thường thợ rèn hắn đại khái có thể tùy tiện tìm m ư ờ cái nhưng tri huyện lại đề yêu cầu, bởi vì tài chính khó khăn tìm thợ rèn muốn trẻ tuổi có tiềm lực không cần tên g i à o hoạt đến lúc đó ra giá có thể thấp một chút cái này nhường hắn phạm vào khó đầu tiên tuổi trẻ chính là một nan đề cái nào kinh nghiệm phong phú thợ rèn không phải ba bốn mươi tuổi những n à y thợ rèn trải qua chẳng qua thời gian lịch luyện cũng biến thành ăn ý dùng m ạ n h lưới thành tên g i à o hoạt một phen tìm kiếm nghe nói ngư đầu tiệm thợ rèn ra một cái nửa năm ba tháng xuất sư thợ rèn tên là ngụy minh hắn cũng là thanh điệu chấn dân bản xứ biết ngụy minh là con cái nhà ai liền trực tiếp tìm tới vốn cho là còn muốn thuyết phục một phen dù sao thanh điệu trấn nhưng không có chuyên chức tượng nhân tiền lệ kết quả không nghĩ tới ngụy minh trực tiếp đáp ứng cái này có thể để hắn đối ngụy minh cảm kích không thôi vậy được nói xong ta về trước đi báo lên tiến bộ đầu gặp lại ngụy thanh phất phất tay mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đối xử mọi người sau khi đi ngụy thanh nhìn về phía ngụy minh c k kia chuyên chức tượng nhân có phải hay không chính là triều đỉnh tượng nhân a không sai tương đương với bát sát vĩnh viễn không cần lo lắng mất việc ngụy minh cười giải thích quá tốt rồi ngụy thanh g e o họ một tiếng cha mẹ nhất định sẽ rất cao hứng đi thôi về nhà hai người về đến nhà đem ngụy minh có có thể trở thành nha môn chuyên chức tượng nhân chuyện báo cho ngụy phụ ngụy mẫu ngụy mẫu vui vô cùng thư nhân so sánh triều đình vẫn là triều đình càng có quyền uy ngụy phụ mặc dù bình tĩnh khẽ run ngón tay nói rõ nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh ngụy minh có lẽ coi là đây chính là công việc ổn định nhưng ở ngụy phụ ngụy mẫu hai người xem ra, con trai mình ăn được công lương thân phận rất khác nhau ngay cả nhi t ử tập voi trở thành võ giả đều không để ý nhỏ minh ngươi nhưng phải dụng tâm làm a thật tốt bắt lấy cơ hội lần này ngụy phụ dặn dò ta hiểu được cha cho chuyện xong nguyễn minh liền đi tu luyện đồng c ố t tối luyện pháp nguyễn thanh thì phụ trợ nguyễn minh tu luyện cầm một cây côn gỗ càng không ngừng đập nện tại nguyễn minh trên thân nguyễn thanh bây giờ đã là cảm ứng khí huyết bán v õ giả treo lên người đến không chút thua kém bình thường nam tính nguyễn minh vận chuyển nguyên bộ hô hấp pháp phối hợp với tu luyện chờ một khắc đồng hồ sau nguyễn thanh mồ hôi đầm địa nguyễn minh thì đem một phần rèn luyện dược liệu ngược vào thùng tắm trong thùng tắm thanh thủy bị nhuộn thành màu đỏ còn phát ra một hồi dị sát hương vị có người gáy mũi may mắn không thối n g u y minh đích nói thầm một câu sau đó nhảy vào thùng tắm hấp thu dược dịch. theo một hồi tê tê dại dại ngứa theo dưới thị xương cốt chuyển đến nguy minh rõ ràng chính mình xương cốt ngay tại cường hóa liền cắn răng nhấn mạnh thời gian từng giây từng phút trôi qua chờ trong thùng tắm nước một lần nữa biến thanh tịnh nguy minh chậm rãi mở mắt ra đồng cốt thối luyện pháp nhập môn một trăm đặc tính không đồng cốt thối luyện phát thành chương bốn mươi hai h băng vệ lại xuất hiện chương bốn mươi hai h băng vệ lại xuất hiện cứ việc trước đó chiến lược đã cùng bình thường luyện cốt võ giả không có gì khác biệt nhưng cho tới giờ khác này nguy minh mới có thể chân chính được xưng là luyện cốt võ giả nguy minh theo thùng tắm đứng dậy thân thể tự hướng nội ngoại kình lực lắp một cái lốp bút toàn thân xương cốt chỗ khớp nối phát ra tiếng nổ vang k, k. một cái đầu nhỏ rối vào phòng sau đó đỏ thành đít khỉ lại rụt trở về đóng cửa phòng ngụy minh sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết nha đầu chết t i ệ t kia ngươi chạy cái gì kém chút đụng nạ ta bên ngoài truyền đến ngụy mẫu ván trách thanh âm ngụy minh cấp tốc mặc quần áo tử tế đem gian phòng sửa sang một chút là thời điểm dựng một gian mới phòng ngay kế tiếp ngụy minh đem ý nghĩ này giảng cho ngụy phụ ngụ đáp ứng cũng dự định hôm nay liền đi tìm thợ mộc sau đó luyện một hồi thất tinh bộ ngụy minh liền tiến về tiệm thợ rèn đi vào tiệm thợ rèn tiếp tục chế tạo chưa hoàn thành vật liệu thép một lát sau tiến tùng quả nhiên đúng hẹn mà tới hắn đem nhu đầu hô i đi sau đó nhu đầu tiến vào rèn đúc phường ngụy minh đến một chút ngụy minh ra rèn đúc phường nhu đầu t r e o chọc nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi bất chi bất giác cùng nha môn người đáp lên quan hệ đều sắp trở thành chuyên chức tự nhân ngụy minh hơi có chút xấu hổ nói làm phiên ngươi tượng đầu nói đến ngụy minh còn có chút ngượng ủng dù sao hắn có thể xuất sư vẫn là trải qua tiệm thợ rèn bồi dưỡng bây giờ có mấy đường đi liền phải bỏ xuống tiệm thợ rèn hại cái này tính là gì người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ chúng đi như đầu không để ý về sau chúng ta tiệm thợ rèn ra một cái chuyên chức t ư ợ nhân g n nói ra cũng dễ nghe đi tượng đầu nói đùa cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu ngụy minh cười nói chuyện sớm hay muộn đi quá trình mà thôi như đầu kết luận nói hắn bỗng nhiên thấp giọng nói về sau ngươi trở thành nha môn chuyên chức t ư ợ nhân g n nếu là có cơ hội giới thiệu cho ta một chút kinh doanh thôi thì như tu bổ đao kiếm gì gì đó ta không chê kiếm thiếu bởi vì trước đó chết sáu cái thợ rèn như đầu nhìn một ít gia đình trôi qua quá khổ lại cho mỗi nhà đưa một chút bạn điều này sẽ đưa đến tiệm thợ rèn gần nhất trong sổ sách đều là mắc nợ cho nên hắn suy nghĩ nhiều tiếp một chút kinh doanh tưởng đầu yên tâm nếu là có cơ hội ta nhất định cho chúng ta tiệm thợ rèn trước giới thiệu nguy minh chân thành nói vậy thì tốt hai người tới phòng tiếp khách tiến bộ đầu người mang đến tiến tùng đang uống trả thấy người tới sau đó xuất ra một phần khế ước hợp đồng đưa cho nguy minh hôm qua ta hướng chi huyện đại nhân bẩm báo tình huống của ngươi đây là triều đỉnh c u n g khế ước của ngươi sách nguy minh tiếp nhận sau đó cẩn thận nhìn lướt qua bên trong rõ g à n viết tại hoàn thành hai mươi thanh cung nọ về sau ngụy minh có thể trực tiếp chuyển thành triều đ ỉ n h tại tịch chuyên chức t ư ợ nhân g n ngoại trừ ngẫu nhiên chế tạo binh khí đồng thời bởi vì chỉ có ngụy minh một cái chuyên chức t ư ợ nhân g n nguyên nhân nha môn kho binh khí từ ngụy minh cùng một tên khác lao văn sách cộng đồng trường quản n lưu đầu cũng nhìn thấy lầu này ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ t r o n g coi kho binh khí thật là chất béo mười phần địa phương thanh điệu c h ấ n nha môn binh khí bình thường là đến từ minh linh huyện thống nhất cấp cho như kho binh khí số lượng không đủ liền hướng minh linh huyện xin không cần mời thợ rèn chế tạo cái này cho trông coi binh khí người rất lớn thao tác không gian cách một đoạn thời gian báo tổn hại một kiện binh khí một tháng cái gì cũng không làm đều có thể kiếm nguy bạc. n g minh xem h ế thu cảm t thập xong đồ vật của mình thanh toán tiền công rời đi chờ đợi mấy tháng tiệm thợ rèn về đến nhà nguy minh cũng không có tu luyện mà là xuất gia tích xúc chuẩn bị tiến về tín hà mã đầu tìm du sở vi hắn nhất định phải tại hai ngày này đem mội mội cần luyện cân pháp đem tới tay bằng không hắn một khi tiến vào nha môn chỉ có chế tạo sòng cung nọ mới có thời gian đi tìm nhưng đánh tạo hai mươi thanh cung nọ không thể so với hai mươi kiện giáp trụ nhanh đi nơi nào giống nhau tốn thời gian đến lúc đó t u ở n g phí hết mội mội gần hai tháng cha nương ta đi tín hà mã đầu mua mấy quyển gen đúc phương diện sách giữa chưa không trở về ăn cơm ngụy phụ dường như nhớ ra cái gì đó vội vàng cứ gọi hắn lại nhỏ minh kia mới phòng muốn dựng thành giả gì ngụy minh bước chân dừng lại suy nghĩ một lát nói c ù n g ta kêu phòng không tranh lệch nhiều là được hắn theo trong túi xuất ra năm mươi lượng bạc đưa cho ngụy phụ nhìn xem ngụy phụ ngụy mẫu trên thân tẩy tới trắng bệnh t i p h ụ nói cái này năm mươi lượng đánh một gian phòng ốc khẳng định là dư xài dư t h ừ a tiền ngươi mang theo đường mua vài thất mới vải cho chính ngươi cùng lương làm mấy thân y phục chúng ta quần áo nhiều nữa đâu nhiều nữa cũng mua đặt ở chỗ đó cũng sẽ không xấu đi trước ngụy minh c ắ t ngang ngụy phụ lời nói sau đó bước chân không ngừng rời đi ngụy phụ ngụy mẫu vui mừng nhìn xem ngụy minh bóng lưng minh nhi tiền đồ có thể chiếu cố chúng ta nơi này cùng lần trước đến cũng không có gì thay đổi vẫn như cũ tiếng người huyên náo các loại tàu chở khách thương thuyền tới gần bên tàu sau đó lại rời đi du sở vi cửa hàng sách vẫn như cũ không có người nào chỉ có du sở vi một người ghé vào cày hàng ngủ gà ngủ gật nguy minh vô cùng hiếu kỳ du sở vi ban không được sách dựa vào cái gì lợi nhuận sinh hoạt đi vào cửa hàng sách đi vào quầy hàng ho khan hai tiếng khu khu có cái gì mong muốn sách chính mình đi tìm tìm tới lấy tới tính tiền du sở vi cũng không ngẩng đầu lên du lão là ta du sở vi đột nhiên ngẩng đầu người tại sao lại tới hắn có thể nhớ kỹ ngụy minh giết người tàn nhẫn thủ đoạn một chút đều không muốn cùng ngụy minh dính l i ễ u quan hệ người cái này có cái gì mua công pháp con đường không có không có du sở vi thẳng lắc đầu phanh một tỏi h bạc nện ở trên q u à i du sở vi vẫn lắc đầu phanh khối thứ hai b ạ c nện ở trên bài khu cụ du sở vi ho khan hai tiếng thỉnh mơ hoạch hướng ngăn kéo lần này cũng sẽ không trả lại cho ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không phải trở về ngụy minh làm cam đoan du sở vi chỉ vào bến tàu nói b u ổ i tối hôm nay tín hạ bên trên có một chiếc tàu chở khách sẽ cử hành đấu giá bán đấu giá đồ vật chủ yếu đến từ cái khác khách thường hẳn là có vật ngươi cần vậy ta như thế nào mới có thể đi lên ngụy minh hiếu kỳ nói hoa hai lựa bạc mua một chương vé tàu là đ ư rồi du sở vi ngáp một cái khoắt tay nói hiện tại nhanh đi a Bằng không không có phiếu, có tại h u y ề n a gọi thủy phổ thương phổ thuyền. n sao y vậy, ậ Nguyễn Minh trở c lại c ử không có mua tới phiếu sao du sở vi kinh ngạc nhìn xem trở về nguyễn minh mua đến đấu giá hội không phải không bắt đầu sao tại ngươi cái này nhìn xe sách ngụy minh cầm lấy một bản chính mình chưa có xem sách lật xem những này sách nát có gì đáng xem du sở vi lắc đầu tiếp tục nằm xuống ngủ gà ngủ gật thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm năm lão bản mua tin tức đông nhiên một đạo thanh â m hùng hồn tại cửa hàng sách bên trong v a n g lên đem du sở vi bừng tỉnh tiến đến mấy cái d á người n g khôi ngô đại hán bên trong một cái khỏe miệng có nốt rồi đại hán thân ở giữa ở giữa nhưng mà sắc mặt lại có chút tái nhật trên thân còn bay ra cay độc mũi thuốc ngụy minh đánh ra mấy người đột nhiên cảm giác được những người này khí chất cùng mấy ngày trước đây gặp phải hắc băng vệ có chút giống nhau liền giữ im lặng chương bốn mươi ba nhiều mặt mạch nước ngầm chương bốn mươi ba nhiều mặt mạch nước ngầm du sở vi nhìn thấy mấy người kia trong mắt tinh quang l ó e lên sau đó ẩn nấp c ư ờ i ha hả nói không biết mấy vị khách nhân cần phải mua chút tin tức gì nơi nào có chữa thương đan dược có thể mua sắm có thể nhanh chóng chữa trị trọng thương một vị vóc dáng hơi thấp tráng hắn hỏi nghe vậy du sở vi dựng thẳng lên năm đầu ngón tay năm lượm bạc cái gì mắc như vậy người cái này tình báo này làm bằng vàng làm bằng bạc người l ô n đại hán liền muốn nổi giận người có muốn hay không a dù sở vi móc móc lỗ thai không có vấn đề nói người cái này lao tam cho hắn có nốt rồi đại hán t ặ n g h ắ n một cái trầm giọng nói lao đầu người nếu là không bỏ ra nổi tin tức hữu dụng gì cẩn thận lao tử cầm đầu của người làm cái bô người l ô n đại hán nghe vậy mới bỏ qua lạnh hư một tiếng sau đó từ trong ngực móc ra một túi bạc ngược trên bàn chính mình xứng a như nhiều muốn một chút ta liền vén ngươi cửa hàng dù sở vi căn bản không xem ra gì n ư ờ i nhà xuất ra một cái lớn chừng bàn tay cái cân xưng năm lựa bạc còn lại đủ số hoàn trả h dù sở vi nhìn xem có nốt rồi đại hán thản nhiên nói thương thuyền lúc này ngay tại vé nhanh đi mua à bằng không không có các người đêm nay có thể thấy được không thể đi lên ngay vậy mấy tên đại hán lấy nhau lập tức rời đi gặp người sau khi đi du sở vi xuất ra năm lượng bạc vụn hh t t cười không ngừng du lão thì ra ngươi làm chính là tình báo chuyện làm ăn trách không được sách này trải không ai cũng không để ý ngụy minh đi vào quầy hàng bên cạnh cười nói hiện tại mới phát hiện thật là đần du sở vi lắc đầu thở dài nói ngụy minh hồi tưởng m ấ y người khí chất cùng mục đích sau đó thử dò xét nói du lão nhóm người kia có phải hay không hát băng vệ nha đã nhìn ra du sở vi gật gật đầu tình báo này miễn phí nói cho ngươi đi khỏe miệng có nốt ruồi sắc mặt tái nhợt hắn tử tên là võ hùng hát băng vệ đại đừng ra luyện bị võ giả lúc trước hắn bị thiết quyền bằng bằng chủ chu thiên minh dẫn người mai phục bản thân bị trọng thương bây giờ xem ra là ở lâu không dứt, đến tìm chữa thương đang ăn dược về phần đưa tiền người kia gọi dương bác luyện cốt v õ giả hát băng vệ tam đương ra đoạn thời gian trước bị ngươi giết chết người kia tên là phượng sơn hát băng vệ nhị đương ra luyện cốt v õ giả ngụy minh cười nói vừa rồi ngươi cứ như vậy một tin tức liền dám thu hắn năm l ư ợ n g bạc chờ kia võ hùng thương thế khỏi hẳn lấy hắn tàn bạo thanh danh ngươi không sợ hắn tìm làm phiền ngươi ta đã dám ra giá liền không sợ bọn họ tìm ta phiền t o á i du sở vi tự tin nói nguy minh có chút hiếu kỳ du sở vi thủ đoạn lần trước gặp hắn ra tay liền hai cái bình thường hắc băng vệ đều nhất thời bắt không được hắn đến cùng có gì ý vào tốt tốt tiếp tục xem sách của ngươi đi thôi lão phu buồn ngủ du sở vi vung tay lên xua đuổi nguy minh tiếp tục nằm xuống nguy minh tiếp tục trở lại trên ghế đầu đọc sách thức văn đoạn tự điểm kinh nghiệm năm giữa trưa tùy tiện mua hai bát mì ăn tiếp tục tại cửa hàng sách đọc sách nửa đường du sở vi đi ra ngoài một chuyến sau đó lại trở về trong tay còn cầm một cái phong thư xem hết đồ vật bên trong cười hắc, hắc. hắc lần hội đấu giá này náo nhật như vậy sao thiết q u ầ bang giá la bang Thanh đương i nơi gia tộc quyền thế. Đúng rồi, còn có kia hắc bang vệ. Minh mò hỏi, nhiều u quán quyền Nguyễn võ vệ. các còn đúng còn băng có tộc có hắc mò g thế, tỏ ờ i tới gia giá cái như bán này, quan trọng tham trước ư vậy vật rất cuộc có sao? gì đầu đ là nhiên dù sở vi không có dấu diếm hấp dẫn bọn hắn hẳn là một bản công phạt hình nội công h ắ c sát công nguy minh vẻ mặt k h é động nâng lên nội công nhất định phải nói một chút võ giả đại cảnh giới thứ hai ngưng khí cảnh đặt tới ngưng khí cảnh điều kiện tiên quyết chính là tại thối thể cảnh tu luyện ra nội lực lại chuyển hóa làm chân khí mà đem toàn thân nội lực chuyển hóa làm chân khí về sau liền có thể trở thành ngưng khí cảnh võ giả ngưng khí cảnh võ giả tăng cường ngũ rác khí tụ đ a n điển chân khí có thể ngoại phóng có thể cách không đả thương người cùng thối thể cảnh lúc công phu quyền cước ngày đêm khác biệt mà tại thanh điệu c h ấ n bởi vì chỗ vắng vẻ tài nguyên thiếu thốn nội công t h ư a thớt nghe nói thanh điệu võ quán quán trường đinh ngọ dã lang bang bang chủ võ diệp đều là đạt tới thối thể viên mãn c h i cảnh cao thủ chỉ kém một bộ nội công liền có thể đột phá cảnh giới trở thành ngưng khí cảnh võ giả cho nên những người này cũng là vì bộ này hát sát công mà đến thì ra là thế xem ra bọn hắn đều là đến vì bản này hát sát công mà đến nguy minh lẩm bẩm nói không sai đến lúc đó có thể h k ô nguy n minh để quyển sách trên tay xuống đứng dậy dỗi lưng một cái một ngày nhìn hai mươi quyển sách thu được một trăm linh điểm kinh nghiệm cũng vẫn được nhìn một chút bên ngoài sắc trời dần tối một chút cửa hàng đánh dương còn có một số đồ ăn cửa hàng tại kinh doanh trước ăn một bữa cơm lại đến thương thuyền nguy minh quay đầu nhìn về phía quầy hàng du sở vi đang lúc ăn bánh nướng du lão đi trước ân du sở vi cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu nguy minh đầu tiên là đi ăn một chút đồ vật sau đó nhìn thấy một chút che giấu thân hình người hướng bến tàu đi đến liền minh bạch đ ầ u giá hội muốn bắt đầu từ trong ngực xuất ra một cái hầu tử mặt nạ đ e o lên đi theo đám người hướng bến tàu đi đến nhìn xem lít nha lít n h í c người nguy minh đích nói thầm một câu nhiều người như vậy một chiếc thuyền có thể ngồi x ố sau một cái mang theo đồng tử mặt nạ người áo đen lỗ hai khẽ nhúc đích bên mặt nhìn về phía nguy minh lấy một loại thanh â m đầy truyền cảm hỏi huynh đại cũng là tham gia thanh phổ đấu giá hội người nguy minh cảnh giác nhìn hắn một cái để ép tiếng nói ngắn gọn trả lời không sai tại hạ vương đ ẳ n g không bằng cùng một chỗ làm bạn lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau đồng từ mặt nạ nói không cần tại hạ một người là đủ nguy minh cự tuyệt nói q u ấ y r à y vương đ ẳ n g cũng không quá nhiều dây dưa trực tiếp rời đi nguy minh lên thuyền mới phát hiện trên thuyền có động thiên khác vùng nhỏ trên tàu bị ngoại trừ phía dưới cùng nhất động lực trang bị cái khác bộ vị toàn bộ đội thành kho hàng phía dưới cùng nhất là có một cái gian hàng còn trưng bày sắp xếp chỉnh tề cái ghế mà tại buồng nhỏ trên tàu trên vách đá còn có tu kiến hành lang có thể cung cấp người hướng hạ hành đ ầ u ngụy minh đi đến phía dưới ngầm đầu đi lên nhìn chỉ thấy mặt trên còn có từng vị cầm cung tiễn cung tiễn hộ vệ trong lòng thầm nghĩ nếu là cái này chủ sự định muốn đen ăn đen, đen quả thực là dễ như chở bàn tay tại một chỗ ngóc ngách tìm tới một vị trí phía trên có cái tiểu một bài trên đó viết thất nhất ba lạng lặng chờ đợi một lát sau ngụy minh vừa ý lần tại giãng bang cử hành đấu giá bên trên sẽ xuất hiện thanh điệu võ quán bộ quán trưởng v ă lâm đang cùng đi một vị khí chất trầm ổn không dặn tự huy đ hẳn là quán trưởng đinh ngọ g i ã lang bang thiếu bang chủ võ bộ phàm cùng đi một vị dáng dấp cùng hắn giống nhau đến mấy phần trung niên nhân đi xuống hẳn là phụ thân g i ã lang bang bang chủ võ diệp sau lưng còn đi theo đã từng bức bách ngụy minh ra tay mà đắc tội thiết quyền bang lâm phi nhìn người nọ ngụy minh trong mắt sát cơ trợt l ó e lên mặc dù qua hồi lâu nhưng là hắn cũng không có quên ngày ấy lâm phi mang cho mình x ỉ n ụ c chính mình nhất định phải tìm tới cơ hội trả thù trở về nếu không suy nghĩ không thông suốt sau đó lại là thiết quyền ba người tới phó bang chủ ngô kỷ cùng đi chu thiên minh ngụy minh đem những này thanh điệu trấn cao thủ từng cái nhớ kỹ đem bọn hắn tiêu ký là tạm thời không thể trêu c h o n g ư ờ i g i ã lang bang cùng thiết quyền bang cũng coi như đối thủ m u ố n mất một còn g i ã lang bang bang chủ võ diệp nhìn thấy chu thiên minh ngoài cười nhưng trong không cười chu bang chủ nghe nói đoạn thời gian trước các ngươi có rất nhiều người bị hắc bang vệ người g i ế t có phải thật vậy hay không chu thiên minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn trả lời là thật bất quá là vì tiêu diệt hắc bang vệ mà chết bọn hắn là thanh điệu c h ấ n chết chỗ ngày ấy vây quét hắc bang vệ mặc dù làm đủ chuẩn bị nhưng là hắc bang vệ cầu sinh ý chí quá mức kiên cường hơn nữa đại đương ra lấy mệnh gọi mệnh đấu pháp nhường hắn bó tay v à ch bởi vậy hắc băng vệ cũng mang đi không ít thiết quyền băng người còn bị hắc băng vệ nắm lấy cơ hội trốn ra một bộ phận người trong đó bao quát ba cái cao tầng nghe nói như thế tham gia đấu giá hội người nao n h a o gật đầu nguyên vốn có chút bài ngoại tâm cũng nhạt không ít ngoại lai thiết quyền băng làm gốc bách tính tiêu diệt thai họa hắc băng vệ bản địa b ă n g phái g i ã lang băng lại không quan tâm chỉ lo hích lợi của mình ai cao ai thấp thấy một lần liền biết ngụy minh khỏe miệng cong lên nói thật dễ nghe đây còn không phải là bắt bọn hắn tiệm thợ rèn người đi mồi nhử nếu là không có tiệm thợ rèn làm mồi nhử thiết quyền băng chết người còn muốn càng nhiều thu này hắn nhưng là ghi